Chương 269, Truyền kỳ. Chương 269, Truyền kỳ. Cuối tuần giải đấu qua đi, đó lấy chính là bị được quan tâm Trang The Only Lead vòng bán kết mùa tới. Có điều cuối tuần giải đấu bên trong, The, The Mid ở Leeds dẫn dắt MU ở sân khách thua cho mình đội bóng cũ sau khi dẫn đến đội bóng triệt để vô duyên mùa giải sau trang The Only Lead, bởi vậy bị đổi việc. MU đổi việc huấn luyện viên trưởng, đó lấy chính là muốn lẫn lộn đại xoáy mới dự bị vấn đề. Hiện nay Hà Lan đội tuyển quốc gia Van Gaal, Pep nhiều rất cờ lốp các loại, đều là bị nước Anh truyền thông truyền được tương đối nhiều còn có chính là Atletico Simon, sở có sở tí vần, có người nói hai người này cũng đều là M. u mục tiêu. Nước Anh truyền thông còn nói đến rất ra dáng, nói là M.U. muốn mời sở tí vần dạy học, thuận tiện để người Hà Lan cho bở rủ sở làm tư tưởng công tác, đem hắn cũng mang đi mù nào hại cách khác, M.U. là muốn cùng lúc đóng gói bở rủ sở cùng sở tí vần. Có điều tại đây trang đi vòng bán kết sắp sẽ ra trọng yếu làm cậu, bở rủ sở cùng sở tí vần đều không có đứng ra đáp lại chuyện này ba. Ngày 21 tháng 4 ngày này Atletico toàn đội ở phía xoé ximòn dẫn dắt đi, đi đến gỗ sện kỳ trèn, hai chi ngựa ô đội bóng đại chiến có thể nói là động một cái liền bùng nổ. Theo đội đồng thời tới được Atletico chủ tịch dễ dộ đang tiếp thu nước nước phóng viên phỏng vấn lúc rất có tự tin, chúng ta sẽ không bị sờ cốt không muốn đào thải, mặc kệ là từ lịch sử chiến tích vẫn là đội bóng thực lực tổng hợp tới nói, đều là như vậy. Hơn nữa Atletico trong lịch sử mỗi một lần đánh vào Champions League vòng bán kết, đều sẽ không thua cho đơn giản đối thủ. Lần này là Atletico đội trong lịch sử lần thứ 4 đánh vào Champions League vòng bán kết. Hơn nữa bọn họ cách mình lần trước đánh vào Champions League vòng bán kết đã có 40 năm, nhưng trước đây 3 lần Champions League ở trong, có thể đào thải Atletico có thể đều không đúng phổ thông đối thủ 58 59 mùa giải. Atletico cùng sở cốt đều là lần thứ nhất tham gia Champions League, sau đó Atletico giẫm sở cốt đánh vào vòng bán kết, tiếp theo liền thua cho mình cùng thành tự địch, lúc đó chính đang hoàn thành Champions League năm liền quan liêu. Nói đến lúc đó Atletico là ở sân khách thua một cái 12. Trở lại sân nhà thắng một cái mười, có điều bởi khi đó Trang Ti vẫn không có sân khách ghi bàn chiếm ưu quy tắc, vì lẽ đó coi như hai bên là 22 đá hỏa, sau đó tùy ý trùng thi đấu, Atletico mới 12 bị đào thải ra khỏi cuộc Nếu như lúc đó thì có sân khách ghi bàn chiếm ưu quy tắc, vậy thì hẳn là Atletico đào thải riêu 70-71 mùa giải Trang Ti Atletico lần thứ hai đánh vào Trang Ti vòng bán kết, lần này bọn họ đụng với cờ dịch dẫn giác giác, chính đang Trang Ti 3 liền ý dễ đi vì gì bà chủ coi như là đối mặt cường thịnh Azat, Atletico vẫn là trước tiên ở sân nhà 10 tháng được đối phương, chỉ có điều lượt về không đứng vững, bị đối phương 30 trở mình. Tiếp theo 73-74 mùa giải, Atletico lần thứ 3 đánh vào trang Tionlit vòng bán kết, lần này bọn họ ở vòng bán kết gặp gỡ chính là Sctip, một cái cũng không tính cường đối thủ, cho nên bọn họ thành công lấy 20 đánh bại đối phương thăng cấp trận chung kết. Sau đó bọn họ ngay ở trận chung kết gặp gỡ Bayern Munich, do bẻ kèn bu ở ở, mọi người giận dắt, chính đang hoàn thành trang Tionlit ba liên quan nhiệm vụ Bundesliga Nam bộ ngôi sao. Lần này Atletico thua càng loan. Bọn họ vì là trận đó trận chung kết làm đủ chuẩn bị. Ở trận chung kết bên trong dựa vào ngoan cường phòng thủ để bảy rèn bó tay hết cách. Hai bên 90 phút chiến thành 0 không. Sau đó bù giờ thi đấu bên trong trái lại lợi dụng bảy rèn hoảng loạn trước tiên ghi bàn. Thế nhưng ở bù giờ thi đấu sắp kết thúc lúc lại bị bảy rèn hậu vệ một cước kinh thiên suất xa siêu phẩm sơn bằng. Nếu như căn cứ ngày hôm nay thi đấu quy tắc, vậy kế tiếp chính là Ternanti đại chiến. Một loại cơ bản là 5 năm năm mở quyết thắng phương thức. Coi như người bảy rèn thực lực rõ ràng chiếm ưu. đại chiến bên trong cũng là chiếm không tới tiện nghi gì. Dưới tình huống như vậy. Trái lại là đội mạnh bởi vì bất ngờ bị bức ép bình mà dễ dàng xuất hiện tâm lý gợn sóng, dẫn đến penalty đại chiến bên trong phát huy thất thường, vì vậy mà ném mất quán quân, có thể có không ít điển hình nhất chính là 1986 500 trang Only trận chung kết, rõ ràng thực lực càng mạnh hơn 3K ở trận chung kết bên trong bị dụ mania đội bóng sở tỷ ổ ự phụ củ hệ tỷ không không bức hòa, dẫn đến penalty đại chiến bên trong 3K toàn đội tâm thái nổ tung, lại xuất hiện khuyết đại 4. Phát toàn ném, để sở tỷ ổ ự phụ củ hệ tỷ phạt bị ổ liền trực tiếp thắng lợi. Phải biết, ba ca có thể vẫn luôn là dán vào kỹ thuật lưu bóng đá nhăm mát. Bọn họ cầu thủ kiến thức cơ bản đều là phi thường vững chắc, nhưng là trong lòng thái nổ tung tình huống, nhưng một cái phạt không vào. Nhưng đang tiếp chính là, ở 1974 năm châu Âu giới bóng đá ở trong Benanti đại chiến vẫn không có bị phát minh ra đến, xuất hiện loại này bù giờ tài quá sau vẫn là đá hòa tình huống, phương thức xử lý chính là tùy ý trùng thi đấu. Liên ở trùng thi đấu bên trong, thực lực rõ ràng càng mạnh hơn 7 dẻn chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp 40 tàn sát Atletico, bắt năm đó quán quân ở Benanti đại chiến sinh ra trước, giới bóng đá quy tắc rõ ràng là đối với đội mạnh càng có lợi, chí ít đá hòa liền tùy ý trùng thi đấu điểm này là như vậy cùng lúc đó cũng là ngăn cản một chút đội yếu dựa vào hợp lý chiến thuật đi hoàn thành bạo lệnh đột kích ngược. Hai loại quy tắc đến cùng ai tốt ai xấu, kỳ thực cũng rất khó nói rõ. Atletico ở chính mình đội trong lịch sử 3 lần trước đánh vào Champions League vòng bán kết, đều là bại bởi mạnh phi thường thịnh đội bóng, năm liền Quang Liêu, ba liền Quan Azat, ba liền Quan Bảy Rèn. Champions League trong lịch sử chỉ có 3 chi 3 liền quan đội bóng, toàn để Atletico cho va vào, cũng là có đủ lưng. Vì lẽ đó bọn họ chủ tịch mới sẽ nói, Atletico sẽ không thua cho Scott, sẽ không thua cho đội yếu đối mặt thuyết pháp như vậy, bọn rủ sở cũng ở phóng viên trước làm đáp lại. Để bọn họ yên tâm, Scott sẽ làm bọn họ được đền bù mong muốn. Tin tưởng ta, mùa giải này qua đi, Scott liền gặp trở thành một truyền kỳ. bại bởi truyền kỳ, này cũng sẽ không để bọn họ mất mặt. Mặc dù Sở nói mùa giải này Scott sẽ trở thành truyền kỳ, cái kia không nghi ngờ chút nào chính là ở bưng lời, nói Scott gặp cuối cùng đoạt được vô địch Champions Chỉ có bắt được vô địch Champions mới có thể có thể xương tụng truyền kỳ. Scott không muốn như vậy đội bóng, nếu như thật có thể bắt vô địch Champions đặc biệt là tại đây loại từ đông đảo ngang ngược kẽ hở bên trong giết ra đến cướp đi quần quân, mà cũng không phải là bởi vì ngang ngược tất cả đều bạo lệnh bị knock cao nhặt được quần quân, đó mới xác xác thực thực có thể được xưng là là truyền kỳ ba. Nước Đức địa phương thời gian ngày 22 tháng 4 buổi tối 8h45, thứ ba buổi tối, có sân nhà nên chiến Atletico Madrid thi đấu sắp muốn ở sân bóng Arena ụp chạ kẻ đấu võ. Hiện nay hai đội trong đội đều không có cái gì chung muốn cầu thủ bị thương hoặc là ngừng thi đấu, vì lẽ đó đều sắp xếp ra chính mình mạnh nhất đội hình. SC vẫn là thường dùng nhất 442 trận hình. Thủ môn, Navas. Hậu vệ Cố Lai Năng, Mã Tịp, Hạc Ede, À Sủ Tổ ủ Chỉ Đạ, Giữa Sân, Canh Nẹ, Nợ Kevin Boateng, Dở Ra Itler, Thiên Phong, Hấn Tệ Lạ, Bợ Dù Sở. Mà Tới Chơi Atletico Madrid nhưng là một cái 4411 trận hình. Thủ môn, Cú Toa, hậu vệ, Phê Lũy Vệ, Goldin, Myranda, tiền vệ trụ, Cục, Mario Sá Dễ, Gabi, Joe Gã Diego, Thiên Phong, Diego Costa, Atletico trực tiếp sắp xếp ra một cái 4 tiền vệ trụ trận hình, ý đồ rất rõ ràng chính là muốn ở ngạo phó sờ Cốt lấy phòng thủ làm chủ, cái này cũng là bọn họ am hiểu nhất. Gần nhất hai cái mùa giải Atletico ở sỉmọn dẫn dắt đi lực lượng mới xuất hiện, phòng thủ hung hãn chính là bọn họ to lớn nhất nhãn mát. Chương 270, đau đầu sở tí vẩn. Chương 270, đau đầu sở tí vẩn ở sân bóng Azena ụp chạ kệ trên khán đài, đám cổ động viên sờ Cốt đánh ra một cái to lớn hân phi. Hướng về Berlin tiến quân, hướng về truyền kỳ tiến quân. Ở vòng bán kết gặp gỡ Atletico Madrid, đây là sờ Cốt đánh vào trang trận chung kết cơ hội tốt vô cùng, chỉ ít đám cổ động viên sờ Cốt là cho là như vậy. So với trước hai lần ở vòng bán kết gặp gỡ mở ú cùng bậy rèn, đám cổ động viên Sơ đều cảm thấy, lần này Atletico tuyệt đối muốn dễ đối phó nhiều lắm. Theo trọng tài chính một tiếng còi, 201.314 mùa giải Champions League vòng bán kết trận trước thi đấu chính thức bắt đầu, lúc đó nhảy đến 8 điểm 45 phút, các nơi trên thế giới giải thích đều nói ra gần như lời nói. Thi đấu vừa bắt đầu, Sơ liền rất tích cực chủ động tìm cơ hội. Sơ vẫn vì cái này xuya thi đấu làm dự tính sắp xếp chính là, trước tiên ở sân nhà tiểu thắng, sau đó đi sân khách bước hỏa hoặc là tiểu phụ, thông qua sân khách ghi bàn hoặc là penalty đại chiến chờ phương thức thăng cấp vì lẽ đó ở sân nhà, scoret là nhất định phải bắt thi đấu. mở màn lần thứ nhất tấn công, scoret toàn đội tràn đầy phấn khởi đánh tới trước sân, nhưng cũng ở đối phương vùng cấm trước bị ngăn cản. đối phương phòng thủ rất nghiêm mật, scoret toàn đội đem bóng truyền đến truyền đến liền là không tìm được đánh vào vùng cấm biên pháp tốt, liền lại không thể làm gì khác hơn là đem bóng giao cho vợ rủ sở. không tìm được cơ hội thời điểm, đem bóng giao cho đương gia ngôi sao bóng đá, đây là sở hữu đội bóng đều sẽ làm sự. vợ rủ sở ở vùng cấm dẫn bóng mạnh mẽ đột phá đối phương tiền vệ trụ nhưng bị cấp tốc kèm cặp tới được gạ kỳ ngăn chặn đường đi, cũng may quả bóng không ném. Bọ rủ sơ lại chuyển cho các đồng đội quá độ một hồi, sau đó chính hắn ở vùng cấm trước thử nghiệm một cước xuất sệt. Lần này thử nghiệm trực tiếp bị gô địn giam giữ, kỹ thuật thống kê thời điểm liên tục bắn môn đều sẽ không toán. Vẹn vẹn chỉ là mở màn lần thứ nhất tấn công không thuận, bên sân sở tí vẫn vẫn không có quá coi là chuyện to tát, bởi vì coi như là am hiệu nhất tấn công nhà giàu đội bóng, cũng không thể mỗi lần tấn công có thể đánh ra hiệu quả. Thế nhưng trên sân bọ rủ sợ, nhưng có chút cao mày, vẹn vẹn chỉ là một lần tấn công, bọ rủ sợ đã rõ ràng cảm giác được, hiện tại này chi Atletico so với hắn 2 năm trước giao thủ thời điểm, ở phòng thủ công lực trên lại gia tăng rồi rất nhiều. Có điều cũng có trách hai năm trước thời điểm Simon chỉ là vừa mới mới vừa giữa đường tiếp tay chạm bóng đội mà thôi hiện đi ngang qua hơn 2 năm dạy dỗ đối phương có tiến bộ cũng là bình thường hơn nữa đối phương đang tiến bộ đồng thời và rủ sở cùng hắn đội hữu cũng so với đần United thời kỳ mạnh rất nhiều hắn cũng không cần e ngại đối phương Atletico cầm bóng tấn công bọn họ có ý định ở đem nhịp điệu thi đấu kéo chậm tựa hồ căn bản không thèm để ý có thể hay không đánh ra Huy hiếp bọn họ rõ ràng chính là đánh sân khách không tua bóng là được chủ ý phút thứ năm lần thứ hai tấn công đi đến và rủ sở kéo một bên chuyển vào trong Hắn truyền vào trong cước pháp ngược lại không tệ. Thế nhưng hận tệ là ở bên trong vùng cấm một cây làm chẳng lên non, căn bản không tranh được điểm đến. Atletico phòng thủ rất vững chắc, hơn nữa còn ở có ý định tha chậm nhịp điệu thi đấu, điều này làm cho thi đấu trở nên hơi nặng nề. Thi đấu tiến hành đến gần nửa giờ thời điểm, bên sân sở Tý Vân rốt cục cảm giác thấy hơi không đúng đánh tới hiện tại, sở cốt vẹn vẹn chỉ là tiểu chiếm một chút tình cảnh ưu thế, chân chính uy hiếp nhưng hầu như không có. Liên sở Tý Vân bắt đầu ở đây một bên chỉ huy lên, yêu cầu toàn đội tăng nhanh tiết tấu, hy vọng có thể thông qua nhanh tiết tấu sẽ rách Atletico hàng phòng thủ. Phút thứ 31, Sørensen ở trung lộ liên tục lan truyền phối hợp sau khi Kevin Bohak đem bóng truyền vào vùng cấm, hấn tế là cùng Miranda hai người tranh đỉnh nhưng ai cũng không có thể khống chế được quả bóng. Thế nhưng bờ rủ Sørensen đột nhiên chen tách cầu dông lên, hoàn thành một cước đánh bắn. Quả bóng là trực tiếp bay về phía khung thành trên góc phải, thế nhưng ku Toa trạng thái rất tốt, bay người đơn trưởng đem bóng bê ra sảng ngang. Chính là như vậy, tăng nhanh tiết đấu, làm bọn họ. Lần này tấn công đánh ra nguy hiếp, bên sân tí vẫn rất phấn, cao giọng hô to lên, nhưng hắn rất nhanh sẽ không hô. Sau đó là có phạt góc cơ hội. Toàn đội dự định tận dụng mọi thời cơ, tiếp tục tấn công. Đệm đệ dạ kỹ sư mở ra đến phạt góc bị go điển đỉnh, đỉnh đi ra ngoài, công ngoại vi cầm bóng phản công nhanh, trực tiếp liền đánh xuyên qua sở cốt hàng phòng thủ. Cũng may kịp một lần cuối cùng chọn khe cho đi Diego Costa đối mặt khung thành bóng sức mạnh hơi hơi lớn, Nava phán đoán phi thường chuẩn xác, đúng lúc tấn công sớm đem bóng giải vây. Thi đấu mở màn nửa giờ, hai bên tựa hồ cũng là ở lẫn nhau thăm dò, vẫn không có chân chính phát lực, vì lẽ đó thi đấu có chút nặng nề. Hiện tại hai bên muốn chuẩn bị lao thật xuống thật đấu võ, liền ngăn ngắn mấy phút, hai bên liền uy hiếp lẫn nhau đến đối phương khung thành, nếu không là hai bên thủ môn đều thể hiện xuất sắc, điểm số khả năng đã là 11. Bình luận viên lại đang ngủ điểm số tích. Mở màn nửa giờ, Scott dùng thường quy trận địa đánh rằng Cody đi tấn công, nhưng ở Atletico phòng tuyến thép trước mặt căn bản không tìm được cơ hội. Liên sơ tí Vân yêu cầu toàn đội tăng nhanh tiếp đấu, điều này làm cho Scott xác thực càng có cơ hội, nhưng cùng lúc cũng cho Atletico cơ hội. Atletico ngoại trừ phòng thủ xuất sắc ở ngoài, phản kích cũng phi thường sắc bén, một cho bọn họ cơ hội, Scott không thành suýt chút nữa nhi bị công phá. Hiện tại sơ Vân có chút tiến thối lương nan nếu như tiếp tục làm từng bước đánh trận địa chiến, cặp kia mới có thể có thể người này cũng không thể làm gì được người kia. Điểm số rất có thể sẽ là không không. Đây là một cái Atletico càng hy vọng nhìn thấy kết quả. Có thể Sơ Cốt lựa chọn kéo nhanh tiết tấu tìm cơ hội lời nói. Vậy rốt cuộc là ai tiên tiền bóng? É e sợ cũng rất khó nói. Hơn nữa coi như Sơ Cốt ở nhanh tiết tấu tình huống thật sự bắt thi đấu, nhưng nếu như cho đối phương quá nhiều sân khách ghi bàn, vậy cũng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Nói chung, Sơ Tý Vân cảm giác phi thường đau đầu. Mặc kệ cuộc so tài này đánh như thế nào, tựa hồ cũng là ở đối phương như đã đoán trước. Trong giây lát này, Sơ tí Vân thậm chí nghĩ đến chính mình gia nhập liên minh M.U. sự. M.U. người xác thực liên lạc qua hắn, hắn cũng rất có ý hướng đi dạy học, dù sao cũng là đỉnh cấp nhà giàu. Nhưng hiện đang đối mặt một cái xỉ món đều bị khiến cho sức đầu mẹ chán, Sơ tí Vân bắt đầu hoài nghi, chính mình đi dạy học M.U. e sợ cũng không phải một cái tốt quyết định. Sơ tí Vân tuy rằng phi thường đau đầu, nhưng hắn cũng không có phủ quyết chính mình mới vừa ra lệnh, liền sơ cốt toàn đội còn ở đây trên nhanh tiết tấu tấn công. Phút thứ 35 Giờ dạo ít l ở vùng cấm trước phân bóng, a sụt tổ hữu chỉ đá bộ một bên đến cuối đưa ra truyền về, bờ rủ sở ở trước khung thành điểm đẩy ra du an phò tản hoàn thành rất điểm, thế nhưng đang đối kháng với bên dưới phát lực không đủ đầy đủ, lại là bị cu tòa cho nhào đi ra. quả bóng tuy rằng không tiến vào, nhưng du an phò tản hay là đi hướng về trọng tài trách cứ bờ rủ sở đẩy phạm nhân quy. bờ rủ sở nhưng là vẫn nhớ lúc trước cái kia tấm thẻ vàng, liền không chút do dự mở rẽ cẩn nói, được rồi khốn nạn, người tây ban nha lẽ nào đều là người cái này điệu dạng, ngoại trừ giả kẽ cùng đoán giận trọng tài, ngươi còn có thể làm chút ít cái gì? Dù an phỏ tạng ngược lại đối với bờ rủ sở trận mắt nhìn, bờ rủ sở cũng là phồng lên mắt về chứng mắt hắn, liền trọng tài chính liền đến phân biệt cảnh cáo hai người bọn họ. Atletico đang tăng nhanh tiết tấu tấn công tình huống, hàng hậu vệ thật sự rất đáng lo, lần lượt bị đối phương phản kích xuyên thấu. Phút thứ 39, Magio xạ dệ đang phản kích bên trong đưa ra đối mặt không thành bóng, thế nhưng Diego không đem bóng xử lý tốt, bị Navas chặn ra đường biên ngang. Diego cái này người bờ ra dịu là ở đỡ đỡ bờ gì mẹn thành danh. Bây giờ chuyển đầu Atletico sau khi biểu hiện chỉ có thể nói giống như vậy, chỉ có điều trước Atletico sân khách đánh hỏa bà ca thi đấu bên trong, hắn ở nú kèm một cước xuất xa siêu phẩm trợ giúp Atletico bắt được sân khách ghi bàn, mới để hắn ở gần nhất thi đấu bên trong liên tiếp thu được cơ hội. Phút thứ 43, Diego Costa đang phản kích bên trong nhận được gã bị chuyển bóng, một cước đệm bóng hoàn toàn chính là hướng về khung thành dưới góc trái góc chết mà đi, nhưng Navas lần thứ 2 thần dũng phát huy, bay người qua một tay đem bóng nhấn ở trên đường biên ngang. Sơ có phòng thủ lần lượt báo nguy, hiện trường fan bóng đá cũng theo trong lòng rúng sợ, cũng may nạp bức tường biểu hiện thần dũng mới không có để đội bóng mất bóng. Liên như vậy, hai đội lấy không không kết thúc hiệp một thi đấu. Chương 271 Kim Trung cháo đại chiến thiết bố sam. Chương 271 Kim Trung cháo đại chiến thiết bố sam. Hiệp một trận đấu kết thúc, cơ bản quan sát thi đấu người đều nhìn ra được, có tình cảnh cũng không được tốt lắm ở sân nhà vẹn vẹn chỉ là tiểu chiếm một chút tình cảnh ưu thế, nhưng lần lượt bị đối phương phản kích uy hiếp không thành, lại tiếp tục tiếp tục như vậy, Scorps không làm được là muốn ở sân nhà thua bóng. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, Scorps Vân nói ra chính mình chiêu hơn 10 phút nghĩ ra được biện pháp. Hiệp hai trận đấu chúng ta không muốn quá cấp tiến, sự phản kích của bọn họ phi thường lợi hại, liền ngay cả 3 ca đều nắm sự phản kích của bọn họ hết cách rồi, vì lẽ đó chúng ta cũng không thể khinh thường. Chờ một lúc chúng ta trước tiên cùng bọn họ từ từ mài, đại gia tận lực đi cho bờ rủ sở sáng tạo cơ hội, nếu như thi đấu vẫn luôn là như vậy rằng có không xong, cái kia đến thời điểm đại gia lại nhìn ta sắp xếp mà làm điều chỉnh. Sở Tí Vân vẫn là e ngại đối với phản kích, vì lẽ đó hiệp hai dự định sắp xếp đại gia ổn định, chậm dài đánh trận địa chiến, miễn cho bị đối phương phản kích đánh xuyên qua đương nhiên, đánh trận địa chiến hiệp 1 đã đã nếm thử, Atletico phòng thủ rất lợi hại, cộng thêm đối phương thủ môn Cu toa còn thể hiện xuất sắc, Sở Cốt chỉ sợ là đánh không thủng đối phương Cung thành, vì lẽ đó Sở Tí Vân yêu cầu nhiều cho bờ rủ sở sáng tạo cơ hội. Hắn hiện tại là đặt hy vọng vào bờ rủ sở năng lực cá nhân, hy vọng hắn có thể đứng ra đến, dựa vào siêu sao bóng đá năng lực cá nhân đi trợ giúp đội bóng ghi bàn. Nếu như cuối cùng Sølvegård hay tìm không tới cơ hội, cái kia Sở tí vẫn có thể sẽ ở cuối cùng đoạn thời gian đó sắp xếp quy mô lớn tấn công, cuối cùng lại đụng một cái. Sølvegård là trước tiên chủ sau khách một phương. Nếu như trận trước sân nhà đều không bắt được đối thủ, cái kia lượt về đi đến sân khách, hơn nữa cũng phải có chuyện. Mùa giải này Atletico không chỉ duy trì trang Diolit bất bại, hơn nữa còn có chủ trận toàn thắng xuất sắc thành tích. Nghĩ đến lượt về, Atletico là chắc chắn sẽ không để Sølvegård ở ca đơ dần sân bóng chiếm được tốt đẹp. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu, Sølvegård lại biến thành chầm chậm trận địa chiến cùng đối phương liệu kiên trì. Atletico thử hồ rất tình nguyện cục diện như thế, cũng không có làm đặc biệt gì thay đổi, chính là tất cả lấy vững chắc phòng thủ làm chủ, nếu như có cơ hội, bọn họ liền thử một chút phản kích, không có cơ hội bọn họ cũng không nội vã. Dưới tình huống như vậy, bình luận viên lại bắt đầu đoán dẫn lên, thi đấu lại một lần nữa trở lại mở màn lúc loại kia thẻ nhạt cục diện. Hai bên tại đây loại chậm tiết tấu tình huống, đều rất chú trọng phòng thủ, đồng thời lại cũng không tìm tới cơ hội, thi đấu cơ bản liền biến thành kim trung cháo đại chiến thiết sam bỏ dù sợ tuy rằng ở đây trên tận lực tìm cơ hội nhưng Atletico đối với hắn phòng thủ sát thực phi thường để bụng một bên ở phái người theo sát hắn một bên lại đang chặt đứt hắn cùng đội hưu trong lúc đó liên hệ đối mặt loại này cường độ cao phòng thủ cũng không phải nói muốn tìm cơ hội liền có thể tìm được trước trang thi on tứ kết Messi liền đang đối mặt loại này cường độ cao phòng thủ bên trong hai tập hợp thi đấu đều không hề chiến tích phải biết ở mùa giải trước trước Atletico nhưng là bị Messi ghi bàn nhiều nhất đội bóng của La Liga ở Kim Chung Cháo cùng tiết bố Sam đối đầu ở trong thi đấu thời gian cũng trải qua nhanh chóng rất nhanh sẽ tiến vào 70 phút phút thứ 73 lúc. Sở tí tiến hành rồi thay đổi người để gõ dẹt gã lên sân khấu thay đổi. Tệ đây là sở có tăng mạnh tấn công tín hiệu. Sở tí cảm thấy không thể lại như thế rằng có nữa. Sân nhà nhất định phải bắt đối thủ mới được. Không phải vậy cái này Siergi thi đấu thật sự muốn lành ít dữ nhiều. Phút thứ 75, mới vừa thay thế bổ sung ra trận gọ dẹt cả liền sáng tạo ra cơ hội, đem bóng từ gã bị cùng Myranda trong lúc đó chọn khe quá khứ. Bọ rủ sở trước xuyên vào đi vị trí vừa vặn duy nhất tỷ vết chính là vị trí kia càng thích hợp dùng chân trái dứt điểm. Lúc này bọ rủ sở cũng căn bản không có thời gian làm thêm điều chỉnh, bởi vì gò đã theo cái mông phía sau đổi tới liên bờ rủ sợ tiểu bức với chân trực tiếp dùng chân trái má trong đến rồi một hồi đệm bóng bởi cuộc tranh tài này cu toa trạng thái xuất sắc đệm bóng thời điểm bờ rủ sợ là tận lực hướng về trong góc chết đẩy đây quả nhiên để quả bóng vòng qua cu toa đầu ngón tay nhưng lại một lần đánh chúng rồi không thành cột dọc tiếp theo bắn ra đường biên ngang ở ngoài ừ quá đáng tiếc đây là một lần cơ hội rất tốt thế nhưng bờ rủ sợ đệm bóng liền thoáng chênh lệch như vậy một chút quả bóng đánh trúng cột dọc sau gậy đi ra ngoài nước đức giải thích ở vì cái này bóng mà thở dài các ngươi đang làm gì theo sát hắn đừng cho hắn rút gôn cơ hội bên sân xì cũng bị sợ hết hồn, tiếp theo bắt đầu lớn tiếng quát lớn từ bản thân cầu thủ đến. phút thứ 79, Atletico cũng dựa vào phản công nhanh làm ra đáp lại. phế lì ở cánh trái đưa ra truyền vào trong, Diego Costa ở bên trong vùng cấm hoàn thành đánh đầu, quả bóng lướt qua Navas đỉnh đầu sau đánh trúng rồi sáng ngang. ở mấy phút bên trong, hai bên từng người đều đánh trúng một lần cung cửa, lại là một lần hai bên lẫn nhau phân cao thấp. này xem ra đúng là có chút giống ở lẫn nhau phân cao thấp. sơ tí sắp xếp cuối cùng mười mấy phút nhắc lại tốc tấn công cái này chiến thuật, Atletico bên kia tựa hồ cũng có chuẩn bị. Simon lúc này bắt đầu rồi thay đổi người. Một bên dùng thay đổi người đánh gây nhịp điệu thi đấu kéo dài thời gian, đồng thời cũng thuận tiện đổi cầu thủ phong ngự, bảo đảm đội bóng bảo vệ cuối cùng một quãng thời gian. Phút thứ 84, Bờ Dù Sơ ở vùng cấm trước cùng giờ dạo ít lỡ làm một cái hai quá một phối hợp, quá đi gã bị hậu tiến vào vùng cấm, tiếp theo lại biến hướng quá đi gồ đỉnh, chụp bóng lắc bỏ Du An phỏ tạn, nhưng một lần cuối cùng đánh bắn vẫn bị Cù Toa cho nhào tới. Cù Toa trạng thái sắc thực rất tốt, hắn vừa vặn liền xuất hiện ở Bờ Dù Sơ suốt Mặc dù sợ lần này đẹp đẽ đột phá cũng thành sở cốt một lần cuối cùng có uy hiếp tấn công, đón lấy tăng mạnh phòng thủ Atletico không có lại cho sở cốt cơ hội. Ngược lại là phút thứ 87, Atletico một lần phản kích đánh cho không sai, Cañe bất đắc dĩ lựa chọn đẩy nã cọc ngăn cản đối phương, bởi vậy ăn được thẻ vàng. Mà gay go chính là, này tấm thẻ vàng chính là mùa giải này cả Cañe ở Trang League bên trong tấm thứ 3 thẻ vàng, cuộc kế tiếp thi đấu hắn sắp sửa bị ngừng thi đấu. Liên như vậy, sở Cốt ở sân nhà cùng Atletico chiến 90 phút, nhưng thủy chung không công phá được đối phương không thành, cuối cùng lấy không không điểm số kết thúc trận này Trang vòng bán kết trận trước. Cái này cũng là gần nhất mùa giải này sở Cốt lần thứ nhất ở sân nhà bị người Linh Phong. Sân nhà cùng Atletico không không đánh hỏa, hơn nữa giữa sân phòng thủ đại hạp cả nẹ còn sẽ đối mặt ngừng thi đấu, đây đối với sở Cốt tới nói tuyệt đối là phi thường bất lợi. Có điều sân nhà đá hỏa tuy rằng bất lợi, nhưng thật đang không có thua bóng, dưới một hiệp sở Cốt còn có sân khách thăng cấp khả năng, nếu như sân nhà thua bóng lời nói, sở có liền đúng là khoảng cách bị knock out không xa. Đây là nước Đức giải thích lo lắng ở sau trận đấu tiếp thu tiếp theo phòng vẫn lúc, mặc dù sở vẫn rất có tự tin. Thi đấu phi thường gian nan, nhưng Champions League vòng bán kết chính là như vậy. Không có ai sẽ chủ động trị vua. Chúng ta vừa bắt đầu đúng là ôm sân nhà thắng trận dự định, nhưng Atletico phòng thủ công tác làm rất khá, căn cứ cả cuộc tranh tài hai đội tổng hợp biểu hiện tới nói, không không cái này điểm số rất công bằng, không không cái này điểm số đúng là Atletico hơi chiếm ưu thế một ít, nhưng từ Tramdiolit e từng bước một đi tới, chúng ta đã vượt qua vô số cản trở, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Không không tuyệt không là tận thế, này sẽ chỉ làm chúng ta mang theo khiêm tốn tri tâm đi Madrid. ở nơi đó chúng ta sẽ không lại có thêm bất kỳ bảo thủ, cũng sẽ không lại có thêm giữ lại chút nào có thể đoán trước được cái kia chính là một hồi đại chiến kịch liệt, mọi người chúng ta đều sẽ vì thăng cấp trận chung kết mà chiến đấu. Bọn họ chủ trận toàn thắng chiến tích cũng không là vấn đề, bọn họ sở dĩ còn có thể toàn thắng, đó là bởi vì còn không gặp gỡ chúng ta. Lại gặp trên chúng ta trước, Napoli tuyệt đối không nghĩ tới, Champions League vòng bảng thi đấu cầm 12 điểm còn có thể bị knock out, lại gặp trên chúng ta trước, Barcelona cũng tuyệt đối không nghĩ tới, bọn họ gặp không 4 thảm bại cho một nhánh đội bóng của nước Đức, chương 272. Thu chi Tanju. Chương 272. Thu chi Tanju. Scott cùng Atletico muộn chiến ở thứ ba muộn kết thúc, thi đấu kết quả cũng cơ bản phù hợp châu Âu truyền thông dự tính. Atletico thực lực cường mạnh hơn Scott, đây chính là trước đây các truyền thông dự tính. Bây giờ kết quả là là như vậy, Scott ở sân nhà gặp gỡ siêu cứng, căn bản gặm không tới. Có điều chỗ tốt duy nhất chính là hai đội trận trước không không đánh hòa, tuy rằng Atletico tiểu chiếm ưu, nhưng cũng không có đạt đến có thể quyết phân thắng thua trình độ đó, đến cùng cuối cùng là ai có thể thăng cấp, vẫn đúng là rất khó nói. Như vậy nói cách khác, cái này thi đấu hồi hộp vẫn còn, các truyền thông còn có thể tiếp tục lẫn lộn. Ngay lập tức thứ tư buổi tối, Bayern cùng Real đại chiến ở Betmaber đội bóng đúng hạn cử hành. Vốn là nhìn đầu một đêm trận đó một chiến, bây giờ hy vọng có thể nhìn thấy một hồi đốm lửa tung tóe ghi bàn đại chiến các cổ động viên thất vọng rồi. Bayern ở sân khách khống chế bóng chiếm ưu, nhưng mệt mệt chỉ là một ít hư vô số liệu, hầu như chính là vì không chế bóng mà không chế bóng, không bóng qua lại chuyển nhưng không tìm được ghi bàn phương pháp, căn bản đánh không thủng Real hàng phòng thủ. Liên Real ở mọi phương diện số liệu đều không chiếm ưu tình huống, nhưng dựa vào phản kích mới bắt thi đấu. Cristiano Ronaldo tuy rằng đúng lúc trở lại, nhưng hắn không có thể đánh vỡ ghi bàn kỷ lục, ghi bàn chính là Benzema. Benzer Magi bản cũng thành mùa giải này, Tramty Honlit vòng bán kết trận trước duy nhất một hạt đi bàn. Vòng bán kết trận trước hại trận thi đấu gộp lại chỉ có một hạt đi bàn. Điều này cũng truy bình Tramty Honlit vòng bán kết trận trước ghi bàn ít nhất ghi chép. Trước đây Tramty Honlit trong lịch sử tổng cộng từng xuất hiện 5 lần vòng bán kết trận trước hại trận thi đấu gộp lại chỉ có tiến một cái bóng tình huống. Vốn là bị các cổ động viên cực kỳ kỳ vọng hoàng nhân đại chiến, nhưng đồng dạng đánh thành một hồi một chiến, đây là không ít fan bóng đá khá là thất vọng. Có điều đồng dạng. Diêu vẹn vẹn chỉ là sân nhà một bóng tiểu thắng tương tự để hiệp hai thi đấu tràn ngập hồi hộp. Ai cũng có khả năng thăng cấp đặc biệt là Diêu ở khách chiến bảy dẹn vương diện thành tích phi thường gây go. Mười cuộc tranh tài là một hòa chín phụ tình huống, bảy dẹn xác thực còn có không nhỏ cơ hội sân nhà trở mình. Nói tóm lại, trang thi vòng bán kết trận trước thi đấu tình huống, hai trận Tây Đức đại chiến đều xem như là đội bóng của La Liga tiểu chiếm ưu thế, nhưng tương tự đều là ưu thế không lớn, thăng cấp tình thế vẫn là khó bề phân biệt. Một đoàn loạn ma. căn cứ nước Đức truyền thông cái nhìn, bảy trở lại sân nhà nghịch chuyển thăng cấp xác suất là rất lớn, bởi vì bọn họ là vũ trụ nhân, hoàn toàn có thực lực này cho tới sở cốt có thể hay không đi sân khách thắng cấp, cái kia cơ bản cũng chỉ có thể là mặc cho số phận ở trang Dionlith trận trước sau khi kết thúc. Châu Âu các truyền thông đã tiến hành rồi dự đoán điều chỉnh. Hiện tại Rio vượt trên Bầy thành mùa giải này trang Dionlith đệ nhất đứng đầu. Nay vẫn là từ trang Dionlith vòng bảng thi đấu bắt đầu mãi cho đến hiện tại, Bầy Dèn lần đầu từ đệ nhất thắng lợi đứng đầu vị trí bị dồn xuống đến. Còn có chính là vòng bán kết trận trước thi đấu ở trong, bao rủ sở cùng cờ Ziti, Anojo, Diego Costa ba người đều không có ghi bàn, trang Dionlith bảng phá lưới trước vài tên vẫn không có phát sinh biến hóa. Chamtielit vòng bán kết trận trước kết thúc, đó lấy hiệp 2 liền ở một cái chu sau đó, lịch thi đấu là khá là căng thẳng, hơn nữa trung gian còn có thể mang theo một hồi giải đấu. Ngày 26 tháng 4, Bundesliga vòng thứ 32, Scott ở sân nhà nên chiến trận. Hiện nay em chẳng ở Bundesliga bảng tổng sắp trên lạc hậu người thứ 4 Leverkusen 5 phần, lạc hậu người thứ 5 gốc bớt 4 điểm, vì lẽ đó vòng này chỉ cần bọn họ thua bóng mà ở ở Leverkusen hoặc là gốc bất tùy ý một đội thắng trận, chàng liền triệt để vô duyên Chamtielit. Vì lẽ đó đây đối với chẳng tới nói là một hồi phi thường trọng yếu thi đấu. Mà đối với Sở Scott nói, cuộc tranh tài này có chút lúng túng. Lập tức tuần này liền đem là La Chamty onlit vòng bán kết lượt về, Sở tí Vân dĩ nhiên muốn sắp xếp đội bóng một ít trùng muốn cầu thủ nghỉ ngơi. Nhưng Sở Scott ở bảng tổng sắp trên lạc hậu bảy rèn bốn điểm, một cái không trên không dưới tỷ số. Sở Scott muốn nghịch chuyển bảy rèn, liền muốn bảy rèn bên kia xuất hiện sai lầm, hơn nữa là ít nhất phải xuất hiện hai trận sai lầm. Lấy bảy rèn ở Bundesliga lực thống trị, cộng thêm bọn họ ở cuối cùng 3 vòng đấu đối thủ thực lực đều không mạnh, cơ bản là không thể xuất hiện. Thế nhưng cũng không ai dám bảo đảm, nói là bảy rèn tuyệt đối sẽ không sai lầm rồi nếu như bảy rèn thật sự sai lầm, mà sơ cốt bên này nhưng chính mình không nắm lấy cơ hội, đến thời điểm khẳng định lại phải hối hận chết. Có thể toàn lực đi đánh trận này giải đấu, sơ tí Vân lại lo lắng để toàn đội quá mức mệnh nhọc, ảnh hưởng đón lấy Trang Di thi đấu. Tổng hợp cân nhắc một phen sau khi sơ tí Vân sắp xếp bợ rụ sở cùng cả nẹ hai người mang đội đánh cuộc tranh tài này. Cạn nẹ vốn là muốn ở Trang Di ngừng thi đấu, mà bợ rụ sợ là xương tên chống mòn, cộng thêm hắn còn muốn cạnh tranh châu Âu chiếc giày vàng, như vậy sắp xếp vừa vẫn thích hợp ở sân bóng Arena thực thể hiện ra muốn bắt ba điểm quyết tâm, hiệp một liền trước tiên công phá sơ cốt không thành. Có điều hiệp hai sở có toàn đội đều đang vì bờ rụ sở sáng tạo cơ hội tình huống, bờ rụ sở đỉnh đầu chân đá hoàn thành lập cú đút, trợ giúp sở cót 21 điểm chuyển thi đấu. Thắng được cuộc tranh tài này sau khi, sở cốt điểm đã đi đến 77 điểm. Không thể không nói, sở cốt là ở điểm cao nhất đá quân trên đường càng chạy càng xa. Vòng này cái khác thi đấu bên trong, rèn cũng không dám bất tuận, bọn họ ở sân nhà sắp xếp phần lớn chủ lực tình huống, 52 đánh bại RB Leipzig, khoảng cách Bundesliga quán quân lại gần rồi một bước. Vòng kế tiếp Bundesliga, Bezen chỉ cần thắng trận liền có thể sớm một vòng khóa chặt Bundesliga toàn quân nhưng sợ cốt nhưng cơ bản chỉ có thể kiếm một cái điểm cao nhất Á quân ghi chép ôm về nhà đồng thời Bundesliga cái khác thi đấu bên trong Leverkusen ở sân nhà 22 đánh hòa nhiều rất tình huống Vấp bất lại không có thể nhân cơ hội vượt lại điểm lại ở sân nhà bị vô dục vô cầu thở dậy bật 22 bước hòa Vấp bất hẳn là bỏ mất chính mình tranh cấp tư cách tham dự Champions League tốt nhất cơ hội cuối cùng hai vòng giải đấu vậy ở ở Leverkusen đối thủ đều không mạnh hơn nữa sẽ không lại cho bọn họ cơ hội hiện nay Bundesliga bảng tổng sắp trên 81 điểm Scott 77 điểm, Dortmund 63 điểm, Leverkusen 55 điểm, Wolfsburg 54 điểm. Chỉ cần bảy rèn không cuối cùng hai vòng đột nhiên vỡ bản, cái kia mùa giải này Bundesliga 3 người đứng đầu cơ bản là khóa chặt, đón lấy liền xem ở ở Leverkusen cùng bất tranh bốn kết quả đồng thời ở bảo vệ bên kia, dùn Zurich, Nú ở ở cùng hẻm bật ba đội cũng cơ bản khóa chặt đếm ngược ba tên. Hiện nay Hẻm bật 27 điểm, Nú ở bậc 26 điểm, dùn Zurich 25 điểm, đón lấy liền xem ba đội ai có thể cướp được cái kia đếm ngược người thứ ba, nhờ vào đó đi tham gia bảo vệ phụ ra thi đấu. Hẻm bất nhưng là hiện nay Bundesliga hóa thành sống, duy nhất một nhánh tham gia mỗi một giới Bundesliga đội bóng, bọn họ bảo vệ ở nước Đức trong nước vẫn là rất được quan tâm. Cuối tuần này giải đấu ở trong, Vữ Vũ Sơ ở Bundesliga hoàn thành rồi lập cú đút, hắn số bàn thắng đi đến 28 cái đồng thời BGM ở Elite bên kia, Liverpool ở sân nhà không hai bại bởi Chelsea, dẫn đến tranh quan quyền chủ động bị Man City cứ đi, khe dẹt tranh quan tình thế đã không thể lạc quan. Bởi vì không hai thua bóng, xa dễ tự nhiên không có ghi bàn, hắn số bàn thắng vẫn là 30 cái. Còn có La Liga bên kia, Cờ Rít hoàn thành rồi lập cú đút, Messi đánh vào một bóng Diego Costa không có ghi bàn, liền Certo zonano số bàn thắng cũng đạt đến 30 cái, Messi cùng Diego Costa đều là 27 bóng ở châu Âu chiếc giày vàng tranh cúp trên, Certo zonano cũng sả rệ lấy 30 bóng đặt ngang hàng đối bảng. Vượn rủ sở 28 bóng bài thứ hai, chỉ có 2 cái ghi bàn chiến lệnh, lần này hắn là thật sự rất có cơ hội đi cạnh tranh ở trang tí onlit ở trong sân nhà muộn bình tình huống. Nhưng ở châu Âu chiếc giày vàng trên đuổi theo, Vượn rủ sở cũng coi như là mất cái này lại được cái kia. Chương 273. Đệ thi không dung tha nhân. Chương 273. Đệ thi không dung tha nhân. Bundesliga sau khi đó lấy Bayern cùng sở cốt đều muốn toàn thân tâm chuẩn bị Champions League vòng bán kết lượt về. Tuy rằng Bundesliga hai đội đều ở Champions League vòng bán kết trận trước sau khi nằm ở một cái không quá vị trí có lợi nhưng hai đội còn có cơ hội đánh vào trận chung kết, còn có cơ hội hoàn thành hội sư Champions League trận chung kết vĩ nhiệm vụ lớn. Đặc biệt là ở năm nay Champions League trận chung kết vừa vặn ngay ở nước Đức thủ đủ cỡ lằn cử hành tình huống. Liên nước Đức truyền thông bắt đầu hiệu triệu lên để toàn cổ động viên nước Đức đều đến chống đỡ Bayern cùng sở cốt. Đồng thời vì là hai đội cố lên, hy vọng bọn họ có thể hội sư trận chung kết, này chính là toàn bộ nước Đức tiêu nạo. Các truyền thông mặc dù là như thế tuyên truyền, hai đội đều muốn chống đỡ, nhưng bọn họ kỳ thực vẫn là phổ biến cảm thấy, Bayern có thể trở về đến sân nhà lịch chuyển Real, mà Sirco hơn nửa muốn ở sân khách bị nó giao. Sirco đội trong lịch sử trước đây hai lần tao ngộ Atletico đều là giống nhau như lúc sân nhà đá hòa sân khách thảm bại. Bây giờ lần này Sirco lại một lần sân nhà đá hòa, đó lấy rất khả năng lại là muốn quen thuộc sân khách thảm bại. Coi như bây giờ Sirco thực lực càng mạnh hơn một chút, nhưng cũng nhiều nhất chính là đem sân khách thảm bại biến thành sân khách tiểu phụ mà thôi. Mà Bảy Bê bên kia nhưng là tình huống tốt hơn nhiều, bọn họ là vũ trụ nhân, mới vừa mới sáng tạo 19 tháng liên tiếp như vậy khuyết đại đi chép, bọn họ ở sân nhà đối mặt Bảy thành tích xuất sắc. Hơn nữa ở Champions League trong lịch sử, Bảy ở vòng knock-out ở trong từng xuất hiện 6 lần trận trước sân khách không một tiểu phụ, trong đó 5 lần, Bảy đều là thành công trở lại sân nhà nghịch chuyển thắng cấp. Coi như duy nhất một lần không thể thăng cấp, bọn họ cũng là trở lại sân nhà 21 tháng trận, san bằng tổng số điểm, có điều bởi vì sân khách ghi bàn thiếu mà bị AC Milan đào thải ra khỏi cuộc. Còn có một chút, Riou ở gần nhất ba cái mùa giải đều là dừng lại với Chamti Onlit vòng bán kết đặc biệt là gần nhất hai cái mùa giải, Riou ở Chamti Onlit vòng bán kết đều là bị đội bóng của nước Đức đào thải ra khỏi cục. Tựa hồ tổng hợp những này đến xem, bầy Rèn đào thải Riou đúng là thiên mệnh sở quy như thế. Ngày 29 tháng 4, thứ ba, ngày này sở có toàn đội từ đợt xéo đọc sân bay xuất phát, bay đi Tây Ban Nha thủ đô Madrid đồng thời cũng là ở một ngày này buổi tối, Chamti Onlit vòng bán kết lượt về thi đấu trước tiên tiến hành một hồi. Bị mang nhiều kỳ vọng vũ trụ nhân, bọn họ ở sân nhà đối mặt Riou bị đến mức rất thảm. Bấy Rèn vẫn là trước sau như một không chế bóng chuyển. Sau đó bị Diêu Phản kích phá, thi đấu mới bắt đầu 20 phần, Bảy Rèn đã sân nhà thua 2 bàn thắng. Hiệp 1 còn không kết thúc, đã 3 bóng là hầu. Cuối cùng trận đấu kết thúc lúc, trên bảng tỷ số là 0-4. Trận trước ở sân khách 0-1 tiểu phụ thời điểm, đại gia còn cảm thấy ảnh hưởng không lớn, đón lấy vũ trụ nhân gặp trở lại sân nhà trở mình. Nhưng hôm nay trở lại sân nhà, lại gặp phải một hồi 0-4 thảm bại. Hai tập hợp bị xong giết, bị Linh Phong, tổng số điểm gộp lại 5 thảm bại, bị người chào phúng vì là năm nhân bánh trung thu. Lại có người nói, được kêu là đê không tha nhân. Vào giờ phút này, Khả năng bại rèn fan bóng đá gặp nhớ tới từ Hà tiên tử. Ta đoán chúng rồi này mới đầu, nhưng ta đoán không được kết cục này. Giêu cái này 50, xem như là để bại rèn, Tân Vũ trụ đội, tên cứ gọi hoàn toàn bị đánh vỡ. Bảng ngay từ đầu mùa thời điểm, bại rèn hai lần bại bởi Scott, lúc đó thì có người cảm thấy bại rèn không xứng với Tân Vũ trụ đội danh hiệu này. Có điều theo sau đó bại rèn một làn sóng Bundesliga 19 thắng liên tiếp, đại gia lại bắt đầu thổi phồng lên, cho rằng bại rèn là hoàn toàn xứng đáng Tân Vũ trụ đội. Bây giờ năm bóng thảm bại, bại rèn vũ trụ đội con đường cũng coi như là đi tới đầu. Lại như mùa giải trước bốn bóng thảm bại sau khi Ba ca vũ trụ đội con đường đi tới đầu như thế. Bây giờ, nước Đức truyền thông đã bắt đầu tân một làn sóng thảo luận. Bây vì sao lại ở sân nhà thua thảm như vậy ở Alien Arena bốn bóng đại thắng thi đấu bên trong. Cristiano Ronaldo hoàn thành rồi lập cú đút. Nếu như vậy, Cristiano Ronaldo mùa giải này Chandy Onlit số bàn thắng đi đến 16 cái sáng tạo tân Chandy Onlit ghi chép. Một mùa giải Chandy Onlit ghi bàn nhiều nhất ghi chép, vượt qua trước đây Messi cùng hạn Taffini cộng đồng duy trì 14 bóng ghi chép ở trước mắt Chandy trên bảng vua phá lưới ngoại trừ cờ Ronaldo ở ngoài cái khác ghi bàn nhiều nhất cầu thủ cũng chính là chỉ có 10 cái mà thôi, phân biệt là bở rủ sở cũng ít ra. Vì lẽ đó cờ Cristiano Ronaldo trăm tí onlit chiếc giày vàng gần như là ổn, Tây Ban Nha truyền thông thậm chí đang nổ, chỉ bằng cái này phá kỷ lục 16 cái trăm tí onlit ghi bàn, năm nay quả bóng vàng liền hẳn là cờ Ronaldo. Ngược lại hiện tại cờ Ronaldo là thật sự danh tiếng không hay. Mặt khác Tây Ban Nha truyền thông còn cho rằng, đón lấy khác một hồi trang League vòng bán kết, Sport cùng Atletico, bất kể là ai có thể cuối cùng đánh vào trận chung kết, khẳng định đều sẽ không là Rio đối thủ. Ngày 30 tháng 4, ngày này chính là Sport ngày thi đấu. Bở dù Sở rời giường thời điểm, liền nhìn thấy các đồng đội đang thảo luận tối hôm qua kết thúc trận đấu kia. Bở dù Sở, bệ rèn ở sân nhà không muốn thảm bại cho Rio. Mạ Tiệp vừa nhìn thấy Bở Dụ Sở, liền chạy tới truyền đạt tin tức. Ừm. Ngươi một chút cũng không cảm thấy được kinh ngạc sao? Có cái gì tốt kinh ngạc, ta không phải đã sớm nói mà, Rio mới là thực lực mạnh nhất cái kia chi đội bóng có thể coi là Diêu Mạnh nhất, bầy Rèn cũng không đến nỗi thất bại đến như vậy thằng chứ. Bầy Rèn thua nhiều thiếu quan chúng ta đánh giá. Chúng ta tối hôm nay liền muốn có một hồi sinh tử đại chiến muốn đánh, đại gia nên đem sự chú ý đều đặt ở chính mình thi đấu trên, nếu như quá không được Atletico này quan, Diêu Mạnh hơn có thể cùng chúng ta có dám quan hệ. Mặc dù sợ nói đúng, chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là trước tiên đánh thật chính mình thi đấu. Lúc này ti vẫn cùng huấn luyện nhân viên người lại đây. Chỉ có trước tiên thông qua Atletico này quan, chúng ta mới có tư cách đi thảo luận Diêu vấn đề. Mặc dù sợ, Tây Ban Nha truyền thông có thể đều là cho rằng Cờ Ziti ano Zonano đã triệt để khóa chặt Tram Thí Honlít chiếc giày vàng, người nên muốn nên phải nỗ lực một hồi. Sơ tí vẫn còn thuận tiện đối với bờ rủ sở dùng một lần phép khích tướng. Tây Ban Nha địa phương thời gian buổi tối 8H45, 201.314 mùa giải trang Thí vòng bán kết cuối cùng một trận ở Cade dần sân bóng bắt đầu rồi. Tối hôm qua rượu ở Alien Arena đại thắng sớm thăng cấp trận chung kết, hiện tại liền xem Atletico. Lúc này Tây Ban Nha giải thích đang hưng phấn đàm luận. Nếu như Atletico có thể thuận lợi đảo thải Sở không 4 thăng cấp lời nói, vậy chúng ta đem ở Champions League trận chung kết bên trong nhìn thấy Madrid Derby, này chính là Champions League trong lịch sử lần thứ nhất xuất hiện cùng thành SBI. Ta tin tưởng phần lớn cổ động viên Tây Ban Nha đều là giống như ta, tin tưởng Atletico sẽ ở sân nhà đánh bại Sở không 4 thăng cấp, dù sao bọn họ nhưng là hiện nay duy nhất Champions League bất bại đội bóng, đồng thời còn duy trì chủ trận toàn thắng thành tích. Mà nước Đức giải thích nhưng là có chút không quá lạc quan. Bây rèn thảm bại bị nó cao, ta nghĩ đây là rất nhiều fan bóng đá trước đó không thể nghĩ đến. Có điều cũng may chúng ta còn có Scott, Scott chính là chúng ta Bundesliga còn sót lại tiến quân Berlin hy vọng, nếu như chúng ta có hai chi đội tuyển Bundesliga đánh vào vòng bán kết, cuối cùng nhưng không có một nhánh có thể đi đến Berlin, vậy tuyệt đối là phi thường gay go. Nhưng là chân chính tử về mặt thực lực nói, Scott xác thực muốn hơi kém Atletico một bậc. Lúc này hai đội đội hình ra sân đã ở trên sân bóng dọn xong, Scott vẫn là 442 trận hình. Thủ môn, Navas. Hậu vệ, Cúlinac, Màtip, Hàng EDS, Uchida. Giữa sân, Nợtệ, Kevin Boaken, Gò giật gà, giờ thiên phong, bờ ru sờ, lạ. Cả nẻ tích lũy thẻ và ngừng thi đấu, bởi vậy sờ tí vẫn sắp xếp Kevin Boaken gánh nặng càng nhiều giữa sân phòng thủ nhiệm vụ, đồng thời gò rẹt cả thu được thủ phát cơ hội. Atletico Madrid bên kia đồng dạng là một cái 442 trận hình, bây giờ trở lại sân nhà, bọn họ cũng không có lại sắp xếp loại kia bảo thủ 4 tiền vệ trụ chiến thuật. Thủ môn, Coutoà, Hậu vệ, Felipe, Godin, Miranda, Juan Phó Giữa sân, Adatuzan Atletico đem trên một cuộc tranh tài biểu hiện không tốt, người bờ ra dịu Diego hey đội rơi mất, đồng thời đội trưởng của bọn họ gạo bị ở cuối tuần giải đấu bên trong bị thương, bởi vậy sắp xếp người bổ đảo nhà Thiago thủ phát. Cái này Thiago tên là Thiago Mendes, là cùng bảy rèn cái kia người Tây Ban Nha Thiago không giống nhau. Chương 274, một cái bóng nghệ trời. Chương 274, một cái bóng nghệ trời. Trận đấu bắt đầu trước, hai đội ở trong sân bóng ương tiến hành rồi ngắn ngủi mặc niệm nghi thức. Gần nhất khoảng thời gian này, đầu tiên là trước huấn luyện viên Barcelona vì lạ nổ và ung thư tái phát tại thế. Tiếp theo CB tịch trước Rio huấn luyện viên Boscco cũng nhân bệnh tại thế, vì lẽ đó UEFA sắp xếp 2 trận Champions League vòng bán kết lượt về đều sẽ ở lúc trước trước tiên là mặc nghiệm. Cổ khả năng tiếng tăm không hề lớn, bởi vì hắn là thế hệ trước huấn luyện viên. Có điều hắn đã từng dẫn dắt Rio cùng sạm đỏ gì ạ đều đánh vào quá Champions League trận chung kết, đây là một rất đáng gờm thành kỷ, đáng tiếc hắn trước sau bại bởi Liverpool cùng Barcelona, cuối cùng cũng không có duyên quán quân. Mặc nghiệm nghi thức kết thúc, thi đấu chính thức bắt đầu. Atletico Madrid có thể ở mùa giải này thành tích xuất sắc, La Liga ở trong xếp hạng đầu bảng, cũng đánh vào vòng bán kết. Bọn họ ngoại trừ có xuất sắc phòng thủ ở ngoài, còn có không tầm thường tấn công ở hài lòng tổ chức kỷ luật tính cùng đoàn đội hợp tác bên dưới. Atletico mặc kệ là tấn công vẫn là phòng thủ, đều có thể được to lớn bổ trợ. Bây giờ là ở tại bọn hắn sân nhà, thi đấu vừa bắt đầu, bọn họ liền đánh cho rất tích cực chủ động. Mở màn là Socrates trước tiên mở bóng tấn công, thế nhưng bị Atletico dễ dàng phòng thủ đi. Tiếp theo đến phiên đối phương tấn công, người thổi nhị kỳ Ada tu dần đường biên chuyển chéo, Diego Costa đánh đầu về làm, cột theo vào dứt điểm, liên tiếp phối hợp đánh sau khi đi ra, trực tiếp liền muốn uy hiếp Sercot không thành. Cũng may Navast tập trung sự chú ý, sớm làm tốt phán đoán đem bóng ôm lấy. Tuy rằng trở lại sân nhà sau khi Atletico đánh cho càng chủ di chuyển, bất quá bọn hắn trước sau là một nhánh chủ đánh phòng thủ phản công đội bóng, bọn họ vẫn là yêu thích đem nhịp điệu thi đấu chậm lại, chậm xa xôi tìm cơ hội đương nhiên, phản kích thời điểm, bọn họ có thể không hàng hổ, cái kia phản kích tốc độ tuyệt đối là đỉnh cấp. Phút thứ 8, Gojetza ở trước sân sáng tạo ra một lần đá phạt cơ hội, bọn rủ sở nhờ vào đó hoàn thành rồi sờ cốt lần thứ nhất dứt điểm, có điều quả bóng cao hơn sả ngang ở ngoài. Atletico ở chậm xa xôi tìm cơ hội, mà sờ cốt cũng không có chủ động đi tăng nhanh tốc độ. Mấy ngày gần đây huấn luyện ở trong, Sở Tí Vân vẫn luôn ở sắp xếp phòng thủ công tác, ở sân khách Sở Cốt là muốn đặc biệt chú ý phòng thủ. Nếu như có thể lời nói, để không không điểm số lại duy trì 120 phút, đến thời điểm liệu nanti đại chiến, vậy thì là Sở Tí Vân nghĩ đến có thể được nhất thăng cấp phương thức. Liên hai đội đều không có cái gì quá cấp tiến động tác, nhịp điệu thi đấu tha đến tương đối chậm. Phút thứ 15, Sở Cốt ở hậu trường bị cắt bóng, Diego Costa ở bên trong vùng cấm nhận được Thiago chuyển bóng hoàn thành dứt điểm, có điều bị Hè đem bóng chặn ra đường biên ngang. Tiếp theo phạt góc tấn công bên trong ạ gì ẩn hoàn thành một cú xuất sệt, gần nhất trạng thái xuất sắc Navas ung dung đem bóng tịch thu. Phút thứ 24, Vỡ Vũ Sở ở trước sân nhận được gọ dẹt cả chuyển bóng, nhanh chóng hất bóng tiến vào vùng cấm, lập tức liền lên chân dứt điểm. Quả bóng đánh vào gỗ điển trên cánh tay, Vỡ Vũ Sở hướng về Italy trọng tài chính gì rồ lì chắc cứ, có điều cũng không có được muốn penalty. Tại đây dạng hai bên đều chầm chập kéo về lôi kéo tình huống, Sở có rõ ràng là có chút chịu thiệt, bởi vì đây là Atletico tiết bọn họ liền yêu thích như vậy đá thi đấu. trầm chậm trận địa đánh rằng co, nhưng một có cơ hội lại đột nhiên đến một cái phản công nhanh. Rất nhiều đội mạnh chính là như vậy ngã vào Atletico dưới chân. Theo đối phương tiết tấu đá thi đấu, Sercos toàn đội đều cảm thấy có chút vất vả, rất nhanh việc không tốt liền đến. Phút thứ 38, Felipe vé ở đường biên đột phá à Uchida, tiếp theo đem bóng chuyển cho Cốc. Cốc làm dáng dẫn bóng hướng về khung thành phương hướng đột phá, để Sercos hàng phòng thủ xuất hiện lỗ thủng, hắn nhưng một cước tạt nhét, đem bóng từ mạ tiệm cùng hẻ đẹp trong lúc đó đưa tới. Không thành phía sau thúc ngựa chạy tới Diego Costa một cước đẩy bóng, Navas cục không thể ra sức. Costa đẹp đẽ đi bàn. Atletico Madrid Cổn cỗ nợ bọn họ ở sân nhà trước tiên đạt được ghi bàn, bọn họ khoảng cách trang Dion trận chung kết hội sư Geul lại gần rồi một bước. Costa ghi bàn trong ngay mắt, cả dần sân bóng liền lập tức sôi trào lên, hiện trường hơn 5 vạn cổ động viên Atletico Madrid ở cao rộng hoàn hô, bọn họ đang dùng chính mình phương thức ngăn chặn đối thủ. Messi mọn cũng ở đây một bên cảm xúc mãnh liệt chúc mừng, sờ tí vẫn nhưng là cao mày qua lại đội bộ. Trên sân bờ rủ sở cũng rất bất đắc dĩ, cuộc so tài này đã liền cảm giác không thoải mái, hiện tại mất bóng càng như là thuận lý thành chương bình thường. Đón lấy Sở Cốt có khả năng phải có phiên phức, ở Champions League tứ kết thời điểm, Atletico ở sân nhà mở màn 5 phút liền công phá 3 ca không thành tình huống, đón lấy dựa vào phòng thủ nghiêm mật, để 3 ca ở hầu như 90 phút thời gian đều là bó tay hết cách, có thể thấy bọn họ phòng thủ công lực tương đương tâm hầu. Bây giờ Sở Cốt ở sân khách là hầu, tuy rằng chỉ là một cái ghi bàn chiến lệch, nhưng đối với bọn hắn tới nói, rất khả năng chính là ngăn cản bọn họ tiến quân trận chung kết lịch trời. Lúc này nước Đức giải thích cũng vì Sở Cốt không muốn lo lắng lên. Ghi bàn sau khi, Atletico thừa dịp kia sẽ tiếp tục tấn công, Sở Tí Vân ở đây một bên gấp đến độ nhảy nhót tư mừng. Rốt cục để có ổn định tình thế, nhưng đón lấy hiệp một thi đấu cũng gần như kết thúc. Liên như vậy, Sợcot mang theo không một lạc hậu điểm số trở lại phòng thay đồ. Toàn đội trên dưới đều có chút tâm tình hạ, nhân vì là mọi người đều biết, Atletico Madrid là một nhánh già sao đội bóng. Nếu như bọn họ muốn phòng thủ, cái kia một cái ghi bàn thật sự sẽ trở thành có một đạo lệch trời đến thời điểm như thế này, bọn rủ Sở cũng không thể không đứng ra khích lệ toàn đội. Ha, các anh em, chúng ta chỉ lạc hậu một cái bóng mà thôi, điều này cũng không có gì quá mức. Tin tưởng mọi người đều biết quy tắc, chúng ta hiệp 2 chỉ cần đánh vào một cái bóng, liền có thể san bằng điểm số. Sau đó dựa vào sân khách đào thải bọn họ. Chúng ta một đường trải qua Thiên Tân Vạn Khổ đánh tới đến, ở siêu cấp bảng tử thần bên trong cướp được vòng bảng số 1, thập lục cường đào thải Man City, rất có thể có thể chính là mùa giải này Tờ giờ mi ở lịch quán quân đội bóng, tứ kết đào thải Paris saint -Germain. mùa giải này Liga 1 đội vô địch, hiện tại vòng bán kết đối mặt Atletico Madrid, bọn họ rất có thể sẽ là mùa giải này La Liga quán quân, nhưng chúng ta chỉ kém một cái ghi bàn mà thôi. Vẹn vẹn một cái ghi bàn mà thôi, lẽ nào các ngươi muốn liền như thế từ bỏ sao? Không sợ với các ngươi nói, ta đã chuẩn bị kỹ cảng, chờ một lúc hiệp 2 đi ra ngoài. Ta liền muốn hướng về toàn trường, cổ động viên chứng minh, hướng về toàn thế giới chứng minh, chương 275, hai liền phá. Chương 275, hai liền phá. Hiệp 1 bị Atletico công phá không thành, xem như là đem sờ chân chính cho bước lên lương sơn. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu, Scott cũng chỉ có tấn công một con đường có thể đi rồi. Dù cho biết Atletico phản kích phi thường lợi hại, vậy cũng hết cách rồi, nếu như không tấn công, Scott liền muốn đối mặt bị đào thải ra khỏi cuộc. Lại như vợ rủ sờ nói, Scott hiện tại chỉ kém một cái ghi bàn mà thôi. Không có người nào muốn ở chỗ này, bại bởi đối phương đã tới mức độ này, tất cả mọi người đều muốn tiến vào trận chung kết, đi xuống kích quá quân. Phút thứ 47, hiệp 2 trận đấu vừa mới bắt đầu, Scott liền thông qua tích cực chiến đấu sáng tạo ra cơ hội, Kevin Boaken ở giữa sân cánh trái từ Ada Tu dần dưới chân cắt bóng, tiếp theo lập tức đẩy về phía trước. Mặc dù sợ ở vùng cấm trước bay lưng không thành, đối mặt đến bóng cơ chi dùng chân trái góp chân đập về, đem bóng khai tiến vào vùng cấm, mà hắn cũng thuận theo xoay người khởi động gia tốc, một hồi liền bỏ qua rồi nhìn chăm chú phòng thủ hắn Miranda, đuổi về phía trước một cước để bóng thế nhưng Cu Toa vẫn thể hiện xuất sắc, bay người đem bóng đập ra đường biên ngang. ngay lập tức Sơ Cốt phạt góc mở ra đến, Atletico cô gộn đỉnh cấp được điểm đem bóng đỉnh ra ở ngoài vùng cấm. Sơ Cốt mai phục tại xung quanhạt sụ tổ hữu chỉ đàng nên bóng đến trên một cước sốt xa. nay chân sốt xa đồng dạng đánh cho không sai, là hướng về khung thành góc trên bên phải mà đi, nhưng vẫn là quá không được Cu Toa năm ngón tay quan. Scott Cốt, Hoàng thất Lam, bọn họ ở hiệp hai trận đấu bắt đầu liền ngay cả tục chế tạo ra nguy hiếp Liên như vậy, đây mới là bọn họ nên có dáng vẻ, mà không phải là bị đối phương nắm mũi dẫn đi. lúc này nước Đức giải thích chính đang vì là Sơ Cốt toàn đội cố lên. Sơ có tấn công là đánh ra đến rồi, nhưng cùng lúc cũng cho Atletico cơ hội phản kích. Phút thứ 54, Diego Costa đang phản kích bên trong cánh phải quá đi bên trong điện, tiếp theo đưa ra chuyển vào trong, Adatu dần ở bên trong vùng cấm hoàn thành một lần vô ly. Này một cước dứt điểm sức mạnh 10 phần, nhưng góc độ quá chính, không thể thử thách đến Navas, bị hắn trực tiếp đem bóng ôm lấy. Phút thứ 61, Bờ Gia hậu vệ cánh phề lìm vẹ tự mình dẫn bóng phản kích, dùng một lần xuyên háng qua người treo cho cả tổ sụ Tô Huchida, có điều hắn đón lấy góc hẹp dứt điểm đánh ra. Asuto Vũ đã tuy rằng ở mới vừa hoàn thành quá một lần không sai dứt điểm, nhưng hắn ở phòng thủ đoan nhưng có chút không chịu nổi, liên tục bị quá. Kỹ thực thật nói đến, vẫn là Cả nẹ bị cấm thi đấu gây nên phản ứng dây chuyển. Giữa sân không có Cả nẹ qua lại can quét, trên hàng hậu vệ cầu thủ sắt thực sẽ áp lực tăng, đặc biệt là Atletico loại này am hiểu lợi dụng sân bóng độ rộng phản kích hình đội bóng, thường thường gặp từ đường biên đi tìm chỗ đột phá. Hiện tại trạng thái như thế này là cổn cô Nơ yêu thích, đối thủ chủ động tấn công mà bọn họ phòng thủ phản công, ta tin tưởng tiếp tục liền như thế tiếp tục đánh, rất nhanh bọn họ thứ hai ghi bàn liền muốn đến, đến rồi. Lúc này Tây Ban Nha giải thích chính đang vì là Atletico Madrid tình huống mà cảm thấy là quan. Có điều rất nhanh hắn liền không lạc quan. Sở có lựa chọn càng tích cực đấu pháp, tuy rằng quả thật có thể càng nhiều chế tạo ra một ít uy hiếp, nhưng cũng cho Atletico càng nhiều phản kích cơ hội, trên sân bóng bở dù sợ đều có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình đội bóng hàng hậu vệ tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ không chịu nổi. Dưới tình huống như thế, bọn dù sợ cũng muốn tận lực nhanh đạt được ghi bàn lấy ổn định quân tâm, nếu như trước hết để cho Atletico lần thứ hai đạt được ghi bàn mở rộng điểm số, cái kia Sở có chính là thật sự rất nguy hiểm phút thứ 67, mươi giờ dạo ít lỡ ở giữa sân dẫn bóng bị thiago phạm quy, sở có thu được đá phạt cơ hội cái này đã phạt vị trí là đối diện không thành nhưng khoảng cách khá xa có chừng 35 m mét khoảng cách vì lẽ đó nên nguy hiếp không lớn nhưng bờ rủ sở ly là giới bóng đá nổi danh đá phạt cao thủ nếu như là hắn đến chủ phạt lời nói Atletico cũng không thể xem thường nhất định phải làm tốt phòng thủ công tác tây ban nha giải thích bắt đầu rồi hắn chi chiêu ta đến trực tiếp dứt điểm đi bởi vị trí xa xôi cầu thủ sở có đều lại đây dò hỏi bờ rủ sở ý kiến rủ sở nhưng là cho thấy chính mình muốn trực tiếp dứt điểm ý nghĩ lúc này Atletico toàn đội cũng ở cẩn thận làm bức tường người sắp xếp, bởi vì bọn họ nhìn thấy Bờ Rủ Sở đang đứng ở phạt bóng vị trí. Kỳ thực loại này khoảng cách khá xa đá phạt, Bờ Rủ Sở cảm thấy nhiễu qua người tường cũng không phải khó khăn, khó chính là nhiễu qua người tường sau khi còn muốn cho quả bóng có đầy đủ tốc độ bóng cùng góc độ, không phải vậy đối phương thủ môn có sung túc phản ứng thời gian, nào lên gặp rất dễ dàng, đặc biệt là hiện đang đối mặt chính là Cu hiện nay ở Châu Âu trong phạm vi tiếng tâm rất lớn thủ môn, hơn nữa đối phương trạng thái còn vô cùng tốt bờ rủ sở ở phạt bóng vị trí bãi bóng thời điểm italy trọng tài chính dĩ cũng mang tính tượng trưng quá khứ kiểm tra một hồi người của đối phương tưởng sắp xếp dĩ dỗ lì bên kia giao thiệp đến gần như thời điểm bờ rủ sở đã dọn xong quả bóng lùi về phía sau mấy bước chuẩn bị kỹ càng phạt bóng dĩ vang đá phạt chủ phát lúc bờ rủ sở đều là lui về phía sau năm bộ đây là hắn luyện tập đá phạt tới nay thời gian dài đã thành thói quen có điều lần này bờ rủ sở nhiều lui hai bước cho mình lưu ra càng nhiều chạy lấy đà khoảng cách cái này đã phạt vốn là khoảng cách rất xa cộng thêm đem thủ môn trước vẫn là cú toa loại này đỉnh cấp thủ môn, Bọ rủ sợ nhất định phải để quả bóng có đầy đủ sức mạnh, tốc độ cùng với góc độ, không phải vậy căn bản thử thách không tới đối phương. Bọ rủ sợ đứng ở bóng trước trước tiên nhảy nhảy bung lòng một chút, tiếp theo hít sâu một hơi, lúc này Dịch Dỗ Lị vừa vặn tụội còi, Bọ rủ sợ lập tức liền nhanh chân trợ chạy tới, đại lực vẫy chân, dùng má trong rắn chắc lên bóng. Lần này xem ra hơi chút vội vàng lên chân cũng làm cho Atletico bên kia có chút xíu ngoài ý muốn, không nghĩ đến Bọ rủ sợ nhanh như vậy liền lên chân dứt điểm. Quả bóng cấp tốc lên không, từ bức tường người biên giới vẫn chưa hoàn toàn nhảy lấy đà phẻ lị vẽ đỉnh đầu bay qua nhanh chóng bay về phía khung thành góc trên bên phải ở bờ rủ sở ra tăng phát lực tình huống quả bóng trên không trung đường vòng cung cũng không hề lớn thế nhưng tốc độ bóng rất nhanh hỏa tốc bay về phía khung thành Cụ toa sự chú ý rất tập trung bóng bay lên đến trong ngay mắt hắn liền cơ bản phán đoán ra quả bóng phi hành con đường lập tức chuyển bước tiếp theo bay người hướng về khung thành góc trên bên phải vô tới Cụ toa tự nhận là đã làm ra hoàn mỹ cứu vua nhưng bay người qua thời điểm hắn vẫn là cảm giác được kém một chút như ý tứ hắn chỉ có thể miễn cưỡng dùng ngón tay đủ đến quả bóng nhưng là ở hắn muốn ngón tay phát lực đem bóng rút ra đi thời điểm cái tiêu quả bóng nhưng như là biến thành môn đẩy tạ giống như vậy hầu như là mạnh mẽ phá tan ngón tay của hắn, một hồi bay vào khung thành bên trong. Guo, quả bóng vào cửa trong máy mắt, nước Đức giải thích liền cao giọng gào thét lên. Bờ rủ sở supporter bờ rủ sở, hắn siêu xa khoảng cách đá phạt đi bàn. Đây là một người phi thường xinh đẹp đi bàn, cực kỳ đặc sắc đi bàn. ở sân khách nằm ở bất lợi cục diện tình huống, vẫn là bờ rủ sở đứng dậy, hắn lấy một cước đá phạt trực tiếp phá cửa, trợ giúp sở cốt cứu vãn lại tình thế. Hiện tại hai đội tổng số điểm biến thành 11, nhưng Scott có sân khách ghi bàn ưu thế, nếu như đón lấy cái này, điểm số vẫn duy trì đến trận đấu kết thúc. Scott đem đào thải đối phương, thăng cấp mùa giải này trang Tion Lee trận chung kết. Ghi bàn sau khi, bọn dù sở hưng phấn vung vẩy nắm đấm nhằm phía bên sân, lập tức liền bị cuồng chạy tới huấn luyện viên Scott tổ dùng sức ôm lấy. Vợ dù sở, quá con mẹ nó đẹp đẽ rồi. Ta liền biết ngươi có thể được, ngươi nhất định có thể làm được. Scott toàn đội ở đây một bên điên cuồng chúc mừng, mà trên khán đài cổ động viên Atletico Madrid nhưng là đưa ra to lớn tiếng xuýt, thậm chí có người ném tiền xu, cái bật lửa chờ con vật nhỏ đánh người. Nhưng này không chút nào có thể ảnh hưởng sở cốt chúc mừng tâm tình. Chúc mừng sau khi kết thúc, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Sở cốt cũng thừa dịp ghi bàn sau khí thế, tiếp tục lại công một làn sóng. Phút thứ 73, mươi dù Baru ở vùng cấm trước nhận được gọ dẹt cả chuyển bóng sau nỗ lực xoay người đột phá, thế nhưng bị cọc đúng lúc dẹt đi. Sở cốt không muốn lại đạt được một cái đá phạt, tuy rằng đây cơ hội chính là bên ngoài vùng cấm tuyến trên đá phạt, nhưng Atletico thật sự nhất định phải vạn phần cẩn thận. Mới vừa cái kia bị cho rằng uy hiếp không lớn khoảng cách xa đá phạt, liền làm cho đối phương cho biến thành ghi bàn. Lúc này Tây Ban Nha giải thích cũng không dám cầu này. Nếu như lại thua một bóng, đó lấy liền gần như có thể tuyên bố trận đấu kết thúc. Bở rủ sơ lại một lần nữa đứng ở phạt bóng vị trí, kỳ thực loại này bên ngoài vùng tâm tuyến trên đá phạt, so với loại kia khoảng cách xa đá phạt còn càng khó xử lý. Đầu tiên qua người tường liền cần rất cao kỹ xảo tính. Lần này bở rủ sở cũng không có ý định nhieu qua người tường, mà là muốn tường thử một lần đại lực ra kỳ tích, xem có thể hay không trực tiếp đánh xuyên qua người của đối phương tường. Lấy đánh xuyên qua bức tường người phương thức đi xử lý đá phạt, này vốn là một loại đánh bạc thức gôn, bởi vì đối phương bức tường người nhảy lấy đà sau khi lẫn nhau cầu thủ trong lúc đó khe hở là rất khó nắm liền ngay cả cầu thủ phòng ngự chính mình cũng không biết có thể hay không lưu ra khe hở đến. vì lẽ đó bở rủ sở cũng không ôm hy vọng quá lớn. ở trọng tài thổi còi sau khi, hắn trực tiếp liền chạy lấy đà dứt điểm, cơ bản chính là xem là một lần đại lực xuất xa đến xử lý. Bở rủ sở lựa chọn dứt điểm góc độ là không thành trên góc phải, quả bóng hướng về Ju Anpho tản cùng Mario xạ dễ giữa hai người bay qua, liền đánh cực hai người bọn họ trực tiếp sẽ xuất hiện khe hở. mà trên thực tế, hai người nhảy lấy đà sau khi, lẫn nhau cánh tay trong lúc đó sắp thực xuất hiện một cái khe, nhưng quả bóng trực tiếp bay qua nhưng không có vừa vặn liền từ trong khe hở quá khứ mà là trước tiên đánh chúng rồi du an phò tản bay sau đó mới biến hướng sau khi bay về phía không thành vốn là bờ rụ sợ là hướng về không thành trên góc phải rứt điểm cu toa cũng làm ra phản đoán chính xác lập tức đi phía trái di động nhưng hắn mới vừa bước ra đi một bước quả bóng nhưng đánh chúng du an phò tản vai sau sản sinh biến hướng bay về phía không thành dưới góc phải điều này làm cho cu toa căn bản không thể ra sức hắn nỗ lực mạnh mẽ thay đổi trọng tâm nhưng cũng chỉ là để cho mình trọng tâm bất ổn biến thành một hồi quỷ một chân trên đất liên như vậy, bẹn chùm thủ môn chớm mắt nhìn khúc xạ sau tốc độ bóng cũng không nhanh quả bóng, liền như thế bay vào chính mình không thành dưới góc phải. dựa vào như vậy một cái mang theo vận khí thành phần đánh xuyên qua bức tường người, bờ rủ sở hoàn thành rồi đá phạt hai lượt phá. chương 276, thăng cấp trận chung kết. chương 276, thăng cấp trận chung kết. ổn, rủ sở hoàn thành đá phạt lập cú đốt, các quốc gia giải thích cũng hô to phát sinh hò hét. bờ rủ sở ly lại một lần đá phạt ghi bàn hắn trực tiếp hoàn thành rồi đá phạt lập cú đốt ngăn ngắn 6 phút, ly liền hoàn thành rồi đã phạt lập cú đúp. trợ giúp sở cốt 04 trực tiếp nghịch chuyển điểm số. hiện tại thi đấu tình thế đã hoàn toàn ngã về sở cốt 04, hoàn toàn ngã về người Đức. Đón lấy chỉ cần sở cốt không không xuất hiện liền thua hai bàn, bọn họ liền có thể đào thải côn cô thăng cấp mùa giải này trang đi trận chung kết. các quốc gia giải thích đều đang nói thi đấu thăng cấp tình huống, mà nước Đức giải thích nhưng là ở thổi phồng bờ rủ sở. lần này đã phạt lập cú đúp, là bờ rủ sở nghề nghiệp cuộc đời lần thứ nhất. mà cùng lúc đó. Bộ rủ sợ lần này đá phạt song hưởng, vẫn là Trang Di trong lịch sử lần thứ hai có thể có cầu thủ làm được đơn cuộc tranh tài đá phạt lập cú đốt. Trước đây chỉ có rộ ở tháng 9 năm 1 không mùa giải thời điểm. ở Trang Di vòng bảng thi đấu đối mặt thụy sĩ đội bóng sủ dịch lúc hoàn thành quá một lần. Càng thú vị chính là, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đó lấy bộ rủ sợ cùng rộ hai người này chỉ có Trang Di On đá phạt lập cú đốt cầu thủ. Sắp sửa ở mùa giải này Trang Di On trận chung kết trực tiếp gặp ở. Không biết đến thời điểm trận chung kết hai người này có thể hay không trực tiếp đến một hồi đá phạt trong lúc đó lẫn nhau tranh tài. Mặc kệ có phải là có vận khí thành phần, nhưng ở bờ rủ sở hoàn thành đá phạt lập cú đúc sau khi, sở cốt đã rất gần mùa giải này Tram Tihon trận chung kết. Hiện tại sở cốt có một cái ghi bàn dung sai không gian, đó lấy coi như là bất ngờ ném mất một bóng, vậy cũng sẽ không ảnh hưởng thăng cấp. Hơn nữa thi đấu thời gian đã không hơn nhiều, coi như thêm vào phút đủ giờ, cũng nhiều nhất liền còn lại 20 phút. Vì lẽ đó ở sở cốt toàn đội lại một lần điên cùng chúc mừng thời điểm, sở tí vân liền bắt đầu lần nữa dặn đại gia, đó lấy nhất định phải ổn định phòng thủ chỉ cần cuối cùng 20 phút không xuất hiện liền thua hai bàn, cái kia sở cốt liền có thể xuất hiện ở Berlin, Champions League trận chung kết sân khấu lớn trên. Vậy cũng là Champions League trận chung kết, rất nhiều nghề nghiệp cầu thủ cả một đời đều không có cơ hội tham gia. Hơn nữa coi như là nổi danh ngôi sao bóng đá, cũng có rất nhiều là chưa từng đã tham gia Champions League trận chung kết, bao quát Ronaldo, Van, Batty, Ít vậy dạ các loại. Bây giờ khoảng cách Champions League trận chung kết liền chỉ cách xa một bước nữa, sờ toàn đội trên dưới đều trở nên hưng phấn, nhất định phải bảo vệ cuối cùng này 20 phút. Phút thứ 77, Atletico phía bên ngoài đảo chân sau khi cũng nắm lấy cơ hội đến trên một cước đại lực xuất xa, nhưng bị luật bay người qua, trực tiếp dùng gò má ngăn cản đối phương xút gol. Phút thứ 81, Adatu dần tiếp đội hưu chuyển bóng phía sau bóng đánh trúng sà ngang, quả bóng đạn về bên trong vùng cấm, Diego Costa tiến lên nỗ lực xút bồi, nhưng Navas nhưng phấn đấu quên mình lao tới đối phương dưới chân, sớm đem bóng đoạt tới. Sơ có toàn đội đều ở phấn đấu quên mình phòng thủ, thi đấu thời gian cũng biến thành càng ngày càng ít, bên sân mòn bắt đầu sốt ruột lên, một bên hô to chỉ huy đội bóng, một bên đang tiến hành thay đổi người. Lúc này Sở Tí Vân cũng ở phát huy chính mình tiểu cơ trí, mỗi lần đều là chờ đối phương thay đổi người lên sân khấu sau khi, hắn mới sắp xếp sở cốt bên này tiến hành thay đổi người, tận lực đi kéo dài thời gian. Liên như vậy, thi đấu thời gian từng giây từng phút trôi qua, Atletico đang liều mạng phản công, nhưng lần lượt ngã vào sở cốt vùng cấm xe buýt trước mặt 90 phút trận đấu kết thúc lúc, trọng tài chính cho 4 phút bù giờ, này gây nên Sở Tí Vân hô to kháng nghị, cho rằng bù giờ quá dài đồng thời sân nhà cổ động viên Atletico Madrid cũng phát sinh to lớn tiếng suyện, dưới cái nhìn của bọn họ, cho 4 phút bù giờ căn bản không đủ, tốt nhất là có thể trực tiếp cho cái 40 phút, nhất định phải làm cho Atletico công địch chuyển điểm số mới được. Thi đấu tiến vào phút bù giờ, cái kia sở cốt liền gần như là bước lên Berlin Olimpia thị ạ ta đi ẩn thắng cỏ, nhưng đại gia cũng không dám thả lỏng, Champions League trận chung kết đều có người bị phút bù giờ liền tiến vào hai bàn quá, vì lẽ đó nhất định không thể khinh thường ở phút bù giờ phút thứ nhì, Navas dùng chân chặn ra ạ gì ạn một cước bên trong vùng cấm xuất sệ, xem như là để sở cốt triệt để khóa chặt thắng cục. Sau đó, Atletico đều không có ở sáng tạo ra cơ hội tốt. 31 phút. Net rất nhanh trọng tài chính liền thổi lên toàn trang trận đấu kết thúc tiếng còi. Toàn trang trận đấu kết thúc, trận đấu kết thúc lúc này nước đức giải thích lần thứ hai lớn tiếng hoan hô lên chúng ta chúc mừng scoret chúc mừng hoàng thất lam bọn họ ở sân khách trước tiên mất bóng tình huống dựa vào suptaker bờ rụ sở đá phạt lập cú đúc lịch chuyển thi đấu lấy 21 điểm số đào thải Atletico madrid thăng cấp mùa giải này champions league trận chung kết đây là scoret đội trong lịch sử lần thứ nhất đánh vào champions league trận chung kết bọn họ sáng tạo chính mình đội sử ký thu bọn họ trở thành đội bóng truyền kỳ khả năng chúng ta ai cũng không nghĩ đến ở scoret cùng bảy dàn hai đội bóng đồng thời đánh vào champions league vòng bán kết tình huống Bầy dèn bị riu đại tàn sát bị nước ao, mà sơ cốt nhưng ở trận trước sân nhà đá hòa tình huống, đi sân khách thành công thăng cấp. Bất kể nói thế nào, ở năm nay Trang Tionlit trận chung kết trên sân này, chúng ta còn có thể tiếp tục nhìn thấy đội bóng của nước Đức bóng người. Gần nhất liên tục ba cái mùa giải Trang Tionlit, Bundesliga đều có thể có đội bóng thành công thăng cấp trận chung kết, cái này cũng là tự thập niên 70 sau khi lần thứ nhất thập niên 70, tự nhiên là chỉ bầy dèn Trang Tionlit 3 liền quan thời kỳ, kỳ thực lúc đó bầy dèn kết thúc Trang Tionlit liền sau khi đón lấy một năm chẳng cũng đánh vào Champions League trận chung kết, lần kia là liên tục 4 năm có đội tuyển Bundesliga thăng cấp Champions League trận chung kết, chỉ có điều chèn bại bởi Liverpool, không thể thành công thắng lợi ba. Trận đấu kết thúc, có thăng cấp, mà Atletico bị đào thải ra khỏi cuộc. Hai bên đều là người ô đội bóng, lần này gặp gỡ liền biểu thị, nhất định có một nhánh xảy ra cục. Spurs toàn đội làm thăng cấp một phương, tự nhiên là toàn đội đều đang hưng phấn hoan hô. Mà Atletico làm bị nốc cao một phương, tất cả mọi người đều tâm tình thất lạc. Cú Cụ toa này hai người trẻ tuổi càng là hai mắt đỏ chót. Bọn họ đều chỉ so với Bờ Dù Sơ lớn hơn một tuổi, sắc thực rất trẻ trung. Bờ Dù Sơ ở cùng các đồng đội hoan hô một trận sau khi, cũng đi tới vô vô bả vai của hai người làm ăn ủi. Lúc này Atletico trong đội duy nhất không thất lạc Sì đi tới, đang an ủi chính mình đệ tử sau khi, hắn nhẹ nhàng ôm ấp Bờ Dù Sơ một hồi nói rằng, người đêm nay biểu hiện rất xuất sắc, hy vọng sang năm chúng ta còn có thể tiếp tục gặp gỡ. Xem ra này phỉ soái cũng chỉ là giả vờ ung dung, trong lòng vẫn là không quá chịu phục. Sì không phục cũng bình thường, bọn họ ở hai hiệp đối mặt sở có thi đấu đều đánh cho rất tốt, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là bị nó cao Lại như Tây Ban Nha giải thích lúc này ở tổng kết như thế. Kỳ thực căn cứ cổn cổ nợ rợ cùng Sở Cốt 042 hiệp giao chiến đến xem, Atletico Madrid mới là cái kia chi càng tốt hơn đội bóng, nhưng Sở Cốt 04 nhưng nắm giữ càng tốt hơn ngôi sao bóng đá. Càng tốt hơn đội bóng cùng càng tốt hơn ngôi sao bóng đá, đến cùng ai tác dụng càng to lớn hơn, cái này cũng là giới bóng đá từ xa xưa tới nay tranh luận không ngớt đề tài. Nhưng ít ra lần này, là càng tốt hơn ngôi sao bóng đá thắng lợi. Chương 277. Munis Chương 277. Munis Sở có cùng Atletico Chamti onlit vòng bán kết lượt về kết thúc, mới nhất tin tức lập tức liền leo lên châu Âu truyền thông đầu bản bạn Super bảo rụ sở lập cú đút, sở có khách chém Atletico thăng cấp hoàng thất lam đảo thải cuồn cổ nợ rỗ, Chamti onlit trận chung kết đem chiến gã là cái cổ sở có không muốn thăng cấp sang kỷ lục, Chamti onlit thứ 40 chi trận chung kết đội bóng đá và song hưởng sang kỷ lục, bảo rụ sở ly cùng rộ sớm giao chiến thứ 7 chi Chamti onlit trận. Chung kết đội bóng, Bundesliga truy bình tờ giờ mi ở Elite vòng nọ cột tiến vào tám bóng, Super bảo dự sở có hy vọng sáng tạo kỷ lục mới bộ dù sờ ở Kader dần sân bóng hoàn thành đá phạt lập cú đút, Truy Bình dầu ghi chép, mà năm nay Tramtiolit trận chung kết vừa vặn lại là hai người giao chiến, vì lẽ đó cái đề tài này lập tức liền bị lấn lộ lên. Mà lần này sờ có thăng cấp Tramtiolit trận chung kết, không chỉ là sáng tạo chính mình đội xử ký thu, trở thành Tramtiolit trong lịch sử thứ 40 chi trận chung kết đội bóng, đồng thời cũng là thứ 7 chi đánh vào Tramtiolit trận chung kết đội tuyển Bundesliga. Trước đây Bundesliga đã có rèn nhiều rất, Herber, Fer cùng Leverkusen 6 đội đánh vào quá trận chung kết, bây giờ sờ cót không muốn trở thành thứ 7 chi. Mà ở châu Âu các đại giải đấu, 7 chi đội bóng đánh vào Champions League trận chung kết, điều này cũng truy bình tờ giờ Mi Elite, trở thành thăng cấp Champions League trận chung kết đội bóng số lượng nhiều nhất giải đấu. The The Mi Elite bên kia, bọn họ đã từng lại Liverpool, M.U., Aston Villa, Norty Ngạm Phòng Z, Chelsea, Arsenal cùng Lithuania United 7 đội tiến vào trận chung kết. Bất quá bọn hắn 7 đội tiến vào trận chung kết, có 5 chi là thành công thắng lợi, đây là Champions League số 1. Mà Bundesliga bên này, trước đây chỉ có 7 dẹn. Nhiều rất cùng hẻm bật 3 đội đoạt quá quan, bây giờ lần này coi như sở cốt cuối cùng thắng lợi, Bundesliga cũng chỉ có 4 đội thắng lợi mà thôi. Có điều nếu như thật có thể làm được 4 đội thắng lợi, cái này cũng là chỉ đứng sau tờ giờ Mi erlit châu Âu thứ hai. Se bên kia, bọn họ có 6 đội tiến vào Champions League trận chung kết, nhưng chỉ có Phương Bắc 3 cường thắng được quá Champions League. La Liga bên kia, bọn họ càng là chỉ có Diêu cùng 3K2 đội bóng bắt quá Champions League. Ngoài ra, ý dễ địa vị gì cũng có 3 đội đoạt được quá Champions League, Liga là 2 đội đoạt được Có điều nói đến, La Liga chỉ có Diêu, 3K Atletico cùng Valencia 4 chi đội bóng tiến vào Champions League trận chung kết, càng là chỉ có Real cùng Barca 2 đội thắng được quá quá quân, nhưng bọn họ ở thắng lợi tổng số lần trên nhưng là châu Âu số 1. Còn có chính là, bọn dù sở ở kader dần lập cú đúp sau khi, hắn ở mùa giải này Champions League số bàn thắng đã đi đến 12 cái. Bọn dù sở vẫn là khoảng cách giàu còn có 4 cái ghi bàn trích lệch, coi như Champions League trận chung kết giàu không ghi bàn, bọn dù sở cũng chiếm được cái bộ kẻ mới có thể truy bình đối phương, đồng thời đặt ngang hàng chiếc giày vàng, đây là một cái hầu như không thể nhiệm vụ. Vì lẽ đó, Bờ rủ sở cơ bản là bị khóa định ở trang The Only chiếc giày bạc vị trí. Có điều 12 cái ghi bàn, cái này cũng là sáng tạo Bờ rủ sở chính mình trang tí ghi bàn tân cao. Cùng lúc đó, Bờ rủ sở còn truy bình 2 cái ghi chép. Căn cứ hiện nay xu thế, Bờ rủ sở nếu như cuối cùng bắt trang The Only chiếc giày bạc lời nói, vậy hắn sẽ truy bình Mazio Gamma, trở thành ghi bàn nhiều nhất trang The Only List chiếc giày bạc 2011-12 mùa giải trang The Only List, bầy rèn Gamma ở trang bên trong đánh vào 12 cái huy bàn, nhưng bại bởi đánh vào 14 bóng Messi, vẹn vẹn chỉ thu được một cái trang The Only bạc cũng là trang Tionlit trong lịch sử ghi bàn nhiều nhất chiếc dây bạc. bây giờ, bọ rùa sợ là cơ bản truy bình cái kỷ lục này. thậm chí nếu như hắn có thể ở trang Tionlit trận chung kết bên trong co thu hoạch, vậy hắn còn có thể vượt qua găm độc hưởng cái này lúng túng ghi chép đồng thời bọ rùa sợ truy bình khác một kỷ lục chính là trang Tionlit vòng nọ cột ghi bàn kỷ lục đồng dạng là ở tháng 11 năm một hai mùa giải trang Tionlit. Messi ở làm mùa giải trang Tionlit vòng nọ cột đánh vào tam bóng, là trước đây một mùa giải trang Tionlit vòng nọ cột ghi bàn nhiều nhất ghi chép. mà mùa giải này trang Tionlit, dù sợ ở thập lục cường tiến vào ba bóng. Từ kết tiến vào ba bóng, vòng bán kết tiến vào hai bóng, đã truy bình Messi đi chép. Nếu như trận chung kết còn có thể đi bàn, bờ rủ sở sẽ vượt qua Messi, sáng tạo kỷ lục mới ba ở Champions League vòng bán kết tiến hành đồng thời. Một cái khác, câu chiến thi đấu UEFA ở Europa League cũng đồng thời tiến hành rồi vòng bán kết. UEFA Europa League sức ảnh hưởng cũng không hề lớn, nhưng năm nay UEFA ở Europa League vòng bán kết, bởi vì có Cagliari nhà giàu Juventus tham gia mà sức ảnh hưởng tăng lớn hơn rất nhiều. Trước Juventus ở Champions League vòng bảng thi đấu bên trong bị thổ nhị kỳ đội bóng gạ lạ tạ xạ dày tuyệt sát, cho nên ngã xuống tham gia U Liên vòng loại cuối. Lúc đó ngựa Văn Quân đoàn liền hô lên tiếng hào, nói là nhất định phải bắt mùa giải này Âu Liên Quân. Bởi vì mùa giải này họ cùng nhau thi đấu, vừa vận chính là ở Juventus sân nhà tọa dị nổ sân vận động hô liễm tỷ cổ tiến hành, vì lẽ đó lão phu nhân là muốn đến cái sân nhà thắng lợi, lấy cứu vãn một ít trang t bị tiểu giải đấu đội bóng đào thải ra khỏi cuộc tỉ nhục. Lão phu nhân ở Âu Liên vòng nọ cực bên trong biểu hiện cũng xác thực vẫn được, một đường đào thải đối thủ, thành công thăng cấp vòng bán kết. Thế nhưng ở vòng bán kết đối mặt gì mã Liga Benfica, bọn họ lại bị đối phương hai hiệp 21 đào thải ra khỏi cuộc, vô duyên trận chung kết. Chuyện này gây nên tiếng vọng vẫn là rất lớn, dù sao mọi người đều cảm thấy, lấy Juventus thực lực, nếu như bọn họ thật muốn cái kèo liên quan quân lời nói, hẳn là nắm chắc. Không nghĩ đến, bọn họ lại bị Benfica cho đưa ra cục, căn bản cũng không đánh tiến vào trận chung kết đặc biệt ở Juve sừng bá CJA đại bối cảnh dưới, kết quả này là càng thêm dễ thấy. Bản thi đấu 31 ITS. Nét quý Juventus ở CJA lực thống trị siêu cường, không chỉ rất sớm liền sớm thắng lợi, hơn nữa ở trước mắt CJA còn sót lại 3 vòng tình huống, bọn họ điểm đã đi đến 93 phút. Nói cách khác, Đón lấy 3 vòng nếu như dù vợ toàn bộ bắt, vậy bọn họ điểm sẽ đi đến 12 điểm, sáng tạo Tân năm giải đấu lớn điểm ghi chép. Trước đây năm giải đấu lớn ghi chép là Diêu cùng 3 ca cộng đồng duy trì 100 điểm thắng lợi ghi chép. Ngựa Văn Quân đoàn ở trong nước giải đấu bên trong đánh ra tuyệt đối lực thống trị, nhưng ở Âu chiến bên trong bị người lập đi lặp lại nhiều lần đánh tan, cái kia đúng là rất lúng túng ba đều là thăng cấp trang tí vòng bán kết hai chi đội tuyển Bundesliga, ban rèn vốn là là bị cho rằng thực lực mạnh nhất một nhánh, nhưng cuối cùng lại bị Diêu năm bóng tàn sát, mà sở bị cho rằng là thực lực yếu nhất một nhánh, nhưng thành công thăng cấp trận chung kết. Tình huống như vậy Tự nhiên gây nên châu Âu truyền thông phổ biến thảo luận, kỹ thuật bọn họ càng nhiều chính là đang díeu cật Bầy Rèn, chế nhạo bọn họ biểu hiện còn không bằng sở cốt này, chi bị bọn họ thời gian dài áp chế đệ đệ đội bóng. Liên ngay cả nước Đức trong nước, cũng có truyền thông ở cùng rõ nổi lên hống chảo phúng Bầy Rèn. Bầy Rèn mặc dù là nước Đức được hoan nghênh nhất đội bóng, nhưng còn rất xa không làm được khiến người ta mọi người yêu thích bọn họ. Liên ở Champions League vòng bán kết lượt về sau khi kết thúc, Bầy Rèn thắng ngày có chút không tốt lắm, có chút truyền thông còn chảo phúng nói, Bầy Rèn rồi cùng Juventus như thế, chỉ biết ở trong nước giải đấu nổi giận, thậm chí nói rằng. Mùa giải trước nếu không là liên tiếp ở Champions League vòng bán kết cùng trận chung kết gặp gỡ Bundesliga nội chiến, bảy rèn đều không nhất định bắt được cái kia vô địch Champions League. Ngược lại đều là ở bỏ đá xuống giếng mở chào phúng, nói cái gì khó nghe nói đều có đối mặt các loại trò phúng, rốt cục có bảy rèn fan bóng đá ngồi không yên, bọn họ bắt đầu rồi phản kích, sau đó liền đem đầu mâu nhắm ngay sở cốt không muốn. Một cái khá là cấp tiến bảy rèn fan bóng đá liền đang tiếp thu nước Đức Đài truyền hình phỏng vấn lúc nói: "Vốn là chúng ta có thể thắng được riêu, nhưng do cho chúng ta ở Bundesliga tiêu tốn quá nhiều tinh lực, cho nên mới phải tao ngộ thất bại." mà trên thực tế chúng ta ở Bundesliga sớm là có thể thắng lợi, chúng ta một lần dẫn trước mười phân, lại bị nào đó chi chó điên ở phía sau một bên không ngừng mà truy đuổi, dẫn đến ở Champions League vòng bán kết trước, còn không thể không lãng phí lượng lớn tinh lực ở Bundesliga ở trong, cho nên mới phải thua trận Champions League. Kỳ thực tất cả mọi người đều biết, liền coi như chúng ta thua trận Champions League, nhưng chúng ta còn có thể bắt được Bundesliga quán quân, còn có thể bắt được cúp bóng đá Đức bắt được sòng quân vương. Mà những người rác rưởi đội bóng, nhưng cuối cùng cái gì cũng đừng nghĩ bắt được, bọn họ sẽ ở Berlin tao nộ một hồi thảm bại, sẽ ở Bundesliga thành là tối cao phân á quân sẽ trở thành toàn châu Âu cỡ lớn nhất người thất bại. Có lẽ đối với mới sát thực nhân vì chính mình đội bóng bị phê mà rất tức giận, nhưng hắn lời giải thích nhưng gây nên không nhỏ tranh luận. Lẽ nào liền bởi vì bọn họ là bị rèn, có thì không nên truy phân, liền nên cử đi học bọn họ sớm thắng lợi. Thật đi an tâm chuẩn bị Trang Diolit. Lại đem mình Trang Diolit thất bại nguyên nhân quy kết đến Sircot Bundesliga truy phần đến, hắn cũng là đủ có thể đối mặt loại này không hiểu ra sao đến môn luận. Bọn rủ Sir ở phóng viên trước nói rằng, nghe được cách nói này thời điểm ta rất khiếp sợ. Chuyện này quả thật chính là bóng đá bản Munich -W mặt khác chúng ta có thể hay không ở Berlin tao nổ thảm bại, liền không cần bọn họ bận tâm, bọn họ chỉ cần giúp chúng ta sớm đi làm thật dâm chàng là được. Mùa giải này sắp sửa cử hành trang Tionlit trận chung kết Berlin nội lỉ ạ sở ta đi ẩn, đồng thời cũng là cúp bóng đá Đức trận chung kết nơi so tài. Hơn nữa cúp bóng đá Đức trận chung kết là ở trang Tionlit trận chung kết trước một tuần cử hành, vì lẽ đó bầy rể đúng là muốn đi cho Sở Cốt dâm chàng. Hơn nữa ngoại trừ bầy rèn ở ngoài, đắt mân cái này tử địch cũng muốn đi dâm chàng, chuyện này quả thật chính là đưa cho cổ động viên Sở Cốt hai phần vui sướng. Chương 278, khổ rồi Scott Chương 278. Khổ rồi, Scott Mùa giải này, Trang Di vòng bán kết triệt để kết thúc. Ở trận trước hại trận thi đấu đều đánh cho rất nặng nề, ngột ngạt tình huống. Lượt về hại trận thi đấu nhưng đều rất đặc sắc. Rio cùng Béren lượt về thi đấu mặc dù là nghiêng về một phía tàn sát, nhưng thắng ở ghi bàn quá nhiều. Hơn nữa tận mắt nhìn thấy lại một nhánh được xưng vũ trụ đội đội bóng bị tàn sát, phần lớn trung lập fan bóng đá vẫn cảm thấy rất thoải mái. Mà Scoret cùng Atletico lượn về, hai bên lẫn nhau đấu trí đấu dũng một phen. Atletico đánh ra bọn họ đặc sắc đoàn đội bóng đá, mà Scott nhưng là dựa vào bờ rủ sợ siêu cường năng lực cá nhân cộng thêm nhất định vận khí thành phần mà thăng cấp. Vòng bán kết kết thúc, đón lấy trận chung kết nhưng còn muốn chờ đến ngày 24 tháng 5 mới gặp đấu võ. Trước đó, SC Cottbus còn có 2 trận Bundesliga mùa đá ba. Ngày mùng ngày 3 tháng 5, Bundesliga vòng thứ 33, SC Cottbus đi sân khách khiêu chiến vở dậy bợ. Hiện nay Bundesliga còn sót lại 2 vòng, mà Bayer Leverkusen dẫn trước SC 4 điểm, cơ bản là thắng lợi trong tầm mắt. Bayer chỉ cần thắng hạ tối hậu 2 vòng tùy ý một hồi, bọn họ liền có thể thành công thắng lợi, mà bọn họ cuối cùng 2 vòng đối thủ phân biệt là Hämmerwick cùng Stuttgart, đều không đúng cái gì có thực lực đội bóng. Vì lẽ đó bầy rèn Bundesliga quán quân là cơ bản ổn đối với Scott tới nói, cuối cùng hai vòng giải đấu đã không trọng yếu như vậy, càng nhiều chính là vì duy trì toàn đội trạng thái, vì là Champions League trận chung kết làm chuẩn bị ở sợ giấy bật rừng đen sân bóng, Scott toàn đội ra trận lúc được sân nhà fan bóng đá nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Xem Scott không bốn như vậy đội bóng có thể đánh vào Champions League trận chung kết, cái kia đúng là cái rất dốc lòng cố sự, cổ động viên sợ giấy bật tiếng vỗ tay cũng coi như là một loại chúc phúc, hy vọng bọn họ có thể ở Champions League trận chung kết đánh thật hay chút. Cổ động viên sợ bật tuy rằng rất khách khí, nhưng cầu thủ sợ bật cũng sẽ không đối với Scott khách khí. Hiện nay, Phờ Dậy bất xếp hạng Bundesliga chủ du đã sớm bảo vệ thành công, nhưng cũng không có cơ hội đi tranh cái chiến tư cách cái gì. Bọn họ là không có bất kỳ thi đấu áp lực, hiện tại cũng chỉ muốn cùng sở cốt này chi trang thì on trận chung kết cấp đội bóng cố gắng tranh tài một phen. Trận đấu bắt đầu sau, Phờ Dậy bật ở mũi tiến công đánh cho rất tốt, liên tục sáng tạo ra dứt điểm cơ hội. Bất quá bọn hắn hàng tiền đạo có chút vô lực, đều không thể đánh ra nguy hiếp. Sơ cốt bên này nhưng là liên tục hai trận đại chiến Atletico sau khi toàn đội trên dưới tựa hồ cũng có chút không ở trạng thái. Toàn bộ hiệp một cơ bản đều là phờ giấy bất ở đây trên mặt chiếm ưu. Bất quá bọn hắn hàng tiền đạo sát thực không được, không thể nhân cơ hội này công phá sở cốt không thành. Có điều tuy rằng không bị đi bàn, nhưng bờ ra dư hậu vệ sạn tạ nạ nhưng bởi vì liên tục hai lần liều lĩnh phạm quy mà ăn được thẻ vàng. Ở hiệp một kết thúc trước liền bị phạt xuống sân ở Tây Ban Nha sân khách thắng được Atletico sau khi làm đội bóng đội trưởng Hédelet liền cảm giác thấy hơi bắp thịt không khỏe lúc đó nhưng là để sở tí vận phi thường lo lắng. Nếu như làm đội bóng phòng thủ hạt nhân Hédelet vào lúc này bị thương, cái tiêu trang trận chung kết đối với sở cốt tới nói khẳng định lại muốn càng thêm khó khăn. Cũng may trở lại nước Đức sau khi kiểm tra, hỏi đầu đội trưởng chỉ là bắp thịt mệt nhọc gây nên không khỏe, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến trang Dion trận Chung kết. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này người bờ ra dịu sạn tạ nạ liền thu được thủ phát cơ hội, không nghĩ đến hàng này còn đúng là bùn nhão không dính lên tường được. Nhớ tới lúc trước từ từ nhiều rất chuyển tới sở có thời điểm, hàng này còn tràn đầy tự tin nói muốn ở sở cốt đánh tới chủ lực, nhờ vào đó về bờ ra dịu đi tham gia lượt cuối. Nhưng là hắn hiện tại biểu hiện như vậy, e sợ mùa giải này sau khi kết thúc, hắn liền Bundesliga đều muốn không sống được nữa. Giữa sân nghỉ ngơi lúc. Sở có toàn đội cũng được tin tức, đồng thời tiến hành cái khác thi đấu bên trong, Bầy Rèn đã ở sân khách 10 dẫn trước hai mợn. Vậy thì là nói, Bầy Rèn một cái tay đã nắm lấy cốt quân, quân, cơ bản sẽ không có cái gì kỳ tích. Mọi người đều để nằm ngang tâm thái, cuộc tranh tài này thắng thua đã không trọng yếu, hiệp hai liền tận lực cho bở rủ sở sáng tạo cơ hội đi. Đây chính là sở tí vẫn ở giữa sân lúc sắp xếp, cho bở rủ sở sáng tạo cơ hội để hắn ghi bàn, xem còn có thể hay không thể tiếp tục xung kích một hồi châu Âu chiếc giày vàng. Liên dựa vào an bài như thế, 10 người tác chiến sở cốt vẫn đúng là liền bắt thi đấu. Hiệp hai phút thứ 65, bờ rủ sờ ở bên trong vùng tấm nhận được lượt tệ chuyển bóng, ra tốc chuyến qua đối phương hậu vệ, đột nhiên một hồi đánh suốt góc gần phá cửa. Liên dựa vào cái này đi bàn, sờ cốt ở sân khách 10 tiểu thắng vợ dây bợ, thành công bắt được 3 điểm đồng thời tiến hành rồi cái khác thi đấu bên trong, bây rèn ở sân khách 41 đại thắng hai mợ, sớm một vòng bắt Bundesliga quán quân. Mà tranh 42 đội bóng, Leverkusen cùng góc bất đều thuận lợi thắng trận, hai đội vẫn là duy trì một phần tỷ số, chờ một vòng cuối cùng giải đấu lại phân thắng bại bảo vệ đội bóng bên kia, sau ba tên tất cả đều thua bóng tương tự phải đợi một vòng cuối cùng mới có thể biết, ai có thể cướp được cái kia đi tham gia bảo vệ phụ gia thi đấu đếm ngược người thứ 3 đáng nhắc tới chính là, vòng này giải đấu qua đi, Bayer Leverkusen điểm đi đến 84 điểm, đây là Bundesliga trong lịch sử đệ nhị cao điểm ghi chép, chỉ đứng sau mùa giải trước Bayer chính mình sáng tạo 91 phân. Có điều Bundesliga chỉ còn dư lại một vòng cuối cùng, bọn họ cũng không có cơ hội đánh vỡ ghi chép đồng thời bàn vòng đấu qua đi, Scott điểm đi đến 80 phân, đội trong lịch sử lần đầu đột phá 80 phân cửa hải lớn, đồng thời cũng là Bundesliga trong lịch sử thứ 3 chi đột phá 80 phân đội bóng. Sở Cốt không chỉ sáng tạo Tân Bundesliga á quân điểm ghi chép, đồng thời còn là Bundesliga lịch sử đệ tứ cao điểm ghi chép. Mùa giải này Beyren hiện nay 84 điểm, mùa giải trước Beyren 91 phần, lại mùa giải trước Dortmund 82 điểm, đây chính là trước đây Bundesliga chỉ có điểm đột phá 83 lần đi lên trước nữa lời nói, Beyren ở 98 99 mùa giải lấy 78 điểm thắng lợi, vậy thì là Bundesliga điểm cao nhất. Nói cách khác, hiện nay Sở Cốt cái này điểm, bắt được tháng 11 năm 12 mùa giải trước tùy ý một cái mùa giải, đều có thể thành công bắt Bundesliga quán quân. Như vậy một cái điểm cao á quân là có chút khổ rồi. Càng khổ rồi chính là, Bundesliga còn sót lại một vòng, nếu như một vòng cuối cùng Sơ tiếp tục bắt 3 điểm, cái kia đội bóng điểm còn sẽ tiếp tục dâng lên đến 83 điểm, so với nhiều rất cái kia 82 điểm đội xử ký thu còn cao hơn nữa 2011-12 mùa giải thời điểm, Bục bở lệ bệ -E mới lần đầu đem Bundesliga đưa vào đến 80 phân mới có thể thắng lợi trình độ. Mà bây giờ 2 năm trôi qua, Sơ lại để cho Bundesliga tiến vào 80 phân đều chỉ có thể nắm á quân trình độ. Bundesliga 83 điểm nắm á quân, nếu như theo đệ tỷ lệ đội thành 38 vòng giải đấu lời nói, vậy thì là cái khác giải đấu 93 phút nắm á quân. Năm giải đấu lớn ở trong, ngoại trừ La Liga ở ngoài, vẫn không có cái khác giải đấu từng xuất hiện 93 phút đá quân đội bóng đá. Vòng này Bundesliga đánh vào một bóng sau khi, bọn rủ sở giải đấu số bàn thắng đi đến 29 bóng, truy bình hận tệ là duy trì sở cốt đội xử kỹ thủ. một mùa giải giải đấu số bàn thắng nhiều nhất ghi chép đồng thời tờ giờ ở, ở Elite bên, bên kia tiến hành vòng thứ 37 giải đấu, xa rệ đánh vào một bóng, hắn số bàn thắng đi đến 31 bóng. La Liga bên kia tiến hành rồi vòng thứ 36, rồi đánh vào một bóng, số bàn thắng đồng dạng đi đến 31 bóng. Messi cũng đánh vào một bóng, hắn số bàn thắng đi đến 28 bóng. Cái trước ở châu Âu chiếc giải vàng xếp hạng trên, dầu cùng xạ dễ đều là 31 bóng đặt ngang hàng đầu bảng, đón lấy bở rủ sở 20 chín bóng, Messi 28 tầng bóng, Diego Costa 27 bóng. Tờ Giờ Mì ở League cùng Bundesliga đều chỉ còn dư lại một vòng, mà La Liga còn có hai vòng, châu Âu chiếc giải vàng tranh cướp còn cũng không có kết thúc. Chương 279. Bảo vệ chức vô địch Bundesliga chiếc giày vàng. Chương 279. Bảo vệ chức vô địch Bundesliga chiếc giày vàng. Tuy rằng Bundesliga còn sót lại một vòng cuối cùng, có điều sở cốt toàn đội đã bắt đầu đem trọng tâm chuyển đến trang trận chung kết đi đến gần nhất mấy ngày nay, Sercos huấn luyện thi đấu đều là lấy Rio vì là quân địch giả, hết thẻ đều chính là Cham Tionlit trận chung kết làm chuẩn bị. Hiện nay căn cứ châu Âu truyền thông phổ biến cái nhìn, Sercos hẳn là rất khó ở trận chung kết bên trong đối kháng Rio. Nhưng đã đánh vào trận chung kết, không có ai không muốn nắm quá quân, đặc biệt là Cham Tionlit trận chung kết vừa vẫn ngay ở nước Đức cử hành tình huống, Berlin tuyệt đối có thể xem như là Sercos nửa cái sân nhà, Sercos toàn đội đều muốn đến cái sân nhà thắng lợi. Có điều các truyền thông nói tới cũng không sai, luận cùng thực lực tổng hợp lời nói, Sercos xác thực không sánh được rêu, vậy thì càng cần phải chuẩn bị thêm một chút ba. Ngày 10 tháng 5, thứ 7 ngày thi đấu, cũng là 2013-14 mùa giải Bundesliga một vòng cuối cùng ngày thi đấu, Sở ở sân nhà nên chiến Nụ ở bờ. Nụ ở bờ hiện nay xếp hạng Bundesliga thứ 2 đến ngược, có rất lớn dáng cấp nguy hiểm, bất quá bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ lạc hậu đến ngược thứ 3 hẻm bật một phần, cũng là còn có cơ hội ở một vòng cuối cùng đột kích ngược đi đến đây là mùa giải này Sở cái cuối cùng sân nhà, sân bóng arena ổn trả kẹ bên trong sớm đã bị các cổ động viên chiếm lĩnh. Mùa giải này Schalke tuy rằng đến trước mắt cũng vẹn vẹn chỉ có một cái siêu cúp Đức quán quân, nhưng năm nay đội bóng thành tích tổng hợp tuyệt đối là Schalke đội trong lịch sử tốt nhất một năm. Bundesliga bên trong sang kỷ lục điểm thi đấu vòng tròn Champions League bên trong lần thứ nhất đánh vào trận chung kết. Những này đều thúc đẩy các cổ động viên dũng tiến vào sân bóng, tới chứng kiến cái này vui hoàng mùa giải cái cuối cùng sân nhà. Trận này mặc dù là Bundesliga, nhưng ở ngạo phó Schalke trên khán đài, các cổ động viên nhưng là chỉnh tề dơ lên cao Champions League mô hình. Tuy rằng Champions League trận chung kết còn có hai cái chu mới đấu võ, nhưng đám cổ động viên Sercot đã đang ước mơ trận đó châu Âu đỉnh quyết đấu. Trận đấu bắt đầu trước, nước Đức bình luận viên vẫn là theo lệ nói tới cuộc tranh tài này gặp sáng tạo ghi chép. Cuộc tranh tài này nếu như sở có thủ thắng, bọn họ điểm thi đấu vòng tròn sẽ đi đến 83 điểm, cũng chính là Bundesliga trong lịch sử thứ ba cao điểm, đáng tiếc như thế cao điểm, Scott nhưng chỉ có thể đánh phải á quân. Mà bờ rủ sở Lee hiện nay Bundesliga số bàn thắng đã đạt đến 29 cái, so với người thứ hai lại vạn đầy đủ thêm ra 11 cái, hắn đã triệt để khóa chặt Bundesliga chiếc giày vàng, sẽ chờ cuộc tranh tài này kết thúc, hắn liền sẽ trở thành sở cốt đội trong lịch sử cái thứ nhất bảo vệ chức vô địch Bundesliga pháo cỡ nhỏ cầu thủ đồng thời hắn cũng chính là Bundesliga trong lịch sử kế Bundesliga, hiện hệ tâm lơ, dậm mệt ngại ngơ, kỳ cạn sau khi người thứ bảy có thể bảo vệ trước vô địch Bundesliga trước dày vàng cầu thủ sân nhà thu quan chiến Socrates sắp xếp toàn chủ lực xuất chiến dù sao trang đi trận chung kết còn có hai cái chu Socrates toàn đội cũng không thể trực tiếp liền nghỉ ngơi lâu như vậy hiện tại cần phải để các cầu thủ đánh đá thi đấu tìm xem trạng thái Newber mặc dù là đội chủ hạng nhưng tinh thần của bọn họ sát thực không cao mở màn vẹn vẹn bốn phút vợ rủ Socrates ngay ở vùng cấm trước một cất sút xa phá cửa trợ giúp Socrates đạt được dẫn trước. Suốt tơ bờ rủ sơ đẹp đẽ suốt xa phá cửa đây là hắn mùa giải này Bundesliga đệ 30 bóng. Đây là tự 1977 năm đi hệ tơm lở sau khi, lần đầu có thể có cầu thủ Bundesliga có thể giải đấu số bàn thắng đột phá 30 cửa ải lớn. Đồng thời dựa vào này hạt ghi bản, bờ rủ sơ ly cũng đã trở thành Bundesliga trong lịch sử ghi bản nhiều nhất ngoại viện, đánh vỡ bờ ra dự tiên phong gỡ dạ phịt ở 2008-09 mùa giải sáng tạo 29 bóng ghi chép. Nước Đức giải thích đang chuẩn bị rất đầy đủ, đang không ngừng nhắc tới Bở rủ Sở sáng tạo ghi chép đồng thời toàn trường fan bóng đá lúc này cũng ở trên khán đài đứng lên đến, một bên vỗ tay một bên cùng kêu lên hô lớn. Kình Bở rụt Bở rủ Sở. Kình Bở rụt Bở rủ Sở. Bở rủ Sở mở màn liền ghi bàn vì là Sở có phá vỡ cục diện bế tắc, đón lấy thi đấu là tốt rồi đánh. Phút thứ 38, Bở rủ Sở dứt điểm chế tạo ra phạt góc, Mã Tiệp ở phạt góc tấn công bên trong hoàn thành đánh đầu ghi bàn, đem điểm số mở rộng vì là 2-0. Bở rủ Sở chính mình số bàn thắng đi đến 30 cái. Hắn là phi thường muốn phải tiếp tục ghi bàn, thật đi cùng rổ su thỏ cạnh tranh châu Âu chiếc giày vàng. Dựa theo nụ ở bờ thực lực và trạng thái, bờ rủ sở cảm giác mình soạt cái hắt chìt cái gì vẫn là có thể, thậm chí trở lại cái bổ kẹ cũng không phải là không có khả năng. Nhưng là nụ ở bờ đám khôn kiếp kia tựa hồ cũng biết bở rủ sở dự định, đối với hắn tiến hành các loại nghiêm phòng thủ từ thủ, tựa hồ chính là một bộ những người khác ghi bàn có thể, nhưng chính là người không được dáng vẻ. Phút thứ 52, giờ dạng ít bị chạy xe không, nhận được cỗ lại nạp chuyển bóng đệm bóng phá cửa, điểm số biến thành 30 Phút thứ 65 mươi kẹ ở vùng tâm trước thu được đại không vị cũng hoàn thành rồi suốt xa phá cửa. Mắt thấy điểm số đã biến thành 40, còn tiếp tục như vậy thi đấu đều phải bị đánh bỏ ra, nhưng nụ ở khốn nạn tự hồ căn bản là không để ý, chính là muốn một lòng nhìn chăm chú chết bợ rủ sợ. Bợ rủ sợ cảm thấy, chính mình cũng chưa từng làm những người đạp các quả phụ bảo tuyệt hậu phần mộ chuyện thất đức, đám gia hỏa này làm sao liền như vậy đây? Ở cầu thủ nụ rèm bất cố ý thao tác dưới, bợ rủ sợ cũng thật là rất khó tìm đến ghi bàn cơ hội. Có điều ngay ở thi đấu thời gian càng ngày càng ít, bợ rủ sợ đều muốn từ bỏ thời điểm, hắn nhưng lại đạt được cơ hội. Phút thứ 86 thay thế bổ sung ra trận xa nhẹ dựa vào tốc độ ưu thế đột nhập vùng cấm sau đó bị đối phương hậu vệ nổ sấn vấp ngã trọng tài chính lúc này liền cho Penalty. Penalty, đây đối với bờ rủ sở tới nói rồi cùng trực tiếp ghi bàn là không khác nhau gì cả liền bờ rủ sở thao đao chủ phạt trong số mệnh rốt cục lại thu hoạch một bóng Bở rủ sở Penalty trong số mệnh hắn số bàn thắng đi đến 31 bóng hiện tại hắn mới thật sự là có cơ hội đi cạnh tranh châu Âu chiếc giày vàng nếu như hắn thật sự có thể cuối cùng bắt được châu Âu chiếc giày vàng vậy hắn chính là gật lờ sau khi thứ hai thu được châu Âu chiếc giày vàng thưởng cầu thủ Bundesliga Bỡn rủ sở số bàn thắng đạt đến 31 cái, truy bình dầu cùng xạ dễ số bàn thắng, cũng lần thứ nhất tìm thấy châu Âu chiếc giày vàng biển giới. Có điều vẹn vẹn truy bình số bàn thắng còn không an toàn, bỡn rủ sở cảm thấy tốt nhất còn có thể vượt qua 1-2 ghi bàn mới được. Có thể nụ ở bờ người vẫn ở buồn luôn hắn, đón lấy cũng không có lại để hắn tìm tới ghi bàn cơ hội. Trái lại là phút bù giờ thời điểm, nụ ở bờ trộm được một cái ghi bàn, bao nhiêu cứu vãn lại một ít mặt mũi. Liên như vậy, sở cốt ở Bundesliga thu quan chiến bên trong sân nhà 51 đại thắng lũ ở bờ, sáng tạo ra 83 điểm Bundesliga siêu cao điểm á quân ghi chép 83 điểm. Đây là ở trừ gần nhất hai cái mùa giải ở ngoài, tùy ý một cái mùa giải đều có thể thành công bắt Bundesliga quán quân điểm. Mà bờ rủ sở trong trận đấu hoàn thành lập cú đút, xem như là truy bình giàu cũng xả dễ số bàn thắng. Nhưng đối với hắn cạnh tranh châu Âu chiếc giày vàng tới nói nhưng cũng không bảo hiểm. Tiếp 31 ít net hạ xuống có thể hay không thu lợi thưởng, còn phải xem trước sắc mặt người khác đương nhiên, thua bóng đủ ơ bờ tự nhiên là giáng cấp, đây là bọn hắn đáng đời, Ai gọi bọn họ làm ra loại kia kẻ đáng ghét dữ đây. chương 280 muốn mạ vàng trương hy chết. Trương 280, muốn mạ vàng. Trương Hi chết 2013-14 mùa giải Bundesliga kết thúc, Bayern lấy 87 điểm thu được quả quân, Schalke 83 điểm Á quân. Tiếp theo đót môn thứ 3, Leverkusen đệ thứ, cùng mùa giải trước bốn vị trí đầu thứ tự xếp hạng hoàn toàn tương tự, chỉ có điều tỷ số không giống nhau. Này bốn đội cũng đem đại biểu Bundesliga đi tham gia mùa giải sau Champions League giải đấu. Marok bất cuối cùng vẫn là không thể tranh chấp quá bởi ở Leverkusen, lấy một phần kém cỏi vô duyên bốn vị trí đầu, chỉ thu được người thứ năm. Tiếp theo chèn thứ 6, mạnh thứ bảy, này ba đội đem đi tham gia mùa giải sau UEFA Bảo vệ bên kia, cuối cùng là Nùơ bợ cùng bợ rủn trực tiếp giáng cấp, hẹn bất thu được đếm ngược người thứ 3, đem đi tham gia bảo vệ phụ gia thi đấu, đối thủ của bọn họ là mùa giải trước mới giáng cấp đi giải hạng 2 Đức F giờ tờ hở. dù sở ở một vòng cuối cùng giải đấu hoàn thành lập cú đút sau khi, hắn lấy 31 bóng thu được mùa giải này Bundesliga chiếc giày vàng, mà xếp hạng thứ 2 lại vạn tổng số bàn thắng cũng chỉ có 20 cái mà thôi, trên lệnh vẫn tương đối đại. Có điều ở châu Âu chiếc giày vàng tranh cấp trên, bọn dù sở tạm thời còn chỉ là có khả năng thu hệ thưởng. Bundesliga một vòng cuối cùng là bị sắp xếp ở thứ 7 tiến hành, mà Derby ở Elite bên kia là chủ nhật tiến hành một vòng cuối cùng. Bundesliga sau khi kết thúc ngày thứ 2, Derby ở Elite bên kia thi đấu cũng kết thúc. Saege không có ở một vòng cuối cùng ghi bàn, đây đối với Bờ Vũ sợ tới nói là một tin tức tốt đồng thời ở La Liga bên kia tiến hành rồi thứ hai đến lượt vòng, dầu cũng tương tự không có ghi bàn. Nếu như vậy, Bờ Vũ sợ cùng Saege, tố đều là ghi bàn 31 cái, ba người đồng thời đặt ngang hàng châu Âu chiếc giày vàng số 1, mà Derby ở Elite cùng Bundesliga đều kết thúc, La Liga còn có một vòng cuối cùng. Nếu như giữ ở một vòng cuối cùng La Liga ở trong đi bàn, vậy hắn đem Chen đi bờ rủ sở cùng Sa dễ, một mình trở thành mùa giải này châu Âu chiếc giày vàng. Nếu như giữ không đi bàn, cái kia ba người bọn họ đem đồng thời lấy 31 bóng cùng chung châu Âu chiếc giày vàng. Chuyện này cũng gây nên châu Âu truyền thông phổ biến quan tâm, bởi vì châu Âu chiếc giày vàng thưởng từ khi thành lập tới nay, chỉ xuất hiện quá hai lần đặt ngang hàng thu hoạch thưởng, hơn nữa đều là hai người đồng thời đặt ngang hàng. Mà mùa giải này, nhưng có khả năng muốn xuất hiện ba người đồng thời đặt ngang hàng tình huống phát sinh ba. Bundesliga thứ hai mùa giải kết thúc, hắn ở bản thi đấu quý Bundesliga ở trong ra trận ba ba lần, đánh vào 31 bóng đưa ra 11 lần kiến tạo, lấy ra một người phi thường xinh đẹp 30-10 số liệu. Có điều tiếp đó, hắn còn có một hồi mùa giải này quan trọng nhất thi đấu bóng đá, cũng là hắn nghề nghiệp cuộc đời cho tới bây giờ quan trọng nhất một cuộc tranh tài trăm tỷ only trận chung kết. Mà trận đấu kia không chỉ đối với bờ rủ sở rất trọng yếu, đối với đội bóng những người khác cũng rất trọng yếu, thậm chí đối với một ít cầu thủ biên giới người đến nói, cũng là phi thường trọng yếu. Một ngày huấn luyện kết thúc, bờ rủ sở ăn qua đồ vật, chính nằm trên ghế lông nghỉ ngơi một chút, thuận lợi tiến vào hệ thống ở trong, nhìn chính mình số liệu. Hết hạn đến hiện tại Bở dù sở các hạng thuộc tính cơ sở ở trong, kỹ thuật thuộc tính cùng tinh thần thuộc tính đều là đạt đến 90 điểm, nhưng thân thể thuộc tính tạm thời còn đứng ở 88 điểm. Mà hắn thắp sáng những người thẻ ở trong, hàng thứ nhất tấm thẻ màu xanh lam mức độ hòa hợp tất cả đều là vượt qua 50%, nhưng ở cái kia sau khi liền tăng lên đến mức rất chậm chậm. Bở dù sở cảm thấy, khả năng này là cùng hắn bộ thân thể này thiên phú thích ứng trình độ có quan hệ. Hiện nay bở dù sở thẻ ở trong, mức độ hòa hợp cao nhất cũng chính là Beckham viên nguyệt loan đạo hiện nay mức độ hòa hợp đạt đến 62%. Khả năng là hắn thân thể trời sinh liền có nhất định đá phạt phú đi. Mức độ hòa hợp đạt đến 60% này kỳ thực là sau đó thắp sáng vua bóng đá cấp thẻ điều kiện cơ bản, nhưng bọ rùa sở vốn là không có vua bóng đá cấp thẻ, đúng là không cần lo lắng. Bọ rùa sở chỉ cần đạt đến 50% mức độ hòa hợp có thể thắp sáng chuẩn vua bóng đá cấp thẻ liền có thể. Trước đây bọ rùa sở thắp sáng hai tấm tấm thẻ màu tím, hiện nay van bạ kẹn thẻ mức độ hòa hợp là 44%, mà bạ gỗ thẻ là mức độ hòa hợp là 39%. Nói cách khác, đó lấy chỉ cần bạ gỗ thẻ mức độ hòa hợp tăng thêm nữa một điểm, bọ rùa liền có thể tiếp tục thắp sáng tấm thứ ba tấm thẻ màu tím. Căn cứ bờ rủ sở phòng trừng, nên chính là ở gần nhất hai ngày, bạc gỗ thẻ mức độ hòa hợp liền sẽ đạt tới 40%. Mà đang lúc này, bên ngoài biệt thự vang lên còi ô tô thanh. Bỡ dù sở đi ra ngoài kiểm tra, quả nhiên chính là Trương Hi chết. Trương Hi Triết ở gia nhập Liên minh sở cốt 04 sau khi, bởi vì trình độ không đủ, nhưng lại có nhất định giá trị buôn bán, vì lẽ đó thường thường ở một đội hai đội trong lúc đó qua lại lẫn lư, hơn nữa thỉnh thoảng còn có thể đi vào một hồi thi đấu danh sách lớn. Gần nhất sở cốt toàn đội đều là đang chuẩn bị Champions League trận chung kết, sơ tí vẫn trực tiếp đem hai đội cầu thủ cũng kéo qua huấn luyện chung cũng thuận tiện tiến hành phân tổ đối kháng cái gì ở ngày hôm nay trong khi huấn luyện trương hi chết liền cố ý tìm tới bợ rủ sơ nói là buổi tối muốn cô ý quá đến bãi phòng. lý ca làm phiền ngài tự lợi đây là ta từ trong nước mang tới một ít địa phương đặc sản cố ý mang đến cho ngài nếm thử trương hi chết vừa lên đến chính là khách khí tặng lễ làm cho bợ rủ sợ cũng không biết hắn là mấy cái ý tứ đi vào phòng khách ngồi xuống bợ rủ sơ bảo mẫu kim dinh dưỡng sư ẻn giờ lìa cả liền chủ động nhường ra địa phương trở về phòng đi tới trương hi chết ngồi chỗ ấy phiền phiền nhiễu nhiễu nửa ngày cũng không nói là có cái chuyện gì mà bợ rủ sơ cũng không vội vã Liền như thế bồi tiếp ngủ tán gẫu một lúc. Rốt cục, đối phương không nhịn được mà miệng. "Lý ca, chủ yếu là như thế một chuyện, gần nhất không phải Sở Tí Vân huấn luyện viên muốn xác định Trang Tí Onlit trận chung kết danh sách lớn mà, vì lẽ đó đã nghị xin ngươi hỗ trợ nói nói tốt." Đối phương vừa nói như thế, bọn dù Sở xem như là rõ ràng, tiểu tử này là muốn vào Trang Tí Onlit trận chung kết danh sách lớn, thật đi tham gia Trang Tí Onlit trận chung kết. Mấy ngày gần đây, Sở Tí Vân ở huấn luyện đồng thời cũng ở thuận tiện khảo sát cầu thủ, chuẩn bị xác định Trang trận chung kết 18 người danh sách lớn. Bọn dù Sở làm đội bóng hạt nhân cầu thủ, đúng là căn bản không quan tâm những chuyện kia. Cái kia danh sách như thế nào đi nữa biến, cũng không thể thiếu đạt được hắn bợ rụ sờ tên. Nhưng đối với Trương Hi chết như vậy biên giới cầu thủ tới nói, vậy thì là phi thường trọng yếu chuyện. Chỉ cần tiến vào danh sách lớn, coi như đến thời điểm ở Berlin một phút thời gian cũng không được đến lên sân khấu, nhưng này cũng coi như là đã tham gia Champions League trận chung kết người. Hơn nữa chỉ cần theo 18 người danh sách cùng đi Berlin, đến thời điểm mặc kệ trận chung kết cuối cùng kết quả làm sao, cái kia 18 người đều là sẽ ở hiện trường tiếp thu trao giải, không phải huy chương vàng chính là ngân bài. Căn cứ UEFA bên kia cho tới nay quy củ, Hàng năm Champions League trận chung kết, UEFA bên kia đều là gặp các chuẩn bị 40 khối huy chương vàng cùng ngân bài. Tham gia trận chung kết hai đội từng người 18 người, đều là lại hiện ra chẳng liền tiếp thu trao giải, treo lên vàng bạc và bài, mà còn lại huy chương thì lại do câu lạc bộ chính mình mang về, phân phát cho đội bóng cái khác cầu thủ hoặc là công nhân viên 40 khối huy chương xem ra rất nhiều, nhưng vừa muốn phân cho cầu thủ lại muốn phân cho huấn luyện nhân viên thành viên các loại kỳ thực căn bản không đủ. Vậy thì gặp dẫn đến một ít thời gian lên sàn không đủ hoặc là cống hiến không lớn cầu thủ, căn bản không lấy được huy chương. Lúc trước mở ưu thu được vô địch Champions thời điểm. Đồng phương chắc chính là vừa lúc ở trong đội hiệu lực nhưng hắn liền bởi vì cống hiến không đủ mà không có thu được huy chương vàng xem mở loại kia nhà giàu cần phân huy chương vàng nhân viên quá nhiều rồi căn bản đến phiên đồng phương chắc phân Nhi rất rõ ràng bây giờ Trương Hy chết cũng thuộc về loại kia cầu thủ vừa không cái gì thời gian lên sàn lại không cái gì cống hiến vì lẽ đó hắn phi thường vạn phần muốn đi vào trận chung kết danh sách lớn đến thời điểm trực tiếp liền hiện trường phát thứ bài, sẽ không thiếu đạt được hắn Nếu như vậy hắn sẽ trở thành cái thứ nhất tham gia trang tí Honlí trận chung kết Trung Quốc cầu thủ đồng thời còn là cái thứ nhất bắt được trang tí onlí huy chương Trung Quốc cầu thủ hơn nữa sở cốt như vậy câu lạc bộ nhỏ nhân viên trên không những người nhà giàu phức tạp cơ bản chính là một bộ đội hình dành chính quyền ở bảy người thay thế bổ sung danh sách bên trong xác thực thường thường đều có hai 3 tên là kéo tới góp đủ số căn bản đều không quá quan trọng cộng thêm hiện nay đội bóng có phốt tạm thà đỏ tụ lọt chờ hai cái trọng yếu thay thế bổ sung cầu thủ bị thương tình huống trương hi chết quả thật có cơ hội tiến vào danh sách lớn đi tập hợp số lượng vì lẽ đó cái tên này cầu đến mở rủ sở nơi này đến hy vọng có thể giúp hắn đang huấn luyện viên nơi đó nói nói tốt Có thể tiến vào một hồi danh sách lớn đến thời điểm coi như sở cốt xác thực đánh không lại Diêu, hắn cũng có thể thu được một khối trang ti on lit ngân bài. Nếu như sở cốt bạo đại lạnh bắt Diêu, vậy hắn trực tiếp muốn hôn đến một khối trang ti on lit huy chương vàng. Có như vậy một khối nhãn hiệu, hắn nhưng dù là chân chính mạ vàng thành công. Chương 281, tấm thứ 3 thẻ tím. Chương 281, tấm thứ 3 thẻ tím. Mặc dù sở đáp ứng rồi trương hy chết tìm cầu, có thể giúp hắn ở sở tí vấn nơi đó cho chuyện, nhưng có thể hay không cuối cùng tiến vào trận chung kết danh sách lớn, còn phải xem huấn luyện nhân viên. Bất kể nói thế nào, Người ta đều mỗi lần gặp gỡ liền một cái một cái ca hô. Bờ rủ sợ cảm thấy có cơ hội cũng có thể giúp đỡ một cái đồng thời bờ rủ sợ cũng nhắc nhở hắn, hy vọng hắn ở trong khi huấn luyện cố gắng biểu hiện một chút, như vậy mới là chúng cử danh sách lớn chính xác phương thức đem chương hi chết sự dứt bỏ một bên. Bờ rủ sợ tiếp tục theo đội huấn luyện, thật lòng chuẩn bị trang tian lit trận chung kết. Lại quá ba ngày, bờ rủ sợ cuối cùng đem bạ gỗ thiên phú thẻ mức độ hòa hợp tăng cao đến 40% tiếp theo thắp sáng tấm thứ ba màu tím thiên phú thẻ. Sân bóng tinh linh, zonalino thắp sáng sau có thể thu được zonalino kỹ thuật thiên phú, đồng thời tự động cường hóa cảm giác bóng. Thẻ xem ra rất phổ thông, phụ gia thuộc tính cũng rất phổ thông, thắp sáng thẻ sau, tăng cường cầu thủ xử lý bóng lúc mê hoặc tính. Có điều thật đang huấn luyện bên trong trải nghiệm một hồi, bọn dù sở cảm giác tấm thẻ này hiệu quả cũng khá. Chủ yếu chính là cái này cảm giác bóng áp đặt, bọn dù sở cảm giác khá là rõ ràng, chính mình ở trên sân bóng chuyển ngừng mang bắn trở nên càng thêm tiêu xái như thường, rất nhiều chi tiết nhỏ xử lý đều trở nên càng thêm thông thuận đúng là xử lý bóng mê hoặc tính cái này, hắn vẫn đúng là không có cảm giác gì. Khả năng là ở huấn luyện đối kháng bên trong vốn là cường độ liền không cao, cái này mê hoặc tính cũng không có cái gì trực quan thể hiện. Bất kể như thế nào, Ở Champions League trận chung kết trước lại sáng một cái thẻ, đây đối với bở dụ sợ tới nói là một tin tức tốt đương nhiên, hắn cũng cần mau chóng thích ứng tấm thẻ này, để ở trận chung kết bên trong có thể có càng tốt hơn phát huy ba. Ngày 18 tháng 5, khoảng cách Champions League trận chung kết bắt đầu còn có một cái chu, cuối tuần này La Liga cùng Serie tiến hành rồi chính mình một vòng cuối cùng giải đấu. Mà Bundesliga cùng tờ giờ Mi ở những này đã sớm kết thúc giải đấu, nhưng là tiến hành rồi một hồi cuộc thi đấu trận chung kết ở Berlin Olympic địa sợ đi ẩn, cùng nhiều rất sớm một cái chu quá khứ vì là Champions League trận chung kết dẫm Cuối cùng Bầy thông qua vụ giờ thi đấu 20 đánh bại nhiều rất bắt mùa giải này cúp bóng đá Đức quan quân, đồng thời cũng đã trở thành nước Đức trong nước song quan Vương. Guardiola dạy học Bầy Rèn cái thứ nhất mùa giải liền thu được Bundesliga song quân Vương cái thành tích này vẫn tính là không sai. Thế nhưng Bầy Rèn ở Champions League vòng bán kết bên trong bị rêu 5 bóng tàn sát này nhưng thành một cái to lớn giảm phân hạng. Trên thực tế ở cúp bóng đá Đức trận chung kết trước thì có nước Đức truyền thông đang thảo luận nếu như Guardiola ở cúp bóng đá Đức trận chung kết bên trong thua bóng vậy hắn ở Bầy Rèn cái thứ nhất mùa giải nên tính là thất bại bởi vì hắn tiếp nhận nhưng là vô địch Champions League cấp đội bóng. Chỉ có làm được bảo vệ chức vô địch Champions League, đó mới có thể xem như là chân chính thành công. Có điều bây giờ bắt được trong nước song quan vương, cái thành tích này cũng vẫn tính là không sai, cũng không tính thất bại, chỉ có điều không có đại gia dự đoán như vậy thành công mà thôi. Kỳ thực ở bãi Champions League vòng bán kết sau, nước Đức trong nước hứng thú nổi lên một làn sóng thảo luận qua thức bậy rèn dậy sóng đến cùng Guardiola chuyển không bóng đá có thích hợp hay không bệ rèn, có thích hợp hay không nước Đức bóng đá lấy mẹ Kenbu ở ở cầm đầu mấy cái Bundesliga huyền thoại là đối với truyền thống bóng đá rất xem thường. bọn họ cho rằng loại kia thể nhặt lại dài dòng không chế bóng chỉ có thể hủy diệt Bundesliga bóng đá của nước Đức đặc điểm chính là đơn giản trực tiếp mà không phải có cơ hội dứt điểm đều còn phải tiếp tục chuyển đến truyền đi nhất định phải đi tìm cái kia ở vào vị trí tốt nhất trên người để hoàn thành sút côn. kèn Kenbu ở ở cho rằng Guardiola bộ kia truyền khống đấu pháp chính là cầu thủ Tây Ban Nha chế tạo riêng như vậy cứng nhắc dập quân đến Bundesliga đến sớm muộn muốn cho xe tăng Đức đều mất đi chính mình đặt điểm. dù sao bảy rèn thời gian dài đều là nước Đức quốc gia hai đội có điều trước đây loại thanh em này cũng không phải chủ lưu, bởi vì bầy dèn thành tích xuất sắc, còn hoàn thành rồi 19 tháng thắng liên tiếp như vậy vĩ nghiệp. thậm chí lúc đó rất nhiều bầy dèn fan bóng đá đều đứng ra chỉ trích mẹ kẹn bùa ở ở, phê bình hắn làm bầy dèn huyền thoại, nhưng từ sáng đến tối chỉ biết mù quậy rối, không thấy chúng ta vũ trụ nhân chính đang thống trị thế giới sao? thế nhưng bây giờ, liên quan với qua thức bầy dèn thảo luận nhưng bắt đầu tăng lên. thậm chí gần nhất báo biểu còn tin tức ra, lúc trước trang Theonlit vòng bán kết sân nhà thảm bại thời điểm, giữa sân nghỉ ngơi lúc bầy dèn không ba là hậu, lúc đó bầy dèn đội phó sở sở Tiger liền đứng ra phản đối Guardiola cho rằng bầy Rèn nên tìm về mùa giải trước loại kia cách đá, như vậy mới khả năng có cơ hội trở mình, đây đương nhiên là bị Guardiola không chút do dự phủ quyết, hơn nữa hai người còn sản sinh một chút không vui. Bây giờ liên quan với sở sở cùng Guardiola nháo loạn chiến tin tức cũng khá nhiều, rất nhiều truyền thông đều đang bàn luận theo con khả năng muốn rời khỏi bầy Rèn. Bởi vì ở cú bóng đá Đức trận chung kết qua đi, bầy Rèn chính thức liền sáng tỏ biểu thị, bọn họ gặp tiếp tục cùng hộ Guardiola, đồng thời cũng tiếp tục ủng hộ hắn bóng đá phong cách. Cái kia cùng Guardiola có mâu thuẫn sở sở cũng chỉ có rời đi Rèn một con đường. Bundesliga song quan vương cộng thêm trang Diolit bán kết, kỳ thực chăm chú nói về đến, cái thành tích này là thật sự rất tốt. Nước Đức bên này tiến hành rồi cúp bóng đá Đức trận chung kết, Darmii ở Lit bên kia cũng tiến hành rồi một hồi cũng ép ra trận chung kết. Arsenal ở trận chung kết bên trong đối mặt Darmii ở Lit thăng hạng, Hun City lại mở màn không tới 10 phút cũng đã thua 2 bàn thắng, thật ở tại bọn hắn phấn khởi tiến lên, rốt cục ở hiệp 2 san bằng tỷ số. Tiếp theo vụ giờ thi đấu tuyệt sát đối thủ, lấy 32 điểm số bắt quả đấm. Nếu như vậy, pháo thủ rốt cục xem như là kết thúc chính mình tám năm không quan lúng túng ghi chép. Vì thế bà dù sở cố ý phát đẩy chúc phúc Arsenal, còn có chính là Celta cùng La Liga cũng đều toàn bộ kết thúc. Juventus lấy 102 điểm siêu điểm cao bắt Celta quán quân, đồng thời Atletico Madrid cũng thuận lợi bắt được La Liga quán quân. Lão phu nhân ở trang Diolit vòng bảng thi đấu bên trong bị gạ lạ tạ xả giấy đưa ra cục, đến lâu liên bên kia khẩu hiệu gọi đến vang động trời, kết quả lại đang vòng bán kết bị đảo thải ra khỏi cục, nhưng cuối cùng nhưng ở trong nước giải đấu đánh ra phá kỷ lục điểm, lần này là tuyệt đối cũng bị chụp lên nội chiến thành thạo ngoại chiến tay ngắn ngũ Mà Atletico lực F3 Casio đoạt được La Liga quán quân. Cái này cũng là rất đáng gờm thành tiệu. Cầu thủ Ronaldo trở thành gần 10 năm qua thủ trì đánh vỡ hoàng tất thống trị đội bóng của La Liga đến đây Châu Âu năm giải đấu lớn toàn bộ kết thúc. Socrates cũng bị các truyền thông lại một lần nữa đề cập. Từ giờ đây ở League quán quân là Man City, Champions League thập lục cường lúc bị Socrates đào thải ra khỏi cục đội bóng. League một quán quân là PSG, Champions League tứ kết lúc bị Socrates đào thải ra khỏi cục đội bóng. La Liga quán quân là Atletico, Champions League vòng bán kết lúc bị Sercot đào thải ra khỏi cục đội bóng. không muốn ở Champions League vòng bảng thi đấu lúc chính là từ một cái siêu cấp bảng tử thần bên trong giết ra đến. Tiếp theo tiến vào vòng knock-out sau, đã trước sau đảo thải Real Madrid ở Liga quán quân, Liga 1 quán quân cùng La Liga quán quân, trận chung kết đem muốn đối mặt chín giới vô địch Champions League thế kỷ nhà giàu Real Madrid. Nước Đức truyền thông đã bắt đầu ở lẫn lộn, nếu như Scott có thể đánh bại Real thắng lợi, này chính là Champions League trong lịch sử tối có hàm kim lượng quán quân. Hơn nữa loại này lẫn lộn còn phải đến phần lớn châu Âu truyền thông tán thành, bọn họ cũng phổ biến đồng ý, Scott năm nay Champions League thành tích xác thực rất có hàm kim lượng đáng nhắc tới chính là ở La Liga một vòng cuối cùng ở trong, Real đã mất đi La Liga tranh quan cơ hội tình huống. Rồi trực tiếp liền vì Tram Tion League trận chung kết mà thay phiên nghỉ, cũng không có ra cuộc tranh tài. Nếu như vậy, La Liga số bản thắng cố định ở 31 cái. Như vậy nói cách khác, vợ dù sở cùng xa dễ, rồi ba người, sẽ đồng thời thu được mùa giải này châu Âu chiếc giày vàng. Châu Âu chiếc giày vàng thường nhưng là có cốt, hơn nữa còn rất đẹp, có điều phải chờ tới mùa giải tiếp theo mới gặp bạn phát. chương 282, trận chung kết trước chiêm. chương 282, trận chung kết trước tiêm. Châu Âu chủ lưu giải đấu đều kết thúc. Các quốc gia đội tuyển quốc gia cũng bắt đầu công bố vượt cúp danh sách lớn cái gì sớm bắt đầu vì là bờ ra di vượt làm chuẩn bị. Có điều ở vượt trước còn có một hồi phi thường trọng yếu trang Di trận chung kết muốn tiến hành. Mỗi năm một lần giới bóng đá thì kiến trang Di trận chung kết tự nhiên thiếu không được các truyền thông lỡ luận. Gần nhất khoảng thời gian này các nước châu Âu truyền thông đều đang bàn luận trang Di quyết thi đấu việc đặc biệt là Tây Ban Nha truyền thông cùng nước Đức truyền thông mà nước Đức nổi danh tiểu báo báo bịu liền chuyên môn làm một kỳ trận chung kết trước khiêm, thảo luận một chút sắp đến trang trận chung kết. Năm nay Tram Tiong trận chung kết này vẹn vẹn chỉ là sở có không bốn đội trong lịch sử lần thứ nhất Tram Tiong trận chung kết lữ trình, nhưng cũng đã là Rio lần thứ 13 tham gia Tram Tiong trận chung kết. Hơn nữa trước đây 12 lần Tram Tiong trận chung kết bên trong Rio thắng được trong đó 9 lần quán quân. Nếu như mở rộng đến sở Hưu Âu chiến trận chung kết lời nói, nay cũng vẹn vẹn là sở có không bốn đội trong lịch sử lần thứ hai tham gia Âu chiến trận chung kết, mà Diêu đã là lần thứ 20 tham gia Âu chiến trận chung kết. Bởi trước đây vẻn vẹn chỉ đã tham gia một lần Âu chiến trận chung kết, đồng thời hoàn thành công thắng đi, chính là 96-97 mùa giải ở Europa, trận chung kết. Vì lẽ đó Sở không 04 Âu chiến trận chung kết thắng lợi suất là 100%. Diệu bên kia lời nói, bọn họ trước đây 19 lần Âu chiến trận chung kết, chỉ thắng được trong đó 12 lần, trận chung kết thắng lợi tỷ lệ thành công chỉ có 63%. Năm nay Tram Ti trận chung kết, Sở không bốn trở thành Tram Ti trong lịch sử thứ 40 chi trận chung kết đội bóng, cũng là từ năm 2008 Chelsea sau khi, lại một nhánh Trang Ti trận chung kết mới. Có điều gần nhất 5 chi Tram Ti trận chung kết mới, đều không thể ở trận chung kết thành công thắng lợi. Phân biệt là năm 2000 Valencia, năm 2002 Leverkusen, năm 2004 Monaco, 2006 năm Arsenal, năm 2008 Chelsea, hơn nữa Valencia cùng Leverkusen đều vừa vặn là ở trận chung kết bại Brazil. Trên một nhánh có thể lần đầu đánh vào trận chung kết liền thành công thắng lợi đội bóng, vẫn là năm 1997 Dortmund, vừa vặn chính là sở cốt 04 vùng dù vừa địch. Càng xảo chính là, lần đó Dortmund thủ tiến vào trận chung kết liền thắng lợi, ngay lúc đó trận chung kết nơi tổ chức cũng là ở nước Đức, có điều cũng không phải Berlin mà là Munich sân vận động Olympico, Bayern đã từng lao sân nhà, mà lần này Trang Di On trận chung kết sở có cùng Diêu thao nộ là Trang Di On trận chung kết trong lịch sử lần thứ 4 xuất hiện Bundesliga đại chiến La Liga, mà trước đây 3 lần trận chung kết Tây Đức đại chiến, phân biệt là Diêu đánh bại sở Giang Phun, Bayern đánh bại Atletico, Diêu đánh bại Lệ Vợ Cơn Sen. Nói cách khác, Diêu 2 lần ở Trang Di On trận chung kết bên trong gặp gỡ đội tuyển Bundesliga đều là thành công thắng lợi ở đây trước Trang Di trận chung kết trong lịch sử chỉ xuất hiện quá hai lần ở chính mình sân nhà thắng lợi tình huống phân biệt là 1957 năm Real cùng 1965 năm Inter Milan. Có điều trừ ra ở chính mình sân nhà thắng lợi ở ngoài, ở chính mình trong nước sân vận động thắng lợi cũng coi như là nửa cái sân nhà thắng lợi. Phân biệt có 1968 năm MU ở, ở London thắng lợi, 1972 năm Ajax ở Rotterdam thắng lợi, 1978 năm Liverpool ở London thắng lợi, năm 1996 Juventus ở Roma thắng lợi, năm 1997 Dortmund ở Munich thắng lợi. Nếu như lần này sở có không muốn có thể ở Berlin thắng lợi, chính là thứ sáu chống lại chính mình trong nước sân bóng thắng lợi đội bóng. Hết hạn đến năm nay. Chamti Onlit đã cử hành 59 giới, trước đây tổng cộng sản sinh 22 chi đội vô địch, nếu như năm nay Sợ Cốt 04 có thể thành công thắng lợi, cái kia chính là Chamti Onlit trong lịch sử đệ 23 chi đội vô địch. Năm nay Chamti Onlit trận chung kết hai bên, ghi trong đội rổ số bàn thắng vì là 16 cái, Sợ Cốt 04 trong đội bự dự sở số bàn thắng vì là 12 cái, đây là lần thứ nhất xuất hiện trận chung kết hai bên đều có cầu thủ Trang Chamti Onlit số bàn thắng trên song tình huống. Hơn nữa bự dự sở cùng rổ đều là đá phạt cao thủ, vì lẽ đó năm nay Chamti Onlit trận chung kết rất có thể sẽ sản sinh đá phạt trực tiếp phá cửa. Trước đây, Tram Tionliz trận chung kết trong lịch sử, vẹn vẹn chỉ xuất hiện quá hai lần đá phạt trực tiếp phá cửa, một cái là 1974 năm hạ dạ Gomes, cũng chính là đầu năm nay vừa mới mới vừa tạ thế Tây Ban Nha danh xoái, từng ở năm 2008 dẫn dắt đi Tây Ban Nha bắt dâu quả quân. Một cái khác nhưng là năm 1999 Butler bị bẹ kèn bù ở ở trở thành cái cổ lấy dưới thế giới cấp ngày hôm trước mới cầu thủ đáng nhắc tới chính là, hai cái ở Tram Tionliz trận chung kết bên trong hoàn thành đá phạt trực tiếp phá cửa cầu thủ đều là thành công trợ giúp chính mình đội bóng mở tỷ số. Nhưng cuối cùng bọn họ đội bóng đều thua trận quán quân 1974 năm Á dạ gồ nghẹt trợ giúp Atletico đạt được dẫn trước, nhưng cuối cùng bị bầy rèn san bằng, sau đó ở chủng thi đấu bên trong bốn bóng thảm bại. Năm 1999 bật lở trợ giúp bầy rèn mở màn phá cửa, nhưng cũng ở phút bù giờ bị MU liền tiến vào hai bóng ly chuyển, thành tựu MU tam quan vương 3. Từ châu Âu truyền thông trang DiOnlit trận chung kết trước chiêm đến xem, giao hầu như ở mọi phương diện đều là nằm ở chiếm ưu một phương, cái này cũng là các truyền thông phổ biến xem trọng giao thắng lợi một nguyên nhân quan trọng. Giao bên kia duy nhất vấn đề nhỏ chính là Bọn họ giữa sân then chốt cầu thủ Savia Alonso ở Champions League vòng bán kết lượt về bên trong ăn được thẻ vàng, bởi vậy không thể không ở trận chung kết bên trong ngừng thi đấu, đây là ít có đối với Sở Cốt khá là có lợi tin tức. Ngày 21 tháng 5 ngày này, khoảng cách Champions League trận chung kết còn có 3 ngày, Sở Cốt câu lạc bộ công bố ra bên ngoài mùa giải này Champions League trận chung kết 18 người danh sách lớn, Trương Hi chết tên cũng thành công xuất hiện ở danh sách ở trong đây đối với châu Âu truyền thông tới nói, chỉ là một cái tiểu tin tức, dù sao Sở Cốt như vậy đội bóng nhỏ nhân viên đơn giản, trận chung kết danh sách lớn bên trong xuất hiện một hai tập hợp nhân số biên giới cầu thủ cũng không kỳ. Lạ, nhưng đối với Trung Quốc truyền thông tới nói, này nhưng là một cái chân thực tin tức lớn, cái thứ nhất tham gia trang The trận chung kết Trung Quốc cầu thủ xuất hiện. Chỉ cần đi vào danh sách lớn, coi như là đi tham gia quá trận chung kết. Hơn nữa Trương Hy chiếc không chỉ là Trung Quốc cái thứ nhất, đồng thời còn là châu Á người thứ ba. Trước đây trang The trong lịch sử, chỉ có Hàn Quốc Park Ji Sung cùng Nhật Bản Takashi ở xạ Mỹ hai cái châu Á cầu thủ đã tham gia trang The trận chung kết. Park Ji Sung là lúc trước Ferguson hậu kỳ ten chốt cầu thủ, theo đội thu được năm 2008 vô địch trang The có điều không tám năm trận chung kết, Ferguson xuất phát từ chiến thuật cân nhắc cũng không có để Arjy sung tiến vào trận chung kết danh sách lớn. Nhưng Arjy sung ở cái tiêu mùa giải Cham de On lit bên trong công hiến vẫn là quá lớn, cũng cuối cùng thu được quán quân huy chương vàng, chỉ là không có được trận chung kết hiện trường trao giải cơ hội. Nhưng ngay lập tức năm 2009 cùng năm 2011 Cham de On lit trận chung kết, Arjy sung đều là trực tiếp đại biểu M.U lần đầu ra sân. Có điều này hai lần mở đều thua trận trận chung kết. Matakasi ở xạ Mỹ nhưng là đại biểu bầy dặn tham gia năm 2012 Cham trận chung kết, chỉ bất quá hắn cả cuộc tranh tài đều ngồi ở trên ghế dự bị vẫn không có thu được ra trận cơ hội. Bây giờ Trương Hy Triết trở thành người thứ ba tham gia Champions League trận Chung kết Châu Á cầu thủ, đây đương nhiên là gây nên Trung Quốc truyền thông lượng lớn quan tâm. Tuy rằng mọi người đều biết Trương Hi Triết lần này tiến vào danh sách lớn có chút kỳ lạ, hơn nữa coi như tiến vào danh sách lớn, cũng cơ bản không thể thu được trận Chung kết ra trận cơ hội. Nhưng mọi người đều cũng không để ý lại như lúc trước Takashi ở Sami, hắn ở 2011-12 mùa giải các hạng thi đấu tổng cộng chỉ đại biểu bấy rèn ra trận 5 lần, nhưng Champions League trận Chung kết liền không hiểu ra sao tiến vào danh sách lớn. Ngươi muốn nói cái kia không vấn đề, Ai tin á cũng mặc kệ là làm. Sau tiến vào danh sách lớn, Trương Hi chết trước sau là trở thành Trang T-Onlit trận chung kết Trung Quốc người số 1, đủ Trung Quốc các truyền thông thổi phồng trên một trận. Mà mấy ngày gần đây, đến nước Đức đưa tin Trang T-Onlit trận chung kết Trung Quốc phóng viên đều bắt đầu tăng lên. Chương 283, trận chung kết đến. Chương 283, trận chung kết đến. Thời gian đi đến cuối tháng 5, khoảng cách bờ ra giật cột bắt đầu chỉ có không tới một tháng, lúc này Trang T-Onlit trận chung kết cũng phải chính thức bắt đầu rồi. Ngày 22 tháng 5 buổi chiều, Diêu toàn đội khởi hành đi đến nước Đức, để hai ngày trước lại đây vì là Trang trận chung kết làm chuẩn bị. Scott bên này bởi tương đối gần, là đợi được ngày 23 tháng 5 trời vừa sáng mới từ gỗ Sển Kỳ chèn xuất phát, toàn đội đi đến nước Đức thủ đủ lạnh. Cũng là ở một ngày này, nước Đức các nơi cổ động viên cũng bắt đầu hướng về Berlin tiến quân, chuẩn bị đi quan sát trận đại chiến này. Berlin Olympic sở tạ đi ẩn dung lượng là 7 vàng người, UEFA bên kia căn cứ gì vãng thông lệ, trận chung kết hai bên đội bóng cổ động viên gộp lại phân đi một nửa vé xem bóng, còn lại một nửa cho trung lập fan bóng đá. Vì lẽ đó Scott cùng cổ động viên Real Madrid đều có thể có được đại khái một vạn 7000 nhiều chứng phiếu. Còn lại vé xem bóng cho trung lập fan bóng đá có điều bởi trận chung kết là ở nước Đức tổ chức, vẫn sẽ có không ít vé xem bóng rơi xuống cổ động viên sở cốt trong tay. Hơn nữa đối với rất nhiều nhân cơ hội đi quan sát trận chung kết, trung lập cổ động viên nước Đức tới nói, bọn họ hơn nửa cũng là càng muốn chống đỡ buồn quốc đội bóng, cho nên nói nơi này là sở cốt nửa cái sân nhà, xác thực không quá đáng. Từ Berlin sân bay đi ra, sở cốt toàn đội lập tức phải đến lượng lớn fan bóng đá hoan nghênh. Sở cốt sở cốt, lượng lớn cổ động viên tụ tập ở hai bên cùng kêu lên cao hô khẩu hiệu, thanh âm hùng tráng vang vọng toàn bộ sân bay. Sở cốt toàn đội liền từ trung gian nhường lại đường nối đi qua, cảm giác rất đặc biệt. Lúc này mạ tịp sẽ nhỏ giọng đối với bợ rủ sở nói rằng, lão đại, ta hiện tại cảm giác, chúng ta lại như là ra chiến trường dũng sĩ như thế, dòng máu của ta đều sôi trào lên. Nói không sai, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải bắt cuộc chiến tranh này, hoặc là chiến thắng trở về mà về hoặc là chết ở trên chiến trường. Này, lão đại, không như thế nghiêm trọng chứ? Bóng đá không quan hệ sinh tử, nhưng bóng đá cao hơn sinh tử, câu nói này chưa từng nghe tới sau nói thì nói như thế không sai nhưng ở bên ngoài sân bay, Scott toàn đội ngồi trên xe buýt đi đến dự định khách sạn lúc có thể nhìn thấy ven đường ven đường đều có Scott cờ đội treo lơ lửng ở tiến vào nội thành giao lộ trên đường cái ngay phía trên mang theo một cái to lớn Scott màu xanh lam áo đấu áo đấu dãy số chính là số 04 tên vị trí là Scott tổng tổng hết thề đều ở cho thấy Champions League trận chung kết đến rồi ba Berlin nói với Scott tới nói là cái quen thuộc địa phương gần nhất mười mấy năm là hàng năm đều đến hàng năm đều ở Berlin ô sợ tạ đi ẩn đánh qua thi đấu nói đến cũng là rất khéo mấy năm gần đây Cự thả Berlin phân biệt ở tháng 10 năm 11 mùa giải cùng tháng 12 năm 13 mùa giải đều ngã xuống đã tham gia giải hạng hai Đức, nhưng vừa vặn hai người này, mùa giải Sơ Scott đều đánh vào cuộc bóng đá Đức trận chung kết, vì lẽ đó liền cho hoàn Mỹ bù đắp. Mà đối với bờ rủ Sơ tới nói, hắn gia nhập liên minh Sơ Scott sau hai cái mùa giải cũng đều tới nơi này đã tham gia thi đấu. Mùa giải trước cút bóng đá Đức trận chung kết, Scott ở đây penalty đại chiến đánh bại bảy rèn thắng lợi, bọn rủ Sơ hoàn thành rồi H9. Mùa giải này Bundesliga vòng thứ 11, Scott sân khách 30 đánh bại hạt hạ Berlin, bọn rủ Sơ đưa ra một lần kiến tạo. Vì lẽ đó Vợ rù sở cũng là đối với nơi này rất quen thuộc. Sở có theo lệ chuẩn bị trang Tihon Lít trận chung kết, ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên, vợ rù sở cùng sở tí vẩn, hào ẹ e đẹp cùng đi ra tịch. Vợ rù sở, Florentino lần nữa biểu thị đối với ngươi thưởng thức, ngươi gặp ở vật cụp sau chuyển đầu riêu sao. Tuyên bố vừa bắt đầu, Tây Ban Nha phóng viên đã nghĩ đến làm sự tình. Từ khi Chang Ti Onlit trận chung kết hai bên xác định sau khi Florgentino sắp thực hết lần này tới lần khác ở truyền thông trước biểu thị quá đối với bọ rủ sở thưởng thức, nhưng bọ rủ sở nhưng xưa nay đều không có đáp lại quá ở vào thời điểm này trắng trận tuyên truyền loại này tin tức, giêu vốn là không an hảo tâm gì đương nhiên, điều này cũng có thể thấy được, giêu đối với với mình Chang Ti Onlit tứ 10 quan là phi thường có trọng, dù cho mọi người đều phổ biến cho rằng sở cốt rất khó chống. Đối gã là cạnh cô, nhưng bọn họ vẫn là gặp sử dụng các loại thủ đoạn đi làm quấy nhiều đối thủ. Hàng năm mùa hè, toàn thế giới đều sẽ có 70 80 người bị truyền muốn gia nhập liên minh Diêu, nhưng cuối cùng nhưng một cái không đi, vì lẽ đó loại này tin tức phi thường tẻ nhạt, ta không muốn được nghe lại vấn đề thế này. Mắt thấy Bở rủ sợ không lên đạo, Tây Ban Nha phóng viên tựa hồ còn muốn tiếp tục làm sự tình, nhưng trước tiên thì có nước Đức phóng viên đứng lên đến đánh gây hắn. Bở Dụ sợ, nguyên nghề nghiệp cuộc đời cho tới bây giờ, mỗi một lần đơn chàng quyết thắng trận chung kết bên trong đều sẽ có ghi bản, mỗi một lần đều có thể thắng được quan quân, ngươi có lòng tin tiếp tục kéo dài cái kỷ lục này sao? Vấn đề này liền rất tốt, hoàn toàn chính là giúp sở có tiếp sức. Ta đương nhiên có lòng tin, ta không chỉ sẽ ở biết rõ kéo dài cái kỷ lục này Hơn nữa sẽ ở sau đó thi đấu bên trong đều tiếp tục kéo dài. Bọn rủ sở nghề nghiệp cuộc đời mới bắt đầu 4 cái mùa giải, tổng cộng cũng chỉ tham gia 5 lần đơn tràng quyết thắng trận chung kết, có điều hắn đều thành công mang đội thắng đi, hơn nữa đều ở trận chung kết bên trong có ghi bản 2010-11 mùa giải, bọn rủ sở dẫn dắt đội United thắng được sở Scotland Cup FA, hắn ở trận chung kết bên trong đánh vào 2 bóng 2011-12 mùa giải, bọn rủ sở dẫn dắt đội United thắng được sở Scotland League Cup, hắn ở trận chung kết bên trong đánh vào toàn trưởng duy nhất đi. Bản 2012-13 mùa giải. Bờ rủ sở dẫn dắt sở cốt thắng được cúp bóng đá Đức Quảng Quân, hắn ở trận chung kết trung thượng diễn hạt trịt 2013-14 mùa giải, cũng chính là mùa giải này, bờ rủ sở đã dẫn dắt sở cốt thắng được siêu cúp Đức Quảng Quân, hắn ở trận chung kết lập cú đốt. Cộng thêm 2013 năm mùa hè, bờ rủ sở dẫn dắt nước Anh Quốc thanh đội thắng được giải vô địch bóng đá U20 thế giới Quảng Quân, hắn lại là ở trận chung kết đánh vào toàn trường duy nhất ghi bàn. Trước đây 5 lần trận chung kết duy trì toàn thắng, đồng thời trận nào cũng đều có ghi bàn, bờ rủ sở cái này tiểu ghi chép quả thật bị đám truyền thông nước Đức lần nữa lấy ra lẫn lột, bọn họ hy vọng dùng những này số liệu đến vì là sở cốt tiếp sức, hy vọng sở cốt có thể đem cút quán quân tiếp tục ở lại nước Đức. Mà năm nay Champions League trận chung kết, hẳn là bờ rủ sở có thể không tiếp tục duy trì ghi chép to lớn nhất khiêu chiến ba. Ngày 24 tháng 5 buổi trưa, khoảng cách Champions League trận chung kết bắt đầu còn có mấy tiếng, nhưng toàn bộ Berlin đã sớm sôi trào lên. Trên đường cái đâu đâu cũng có trên người mặc màu xanh lam áo đấu cổ động viên Scott, còn có người mặc màu trắng áo đấu cổ động viên Real Madrid, hai bên trong lúc đó thỉnh thoảng còn sẽ phát sinh một ít khỏe miệng. Hai bên đường phố cũng tùy ý có thể thấy được sở cùng rêu cờ đội đội huy, một ít loại cỡ lớn tấm bảng quảng cáo trên, còn có bự dụ sở cùng giơ hai người to lớn ảnh chân dung, một bên vẫn xứng có văn tự. Là nhà giàu phục hưng, vẫn là mới vương lên ngôi. Berlin lại chiến xem hư thực. Buổi chiều 5.45 điểm phần, khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có 2 giờ. Lúc này trận chung kết hai đội cũng phân biệt công bố chính mình đội hình ra sân đây là UEFA quy định, một nhất tuyên bố đội hình ra sân thời gian. Dù cho trên đội hình biến hóa cũng không lớn, nhưng hai bên đều là rất hiệu ngầm kéo dài tới thời khắc cuối cùng mới tuyên bố đội hình ra sân. Sơ cốt 04 trận hình cơ bản là cố định, mọi người đều đoán được cái kia một bộ, 442 trận hình. Thủ môn, Navas. Hậu vệ, Cúlinac, Matip, Mạ vệ đèn, hả sủ Tōhida. Giữa sân, Cané, N'Golo Kanté, Kevin Boakye, phong, Hãn Tệla, vợ dù sợ Sở có trận hình đúng là làm không ra biến hóa gì đó đến, duy nhất có thể biến chính là để gọ dẹt cả thủ phát, nhưng ở như vậy trọng yếu thi đấu bên trong, Sở Tí Vân cơ bản là không dám để cho như thế một cái 19 tuổi tiểu tướng thủ phát. Hơn nữa coi như Sở Tí Vân dám đánh cược, gọ dẹt cả cũng chưa chắc liền có thể có loại kia đại trái tim, có thể ở trang Ti 1 trận chung kết như vậy trên sàn nhảy lấy ra tốt biểu hiện. Rio bên kia là 433 trận hình, cũng là bọn họ thời gian dài vẫn đang dùng truyền thống trận hình. Thủ môn, Casilac, hậu vệ, Cô chào, Trảo, và Zen, dạn, giữa sân, Khê Di gì Ma gì ạ? Thiên Phong, ba Lê, Benzema, tố. Diều trận hình cũng là lệnh vững vàng lựa chọn, hậu vệ cánh trái trên để phòng thủ càng tốt hơn cổ hiện trở thủ phát mà không phải Marcelo, giữa sân ở Vi Alonso ngừng thi đấu tình huống, lựa chọn lệnh phòng thủ khe đi ra mà không phải lệnh tấn công Isco, này đều là huấn luyện viên sở cốt tổ như đã nói trước. Có điều Ancelotti ở trung vệ vị trí lựa chọn tiểu tướng Vazen mà không phải lão tướng Pepe, này xem như là duy nhất một cái không dự liệu được địa phương. Chương 284. Mở màn Chương 284. Mở màn penalty. Sở Cốt cùng giương hai đội tiến vào sân bóng, trước tiên làm tốt lúc trước làm nóng người, đó lấy chính là trang Dion Lee trận chung kết lễ khai mạc biểu diễn đầu tiên là UEFA mời ca sĩ ở trong sân bóng ứng hiến sướng một khúc, tiếp theo ăn mặc các thức kỳ trang dị phụ, có người nói là nước Đức truyền thống trang phục nhân viên ở trong sân bóng vừa múa vừa hát một phen, sau đó sở Cốt cùng giương hai đội đội huy bị lôi ra đến, đặt tại trong sân bóng ương. Lúc này sân vận động Ô Lẩm Thị cổ trên khán đài, hai đội fan bóng đá bắt đầu hát vang nổi lên từng người đội ca. Mà hệ phẻ làm rèn đại biểu, trang C1 đến đây trả. Hàng năm ở Champions League trận chung kết thắng được quán quân đội bóng, bọn họ cũng có thể ở cúp C1 khác xuống chính mình đội bóng tên, sau đó ở sau đó thời gian một năm bên trong bảo lưu cái này cúp, có điều ở năm tiếp theo Champions League trận chung kết mở màn trước, bọn họ muốn đem cúp trả trở về. Kỳ thực trước đây UEFA là có quy định, nếu như nào đó chi đội bóng hoàn thành rồi Champions League 3 liền quan hoặc là tích lũy đoạt được 5 lần Champions League, vậy bọn họ là có thể vĩnh cửu bảo lưu một tòa cúp quán quân. Trước đây đã trước sau có Real, Ajax, Bayern, AC Milan cùng Liverpool 5 đội phân biệt bảo lưu một tòa cúp C1. Có điều quy định này ở năm 2008 thời điểm bị phế trừ. Hiện tại hàng năm thắng được Trang Dionlith đội bóng đều là chỉ có thể bảo lưu cúp một năm đương nhiên. quán quân câu lạc bộ có thể ở bảo lưu cúp trong lúc chính mình chuyên môn phục chế một tòa mô hình nhỏ cúp vĩnh cửu bảo lưu. Cái này cũng là Trang Dionlith thông lệ. Hy vọng sở quát không muốn các tiểu tử có thể thắng dưới quán quân. Nếu như vậy, tòa này mê người cúp là có thể tiếp tục lại dừng lại nước Đức một năm. Lúc này nước Đức giải thích nói như thế. Chỉ cần Rio có thể thắng lợi, vậy thì chính là bọn họ đội xử thứ 10 cái vô địch Trang Bọn họ là chân chính Trang Dionlith vương. Tây Ban Nha giải thích cơ bản cho rằng Diêu quán quân là nắm chắc. Nếu như lần này có thể mang đội thắng lợi, Hu Sơ tí vấn đề sẽ trở thành kế mại kéo ở. Hít Đinh, Vanga ăn, dịch sau khi, người thứ 5 mang đội bắt vô địch Champions League huấn luyện viên Hà Lan. Đây là Hà Lan giải thích đàm luận đề tài. Tuy rằng trước đây Diêu đã nói qua, coi như không thể ở Champions League trận chung kết thắng lợi, Ancelotti cũng sẽ tiếp tục dạy học đội bóng, nhưng nếu như thật sự bất ngờ thua trận trận chung kết lời nói, Ancelotti ở Diêu thắng ngày cũng cũng sẽ không dễ chịu. Italy giải thích đang vì Ancelotti lo lắng. Lần này Trang Dionys trận chung kết, vợ rủ Suri cùng Z3 lê hai người trở thành thứ 7 cùng thứ 8 cái hải ngoại giải đấu hiệu lực mà tham gia Trang Dionys trận chung kết nước Anh cầu thủ, đồng thời cũng là lần thứ nhất xuất hiện nước Anh cầu thủ phân biệt đại biểu hải ngoại giải đấu đội bóng ở Trang Dionys trận chung kết gặp bỡ. Nước Anh giải thích nói như vậy. Không biết cuộc tranh tài này, Trương Hi Trích có thể hay không thu được ra trận cơ hội. Trung Quốc giải thích nhưng là đang bàn luận một cái phi thường thần kỳ đề tài ở các quốc gia giải thích, đàm luận trong tiếng. Berlin sợ tại đi ẩn thời gian bài ngày đến 7h45, 2013-14 mùa giải Trang Dionys trận chung kết cốt không muốn đá với Real Madrid thi đấu chính thức bắt đầu rồi. Theo Hà Lan trọng tài chính của bet một tiếng còi, trận này Trang Thi Onlit quyết đấu đỉnh cao chính thức đấu võ. Trận đấu bắt đầu, cốt toàn đội dựa theo sở tí vần giản rõ, dự định trước tiên vững vàng. Trang Thi Onlit trận chung kết như vậy trùng muốn thi đấu, cũng không có ai muốn đi cấp tiến mạo hiểm. Từ xưa trận chung kết vô danh cục, cơ bản chính là như thế đến. Trước 3 phút, xem ra đều là hai bên ở rất có hiệu ngầm lẫn nhau thăm dò, cũng không có bất kỳ bên nào tìm tới suất gôn cơ hội. Nhưng là ngay lập tức, Real đột nhiên một làn sóng tăng tốc, trực tiếp liền cho một cái trọng quyền. Phút thứ tư xem ra còn đang thăm dò riêu dẫn đầu làm khó dễ ba lê ở đường biên nhận được một gì truyền bóng trực tiếp liền ra tốc mạnh mẽ đột phá sơ cốt bên này kệ cùng ả sủ tổ hữu trí đã tựa hồ cũng chuẩn bị không đủ liên tiếp bị ba lê quỷ sỉ vờ bỏ qua liền ba lê đến cuối truyền về rồi ở bên trong vùng cấm tiếp bóng một hồi giả trụ, vội vàng tiến lên mạ tỉp liều lĩnh đưa chân một hồi chặt ở dội trên bàn chân sau đó chính lạc dội ngã xuống đất ô chân trọng tài chính tuổi còi phán đá penalty mở màn vẹn vẹn 4 phút sơ liền bị phán penalty điều này làm cho làn sân vận động đều đột nhiên yên tĩnh hai giây đồng hồ tựa hồ tất cả mọi người đều còn không phản ứng lại có thể ngay lập tức trên khán đài liền vang lên cổ động viên Real Madrid nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng với cổ động viên Sợcot tiếng chửi rủa trước đây Sợcot toàn đội cũng lập tức tiến lên hướng về trọng tài khiếu nại cái kia tuyệt không là penalty đó là một dạt ghé cái kia người bù đào nha là ở nhảy cầu người không thể như vậy phá hủy cuộc tranh tài này mặc kệ có phải là giả ghé lúc này đều muốn một mực chắc chắn là đối phương ở nhảy cầu đương nhiên Hà Lan trọng tài chính cũng là cùng sở hữu trọng tài như thế hoàn toàn không nghe giải thích kiên nhận định đó là một penalty đây thực sự là quá tệ mở màn vẹn vẹn bốn phút Sợcot liền bị phán phạt penalty Đây tuyệt đối là một cái ác mộng giống như bắt đầu. Nước Đức giải thích đang không ngừng thở dài, vốn là sợ cốt chính là nằm ở nhược thế một phương, còn tao ngộ loại này mở màn penalty, vậy tuyệt đối càng là chó áo rách. Cái này mở màn 4 phút liền sản sinh penalty, chính là champion league trong lịch sử đệ nhị nhanh penalty phản phạt, vẹn vẹn so với năm 2001 lần kia mở màn 2 phút penalty muộn. Thú vị chính là, năm đó champion league trận chung kết, thi đấu hai bên cũng phân là đường đến từ Tây Ban Nha cùng nước Đức, hơn nữa đều là đội bóng của Tây Ban Nha ở mở màn thu được penalty. Có điều năm đó trận chung kết, nhưng là đội bóng của nước Đức cuối cùng lịch chuyển thắng lợi. Lúc này các quốc gia giải thích cũng nói tới cái này, 4 phút penalty dẫn dắt ra ghi chép. Năm 2001 Champions League trận chung kết, Bảy Rèn đá với Valencia, đó là một hồi được sừng, penalty trận chung kết thi đấu. Toàn cuộc tranh tài tổng cộng xuất hiện 3 lần penalty, Valencia mở màn 2 phút liền thu được penalty đồng thời phạt tiến vào, đó lấy Bảy Rèn ở trên hiệp 2 các thu được 1 lần penalty, lần thứ nhất bị sở ở đá mất rồi, lần thứ hai đội thành ngay lúc đó Bảy Rèn đội trưởng E Phế bờ đến chủ phạt, rốt cục mệnh bên trong. Liên như vậy, hai bên ở 120 phút chiến thành 11 hòa, sau đó tiến vào penalty đại chiến. Hơn nữa vẫn phạt đến vòng thứ 7 mới quyết ra thắng bại, bảy rèn thành công thắng lợi. Penalty đại chiến vẫn phạt đến vòng thứ 7, cái này cũng là trang t trận chung kết trong lịch sử tiến hành theo trình tự nhiều nhất Penalty đại chiến đang giải thích viên đàm luận trong lúc đó, rồi đã chuẩn bị kỹ càng đến chủ phạt lần này Penalty, cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trò đem bóng đá vào khung thành góc trên bên phải, Navas đoán đúng phương hướng cũng căn bản nhào không tới. Đây thực sự là cái cực kỳ gay go bắt đầu, hiện tại ta chỉ hy vọng sờ cốt có thể xem 13 năm trước bảy rèn như vậy, đón lấy tìm cơ hội san bằng điểm số, sau đó thông qua Penalty đại chiến quyết thắng đi. Nước Đức giải thích tuy rằng ở đây sao nói, nhưng rõ ràng chính hắn đều có chút lòng tin không đủ. Năm đó bầy rèn mặc dù có thể mở màn liền ăn chút bóng tình huống còn nịch chiến thắng lợi, đó là bởi vì bầy dẹn thực lực muốn rõ ràng mạnh hơn đối thủ. Nhưng hôm nay sở có đây, thực lực không sánh được đối thủ, nhưng còn mở màn liền mất bóng, làm không được là cũng bị đại tàn sát. Hơn nữa Tram Thi trận chung kết như vậy chúng muốn thi đấu. Hai bên đều sẽ chuẩn bị sung tốc hơn nữa, dị thường cẩn thận, chỉ cần có dẫn trước ưu thế, thường thường đều rất ít cho đối phương lịch chuyển cơ hội ở gần nhất 36 giới trang tí online trận chung kết bên trong, trước tiên ghi bàn đội bóng thắng được 30 lần qua quân, có thể thấy được trước tiên ghi bàn tầm quan trọng. Bỡ dù sợ cũng biết cái này mở màn mất bóng tính chất nghiêm trọng, mau mau thừa dịp mở bóng trước, trước tiên đem toàn đội triệu tập lên đánh tiếp sức. Đại gia nhất định phải ổn định, không nên hốt hoảng, chúng ta coi như là trước hết để cho bọn họ một cái bóng, các ngươi đừng, có cơ nhà, ngay ở năm ngoái vào lúc này, ta nhưng là ở tòa này sân bóng từng có H.C. Còn có ngươi tên khốn kiếp này, mới vừa trọng phạm quy, ngươi liền nên trực tiếp cho hắn dùng sức chút ít, xem cái đàn bà nhi như thế không đến nơi đến trốn đến một hồi, còn để hắn đánh giấm không có ung dung phạt tiến vào penalty, ngươi có chưa từng học qua phòng thủ a. Vỡ dù sợ nói chêm chọc cười trong lúc đó, thuận tiện ở mạ tiếp bản đầu đỉnh tới một cái tát. Loại này nửa đùa nửa thật tức cách làm, rốt cục để toàn đội xem ra càng có tinh thần một chút. Mới vừa bị phán penalty thời điểm, bọn họ nhưng là một cái cái sắc mặt biến thành màu đen, tựa hồ bất cứ lúc nào liền muốn không còn sống lâu trên đời dáng vẻ. Có điều sắc mặt mặc dù tốt xoay chuyển, nhưng có phải là thật hay không có hiệu quả nhưng còn rất khó nói. Mặc dù sợ rất biết rõ, hiện tại muốn chính là mau chóng san bằng điểm số, không phải vậy ở điểm số lạc hậu tình huống đối mặt uy danh hiện hách gã là cải cổ, bang này hàng nhất định sẽ càng đánh trong lòng càng không chắc chắn, không làm được lúc nào liền muốn mỡ. Chương 285. Cấp tốc san bằng. Chương 285. Cấp tốc san bằng. Tô Mở màn 4 phút liền bắn tiệp phá cửa, đánh vào chính mình mùa giải này tí hon League đệ 17 cái đi bàn, điều này cũng trực tiếp làm nổ sân bóng, sân vận động Hồ Tỷ cổ bên trong vang vọng dung trời tiếng hoan hô. Nhưng thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, Diêu nhưng vững như lão cẩu Bọn họ thậm chí đều không có thừa dịp mở màn ghi bàn khi sẽ tiếp tục tấn công ý tứ, mà là một bộ phi thường vững vàng dáng vẻ, trước tiên làm tốt phòng thủ lại nói. Sơ cốt bên này tuy rằng điểm số là hậu, nhưng cũng cấp tốc ổn định trận hình, cũng chưa từng xuất hiện hỗn loạn, vẫn là tiếp tục làm từng bước tìm cơ hội. Phút thứ 9, Kevin Boaken kéo một bên truyền vào trong, hoàn thể là ở phía trước đánh đầu truyền nàng, Bở rủ sợ phía sau nhảy lấy đã đánh đầu tiếp sức công môn, có điều ở ra mút quấy rầy dưới đỉnh cao. Tuy rằng không đánh ra uy nhưng Bở sợ cũng là hoàn thành rồi sợ đội trong lịch sử lần thứ nhất trang trận chung kết công môn. Ha, tiểu tử đêm nay do ta phụ trách chăm sóc người, người mãi mãi cũng đừng nghĩ đi bản. Jamus hoàn thành rồi một lần thành công phòng thủ, xoay người đối với bờ rủ sở hung hắn nói. Bờ rủ sở nhưng là thật lòng nhìn chằm chằm đối phương nhìn hai giây, sau đó mới nói rằng, thưa, ta biết người, người gọi Jamus, năm ngoái Jamyolit vòng bán kết ta cũng xem qua, người phòng thủ phi thường xuất sắc, chỉ để cái kia người Ba Lan tiến vào bốn cái bóng mà thôi. Năm ngoái Jamyolit vòng bán kết bị lẹ vạn bộ kẹ, vậy tuyệt đối là riêu xỉ nhục, mà lúc đó PV cùng Jamus hai người luân phiên ra trận đều không chịu nổi lại bạn cái kia càng là xỉ nhục bên trong nhục bây giờ bờ rủ sở chuyện xưa nhắc lại vẫn là vẻ mặt thành thật dáng vẻ nhưng làm ra mốt tức giận đến không được nhưng hắn vẫn muốn nghĩ thả hai câu lời hung ác đáp lại lúc bợ rủ sở đã đi trở về chỉ chưa cho hắn một cái sau gáy tuy rằng hiện nay sở cốt tạm thời chưa từng xuất hiện hoảng loạn nhưng dù sao cũng là điểm số lạc hậu một phương sở cốt nhất định phải là muốn đánh cho càng chủ động một ít mà diêu lại phi thường am hiểu phản kích đây là muji cho bọn họ truyền vào gen hiện tại này chi diêu phản kích phi thường lợi hại đặc biệt là ở cường mạnh mẽ chiến thời điểm phản kích chính là bọn họ tìm cơ hội mạnh mẽ nhất thủ đoạn vì lẽ đó bờ rủ sở cũng là cố ý đi nói một ít gây xích mích lời nói hy vọng có thể kích thích một hồi tâm tình đối phương có thể liền có cơ hội đây phút thứ 14, bốn cốt lại một lần nữa bắt được bóng quyền đem bóng đánh tới trước sân đến giờ ra ít lợ ở trung lộ cầm bóng tổ chức né tránh khe đi ra bước cấp sau hướng về chết phía trước đẩy một cái bờ rủ sở ở cánh trái bỏ qua gì mà gì ạ sau cấp tốc trước cắm vào ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên vị trí tiếp bóng hất bóng một bước tiến vào vùng cấm đối mặt tiến lên chặn lại va gen rủ sơ bay chân trái dứt điểm thành công đã lừa gạt đối phương sau nhưng chụp bóng đến chân phải lúc này ra mút đúng lúc tới Bờ rủ sơ bãi chân phải dứt điểm, Ra một cái xài bước lớn tiến lên dằm giữ, nhưng bờ rủ sơ rồi lại là một cước hư lắc, sẽ đem bóng chụp về chân trái dưới. Khả năng bởi vì bờ rủ sơ là chân phải cầu thủ, đem bóng chụp đến chân phải sau khi trực tiếp dứt điểm mới là hợp lý nhất, hay hoặc là bờ rủ sơ giả động tác quá chân thực, cảnh này khiến Ra mốt tiến lên chặn lại thời điểm bỏ tới phi thường hung mãnh, tựa hồ là nhận định bờ rủ sơ nhất định sẽ ở dứt điểm như thế điều này cũng làm cho hắn đang nhìn đến mình bị lừa gạt sau khi rất khó có đến tiếp sau động tác. Ra rất nỗ lực muốn mạnh mẽ hơn thu hồi trọng tâm, liền liền đặt mông ngồi sồn ở bên trong vùng. Cấm bờ rủ sở cầm bóng lắc bỏ va gen đẹp, đẹp trực tiếp lắc ngã jamus bờ rủ sở lần này để nước đức giải thích lập tức hô to lên lắc ngã ra mốt sau khi bờ rủ sở cũng không có lại tiếp tục quá nhiều xử lý bóng bởi vì mới vừa bị chụp mở va gen đã ở chạy về liền bờ rủ sở trực tiếp vẫy chân dứt điểm chân trái mu bàn chân rắn chắc một hồi đánh bắn quả bóng từ va gen vội vàng thân tới được mũi chân trước lướt qua thẳng đến gần cột dọc đoan dưới góc mà đi lắc tuy rằng liền đứng ở gần cột dọc đoan nhưng hắn cũng không có trực tiếp đóng kín gần cột dọc mà là lưu ra một cái khe liền ở hắn ngã xuống đất giam giữ trước Quả bóng cũng đã từ này điều trong khe hở đi xuyên qua, mang theo bờ rủ sợ giao cho nó sức mạnh khổng lồ va và đầu vào lưới khung thành trên. Uổng. Lúc này các quốc gia giải thích đều phát sinh đồng dạng tiếng gào thét. Bờ rủ sở Li Phi thường đẹp đẽ đi bàn. Hắn liên tục hai lần chụp bóng, đã lừa gạt diêu hai cái trung vệ, đặc biệt là Jamos, hắn trực tiếp bị lắc ngã ở bên trong vùng cấm. Sau đó Li lại lấy một cước tinh chuẩn xuất gôn hoàn thành ghi bàn. Hiện tại thi đấu thời gian vừa mới đến 14 phút, khoảng cách mới vượt dầu ghi bàn chỉ quá khứ 10 phút, Li liền hỏa tốc trợ giúp chính mình đội bóng san bằng điểm số. Mở màn vẹn vẹn hơn 10 phút liền sản sinh hai cái ghi bàn, đây tuyệt đối là một hồi đặc sắc quyết đấu đỉnh cao. Ghi bàn sau khi, bọn dù sờ chậm chạy lao ra đường biên ngang, toàn này khung thành sau lưng vừa vặn chính là cổ động viên sờ có khán đài, bọn dù sờ mở hai tay ra đứng sừng sững bên sân, trên khán đài cổ động viên nhưng là tập thể hô lớn. Kỳ vợ dù xe kỳ bọn dù sờ. Kỳ vợ dù xe kỳ bọn dù sờ. Ở các cổ động viên quốc vương bọn dù sở hô lớn trong tiếng, rất nhanh sờ cốt toàn đội đều vào tới, tất cả mọi người đồng thời ở đây một bên lớn tiếng hoan hô. Ai cũng không nghĩ đến Mở màn liền bị phán một cái Penalty Scoret, bọn họ nhanh như vậy liền san bằng tỷ số. Ramos nhưng là bị cho rằng hiện nay giới bóng đá đệ nhất Trung vệ, nhưng hắn nhưng ở Tramtiolit trận Chung kết bị bờ rụ sợ trực tiếp lắc ngã. Mặc kệ trận này trận Chung kết cuối cùng kết quả là làm sao? Ta nghĩ cái này ghi bàn đều sẽ bị người lần nữa đề cập. Lúc này các quốc gia giải thích đều còn đang bàn luận mới vừa ghi bàn, mà Tây Ban Nha giải thích nhưng là đang phê bình Casilat. Ramos cái kia một hồi chặn lại quả thật có chút phản ứng quá độ, hắn không nên lấy loại này đem mình trực tiếp ném đi phương thức sông lên chặn lại, nhưng Casilat mới là cái này mất bóng tối tội nhân lớn. Tiền bếp nhưng là liên tục chụp bóng hai lần sau khi mới đánh môn, Casillas tại sao không niêm phong lại cái kia chết tiệt gần của dọc? Hắn hoàn toàn có đầy đủ thời gian đem gần cột dọc trực tiếp đóng kín, nhưng hắn nhưng lưu ra một khe hở, sau đó liền bị người ghi bàn. Diêu Thiết yếu muốn cân nhắc thủ môn người nối nghiệp vấn đề, không thể bởi vì hắn là đội bóng đội trưởng, liền để hắn vẫn chiếm cứ thủ phát, ở các quốc gia giải thích nghị luận sôi nổi bên trong, sờ có chúc mừng kết thúc, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Phút thứ 18, Zimazi ở trước sân chế tạo một cái đá phạt, rồi chủ phạt đá phạt đánh cho không sai, thành công lướt qua bức tường người, nhưng góc độ cũng không tính điều bị Navas ung dung đem bóng tịch thu. Phút thứ 25, Bờ dù sở kéo một bên đến cánh phải đột phá cổ hển chặt sau truyền về, hơn tệ là ở vùng cầm trước suốt xa lệch ra ngoài cột ở ngoài. San bằng điểm số sau, Scott mới xem như là chân chính ổn định tâm thái, hiện tại hoàn toàn không cần sốt ruột. Maggio bên kia, Ancelotti cũng điều chỉnh rất khá, như vậy trải qua mở màn phá cửa, tiếp theo lại bị người cấp tốc san bằng điểm số, giao đồng dạng vẫn là không nhanh không chậm, cũng không nhìn thấy bọn họ có cái gì tâm tình trên bọn sóng. Liên ở mở màn 14 phút liền xuất hiện hai cái ghi bàn tình huống, đón lấy nhịp điệu thi đấu nhưng rất chậm, hai đội đều giống nhau vững vàng sáng tạo ra đến cơ hội cũng không nhiều. Phút thứ 34, ba mươi lần thứ hai ý dựa vào tốc độ hoàn thành đường biên mạnh mẽ đột phá, lại bạo à sụt tổ hữu trí đạn một lần. Có điều dầu cuối cùng đệm bóng trượt khung thành mà qua, dẫn tới khung thành sau lưng cổ động viên sở cốt một tráng vứt lên. Phút thứ 41, mươi lại nạp tiến lên đưa ra đường biên truyền vào trong, bao dù sở ở Vazgen quấy dày dưới lựa chọn đánh đầu về làm, Kvinbo Aken bạo lực xuất xa ở một tiếng đánh trúng sang ngang. Tiếp theo bắn ra đường biên ngang. Lần này đến phiên cổ động viên Real Madrid kinh ngạc thốt lên, mà cổ động viên sở cốt nhưng là thở dài, này bóng lại không đạn đi vào. Liên như vậy. Hai đội lấy 11 cái này lẫn nhau cũng có thể tiếp thu điểm số kết thúc hiệp một thi đấu. Chương 286, Hận tệ lạ giết đảo. Chương 286, Hận tệ lạ giết đảo. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, Sở Tí vẫn công tác chính là phụ trách đánh máu gà, đối với toàn đội trên dưới phong thích cổ vũ kỹ năng. Hiện nay cái này điểm số đối với chúng ta vẫn tính có lợi, hiệp hai đại gia tiếp tục liền như thế đá, không nên gấp gáp. Mọi người đều nhìn thấy, Diêu cũng không có cái gì đáng sợ, bọn họ có 11 cái ngôi sao bóng đá, mà chúng ta nhưng là một bản đội. Hiệp một kết quả đã đầy đủ chứng minh, chúng ta tuyệt đối có năng lực đánh bại bọn họ. Chúng ta tuyệt đối có năng lực hoàn thành kỳ tích. Chỉ cần đại gia chịu đựng, vượt qua cuối cùng này một cửa ải, cái kia mọi người chúng ta đều sẽ trở thành truyền kỳ. Hiện tại chúng ta khoảng cách kỳ tích chỉ có cách xa một bước, mọi người đều đứng bước áp lực, cái kia sáng sớm ngày mai thời điểm, toàn thế giới đều sẽ lan truyền tên của chúng ta tự. Đón lấy 45 phút, hoặc là 75 phút, chúng ta nhất định phải thể hiện ra hoàn mỹ nhất chính mình, nhất định phải sáng tạo ra thuộc về mình thời khắc, chúng ta nhất định phải dùng hành động thực tế đến nói cho toàn thế giới, đêm nay Berlin bầu trời đêm thuộc về Scott, thuộc về truyền kỳ. Hầu như toàn bộ giữa sân thời gian đều bị Sở Tí vận dùng để đánh máu gà. Nhưng sát thực rất có hiệu quả, toàn đội trên giới đều cảm nhận được khích lệ, tất cả mọi người đều tự tin chắn đấy. Kỳ thực đến thời điểm như thế này, thi đấu càng nhiều chính là tinh thần mức độ trên so đấu, trên chiến thuật biến động hiệu quả cũng không có lớn như vậy. Đặc biệt là sở cốt loại này trên ghế dự bị căn bản không mấy cái người có thể xài được đội bóng. Giữa sân nghỉ ngơi kết thúc, hai đội thay đổi một bên tái chiến, đồng thời hai bên đều không có làm người viên điều chỉnh. Trang thi only trận chung kết như vậy, chúng muốn thi đấu nên làm chuẩn bị đã sớm làm tốt, có thể sắp xếp ra có lợi nhất đội hình cũng đã sớm an bài xong, vì lẽ đó xác thực sẽ không có huấn luyện viên dễ dàng liền thay đổi người. Gần nhất năm giới Trang Ti Onlyt trận chung kết, thi đấu hai bên đều là không có thể sử dụng xong cái kia 6 lần thay đổi người tiêu chuẩn, có thể thấy được những này trận chung kết huấn luyện viên trưởng tâm thái chi. Ổn. Giữa sân lúc Sở Tí vẫn chút mạnh một trận canh gà, hiệp 2 bắt đầu sau, Scott toàn đội liền trước tiên phát động thế tiến công, trước tiên đem những người canh gà tiêu hóa lại nói. Phút thứ 48, giờ dạo ít lở canh trái truyền vào trong, bờ rủ Sở ở vùng cấm sân phải vị trí đến một cước vô ly, có điều trực tiếp đem bóng đánh vào giá muốt trên ngực. Bọn rủ Sở ở hiệp một lắc ngã ra một lần, này trái lại làm cho đối phương phòng thủ tính tích cực trở nên mạnh mẽ hơn nữa cũng không còn không thỏa miệng tháo. Có điều chỉ bằng hiệp một lần đó, vợ rủ sợ coi như là triệt để cùng đối phương kết xuống mối thù. Phút thứ 52, Ma ji ạ đang phản kích bên trong nhanh chóng dẫn bóng đột phá, mà kịp hàng này rốt cục động thứ đầu góc, mắt thấy cũng bị quá, trực tiếp liền ôm chặt lấy đối phương, cùng đối phương đồng thời ngã xuống đất. Có điều động tác như thế, cũng làm cho hắn ăn được một tấm thẻ vàng. Lúc này bên sân Sở Tí Vân bắt đầu có chút bận tâm lên, có phải là giữa sân nghỉ ngơi lúc canh gà quán hơn nhiều, còn như vậy càng đánh càng cấp tiến, không làm được là cũng bị Diêu dùng phản kích đánh xuyên qua. Có điều rất nhanh trên sân tình thế liền phát sinh ra biến hóa. Phút thứ 56, Bờ Dù sơ đổi đến cánh phải cầm bóng, lấy đảo chân quá đi cổ hẹn chào. Sau đó lên chân chuyển vào trong đây chỉ là Bờ Dù sờ một lần đơn giản thử nghiệm. Loại này chuyển vào trong cơ bản chính là ở tìm vận may. Nói như vậy hận tệ lạ là rất khó ở riêng phòng thủ chúng tướng kèm cặp bên dưới tìm tới công môn cơ hội. Thế nhưng lần này cơ hội liền đến. Bờ Dù sở chuyển vào trong có chút tới gần cung thành, Cassie lát lựa chọn tấn công hóa giải, nhưng hắn nhưng xuất hiện phán đoán sai lầm, lại chỉ là miễn cưỡng dùng đầu ngón tay đẩy đến một hồi quả bóng, liền đã bắt đầu trụi xuống quả bóng lại đi lên trên một hồi, nhẹ nhàng thay đổi một chút phương hướng vừa vặn vòng qua phía sau nhảy lấy đà giải vây và Zen đình đầu bay đến Hận Tệ La bầu trời đối mặt như vậy đại lễ Hận Tệ La không do dự tiến lên một cái đại lực trung đỉnh quả bóng trực tiếp liền bay vào Rio không thành bên trong liền ngay cả chạy tới giải vây cật vả dạn đưa tay mỏ bóng cũng không kịp uuuuu nước Đức giải thích lại một lần nữa hô lớn lên tiếng Hận Tệ La đánh đầu ghi bàn scorecot nghịch chuyển điểm số bọn họ nghịch chuyển điểm số cái kia đã từng đại sát tứ phương thợ săn hắn lại đã về rồi ghi bàn sau khi Hận Tệ La trực tiếp lao nhanh đến khung thành sau lưng quay về trên khán đài cổ động viên Rio Madrid lớn tiếng dí đảo trên cổ gân xanh đều bạo xuất đến lớn rồi. Làm lúc trước bị Diêu Thanh Tẩy Hà Lan giúp một chòng, Hận Tệ lạ là, là vẫn khát vọng có thể ở Diêu trước mặt chứng minh chính mình. Trước trang Ti Onlit vòng bán kết thời điểm, Hận Tệ là công khai tỏ thái độ quá muốn đánh vào Diêu, nhưng không thể tùy nguyện. Cũng không định đến, cuối cùng hắn vẫn là cùng Diêu gặp bữa, hơn nữa là ở trận chung kết. Bây giờ đánh vào một cái vượt lại điểm số then chốt ghi bàn, một cái báo thủ ghi bàn, một cái rất khả năng ngăn cản trang on thứ 10 quan ghi bàn, những này cũng làm cho Hận Tệ Lạc tâm tình bộc phát ra, ở đây một bên làm cản gào lên. Trên khán đài cổ động viên Diêu nhưng là cuồng Hận Tệ không ít người còn ở hô to kẻ phản bội. Không biết lúc này sân bóng bên trong phòng khách thờ Lorenzo nhìn thấy này hạt đi bàn, hắn là ra sao tâm tình. Hơn thế là cùng Rio ước đoán cũng bị giải thích môn phiên đi ra. Cassi lát là đang làm gì? Hắn mới vừa ở mộng du sao? Cassi thì lại lần thứ hai thành bị phê đối tượng. Cái kia bóng độ khó cũng không lớn, nếu như có đầy đủ nắm, hắn liền nên xông lên trực tiếp ôm lấy bóng, không chắc chắn, hắn liền nên dùng nắm đấm đem bóng đánh bay. Nhưng hắn nhưng xuất hiện như vậy cấp thấp sai lầm, không công đưa cho đối phương một cái đi bàn. Cái này bóng đúng là Cassi hoa không chạy, Benzema đều không giúp được hắn chút rơi cái thứ nhất mất bóng, kỳ thực ra Moos cùng cả sĩ si đều từng người có một chút trách nhiệm, nhưng chủ yếu vẫn là bỏ rủ sở cơ hội tìm đến tốt. Thế nhưng này thứ hai mất bóng, liền hoàn toàn cũng là sĩ si Hoa, không ai có thể giúp hắn dắt sạch. sĩ si lát tuổi tác càng lúc càng lớn, phản ứng biến chậm chạp thái trợt, những thứ này đều là thiên nhiên quy luật, không thể phòng ngừa. Có điều thật giống có cái tính bố lao ra hỏa rất quăng, tạm thời không có chịu đến cái này quy luật tự nhiên ảnh hưởng. Hơn tệ là trợ giúp sở cốt chuyển điểm số, để Hoàng Thất Lam thật khi thấy sáng tạo kỳ tích hy vọng, điều này làm cho Berlin thì hạ sợ tạ đi ẩn hoàn toàn rơi vào sôi trào ở trong. Hiện trường cổ động viên sở có tiếng hoan hô lao ra sân bóng, chuyển lệch rồi Berlin phố lớn ngõ nhỏ, chuyển tới nước Đức các nơi. Mà có chúc mừng sau khi kết thúc, Rio bên kia rất nhanh sẽ làm ra thay đổi người điều chỉnh. Ancelotti phi thường quả đoán, nhìn thấy tình thế bất lợi, trực tiếp liền một lần dùng mất rồi hai cái thay đổi người tiêu chuẩn. Phút thứ 60, Rio thừa dịp bóng chết cơ hội, dùng Isco lên sân khấu thay đổi Khe Dira, Marcelo lên sân khấu thay đổi Cổ Hền Trào. Mới lên sân hai người đều là tính chất công kích càng mạnh hơn, đây là rõ ràng tăng mạnh tấn công tín hiệu. Mà lúc này Sở Tí Vân cũng ở đây một bên lớn tiếng chỉ huy, yêu cầu đội bóng chậm lại tiết tấu tận lực bảo thủ. Hiện tại có thành chiếm cứ quyền chủ động một phương, tự nhiên càng cần phải ổn định phòng thủ chấm nét. Chỉ cần ngăn cản 30 phút, có liền có thể bắt cái này. Toàn châu Âu đội bóng đều tha thiết ước mơ cúp C1. Thế nhưng Diêu ở đổi tấn công cầu thủ sau khi, thế công của bọn họ cũng sát thực lên. Phút thứ 63, Ramos ở cánh trái đưa ra chuyển vào trong, rồi ở trước cửa vượt trên hệ đẹp hoàn thành đánh đầu cận thành, cũng may cao hơn sang ngang. Phút thứ 68, Ito ở vùng cấm chức nhận được Benzema chuyển về bóng đến một cất sút xa, pha bóng này đánh cho vừa nhanh vừa mạnh, hơn nữa góc độ cũng rất tốt, có điều Navas phản ứng rất nhanh bay người đem bóng đập ra đường biên ang hoàn thành ken chốt cứu thua sau khi navas đứng lên đến ở trước cửa hưng phấn vung quyền gào thét lại một lần nữa vì là sờ cốt toàn đội tăng lên sĩ khí Sờ cốt toàn đội bắt đầu tiến vào liều mạng phòng thủ trạng thái mọi người đều muốn bảo vệ này một cái bóng ưu thế phút thứ 72 asuto uchi đã bởi vì không phòng ngự được ba mà cường hành phạm quy ăn được thẻ vàng phút thứ 76 giờ ra ít lỡ ở vùng cấm trước dẹp đi mồ gì cũng ăn được thẻ vàng tuy rằng phòng thủ đến mức rất gian nan nhưng thi đấu thời gian đúng là ở từng giây từng phút trôi qua rất nhanh thi đấu liền tiến vào 80 phút chương 287 tuyệt sát chương 287, tuyệt sát thi đấu thời gian chậm rãi tiến vào 80 phút xem ra còn lại thời gian đã không nhiều nhưng cũng hoàn toàn đầy đủ Gio san bằng điểm số thậm chí là lịch chuyển điểm số lúc này diosan dùng mất rồi cái cuối cùng thay đổi người tiểu tướng Mô Gia ta lên sân khấu thay đổi Benzema. mà sờ cốt bên này cũng ở thay đổi người sơ tí vẫn dùng gò dẹt cả lên sân khấu thay đổi hận tệ lạ hận tệ là những năm này liên tiếp được quá không ít thương tốc độ đã chậm lại cùng lúc này sờ cốt phòng thủ phản công đấu pháp cũng không phù hợp còn không bằng tuổi trẻ có thể chạy gò dẹt cả hữu hiệu Nhưng gò rẹt cả lên sân khấu sau biểu hiện, lại làm cho sở tí vẩn tức giận đến trong lòng hốt hoảng. Phút thứ 82, mươi hai, ở hậu trường cắt bóng sau lập tức rời đi cho bờ rủ sở. Bờ rủ sở dẫn bóng phản kích, ở quá rơi mất Isco sau khi, vốn là là có cơ hội tiếp tục hướng phía trước mạnh mẽ đột phá đối phương vùng cấm, nhưng bờ rủ sở nhìn thấy gò rẹt cả chạy trốn nhanh chóng, đã từ một bên khác nhéo đi đến, liền bờ rủ sở không do dự, trực tiếp đem bóng đút qua, trợ giúp gò rẹt cả thu được đối mặt không thành cơ hội. Thế nhưng cái tên này hoàn toàn phụ lòng bờ rủ sở tín nhiệm, hắn đối mặt không thành đối mặt Casilat, tựa hồ căn bản không biết được làm sao xử lý bóng trực tiếp liền đem bóng chuyển tiến vào đối phương trong lồng ngực. gạ quá sốt sắng, đây là cơ cốt triệt để khóa chặt quán quân cơ hội tốt, nhưng liền như thế bị hắn cho lãng phí. Nước Đức giải thích cũng nộ không tranh. Hơn nữa cái này đối mặt không thành bóng không tiến vào tạo thành ảnh hưởng, so với tưởng tượng làm đến đại. Kasi lát bắt được bóng sau khi, trực tiếp tay ném bóng phát động phản kích, một gì ở giữa sân rời đi cho Zimazia, Zimazia lại phân cho trước sân Ba lê lại một lần rựi vào tốc độ ưu thế quá đi à sủ to sau đó cắt vào bên trong dứt điểm. Navas tuy rằng lập tức ngã xuống đấtwidetilde, nhưng quả bóng vẫn là lướt qua đầu ngón tay của hắn lan tiến vào xa nhà cột đoan dưới góc. Ổn, ổn, ổn, ổn, lần này đến phiên tây ban nha giải thích hưng phấn hô to. gazebba lê Phi, thường đẹp đẽ cắt vào bên trong rất điểm. hắn trợ giúp diêu san bằng tỉ số. đây là một cái tuyệt bình bóng. chúng ta còn có cơ hội, diêu ma còn có cơ hội. diêu toàn đội ở đây một bên hưng phấn hoan hô. sơ có toàn đội nhưng là cực kỳ thất lạc. mắt thấy quán quân liền muốn tới tay, lúc này lại bị đối phương san bằng điểm số. hơn nữa là ở bỏ mất tuyệt hảo đối mặt khung thành bóng tình huống bị san bằng điểm số. vợ dù sợ không thể không lại một lần vì là đem toàn đội triệu tập lên. hiện tại chỉ là san bằng điểm số mà thôi bọn họ cũng không có thắng, chúng ta cũng không có thua, đại gia cần ổn định tâm thái, không thể bị bọn họ một cái ghi bàn liền trực tiếp đánh bại. Đại gia nhớ kỹ, chúng ta nếu có thể dẫn trước bọn họ một lần, cái kia là có thể lại dẫn trước bọn họ lần thứ hai. Bở rủ sở là thật sự có chút bất tâm, các đồng đội gặp bởi vì loại này phi thường đả kích sĩ khí mất bóng mà vỡ bản. Trên thực tế đã đến thời điểm như thế này, bở rủ sở cũng chỉ có thể là làm hết sức mình nghe thiên mệnh, có thể hay không chịu đựng còn phải xem đại gia. Nếu như mọi người đúng là không chịu nổi áp lực đột nhiên vỡ bản, bở rủ sở cũng không thể ra sức. Nếu như mọi người có thể chịu nổi áp lực, cái kia bợ rủ sở còn có thể tiếp tục liều một phen, xem có thể hay không tìm cơ hội lại tiến vào diêu một cái. Mặc kệ lập tức liền tiến vào vẫn là bù giờ thi đấu lại tiến vào, đều rất có thể sẽ là quyết định quán quân thuộc về một cái bóng. Diêu chúc mừng sau khi kết thúc, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Thừa dịp đánh vào tuyệt bình bóng khí thế, Diêu tựa hồ có muốn một hơi bắt thi đấu y tứ. Phút thứ 86, do ở bên trong vùng cấm nhận được Mô ta chuyển bóng, một hồi né tránh học Ed, xoay người lại trên một cất xuất mạnh. Có điều Navas tập trung sự chú ý, trực tiếp đem bóng cứu thua. Mắt xem thi đấu lập tức muốn đi vào phút bù giờ. Diêu cũng không có đánh cho quá cấp tiến, bọn họ cũng không muốn có ngoài ý muốn. Diêu là rõ ràng thực lực càng chiếm ưu, chỉ cần làm từng bước đánh, bọn họ vĩnh viễn là cơ hội càng to lớn hơn một phương. Nhưng rất nhiều lúc, ngươi không muốn bất ngờ, nhưng bất ngờ chính mình gặp tìm tới cửa. Phút thứ 90, bên sân trọng tài thứ tư đã ở nâng cáo thị ý, phút bù giờ 4 phút. Lúc này sờ cốt không chế bóng. Giờ Ra Yil ở giữa sân bị bức ép cấp đến mức rất chật vật, liền đem bóng rời đi cho Cản nẹ, Cản nẹ khống chế bóng là không sánh được Giờ Ra Yil, mắt nhìn đối phương cũng phải tới cấp hắn, liền hắn trực tiếp liền lên chân tìm trước sân bợ rủ sơ đây là sơ có thông thường chiến thuật, nếu như không biết được làm sao làm, vậy liền đem bóng chuyển cho bợ rủ sơ. Sơ tí vần một cường điệu đến đâu quá, Cản nẹ lần này vội vàng chuyển tới bóng cũng vẫn là rất tinh chuẩn, chuẩn xác tìm tới bợ rủ sơ, nhưng sức mạnh nhưng lớn vô cùng, căn bản không giống như là chuyển bóng, trái lại như là một cái chuyển giải giải vây mà bờ rủ sở thắp sáng sân bóng tinh linh thể sau khi cảm giác bóng tăng mạnh ở bên thân đối mặt loại này đại lực truyền bóng nâng lên chân phải một tá quả bóng lại như là kề cận hắn ngu bản chân bình thường thuận hạ xuống có điều coi như là như vậy bờ rủ sở cũng vẫn không thể nào hoàn toàn rời đi quả bóng trên sức mạnh quả bóng vẫn có tiếp tục nhảy lên đến xu thế nhưng bờ rủ sở nhưng linh cơ hơi động tá bóng sau chân phải má trong thuận thế đẩy bóng hướng về trái chân trái má trong lại đẩy bóng về hữu liên tục hai lần lát dậu kệ ta bình thường xử lý nhường bóng trên lực lượng hoàn toàn bị rời đi tiếp theo lại chân phải góp chân nhẹ nhàng đập về đem bóng từ phía sau mình khái hướng về thân thể bên trái Bờ rủ sở ở vùng cấm phía bên phải vị trí, đầu tiên là tạt bóng, tiếp theo má trong liên tục đẩy bóng, sau đó lại gõ bóng, liên tiếp động tác để hắn trước người Vazen căn bản không biết nên làm sao phòng thủ. Liên vợ rủ sở quá đi Vazen, hơi hơi làm một hồi điều chỉnh, ở ra mút bọc lót đúng chỗ trước, thuận thế một hồi chân trái dùng sức đẩy bóng. Bờ rủ sở lấy loại này bất ngờ phương thức quá đi Vazen, để Casilac cũng có chút chuẩn bị không đủ. Lần này suốt gôn là vọt thẳng hắn dưới háng mà đi, nhưng chờ hắn hạ thấp thân thể ngăn cả lúc, quả bóng đã sớm lướt qua bóng gôn, bỏ lên trên phía sau hắn lưới không thành o ổn, nước Đức giải thích lúc này phát sinh hí lên lực kiệt hò hét. Schuster bợ rủ sở quốc vương bợ rủ sở hắn ghi bàn rồi tuyệt sát bóng. Bợ rủ sở ở vùng cấm bên cạnh như bàn giống như một lần khiêu vũ quá đi va gen. Sau đó quả đoán đệm bóng phá cửa, hắn làm được, đây mới là tuyệt sát bóng, đây tuyệt đối là tuyệt sát bóng. Trời ạ, Schuster bợ rủ sở cùng siêu cấp sở cốt, bọn họ thật sự muốn làm đến, bọn họ thật sự phải hoàn thành kỳ tích, bọn họ đem sẽ trở thành một nhánh truyền kỳ đội bóng, mấy chục năm sau còn có thể bị người ghi khắc truyền kỳ. Vỡ dù sở ghi bản sau khi, hưng phấn vung vẩy nắm đấm vọt tới bên sân, lập tức bị điên cuồng sông lại các đồng đội dẹp đi, tất cả mọi người lăn làm một đoàn, ở đây một bên làm cản cao giọng hô to. Rất nhanh, sở cốt huấn luyện viên tổ cùng thay thế bổ sung cầu thủ cũng vọt qua lại đây, tất cả mọi người như là bên sân lăn lộn chúc mừng giống như vậy, ở nơi đó hí lên kêu to. Lúc này sở cốt toàn đội đều rơi vào trạng thái điên cuồng, chỉ có Navas một người còn ở chính mình một hiệp, vì ở trước cửa giáng góc tiểu tụy nghĩ chính mình thượng đế cầu xin. Mà trên khán đài, đám cổ động viên cốt nhưng là đang điên cuồng hò hét qua đi, bắt đầu cùng kêu lên hát lên đội ca. Lam hải cùng tiên màu sắc, lam cùng bạch, sờ cốt màu sắc. Nếu như ta có một cái vương quốc, ta muốn đem hắn kiến đến như sờ cốt như thế. Chương 288, phản tuyệt sát. Chương 288, phản tuyệt sát. gaz ba lê ở phút thứ 83 đánh vào một bóng, trợ giúp Rio San bằng điểm số, cái kia xem ra cơ bản chính là một cái tuyệt bình bóng. Thế nhưng trên sân bóng hết thảy đều biến hóa thất thường, rất nhanh phút thứ 90, Bờ rủ sờ lại đánh vào một bóng, trợ giúp Sờ cốt không bốn lần thứ hai vượt qua điểm số. Cái này cơ bản chính là cái 100% tuyệt sát bóng, chỉ ít lúc này toàn thế giới giải thích đều là nói như vậy thế nhưng bờ rủ sao biết, thi đấu còn không kết thúc, vậy thì một chút đều không thể khinh thường. hiện nay này chi diêu thực lực tuyệt đối mạnh mẽ, tuy rằng này chỉ là bọn hắn bb bảng xếp hợp cái thứ nhất mùa giải, nhưng quyết không phải dễ dàng liền có thể thả đến thiên. sở có chúc mừng kết thúc, bờ rủ sở nhân cơ hội vì là toàn đội bổ chút ít canh gà. hiện tại chúng ta chỉ kém mấy phút, chỉ phải kiên trì đứng vững cuối cùng này mấy phút, chúng ta liền có thể leo lên châu âu đỉnh, chúng ta sẽ là vua châu âu. đến, mọi người chúng ta đều đồng thời cố lên, cố lên cố lên cố lên, toàn đội vi cùng nhau cùng kêu lên hô lớn nói lúc này thi đấu thời gian đã tiến vào phút 92, cũng chính là phút bù giờ phút thứ hai, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Diêu quả nhiên như như đã đoán trước như vậy bắt đầu rồi điên cuồng phản công. Phút thứ 93, Di ạ lấy linh xảo biến hướng đột phá quá đi mà tìm sau đến cuối chuyển về, cũng may ha đẹp nửa đường chặn lại đưa chân một đâm, đem bóng chọc ra ở ngoài vùng cấm. Không phải vậy để rồi nhận được bóng, cái kia lại là một lần to lớn uy hiếp đệ 94 phút. Bọ rủ sở dẫn bóng đến góc cờ khu đi kéo dài thời gian, bị Isco cùng Modriata hai người thô bạo đẩy ngã sau đem bóng tấp đi. Bọ dù sở hướng đi trọng tài chắc cứ, nhưng căn bản không được đáp lại hắn cũng chỉ có thể mắng trên một câu em đi, sau đó nhanh đi về tham dự phòng thủ. Mắt thấy phút bù giờ 4 phút đến, bên sân sờ tí vẫn bắt đầu một bên dùng ngón tay điểm hướng về mu bàn tay ra hiệu, một bên hướng về trong sân hô to. Xem thời gian, xem thời gian, thời gian đã đến. Có điều Hà Lan trọng tài chính cũng không có lập tức thổi lên thi đấu ý chấm dứt. Kỹ thực cũng bình thường, sờ có cái cuối cùng ghi bản là ở phút thứ 90 mới đánh vào, vì lẽ đó chúc mừng thời điểm cũng chiếm dụng một chút phút bù giờ thời gian, trọng tài chính xét bù đắp lại cũng là bình thường có thể hiện tại Rio đang tiến hành cuối cùng điên cuồng rãy rủa, lúc này mỗi một giây đồng hồ đối với Sở Cốt Tới nói đều vô cùng gian nan, Rio mỗi một cái cầu thủ cầm bóng đều sẽ để Sở Tí Vân trong lòng run sợ, vì lẽ đó hắn đương nhiên hy vọng thi đấu có thể lập tức liền kết thúc. Ngay lập tức, Sở Tí Vân lo lắng nhất tình huống đến đệ 95 phút, Jimiji ả Sungpen sút xa bị cả nệ chặn ra đường biên ngang, Rio thu được một lần phạt góc cơ hội. Tại đây loại thời khắc quan trọng nhất, phạt góc cùng đá phạt đều tới hướng về rất dễ dàng trở thành đánh vỡ cục diện lợi khí 99500 trận chung kết, MU có thể ở kem hoàn thành phút bù giờ liền tiến vào hai bóng đại nguy Dựa vào chính là liên tục hai lần phạt góc cơ hội. Vì lẽ đó ở vào thời điểm này để ghiêu bắt được phạt góc, sơ có toàn đội đều là phi thường lo lắng. Mọi người chú ý phòng thủ, nhất định phải nhìn kỹ người của mình. Bất dù sơ ở bên trong vùng cấm tuyển vị tham dự phòng thủ, đồng thời cũng hô to nhắc nhở các đồng đội. Ghiêu bên kia, bọn họ cũng là được ăn cả ngã về không. Liên ngay cả thủ môn Casilat đều đi đến trước sân, chuẩn bị tham dự lần này phạt góc tấn công. Sơ có toàn đội đều tìm kỹ chính mình phòng thủ người. Sau đó Di Marzio mở ra phạt góc, quả bóng ra trên không trung một đường vòng cung, rơi vào vùng tấm trước cửa. Hao ẹt đẹp thành công kẹt lại vị trí, không để giàu quá khứ trung đỉnh. Thế nhưng mà tịp nhưng phản ứng chậm, bị Ra Mút sớm nhảy lấy đàng ngăn chặn, hoàn thành rồi hất đầu công môn. Lần này phạt góc phòng thủ, sơ có phần lớn người đều là đem sự chú ý đặt ở giàu cùng ba lên những này tiền phong cầu thủ trên người, nhưng mạo rủ sơ nhưng cẩn thận chú ý Ra Mút, cái tên này không chỉ đánh đầu xuất sắc, hơn nữa còn thường thường làm ra loại kia thời khắc cuối cùng tuyệt sát hoặc là tuyệt bình chuyện sâu đến. Vì lẽ đó mắt thấy quả bóng rơi vào Ra Mút đỉnh đầu, mạo rủ sợ lập tức hướng về trước cửa lui. Hắn cũng chỉ có thể hướng về trước cửa đây, lúc này lại xông lên khẳng định đã không kịp. Bờ rủ sở vẫn chưa hoàn toàn lùi tới trên đường biên ngang, rác đánh đầu liền đến, hơn nữa vừa vận chính là bay về phía bờ rủ sở bên này, đối mặt loại này khoảng cách gần đánh đầu, bờ rủ sở cùng Navas hầu như là đồng thời nhảy lên đến. Có điều Navas là đứng ở khung thành trung ương nhảy lấy đả lại vô tới, vẫn là chậm một bước, quả bóng lướt qua đầu ngón tay của hắn tiếp tục bay về phía khung thành. Mà bờ rủ sợ vừa vận ngay ở quả bóng quý tích bay trên, hắn mới vừa lên chân, quả bóng đã đến trước mặt hắn ở một hồi, quả bóng chặt chẽ vững vàng nện ở bờ rủ sở chính trên mặt. Vào giờ phút này, bờ rủ sợ là cảm nhận được chấn quan tây bị lô chí thâm đánh tới hai quyền cảm giác chỉ là trong máy mắt, hắn liền cảm thấy trước mắt tất cả đều là hồng, đen, hoàng, lục, các loại đủ mọi màu sắc đeo rìu bằng ở bay loạn, miệng mũi tràn đầy chua, mặn, khổ, cay, các loại mùi vị đang lăn lộn tán loạn. vợ rủ sơ lúc này liền bị đánh bại ở trước cửa, có điều hắn còn biết mình đang làm gì thế, hiện tại còn ở thi đấu, đây là Trang Tion Lít trận chung kết đầu hốc vang lên ong ong trong lúc đó, vợ rủ sơ còn có thể mơ hồ nhìn thấy quả bóng cũng không có đạn đến quá xa, tựa hồ có người muốn tới số đuổi nhưng lần này bở rủ sợ là thật sự không thể ra sức, hắn bị ra mốt cái kia một hồi vừa nhanh vừa mạnh đánh đầu đánh đến thất điên bắt đảo, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không đứng lên nổi. có điều lúc này có cái bóng người nào tiến lên, trước tiên đem bóng ôm lấy. Bở rủ sợ tuy rằng đầu hốc tròn vắng, nhưng thông minh vẫn còn, biết dám ở cái này bên trong vùng cấm đưa tay ôm bóng, chỉ có Na Vát một người cũng còn tốt, rốt cục bảo vệ cái này bóng, lần này đòn nghiêm trọng xem như là không ngừng công chịu được. thậm chí lúc này bở rủ sợ còn có tâm suy nghĩ, đối phương Casilac không phải tất cả lên sao, Na Vát bắt được bóng tại sao không lập tức mở truyền dài suốt xa, còn nào trên đất làm gì? Đây chính là Tion League trận chung kết ghi bàn cơ hội, hơn nữa còn là trăm năm khó gặp một lần thủ môn ghi bàn. Có điều chăm chú nói đến, lúc này cầm bóng lập tức đánh gục bảo vệ, đây mới là tối vững vàng cách làm. Lúc này TV tiếp sóng trong hình, các quốc gia giải thích tiếng kinh hô vẫn còn ở đó. diêu mở ra phạt góc, có cơ hội hay không? Rakmut khá lắm đánh đầu cẩn thành. Đây là Tây Ban Nha giải thích tiếng kinh hô, nhưng ngay lập tức nước Đức giải thích vì hắn hoàn mỹ nhận ca. Rakmut đánh đầu nguy hiểm. Bọ dù sở đẹp đẽ giải vây Bọ dù sở ở trên đường biên ngang dùng mặt đem bóng cản đi ra, đây là một đáng giá ngàn vàng vạch gôn giải vây đêm lần này phạt góc nguy cơ hóa giải sau khi vợ rủ sợ còn nằm ở bên trong vùng cấm đây là một danh chính luôn thuận kéo dài thời gian cơ hội bởi vì hắn mũi bị bóng đập ra huyết sơ có đội y lên sân khấu cho vợ rủ sợ kiểm tra thương thế cầu thủ diêu ma giết nhưng là ở vây quanh trọng tài không ngừng mà kháng nghị cho rằng đây là đang chỉ hoãn thời gian tên kia thực sự là diêu khổ chủ trước hắn đánh vào tuyệt sát bóng vẫn không tính là hiện tại lại chặn ra diêu tất đi bàn nếu như cái này đầu bóng vào đón lấy nhất định sẽ tiến vào bù giờ thi đấu tin tưởng ở bù giờ thi đấu bên trong diêu là tuyệt đối sẽ thắng được thi đấu vì lẽ đó lần này vạch goal giải vây hầu như chính là một lần phản tuyệt sát hành vi, hắn trực tiếp phá diệt Rio thứ mười quan. Lúc này Tây Ban Nha giải thích đã từ bỏ, cảm thấy đại cục đã định, Rio sẽ không lại có cơ hội ở cầu thủ Rio Madrid lần nữa kháng nghị dưới trọng tài quá tới yêu cầu bờ rủ sở xuống sân đi tiếp thu trị liệu. Sở tí vân nhưng là trực tiếp tiến hành rồi thay đổi người. nếu như lúc này bờ rủ sở xuống sân trị liệu, sở cốt sẽ thiếu đánh một người, không làm được Rio liền sẽ nhờ đó san bằng điểm số. liền người Hungaria đam ở dạ lại lên sân khấu thay đổi bờ rủ sở. có điều bờ rủ sở xuống sân thời điểm lại phát sinh một chút bất ngờ một cái điên cuồng cổ động viên sợ có không biết làm sao tìm được đến cơ hội vọt vào sân bóng, thẳng đến bờ rủ sơ mà tới. cái tên này vọt tới bờ rủ sở trước mặt hô lớn, bờ rủ sở, ta quả thực yêu chết người. sau đó hắn liền ngồi trôn hút xuống, nâng lên bợ rủ sở chân phải, hôn môi hắn dạy chơi bóng. Kỳ thực nói đến, bờ rủ sơ mặc dù là chân phải cầu thủ, nhưng cuộc tranh tài này hắn hai cái ghi bàn, đều là dùng chân trái đánh vào. lúc này sân bóng bảo an cũng lại đây, bọn họ đồng thời đưa cái này điên cuồng cổ động viên lôi đi. thế nhưng tên kia vẫn cầm lấy bờ rủ sơ dạy chơi bóng không tha, mạnh mẽ đem dạy chơi bóng tơi ra ôm vào trong ngực mang đi liên như vậy, bờ dù sở ăn mặc một con giày chơi bóng trở lại bên sân, tiếp thu vấn luyện nhân viên thành viên luân phiên ôm ấp. nay tuy rằng chỉ là một chút bên sân bất ngờ một chút, nhưng cũng dẫn tới các quốc gia giải thích nghị luận sôi nổi. sau đó thi đấu khôi phục bình thường, nhưng các loại sự cố không ngừng bên dưới. thi đấu thời gian đã tiến vào 97 phút. Sở tí vận kháng nghị vẫn liền không ngừng lại quá, nhưng Hà Lan trọng tài chính vẫn kiên trì để thi đấu tiến hành đến 99 phút. lúc này Diêu vẫn là không tìm được cơ hội, theo ba lên một cước suốt xa bị đánh tới khán đài, cú bẹt rốt cục thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi. chương 289 quan quân trao giải. Chương 289, quán quân trao giải. Trận đấu kết thúc, toàn chàng trận đấu kết thúc. Chúng ta chúc mừng Scott, chúc mừng Hoàng thất Lam, chúc mừng bọn họ. Vĩ đại Sở không muốn, vĩ đại Thợ Mỏ, vĩ đại Hoàng thất Lam, bọn họ đánh bại Brazil, leo lên châu Âu đỉnh, trở thành 2013-14 mùa giải vô địch Champions League. Đây là một cái kích động lòng người thời khắc, đây là một cái vui mừng khôn xiết thời khắc, để chúng ta thỏa thích hoan hô. Lúc này nước Đức giải thích ở hí lên giống to, tựa hồ là muốn đem trong lồng ngực sở hữu khí tức đồng thời hống đi ra. Mà trên sân bóng, vừa đủ sờ lần thứ hai trùng tiến vào sân bóng bên trong, cùng toàn đội đồng thời làm cản chúc mừng. Quán quân, quán quân. Tất cả mọi người đang chạy trốn chúc mừng trong lúc đó, trong miệng đều đang hô hoan quán quân. Rio bên kia, bọn họ cầu thủ mỗi một người đều ngây người như phỗng, Casilla ngồi ở trên đường biên ngang hai mắt vô thần nhìn về phía trước, Ramos tựa ở cột dọc trên ngửa đầu nhìn bầu trời, Zoro chống nặng đứng ở trong sân bóng ương, một mặt tủ rũ. Sờ có toàn đội ở cùng cầu thủ Madrid theo lệ sau trận đấu ấp sau khi, lại tiếp tục ở trên sân bóng hoan hô chúc mừng. Bộ rủ sở theo toàn đội đồng thời quanh sân chúc mừng. Ở cổ động viên sở có khán đài trước, hắn đem mình còn sót lại một con giày chơi bóng tơi ra, trực tiếp ném tới trên khán đài đi. Mà lúc này, các quốc gia giải thích đều đưa lên chúc phúc. Sở quốc không muốn, này chi đến từ vùng rủ màu xanh lam đội bóng, bọn họ sáng tạo ra một cái kỳ tích. Bọn họ từ vòng bảng thi đấu đến đến vòng nọ cốt lại tới trận chung kết, một đường đều đánh cho phi thường gian nan. Mỗi một lần đối thủ đều cũng không thoải mái, nhưng bọn họ trước sau từng bước một kiên trì vượt qua, đào thải từng cái từng cái mạnh mẽ hơn bọn họ đối thủ, sau đó bắt cuối cùng quán quân. Chúng ta có thể nói như vậy, mùa giải này châu Âu giới bóng đá là thuộc về sở cốt không muốn, thuộc về Hoàng thất Lam, bọn họ ở châu Âu trên đại lục nhất lên một trận màu xanh lam bao tác. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể vì là Diêu mà vô tay, bọn họ ở mùa giải này Champions League ở trong biểu hiện là phi thường xuất sắc, đặc biệt là bọn họ hàng tiền đạo Tam Soa kích BBC, để châu Âu đông đảo ngang ngược đều nghe tiếng đã sợ mất mật. Đặc biệt rồi, hắn ở mùa giải này Champions League ở trong đánh vào 17 bóng, này so với nguyên bản một mùa giải Champions League ghi bàn kỷ lục đầy đủ thêm ra ba bóng, một cái khó có thể lại bị vượt qua ghi chép đáng tiếc bọn họ ở trận chung kết gặp gỡ sở có không 4 gặp gỡ trạng thái xuất sắc bờ rủ sở ly, cái tiên xuất bờ rủ sở. Bờ rủ sở ly ở mùa giải này, Trang Dionlith ở trong đánh vào 14 bóng, tuy rằng không bắt được chiếc giày vàng, nhưng cái này số bàn thắng kỳ thực cũng nhiều vô cùng. này đã truy bình mùa giải này trước một mùa giải Trang Dionlith ghi bàn kỷ lục, Ly 14 cái ghi bàn ở trong, có 4 vòng bảng thi đấu ghi bàn, 10 cái vòng nọ cột ghi bàn, 10 cái vòng nọ cột ghi bàn, cái này cũng là tân một mùa giải Trang vòng nọ ghi bàn kỷ lục. Đồng thời li ở trận chung kết bên trong hoàn thành lập cú đốt, đây là Trang Dionlith cải chế sau. Thứ sáu có thể ở trận chung kết bên trong hoàn thành lập cú đốt cầu thủ. Đang giải thích viên đàm luận trong lúc đó, hiện trường công nhân viên đã làm được rồi trao giải đại. Chúc mừng đến gần như cầu thủ sơ cốt trở lại trên sân bóng, xếp thành hàng cùng tiến cầu thủ Real Madrid lên trước đài đi lĩnh ngân bài. Chờ Real toàn đội bắt được ngân bài sau khi rời đi, đến viên sơ cốt toàn đội đi đến. Sơ tí Vân dẫn dắt Sờ cốt toàn đội lên đài. UEFA liên đoàn bóng đá Latinh tự mình làm mỗi một cái cầu thủ treo lên quán quân huy Trương vàng. Mà lúc này Trung Quốc giải thích chính ở lớn tiếng kêu gọi, chúc mừng sơ cốt không muốn. Đồng thời cũng phải chúc mừng Trương Hi Chết, hắn tuy rằng chỉ gia nhập liên minh đội bóng nửa năm, được cơ hội biểu hiện cũng không nhiều, thế nhưng hắn theo đội thu được vô địch Champions League, cái thứ nhất thu được vô địch Champions League Trung Quốc cầu thủ. Ở cho bự rủ sở treo lên quán quân huy chương vàng thời điểm, The Latini gọi ý ôm ấp sở, đồng thời nói rằng, ngươi thống trị đêm nay thi đấu, chúc mừng ngươi. Toàn đội đều treo lên huy chương vàng sau khi The Latini ngay lập tức lấy ra đã khắc lên sở cốt 04 đội tên Cúp C1, sau đó giao cho sở cốt đội trưởng hệ đặt trong tay. Hào hè đẹp rỡ lên cao cút, lúc này ở Berlin ổn liệm tỉ ạ sở tạ đi ẩn bên trong phun ra các loại màu sắc rực rỡ pháo hoa đeo duy băng, tiếp theo Vd s ạ rỡ the trạm tỉ hòn tỉ hòn lít ca khúc chủ đề vang lên, sân bóng ở ngoài cũng châm ngòi nổi lên rực rỡ pháo hoa, thắp sáng toàn bộ Berlin bầu trời đêm. Này hết thảy tất cả đều ở chúc mừng châu Âu tân vương lên ngôi bà. Ba. Cúp ban phát đến sở cốt trong tay, cũng không phải nói trao giải liền kết thúc. Rất nhanh, sở cốt toàn đội lại đang sân bóng bên cạnh thay phiên nâng chén, thay phiên tiếp thu fan bóng đá hoàn hồ liền ngay cả trương hy chết loại này siêu cấp biên giới người đều chiếm được nâng chén cơ hội hơn nữa các cổ động viên ai đến cũng không cự tuyệt tương tự dành cho đắt đỏ tiếng hoan hô lúc này trung quốc phóng viên sẽ ở đó nắm lấy cơ hội mau mau chụp ảnh tin tưởng ngày mai những hình này liền muốn trở thành trung quốc thể dục truyền thông đầu bản đầu đề bờ rủ sở nâng chén thời điểm tự nhiên là được các cổ động viên quốc vương bờ rủ sở, tiếng hoan hô có điều nâng chén hai lần sau khi bờ rủ sở lại đơn độc rời đi đi tiếp thu trận chung kết cầu thủ xuất sắc nhất trao giải đội mới vừa nói tới cũng không sai bờ rủ sơ ở trận này trận chung kết biểu hiện đúng là rất xuất sắc Bờ rủ sở tự mình đánh vào hai bóng, đồng thời hận tệ là cái kia ghi bàn, cũng là bờ rủ sở chuyển bóng khiến cho Casillas sai lầm. Mặt khác hắn còn có thời khắc cuối cùng một lần vạch gôn cứu hiểm. Hiện tại bờ rủ sở trên lỗ mũi còn bọc lại băng gạc, đội y nói mũi của hắn có trình độ nhất định bị thương, cần phải cẩn thận nghỉ ngơi một quãng thời gian mới được. Phụ trách trao giải chính là năm ngoái mùa hè vừa mới mới vừa về hưu Ferdyson. Bờ rủ sở cùng đối phương ốm ấp sau khi tiếp nhận khối này tượng trưng trang trận chung kết cầu thủ xuất sắc nhất huy trường, hình chữ nhật càng như là một tấm giấy khen, có điều biên giới là kim loại vỏ cứng phong trang tốt đẹp. Chúc mừng ngươi. Tiểu tử, đây là ngươi nên được. Cảm tạ, hiệp sĩ. Nghe nói ngươi muốn đi MU đá bóng, cũng không có, cái kia đều là các truyền thông lẫn lộn. Nếu như ngươi phải về tờ giờ mi ở Lít đá bóng lời nói, MU là cái lựa chọn không tồi, nơi đó sân khấu càng to lớn hơn. Bậc dụ sở không nghĩ đến, Ferguson cũng đã về hưu, còn ghi nhớ để hắn đi MU sự. Lúc trước bậc dụ sở còn ở sở có thì tờ giờ mi ở kịp đá bóng thời điểm, Ferguson xác thực mấy lần biểu thị quá đối với hứng thú của hắn. Bất quá khi đó lao tức ra thành ý cũng không đủ, tuy rằng cho rằng bậc dụ có thiết phú, nhưng cũng không có không phải mua không thể ý tứ. Dù sao lúc đó Ferguson chỉ là một lòng nghĩ đi tranh thủ người thứ ba vô địch Champions League, càng coi trọng chính là những người tức sức chiến đấu cầu thủ. Nhưng hôm nay Ferguson vẹn vẹn về hưu một năm, bận rủ sở liền mang đội sở cốt không muốn bắt vô địch Champions League. Tại đây trao giải trong ngày mắt, Ferguson là có chút tâm tình phức tạp. Nếu như lúc trước mua lại tên tiểu tử này, có thể ngày hôm nay sẽ là ta hoàn mỹ về hưu nhật, lại hiện ra chàng các ký giả kèn kẹt màn chậm trong tiếng. Ferguson tâm tư có chút lơ mơ. Nói đến, bận dù sở đã xuất đạo 4 cái mùa giải, tuy rằng hàng năm đều biểu hiện không tệ, ghi bàn cũng không ít. Nhưng hiện tại mới là hắn lần thứ nhất bắt được trọng lượng cấp quán quân đương nhiên vô địch Jamtialit không chỉ có trọng lượng cấp, vẫn là tối cao cấp bậc. Một cái nghề nghiệp cầu thủ có thể bắt được câu lạc bộ vinh dự cao nhất cũng chính là vô địch Jamtialit. Bây giờ bở rủ sở mang đội bắt cái này cút, vậy hắn cơ bản chính là danh chính ngôn thuận giới bóng đá người thứ ba. Trước đây tuy rằng có truyền thông nói khoác bở rủ sợ là người thứ ba cái gì, nhưng cơ bản không thể phục chúng. Trước đây bờ rủ sở nói cho đúng hẳn là giới bóng đá người thứ ba một trong cái khác như là Neymar, Bale, Isla, Eden, Phan cao mọi người, bọn họ đều bị như thế sưng hô quá. Bây giờ vô địch Trang lit tới tay, vợ rủ sở xem như là hoàn thành rồi tiến hóa, cao hơn bọn họ ra một cái cấp bậc. chương 290, lại một cái mùa giải kết thúc. chương 290, lại một cái mùa giải kết thúc. Bắt quán quân sau khi, sở có toàn đội lại đang sân vận động ô lìm thỉ cổ cùng các cổ động viên chúc mừng đến nửa đêm, mới khởi hành trở về gỗ sen kỳ Mà lúc này, toàn thế giới thể dục truyền thông trên. Sơ kết thắng lợi tin tức đã đổ bản siêu cấp người ôm một hát đến cùng. Sơ kết phong vương châu Âu đỉnh thánh ngay cơ biểu hiện không tốt, gieo bỏ mất trang Dion thứ 10 quan suốt tậpter bở rụ sở thống trị trận chung kết, song hưởng thêm tuyệt sát lật tung gã là cái cổ châu Âu rơi bóng đá màu xanh lam báo tác, thứ 23 cái vua châu Âu sinh ra. Mà ở Trung Quốc bên kia, theo đội thắng lợi Trương Hy chết được lượng lớn đưa tin Trung Quốc bóng đá người số 1, Trương Hy chết theo đội thu được vô địch thắng lợi Trương Hy Nói chung ở bắt vô địch sau khi lập tức biến thành toàn thế giới được quan tâm nhất đội bóng. Chỉ ít ở thắng lợi sau khi hai ngày nay đúng thế, mà ở trận chung kết bên trong lập cú đút bờ rủ sơ, hắn tự nhiên thành mấy ngày nay được quan tâm nhất ngôi sao bóng đá, nhiệt độ hoàn toàn vượt trên dậu cùng Messi. Sơ không muốn tuy rằng bắt được vô địch Trang Diolit, nhưng cho tới bây giờ nhưng còn chưa bao giờ bắt được quá vân Desliga của Chuyện này cũng theo thắng lợi nhiệt độ mà bị lần nữa đề cập. Bây giờ, Sơ không muốn là duy nhất một nhánh đoạt được vô địch Trang Diolit, nhưng chưa bao giờ bắt được quá trong nước tối đỉnh cấp giải đấu quán quân đội bóng ba. Làm ở Berlin thắng lợi thời điểm, gộp kỳ trển Sơ câu lạc bộ liền đang chuẩn bị thắng lợi du hành chuyện trên thực tế mỗi cái mùa giải trang Dion Lit trận chung kết mở ra trước, trận chung kết hai bên đều sẽ sự an bài trước một ít thắng lợi du hành chuẩn bị, có điều chỉ có một phương là cuối cùng dùng đến trên. Sơ có câu lạc bộ ở gỗ sèn kỳ chẹn trung tâm trên quảng trường suốt đêm làm đẹp đẽ đài, địa phương cảnh sát cũng điều động nhân viên hỗ trợ duy trì kéo dài. Sáng sớm ngày thứ hai, sơ có toàn đội trở lại đợt xéo độc sân bay thời điểm, bên ngoài sớm đã bị các cổ động viên chiếm lĩnh. Bỏ dù sở cùng hệ đẹp vào một cái một cái thay to, đồng thời hướng về hiện trường các cổ động viên biểu diễn cút. Quan quân quan quân một đám fan bóng đá hô lớn quán quân khẩu hiệu, một đường hộ tống đội bóng xe buýt trở lại vùng rủ cửa. nước đức thể dục đài truyền hình tiếp sóng xe cũng ở một đường tùy tùng, bọn họ sẽ toàn bộ hành trình trực tiếp lần này tân khoa vô địch trang thì thắng lợi du hành. trở lại gò sẹn kỳ trèn sau khi toàn đội đội chuyên môn thắng lợi du hành áo đấu trên ngực có đại đại quán quân chữ bắt đầu rồi thắng lợi du hành. du hành xe buýt nhiều thành lượng một vòng sau khi đi đến trung tâm thành phố trên quảng trường ở mấy vạn fan bóng đá hoan hô tiếng thét chói hai bên trong đồng thời biểu diễn Quốc đồng thời hát vang nội ca đồng thời hướng về vua châu âu chảo trong giây lát này. Toàn bộ gỗ sảnh kỳ trèn đều ở tiếng hoan hô như sấm động, gào thét sôi trào. Trung tâm quảng trường chúc mừng kết thúc, tiếp theo toàn đội lại trở về sân bóng Arena Ubchake, còn muốn tại đây bên trong tiếp tục chúc mừng đêm nay có thể tiến vào sân bóng Arena Ubchake, cơ bản đều là đội bóng fan cực đoan kia, đều là thời gian giải quý phiếu người mua, vậy cũng là là một loại tặng lại fan bóng đá. Trong sân bóng không còn chỗ ngồi, hơn 6 vạn người chờ đợi anh hùng đến. Câu lạc bộ mời một cái nước Đức ca sĩ lên trước đài hát vang một khúc, tiếp theo sở cốt toàn đội cầu thủ tất cả biểu hiện. Vờ dù sở từ thảm trên đi vào sân bóng lúc, không nghi ngờ chút nào được các cổ động viên quỷ máy mà chủ tịch câu lạc bộ kẹn ở ôm cúp ra trợ lúc hiện trường bầu không khí đạt đến cao trào, toàn trường tất cả mọi người đều đang vì quán quân mà hoan hô, làm vinh dự mà tự hào. Sau đó chính là toàn đội thay phiên lên đài lên tiếng, cùng hiện trường fan bóng đá tiến hành chúc mừng cho chơi, đồng thời hát vang đội ca các loại. hết thảy đều làm cho gần như lại đi bên sân tiếp thu một hồi nước Đức truyền thông phỏng vấn. Lần này thắng lợi chúc mừng coi như là kết thúc ba. Trang Tionliz trận chung kết kết thúc, cái tiêu bờ rủ sở 2013-14 mùa giải cũng là hoàn toàn kết thúc. Mùa giải này bờ dù sở ở Bundesliga cùng biểu hiện đều vô cùng tốt. Bundesliga ở trong, bọn rủ sợ ra trận 3-3 lần, đánh vào 31 bóng đưa ra 11 lần kiến tạo, hoàn thành rồi Bundesliga chiếc giày vàng bảo vệ chức vô địch, đồng thời cũng nghề nghiệp cuộc đời lần đầu thu được châu Âu chiếc giày vàng. Có điều bởi bầy rèn quá hung hăng, bọn rủ sợ tuy rằng dẫn dắt sờ cốt 04 bắt được 83 điểm Bundesliga siêu cao điểm, nhưng cũng vẫn là chỉ có thể đánh phải á quân. Không thể bắt được Bundesliga quán quân, này xem như là khá là tiếc nuối. Champions League ở trong, bọn rủ sợ ra trận 12 lần, đánh vào 14 bóng đưa ra 3 lần kiến tạo, trợ giúp sờ cốt thắng được rất có trọng lượng vô địch Champions League. Có điều Bờ rủ sở cùng mùa giải trước như thế, lại một lần trở thành Champions League chiếc giày bạc. Nói đến, Bờ rủ sở đây là liên tục hai cái mùa giải ở Champions League chiếc giày vàng trên bị do áp chế. Trên thực tế này 14 cái Champions League ghi bản số liệu, đặt ở vị vàng bất luận cái nào mùa giải, đều là có thể bắt Champions League chiếc giày vàng, nhưng chính là năm nay không được. Ngoại trừ Champions League cùng Bundesliga ở ngoài, Bờ rủ sở còn tham gia mặt khác hai hạng thi đấu. Siêu cúp Đức bên trong, Bờ rủ sở ra trận một lần, đánh vào hai bóng, trợ giúp đội bóng thắng được siêu cúp Đức quan quân. Cúp bóng đá Đức bên trong, Bồ Đùi cũng ra trận một lần, không có ghi bàn không có kiến tạo, đội bóng cũng rất sớm đã bị knock out. Liên ở toàn bộ 2013-14 mùa giải, Bồ rủ Sơ các hạng thi đấu ra trận 47 lần, tổng cộng đánh vào 47 bóng đưa ra 14 lần kiến tạo, trợ giúp đội bóng thắng được vô địch Champions League cùng siêu cúp Đức quán quân hai hạng giải thưởng. Bồ Đùi 47 tỷ số theo, cũng là Châu Âu trong phạm vi đệ nhị tốt số liệu, chỉ cái này vượt Joe. Joe ở mùa giải này tổng cộng đánh vào 51 bóng, là duy nhất một cái đột phá 50 bóng cầu thủ. Mà ngoại trừ dậu cùng Bồ Đùi ở ngoài, đón lấy chính là Messi 41 bóng. Diego Costa 36 bàn, Sa dễ 31 bóng. Su thỏ mùa giải này ở Giờ Mi ở Little liền đánh vào 31 bóng, nhưng cái này cũng là hắn toàn bộ ghi bàn. Vở dù sợ tuy rằng ở số liệu trên hơi bại bẹt rồi, nhưng hắn ở Chamtheon League trực tiếp trong khi giao thủ đánh bại đối phương, nên tính là biểu hiện càng tốt hơn một phương đẹp đẽ số liệu cộng thêm vô địch Chamtheon League bổ trợ. Vở dù sợ đã thành năm nay quả bóng vàng đứng đầu ứng cử viên. Chamtheon League sau khi kết thúc, nước Đức truyền thông liền bắt đầu trắng trợn tuyên truyền chuyện này. Thậm chí có thể nói, vở dù sợ hẳn là hiện nay quả bóng vàng đệ nhất đứng đầu ứng cử viên. Có điều năm nay là lượt cùng năm Nếu như có người ở lượt cúp thượng biểu hiện phi thường xuất sắc, mang đội bắt được rất có sức thuyết phục thành tích, vậy hắn cũng là có khả năng đột kích ngược. Vì lẽ đó nghiêm chỉnh mà nói, vợ rủ Sở nên chỉ là đứng đầu một trong, coi như là đệ nhất đứng đầu, cũng chỉ là tạm thời. Hết thề đều phải xem lượt cục sau lại nói. Có điều vì giúp vợ rủ Sở tạm thế, nước Đức truyền thông còn đề cập một cái khác số liệu, đội vô địch cá nhân số bàn thắng chiếm so với ở kỳ trước vô địch Champions League đội bóng ở trong, bọn họ trong đội vua phá lưới số bàn thắng chiếm toàn đội số bàn thắng tỷ lệ này xem như là cân nhắc cầu thủ trình độ trọng yếu một loại phương thức. Trước đây cao nhất kỷ lục là 50% đều là do AC Milan cầu thủ duy trì 88-89 mùa giải Champions League, Milan thu được quán quân, toàn đội 20 cái ghi bàn bên trong van bạ tèn liền chiếm cứ 10 cái 0607 mùa giải Champions League, Milan lần thứ 2 thắng lợi, chiếm so với số liệu cũng cùng trước như thế, Milan toàn đội 20 cái ghi bàn ở trong, cả cả liền chiếm cứ 10 cái. Mà mùa giải này, Sir không 04 thu được vô địch Champions League, toàn đội tổng cộng đánh vào 24 cái ghi bàn, bờ rủ Sir 1 người liền ôm đồn 14 cái, chiếm so với đạt đến 58% nay vẫn là lần thứ nhất xuất hiện một cái nào đó cầu thủ số bàn thắng chiếm so với vượt qua toàn đội một nửa tình huống đương nhiên giới hạn với ở đội vô địch ở trong. Chương 291, phải đi con đường nào? Chương 291, phải đi con đường nào? Champions League kết thúc, 2014 bở ra dựật cuộc cũng sẽ không xa. Có điều theo sở cốt bắt được vô địch Champions League, châu Âu truyền thông liên quan với chia cắt sở cốt nghị đề cũng bị nhắc lên lịch trình. Xem sở cốt không muốn như vậy đội bóng thu được vô địch Champions League, cái kia trong đội then chốt cầu thủ khẳng định là cũng bị nhà giàu đảo đi. Lại như 10 năm trước thắng lợi hóa ở bắt vô địch Trang Ti sau khi, từ cầu thủ đến huấn luyện viên, chỉ nếu là có chút giá trị, toàn bộ bị người đào sạch sành xanh. Bây giờ lần này, xem như là đến viên Sơ Hiện nay sở cốt trong đội có giá trị nhất cầu thủ, tự nhiên chính là bở rủ sở đặc biệt là ở phía bồi thường vi phạm hợp đồng chỉ có 80 triệu điều kiện tiên quyết, muốn bắt bở rủ sở đội bóng cũng không ít đầu tiên chính là Man City cùng PSG hai người này cường hào kêu gào đến hung hăng nhất, bọn họ là hiện nay châu Âu bức thiết nhất muốn bắt được vô địch Champions League để chứng minh chính mình đội bóng, bây giờ nhìn thấy bở rủ sở dẫn dắt sở cốt thứ quỷ nghèo này đội bóng bắt Trang League, bọn họ. Đương nhiên là thèm ăn chạy nước miếng. Bọn họ dự định vì là bờ rủ sở mở ra các loại điều kiện ưu đãi, kỳ thực chủ yếu cũng chính là lương cao mê hoặc đồng thời bọn họ đều làm ra hứa hẹn Chỉ cần bở rủ sở gia nhập liên minh, liền nhất định sẽ bảo đảm cầu cho hắn đội hạt nhân địa vị. Ngoại trừ hai đại cường hào ở ngoài, còn có 3 ca rêu chở đỉnh cấp nhà giàu cũng đối với bở rủ sở cảm thấy rất hứng thú. Có điều những này đỉnh cấp nhà giàu đều có chính mình nhà giàu kiêu ngạo, cơ bản là không thể cho bở rủ sở hạt nhân đãi ngộ đi ba ca cơ bản cũng chỉ có thể là phụ tá Messi đi rêu, cơ bản cũng chỉ có thể phụ tác rổ đại khái chính là ý tứ như vậy đáng nhắc tới chính là. Sở cốt đối thủ cũ bẩy rèn lại cũng đối với bở rủ Sở Động Tâm ở Sở cốt bắt trang tí only sau khi, Bẩy rèn muốn bỏ tù chủ tịch Hurness công khai ở truyền thông trước nói, Nam Đại Vương cũng sẽ gia nhập bở rủ Sở tranh đoạt chiến bên. Trong, bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng 80 triệu chi phiếu. Muốn nói 80 triệu, Bẩy là tuyệt đối nắm thu được, hơn nữa trở lại hai cái bọn họ đều cầm được ra, dù sao cũng là hiện nay giới bóng đá có ảnh hưởng nhất lực ba đại gia tộc một trong. Nhưng Bẩy vẫn làm cho người ta ấn tượng đều là buôn bán nhỏ làm chủ, rất ít đi tốn nhiều tiền giá tiền mua người. Lúc trước Bẩy hoa 20 triệu tiến cừ nơ ở thời điểm Liền gây nên rất nhiều huyền thoại phê bình, sư vương càng càng là công khai nói rằng, hoa 20 triệu đi tiến cử một cái thủ môn, bảy rèn của cải sớm muộn cũng bị bọn họ thua sạch. Mà hiện nay bảy rèn đội sử dân viên Ghi Chép, cũng mới 40 triệu euro mà thôi, tại đây cái phí chuyển nhượng đã tiêu thăng đến nước làm đơn vị nên đại, thật sự không cao. Hiện tại bọn họ lại đột nhiên liền muốn đem hạn mức tăng lên tới 80 triệu, này chiếu ngang quả thật có chút như lớn, khiến người ta rất bất ngờ điều này cũng mặt bên giải thích, và dù sở xác thực ở trên chuyển nhượng thị trường rất được hoang cho các phương tiện truyền thông lớn đều ở lẫn lộn bờ rủ sở chuyển nhượng, bạn nẹt cái này lão tiên chọp cũng đi đến nước Đức, vì là bờ rủ sở nghiên cứu kỹ một hồi. Mà sở cốt câu lạc bộ bên này cũng khá là sốt ruột, chủ tịch câu lạc bộ tẹn nhỉ ở tự mình đi đến bờ rủ sở biệt thự, dự định thuyết phục hắn ở lại đội. Kỳ thực là để bờ rủ sở lại lưu một năm. Bờ rủ sở, dựa vào mùa giải này biểu hiện, ngươi là rất có cơ hội ở cuối năm bắt quả bóng vàng, nhưng nếu như là chuyển nhượng đi tân đội bóng lời nói, ngươi cần một lần nữa rèn luyện đội hữu, một lần nữa thích ứng đội bóng, những này đều rất khả năng dẫn đến ngươi biểu hiện trưởng, dẫn đến quả bóng vàng dã chàng xe cát. Kennie ở mặc dù nói đến có chút chuyện rất gần, nhưng cũng không phải là không có đạo lý. Chờ đối phương đi rồi sau khi, ba nẹt mới bắt đầu vì là bợ rủ sở nói rằng Kennie ở mưu tính nhỏ đơn giản tới nói chính là bắt trang đi lit sau khi Kennie ở cũng biết sở quất là không giữ được những người cầu thủ tốt, nhưng hắn còn muốn cố gắng một chút, tận lực lại lưu lại cái này thắng lợi đội hình một năm, nhờ vào đó đi tiếp tục xung kích một hồi Bundesliga quân phá lệ bắt được vô địch trang đi lit hiện tại lại muốn ở Bundesliga trên cũng đột phá một hồi, cái này cũng là bình thường ý nghĩ có điều muốn cùng lực thống trị siêu cường bảy rèn làm cạnh tranh, cái kia nhất định phải muốn lưu lại hiện nay cái quán quân này đội hình, lưu lại quán quân đội hình, đầu tiên phải lưu lại bờ rủ sở cái này hạt nhân linh hồn nhân vật, chỉ có lưu lại bờ rủ sở mới có thể càng dễ dàng đi thuyết phục những người khác. bất quá đối phương nói cũng có nhất định đạo lý, ba nét chỉ chính là xung kết quả bóng vàng sự bởi dù sở tại đây cái mùa hè chuyển nhượng rời đi, nếu như là đi chỗ đó chút sức ảnh hưởng to lớn đỉnh cấp nhà giàu, nói thí dụ như Hoàng Tắc Nhân liên các loại, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn xung kích quả bóng vàng. thậm chí có thể nói những người đỉnh cấp đội bóng đối với hắn sung kích quả bóng vàng gặp cảng có trợ giúp một ít. nhưng nếu như là đi cái khác đội bóng lời nói, nói thí dụ như Man City vs Z loại hình cường hào đội bóng, đơn thuần liền đối với xung kích quả bóng vàng tới nói, khả năng còn không bằng ở lại sở cốt tốt ở lại sở cốt lời nói. mùa giải sau có thể tiếp tục đi tham gia UEFA Super Cup, tứ các loại, chỉ cần bắt những quán quân này chuyện này với hắn sung kích quả bóng vàng tới nói cũng là một cái trợ lực. Vỡ dù sở người ý nghĩ của chính mình đây, ta cũng còn chưa nghĩ ra, chờ vết cột qua đi nói sau đi. ba Vỡ dù sở quả thật có chút mâu thuẫn, đã có thành tích khá như vậy, hắn dĩ nhiên muốn bắt quả bóng vàng, nhưng muốn bắt dưới quả bóng vàng, biện pháp tốt nhất chính là chuyển nhượng đi chỗ đó mấy chi có ảnh hưởng nhất lực nhà giàu đội bóng đi ba k hoặc là diêu đánh phụ trợ. Vỡ dù sở là không cam lòng đi bảy rèn lời nói, lại luôn cảm giác là lạ, dù sao gần nhất hai năm vẫn luôn cùng bảy ren liều đến mức rất hùng, hiện tại đột nhiên chuyện sẽ tới, gặp có một loại làm phản đi theo địch cảm giác tội lôi đi mà u. Hiện tại M.U. đã quyết định Van Gaal ở lượt cục sau tiếp tay chạm bóng đội, mà phạm đầu bếp tự hồ đối với chính mình Hà Lan đồng hương Van Tersi càng coi trọng, gần nhất vẫn có nước Anh truyền thông ở đưa tin, phạm đầu bếp phải dùng hết sức nâng đỡ Van Tersi. Ngược lại chính là, hiện tại M.U. tuy rằng còn tiếp tục đối với bở rụ sở cảm thấy hứng thú, nhưng khả năng đã không có trước đây như vậy khát vọng. Căn cứ nước Anh tiểu báo lời giải thích, hiện nay Van Gaal rất muốn để M.U. quyết định hai bút dẫn viên, một là nhiều rất hâm mộ hai là bởi dẹ Bờ rủ sợ đã là thứ ba lựa chọn ở như chỗ dự vậy xuống M u, nếu như thật không bị phạm đầu bếp tiếc đãi, cái kia chẳng phải là liền muốn chữa lợn lành thành lợ quẻ. Vì lẽ đó bờ rủ sợ quả thật có chút do dự, không biết nên lựa chọn như thế nào. Hơn nữa còn có một điểm, đến rồi Bundesliga một chuyến, nếu như liền cái Bundesliga quán quân đều không bắt được, tóm lại là gặp có chút tiến voi. Nếu không biết nên lựa chọn thế nào, bờ rủ sợ liền dự định trước tiên để qua một bên, trước tiên đi đem vật cột đá lại nói. Hiện nay đội tuyển Anh đã sớm ở bên kia tập kết huấn luyện, bọn rủ sợ là nước Anh 23 người danh sách bên trong duy nhất một cái còn chưa tới. Nói đến Hiện tại bờ rủ sở trên lỗ mũi còn dán vào băng gạc đây. Gần nhất nước Anh truyền thông cũng đang thảo luận, vượt cụp đã chỉ có hai cái chu liền muốn bắt đầu rồi, bờ rủ sở có thể hay không bởi vì mũi thương thế mà vắng chỗ thi đấu. Mũi thương thế đối với bóng đá vận động viên ảnh hưởng không lớn như vậy, nhưng cũng khẳng định là có ảnh hưởng. Mà vết cụp trận đầu vòng bảng thi đấu, nước Anh chính là muốn đối mặt Italy, cái kia tử vong vòng bảng bên trong trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Nếu như thua, nước Anh vượt qua vòng bảng tình thế gặp trở nên phi thường nghiêm túc. Chương 292, vượt cụp khai mạc. Chương 292, vượt cụp khai mạc bộ dù sở đi đến nơi cũng đã tập kết đội tuyển anh huấn luyện chung. bộ dù sở khả năng không phải này chỉ nước anh hàng hiệu nhất ngôi sao bóng đá nhưng tuyệt đối là hiện nay dành tiếng tối sức lực ngôi sao bóng đá. dù sao hắn mới vừa mới mang đội sở cốt bắt vô địch Champions League chính là nhiệt độ cao nhất thời điểm. bộ dù sở vừa đến trụ sở huấn luyện thì có số đông ký giả đến đây phỏng vấn hắn. bộ dù sở thương thế của ngươi có đáng ngại hay không? có thể hay không ở trận đầu vòng bảng thi đấu đúng lúc trở lại. bộ dù sở đây là ngươi lần thứ nhất cuộc lữ trình ngươi có lòng tin lấy ra tốt biểu hiện sao? có lòng tin trợ giúp nước anh thắng lợi sao? bộ dù sở Nước Anh phóng viên vẫn là nhất quán đi đại tính, chỉ cần là nước Anh tham gia thi đấu, nước Anh khẳng định đều là thắng lợi đứng đầu. Thật ở tại bọn hắn còn có chút giận ngộ, chỉ nói là đứng đầu một trong, cũng không có dày mặt nói nước Anh trực tiếp chính là đệ nhất thắng lợi đứng đầu. Hiện nay nước Anh đang đứng ở một cái thời kỳ giáp hạt giai đoạn, nhưng chủ yếu hạt nhân cầu thủ vẫn là cái nhóm này lao tướng, bao quát Juni, Goret, Lam mắt các loại. Lúc còn trẻ, nay một nhóm cầu thủ đều không có thể giúp trợ nước Anh bắt được cái gì mắt sáng thành tích. Hiện tại tuổi tác lớn trạng thái trưởng, vậy còn chỉ nhìn bọn họ đi mang đội thắng lợi. Dưới bóng đá tuy rằng có lao binh bất tử truyền thuyết, nhưng này dù sao chỉ là số ít phần lớn lao binh cuối cùng đều là bị sâu lãng cho đập chết ở trên bờ cát hơn nữa năm nay nước anh lại vận khí không được bị phân ở một cái tử vong vòng bảng ở trong nói tóm lại nước anh đừng nói thắng lợi sợ là liền vượt qua vòng bảng đều muốn hao hết nước ngoài truyền thông đối với nước anh đánh giá liền khá là khách quan bọn họ cho rằng nước anh thực lực xếp hạng đại khái ở thứ 10 khoảng trường trái phải cơ bản là không thể đi tranh quan trên thực tế cái bài danh này ý tứ vậy thì là nước anh có thể đánh tiến vào tứ kết đều toán vượt mức hoàn thành nhiệm vụ và ở trụ sở huấn luyện đội bóng đội trưởng gerset dẫn dắt một đám đội hữu lại đây hoan nên bờ rủ sở Hãy nên chúng ta Tân Khoa Trang trận Chung kết cầu thủ xuất sắc nhất. Gơ rát cái thứ nhất tới ôm ấp bờ rủ sở. Đội trưởng ngươi đây là đang nhắc nhở ta, ngươi mới là cái thứ nhất chứ. Ha ha, ta yêu thích cùng người thông minh giao thế với. Trang trận Chung kết cầu thủ xuất sắc nhất cái này giải thưởng là từ năm 2001 Trang trận Chung kết mới bắt đầu bình chọn. Lúc đó sư vương cản thành là thứ nhất cái được tuyển cầu thủ ở cái kia sau khi. tờ Giờ mi ở Lit tuy rằng ba đoạt Trang nhưng chỉ có năm 2005 là nước Anh địa phương cầu thủ Gơ được tuyển. Cái khác hai lần đều là do những quốc gia khác cầu thủ được tuyển. Năm 2008 được tuyển chính là Hà Lan thủ môn Van der Sa, năm 2012 được tuyển chính là Châu Phi đệ nhất Soares Zeroba. Vì lẽ đó, bọn dự sở là thứ hai được tuyển trang đi Only List trận chung kết cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh cầu thủ 3. Gặp các đồng đội sau khi, bọn dự sở tiếp hạ xuống chính là phải nhanh hòa vào đội bóng, vì là lượt cục chuẩn bị chiến đấu. Nước Anh 23 người lượt cục danh sách ở trong, tiên phong cầu thủ có 4 cái, phân biệt là bọn Dù sở, Juni, Willbet cùng sở Terzit. Mà Hodgson vì là nước Anh chuẩn bị chính là một cái 4231 trận hình căn cứ Hotson sắp xếp, bờ rủ sở nhậm chức tiền đạo cắm, Juni làm trước El số 10, vẫn là đội bóng tấn công hạt nhân. hết cách rồi, Hotson cái kia lão gia hỏa chính là yêu thích Juni. theo đội huấn luyện hơn 10 ngày sau khi, ngày mùng ngày 9 tháng 6 ngày này, nước Anh toàn đội từ London sân bay xuất phát, bay đi bờ Ra Diệu đệ nhị thành phố lớn Rio de Janeiro, vượt cục trong lúc in đội trụ sở đại bản doanh. bờ Ra Diệu làm đủ vua bóng đá quốc, tự nhiên thiếu không được fan bóng đá. nước Anh toàn đội đặt đến Rio de Janeiro, lập tức được lượng lớn nhiệt tình fan bóng đá hoan nghênh. Có điều xuất phát từ an toàn cân nhắc, rất nhanh sẽ có súng ống đầy đủ bờ gia giữ quân cảnh đến đây hộ tống. Bờ gia giữ trị an có thể cũng không được tốt lắm, đặc biệt là bên trong nước như vậy thành phố lớn, nhân viên tình huống tương đương phức tạp ở quân cảnh hộ tống dưới, nước Anh toàn đội tiến vào đặt trước hoàng gia tu viện khách sạn. Hoàng gia tu viện khách sạn tiếng tăm rất lớn, hoàn cảnh cũng không sai, nhưng cái này khách sạn sát vách chính là một cái mấy trăm ngàn người sống nghèo, cũng không biết phép là làm sao chọn khách sạn, không làm được là An Hoa Hồng đang tiến hành ượt cột, đem lại bản doanh giả thiết ở có 4 chi đội bóng, ngoại trừ chủ nhà bờ gia giữ ở ngoài, còn có 3 chi châu Âu ngang ngược, phân biệt là nước Anh Italy cùng Hà Lan. Ngày 12 tháng 6 buổi chiều, vượt cục lễ khai mạc ở bờ gia giựu, đế nhất thành phố lớn sao Paulo trình diễn, điều này cũng tuyên cáo, 2014 năm bờ gia giựu lượt cục chính thức bắt đầu. Buổi tối hôm đó ở sao Paulo sân đấu, đang tiến hành vượt cục mở màn chiến cũng chính thức đấu võ, do chủ nhà bờ gia giựu đối mặt châu Âu đội mạnh cờ Real. Dựa vào Neymar lập cú đút, bờ gia giựu 31 nghịch chuyển thắng lợi, thành công bắt khai môn hồng đáng nhắc tới chính là Marcelo trở thành đang tiến hành lượt cục cái thứ nhất ghi bàn cầu thủ, có điều khá là lúng túng chính là, hắn tiến vào chính là phản lưới nhà. Cái này cũng là kỳ trước bất cụ ở trong, lần thứ nhất xuất hiện thủ bóng vì là phản lưới nhà tình huống. Mà lúc này nước Anh toàn đội đã đi đến bờ ra giục Tây Bắc Bộ, đem ở Amazon trong rừng rậm thành thị mạng Nổ Sở tiến hành chính mình trận đấu. Ngày 14 tháng 6 rưỡi 8 giờ tối, ở mạng Nổ Sở Amazon sân đấu, nước Anh đá với Italy cường mạnh mẽ chiến chính thức đấu võ. Italy bên kia, tờ rằng đéo lỉ sắp xếp chính là một cái 4321 cung cây dáng sinh trận hình. Thủ môn, Sigridu. Sì Hậu vệ, Chia Enrini, Valerata, Baggio, Matteo Tiền vệ trụ, Volla đi. Rozzi, Maçì, O, vệ, Todor, cản giờ dễ Thiên phong, Barlo, Telli, Ý ta li vạn năm thủ môn uy phong bởi vì ở trong khi huấn luyện vẫn thương mắt cá chân, bởi vậy vắng chỗ thi đấu. Do PSG thủ môn xì gì củ thủ phát, mà nước Anh nhưng là sắp xếp ra huấn luyện đã lâu 4.231 trận hình. Thủ môn, Joh, hậu vệ, Leyden, Raïeka, Katiu, gần dọn sân, vệ trụ, Gazz, hèn sân, vệ, Sertling, Juni, Thiên phong, dù sở bởi mũi thương thế tạm thời ngồi ở trên ghế dự bị, chí ít đối mặt các truyền thông, mọi người đều là nói như vậy. Kỳ thực bờ rủ sở mũi cơ bản gần như khỏi hẳn, muốn lên sân cũng là hoàn toàn có thể. Có điều bờ rủ sở cảm thấy, chính mình vẫn là trước tiên nghỉ ngơi một chút tốt, để hot sân cái kia lão gia hỏa đi đến thử lợi hại lại nói. Hiện nay nước anh thực lực tổng hợp vốn là không ra sao, bờ rủ sở cảm thấy đến thực lực của chính mình tuyệt đối là này, chi nước anh ở trong đột xuất nhất cái kia. Cậu thêm hắn còn có mang đội bắt trạm tí thành tích chứng minh chính mình, nhưng hot sân vẫn là một mực cường điệu juni hạt nhân địa vị, điều này làm cho bờ rủ sở rất khó chịu. Nếu trong lòng có chịu cậu thêm vừa vặn có mũi bị thương cớ vợ rủ sở liền trước tiên nghỉ ngơi một chút lại nói ở càng sớm hơn tiến hành cùng vòng bảng khác một cuộc tranh tài bên trong quốc ca ngoài dự đoán mọi người 31 đánh bại bạo một cái đại lạnh nhưng trận này ít lưu ý đối với nước anh tới nói là một tin tốt tốt vượt qua vòng bảng đối thủ cạnh tranh gây bất ngờ ném mất 3 điểm nước anh cùng Italy dắt tay ra biên khả năng càng lớn có điều vợ rủ sợ li thương thế còn chưa lành khả năng này sẽ là một cái mầm họa ở nước anh giải thích nghị luận bên trong trận đấu bắt đầu ở mở màn mấy phút thăm dò sau khi Italy liền bắt đầu khống chế trên sân thế cuộc Người Ý Italy dùng chính mình nam hiểu nhất phản kích cùng đá phạt, dễ dàng liền phá hủy nước Anh hàng phòng thủ. Phút thứ 30, Italy thông qua chiến thuật phạt góc, do mạ chỉ xì sì ổ suốt xa phá cửa. Phút thứ 42, Italy thông qua phản kích cơ hội do Cản giờ dễ vạ chuyển vào trong, Bác Lotheli đánh đầu ghi bàn. Liên như vậy, Italy một hiệp liền 20 dẫn trước nước Anh. Chương 293, vượt cột tứ đại thiên vương. Chương 293, vượt cột tứ đại thiên vương. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, mặc dù sơ bị hót sân sắp xếp ở đây một bên tiếp tục làm nóng người, chuẩn bị cẩn thận hiệp 2 bắt đầu liền lập tức ra trận. Hiện tại Hotson là thật sự có chút cuốn lên, một hiệp liền không hai là hậu, không làm được hiệp hai trận đấu là cũng bị đánh hoa ở trước mắt cái này tử vong vòng bảng ở trong, Hotson dự đoán là cùng Italy đồng thời giắt tay ra biên, vòng bảng đệ nhất hoặc đệ nhị cũng không đáng kể. Căn cứ Hotson ý nghĩ, trận đấu đá hỏa hoặc là tiểu phụ Italy cũng có thể tiếp thu. Nhưng nếu như trực tiếp thảm bại cho Italy, vậy thì không xong rồi. Cuộc vượt qua vòng bảng quy tắc, đó là điểm tương đồng ưu tiên khá là hiệu số bàn thắng thua. Nếu như đối mặt Italy liền trực tiếp tao ngộ một hồi thảm bại, đó lấy nếu như cần cùng cái khác đội bóng khá là hiệu số bàn thắng thua lời nói nước Anh khẳng định là phải bị thiệt rồi, không làm được cũng bị biệt chết ở vòng bảng thi đấu. Hơn nữa coi như không cần nhắc ra biên vấn đề, ở góc cục trên như vậy toàn thế giới chú ý thi đấu trên tao nộ thảm bại, đối với hắn cá nhân dạy học đại nghiệp cũng là rất xấu. Vì lẽ đó Hốt sân nhất định phải làm ra thay đổi, nước Anh nhất định phải ở hiệp 2 có tư cách. Mặc dù sợ ở bên ngoài một bên làm nóng người thời điểm, nước Anh phòng thay đổi bên trong nhưng là có chút nặng nề. Một hiệp liền thua 2 bàn thắng, đương nhiên sẽ không có người cao hứng lên. Cuối cùng vẫn là làm đội bóng đội trưởng Gơ đứng ra nói chuyện, chúng ta hiệp 2 nhất định phải làm ra thay đổi. Hiệp hai bở rụ sở lên sân khấu sau khi, chúng ta nên quay chúng quanh hắn đến tiến hành chiến thuật, không phải vậy chúng ta thua chắc rồi. Gơ giác vừa mới dứt lời, Gezinovin liền đứng ra biểu đạt ý kiến bất đồng, nhưng chúng ta cho tới nay chiến thuật, Lee đều cũng không phải hạt nhân. Hiện nay Gezinovin là đội tuyển anh trợ giáo, hot sân phụ tá đắc lực trợ thủ đắc lực, hắn đương nhiên có quyền lên tiếng. Vậy thì thế nào? Lẽ nào chúng ta liền như vậy chờ thua trận thi đâu sao? Gơ giác lập tức trở về đổi trở lại. Liền ngay cả sở cốt không muốn như vậy đội bóng đều có thể dựa vào quay trùng quanh bờ dụ sợ sắp xếp chiến thuật, cuối cùng bắt được vô địch Cham Diolit, chúng ta tại sao không thể quay trùng quanh hắn đánh chiến thuật đây. Đây là Gơzát cuối cùng một lần nữa cuộc, cuối cùng một lần quốc tế giải đấu lớn ở đất cụp sau khi kết thúc, hắn sẽ lui ra đội tuyển quốc gia Anh, đây là hắn đã sớm ở phóng viên trước công khai thừa nhận quá đồng thời rất vẫn là đội bóng đội trưởng, vì lẽ đó hắn là cực không muốn thua cái kia một cái. Hắn biết đội bóng này rất khó thắng lợi, nhưng yêu cầu của hắn cũng không cao, có thể đánh tiến vào vòng nọ cuộc là được. Nếu như cuối cùng một lần nữa cuộc, nhưng liền vòng bảng thi đấu đều ra không được tuyến, vậy khẳng định là rất khó chịu mà lúc này làm huấn luyện viên trưởng hot sân nhưng vẫn ngồi ở bên cạnh nhắm mắt giữa thần cũng không biết đang suy nghĩ gì ba ở đây một bên làm nóng người đến gần đủ rồi bợ rủ sợ cũng trở về đến phòng thay đồ nghe một hồi hot sân lão già này có hay không cái gì muốn ăn bài hiện nay không hai lạc hậu cái này điểm số đối với nước anh tới nói rất tồi tệ nhưng đối với bờ rủ sợ tới nói nhưng khá là lý tưởng tại đây loại cực lớn lạc hậu dưới cục diện ra trận chỉ cần đón lây không phải là bị đánh thành đại tàn sát bợ rủ sở đều sẽ không đánh oan nhưng nếu như hiệp hai san bằng tỷ số thậm chí là nghịch chuyển thi đấu cái kia bợ rủ sở khẳng định đều có thể phân đến không ít công lao. Bọ rùa sơ đẩy cửa đi vào thời điểm, phòng thay đồ tất cả mọi người đều xoay đầu lại nhìn hắn, bầu không khí tựa hồ có hơi không tốt lắm. Làm sao rồi? Các ngươi bị người Italy đánh tròn váng. Bọ rùa sơ kỳ quái hỏi. Bọ rùa sơ, chúng ta dự định hiệp hai đối với ngươi ủy thác trọng trách, lấy ngươi làm trụ cột sắp xếp tấn công, ngươi có lòng tin dẫn mọi người hòa nhau cục diện sao? Hotson không lên tiếng, trái lại là đội bóng đội trưởng Gersat đi tới sắp xếp bọ rùa sơ vai, mở miệng hỏi. Nhiều ta không dám nói, nhưng tiến vào cái một hai bóng, để chúng ta không muốn thua quá khó coi, ta là tuyệt đối có lòng tin lúc này toàn đội trên mặt đều tràn ngập nghiêm túc, bọ rủ sở cũng không dám đảm nhiệm nhiều việc. vậy là được, chúng ta đi thôi, lại đi cùng người Italy Li làm một cuộc. liền như vậy, bọ dù sở còn có chút tỉnh tỉnh mê mê, liền bị lôi kéo đi xếp hàng chuẩn bị ra trận. Hiệp một liền thua hai cái bóng, này chi nước anh là ta đã thấy tối nát nước anh. hiệp 2 trận đấu bắt đầu trước, nước anh giải thích còn ở cái kia cố sức cười. ta cho là chúng ta đã vô hạn tiếp cận 3 điểm, nước anh ở gật cung trong lịch sử, chưa từng có làm được quá thua hai bàn thắng mà san bằng điểm số tình huống. Yita Li giải thích nhưng là so sánh thi đấu phi thường lạc quan ở lượt cúp bắt đầu trước, mọi người đều cho rằng đang tiến hành lượt cúp hàng hiệu nhất bốn cái ngôi sao bóng đá, phân biệt là Messi, rồi Neymar cùng mở rụ Sali, không ít fan bóng đá hí xưng bọn họ là đang tiến hành lượt cúp tứ đại thiên vương. Các nơi trên thế giới trung lập giải thích nhưng là đang bàn luận tứ đại thiên vương đề tài. ở này lượt cúp tứ đại thiên vương ở trong, rồi Messi cũng đã đã tham gia lượt cúp, hơn nữa bọn họ thi đấu muốn ở mình sau 2 ngày mới đến, nhưng Neymar cùng Li nhưng là lần thứ nhất tham gia lượt cúp vượt Cục mở màn chiến ở trong nơi ma lấy lập cú đốt biểu hiện xuất sắc hoàn thành rồi sâu diễn đầu tiên ngày hôm nay hẳn là ly sâu diễn đầu tiên nhật thế nhưng hắn nhưng ngồi ở trên ghế dự bị có điều căn cứ hiện trường kỹ thuật đại tin tức đội tuyển anh đã xin thay đổi người bờ rủ sở ly lên sân khấu thay đổi sở terzi nói cách khác ly vượt cúp sâu diễn đầu tiên muốn tới nhưng hắn muốn đối mặt cục diện nhưng có thể có chút gây go đội tuyển anh thua hai bàn thắng hiệp 2 trận đấu bắt đầu bờ rủ sở thuận lợi ra trận lần thứ nhất bước lên vượt sân khấu lớn có điều bờ rủ sở mới vừa lên tràng người italia liền cho hắn một hạ mã phút thứ 47 Italy lần thứ nhất tấn công liền chế tạo ra phạt góc cơ hội, Zotlo mở ra phạt góc, mà chỉ sĩ ổ đánh đầu chuyển ngang, Cản giờ dễ vạ và theo vào để bóng, một hồi đem bóng đẩy ở nước Anh cột dọc trên. Cùng trụ người người. Lại một lần thiếu một chút bị phá cửa, Zohát trực tiếp quay về trạm vị sai lầm dạ yẹ e cả giống to lên đến. Cũng còn tốt là Cản giờ dễ vạ xuất hiện ở vị trí này trên, một cái chân phải cầu thủ vội vàng trong lúc đó dùng chân trái tiến hành đẩy bóng, vì lẽ đó góc độ kém một chút, không phải vậy chúng ta muốn ba bóng là hậu. Nước Anh giải thích cũng có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Thật vào lần này tạo hiểm sau khi, nước Anh bắt đầu đánh ra bản thân nên có đồ vật. Phút thứ 54, vợ dù Sở ở vùng cấm trước nhận được gơ rắc chuyển bóng, biến hướng đột phá quá đi Jezosi, tiến vào vùng cấm sau khi lập tức cướp bắn một cước, có điều lệch ra cột dọc ở ngoài. Ngay lập tức sau 3 phút, vợ dù Sở lại đang trước sân cánh phải hình thành đột phá, một cước đem bóng quét ngang đến bên trong vùng cấm. Xuyên vào dứt điểm Sở Sterling bị vạ lại ở tại đánh ngã ở bên trong vùng cấm, nước anh cầu thủ đều qua hướng về trọng tài chính trách cứ, có điều không có được đáp lại. Nói đến rất khéo, cuộc tranh tài này trọng tài chính, vừa vận chính là trước trang đi trận chung kết cái kia, Hà Lan trọng tài của Bở rủ sợ ra trận sau khi biểu hiện phi thường sinh động, liên tục cho đối phương chế tạo ra phi phức, hốt sân nên để hắn trực tiếp thủ phát, như vậy chúng ta thì sẽ không thua hai bàn thắng. Ha, đồng nghiệp, ngươi không nên quên, bở rủ sợ là bởi vì mũi thương thế mà không có thủ phát. Nước Anh giải thích cũng bắt đầu một sướng một hòa lên. Mắt thấy nước Anh ở lên thế, Italy bên kia cũng phản ứng rất nhanh, trực tiếp tiến hành rồi thay đổi người. Lão tướng mỏ Tở tạ lên sân khấu, thay đổi vợ lạ đi đây là một tương đối bảo thủ thay đổi người, vợ là đi là trước theo khách mời tiền vệ trụ, mà lão tướng Mộ Tở nhưng là tiêu chuẩn tiền vệ trụ cầu thủ, ở phòng thủ trên thực sự tốt hơn nhiều. Tôi rằng bẹo lý thay đổi người mục đích rất rõ ràng, vững vàng bảo vệ nắm ba điểm, nhưng cái này thay đổi người mới vừa kết thúc, hắn tối không muốn nhìn thấy tình huống liền phát sinh. Phút thứ 60, sần ở trung lộ phân bóng, vỏ dù sờ ở cánh phải cầm bóng đột phá, lấy một cái đảo chân mê hoặc một hồi trì endliney, tiếp theo trực tiếp ra tốc mạnh mẽ đột phá. Vỏ dù sờ dẫn bóng đột phá. Đẹp đẽ hẳn quá khứ rồi. Nước anh giải thích trong nháy mắt hô to lên. Vỏ dù sờ đảo chân kỳ thực chỉ là nhẹ nhàng lừa gạt một hồi nhưng hắn quả đoán ra tốt mạnh mẽ đột phá, lại làm cho hắn dán vào trì quá khứ, sau đó cắt vào bên trong tiến vào vùng cấm lập tức đến một cước góc hẹp đánh bắn. Italy cái khác cầu thủ bọc lót không kịp, xì gì phản ứng cũng hơi chấm điểm. Quả bóng từ hắn bên cạnh người bay qua, hắn mới làm ra cứu thua động tác. Lúc này quả bóng đã đụng vào xa nhà cột quả thực một bên trên mạng. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ôn. Bọ sở làm tốt lắm. dù rùa ở đường biên mạnh mẽ đột phá chia Elini, trực tiếp chính là dựa vào tốc độ mạnh mẽ ăn sống đối phương. Sau đó quả đoán cắt vào bên trong rất điểm. Đây là nước Anh ở đang tiến hành lượt cúp trên đệ nhất hạt đi bàn, cũng là bọ rùa ở lượt cúp trên đệ nhất hạt đi bàn. Hiện tại thi đấu còn có thời gian chúng ta còn có cơ hội, nước anh còn có cơ hội, đánh vào chính mình ước cột bàn thắng đầu tiên, nhưng mạo dù sợ cũng không có quá nhiều chúc mừng, chỉ là hướng về trên khán đài hoan hô nước anh phan bóng đá vung vung nắm đấm, sau đó trùng tiến vào lưới không thành bên trong đi kiếm bóng. hiện nay đội bóng còn lạc hậu điểm số đây, còn không thể buông lỏng. chương 294 thay thế bổ sung mang ngũ. chương 294 thay thế bổ sung mang ngũ. nước anh hòa nhau một bóng, khí thế liền từ từ lên, bắt đầu đối với Italy tiến hành áp chế. phút thứ 64, hẹn sân xuất xa lần thứ hai thử thách Italy không thành khiến cho xì dị cũ làm ra bay người cứu thua ngay lập tức phạt góc cơ hội weebet cũng cướp được điểm thế nhưng quả bóng bị hắn đỉnh lệch rồi hơn nữa là lệch đến khá nhiều nước anh lên thế bên sân hot sân cũng còn sống bắt đầu ở đây một bên qua lại phất tay tiêu to để toàn đội tăng mạnh tấn công phút thứ 69 juni ở cánh trái cùng starter linh lan truyền phối hợp sau khi đưa ra một cước chuyển vào trong bờ dù sở ở bên trong vùng cấm cắt bước bỏ qua bạ lệ ở tạ tiến lên một cái ngư rựa sung đỉnh cái chán chính diện rắn chắc đỉnh bên trong quả bóng quả bóng từ xì bên cạnh người lại một lần bay vào phía sau hắn trong lưới không thành Google. Nước anh giải thích lại một lần nữa hô to lên. Súp cơ bờ rủ sở hắn lại ghi bàn rồi đặt sắp đánh đầu ghi bàn. Bờ rủ sở hoàn thành rồi lập cú đút, Hắn trợ giúp nước anh liền truy hai bóng, san bằng tỷ số. Chơi ạ, đây là bờ rủ sở vớt cúp sâu diễn đầu tiên. Hơn nữa là ở thua hai bàn thắng dưới cục diện thay thế bổ sung ra trận. Sau đó hắn liền đỉnh đầu chân đá hoàn thành lập cú đút, trợ giúp đội bóng san bằng điểm số. Đây là một lần phi thường hoàn mỹ hất cúp sâu diễn đầu tiên. Hoàn thành ghi bàn sau khi, rủ sở hưng phấn nhằm phía tình cảnh, mở hai tay ra tiếp thu hoan hô. Ki, esky sở ở tòa này dung lượng chỉ có 4 vạn người Amazon sân đấu trong sân có một vạn đường xa mà đến nước Anh fan bóng đá lúc này bọn họ bắt đầu hiện trường biên ca vì là bờ rủ sở hát văng lên mà cái khác giải thích cũng đang nói bờ rủ sở cái này ghi bản ý nghĩa bờ rủ sở ly hoàn thành rồi lập cú đút, đây là tự 1995 Ý ta lật cúp lion mở cửa sau khi lần đầu có nước Anh cầu thủ ở lượt cúp trên hoàn thành lập cú đút. hơn nữa từ khi 95 lượt cúp sau khi nước Anh cầu thủ ở đơn giới lượt cúp trên nhiều nhất số bàn thắng cũng chính là hai cái mà thôi hiện nay ly chỉ bỏ ra một cuộc tranh tài liền đuổi theo cái kỷ lục này. Bờ rủ sở hoàn thành lập cú đúc trợ giúp nước Anh san bằng điểm số, được toàn trường fan bóng đá tiếng hoan hô. Nhưng hắn nhưng bị người cướp đoạt danh tiếng ở bờ rủ sở ghi bản sau khi bên sân nước Anh huấn luyện nhân viên cũng điên cuồng chúc mừng lên. Sau đó đội tuyển Anh Iggy lẹ vỉn ngay ở hô to chúc mừng thời điểm nhảy lên đến giống đến bình nước khoáng, tạo thành mắt cá chân nghiêm trọng và thương. Rất nhanh, cái kẻ xui xẻo này liền bị gánh vác giá nhất, bởi vì thương thế nghiêm trọng, phải về Châu Âu đi trị liệu. Trên thực tế bờ rủ sở cũng nhận thức cái tên này, trước hắn chủ động cùng bờ rủ sở bộ quá gần tử, lấy Arsenal danh nghĩa. Cái tên này đã từng gia nhập quá pháo thủ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ, có điều đợi 2 năm liền bởi vì thiên phụ không đủ mà bị khuyên lui. Sau đó liền đổi nghề đi học y Sau đó thành Arsenal đội y không tám năm thời điểm. Lệ Vin lại chuyển đi FA công tác, trở thành đội tuyển Anh đội y không nghĩ đến lần này theo đội đến mở ra dịu, làm đội y Hắn lại thành đội tuyển Anh bên trong cái thứ nhất bị thương. Hơn nữa hay là bởi vì cảm xúc mãnh liệt chúc mừng mà bị thương. Mặc kệ cuộc tranh tài này cuối cùng kết quả làm sao, Gezi Lệ Vin khẳng định cũng làm ớn, vừa đứng thành danh. Lệ bị nhắc lúc đi, bờ rủ sợ cũng cùng các đồng đội quá khứ an đuổi đối phương có điều cái tên này đúng là xem không có chuyện gì như thế, còn đang không ngừng nói chuyện. Bọ rùa, mới vừa ghi bàn phi thường nhẹ đẽ. Sir Steven, ngươi phải tiếp tục dẫn dắt đội bóng tấn công. Người Italy đã hoảng rồi, chúng ta tuyệt đối có thể lịch chuyển thi đấu. Có thể là Greali lại vì tự mình hiến tế đưa đến hiệu quả, đón lấy nước anh thừa dịp ghi bàn sau khi thế tiếp tục tấn công, thật sự rất nhanh lại thu được hiệu quả. Phút thứ 79, hậu vệ cánh phải gần Johnson sân xuyên vào kiến tạo, một cước bóng mức thấp đem quả bóng quét đến trước cửa. Bọ rùa cùng Juni hai người đều trước cắm vào trước cửa, Juni ở phía trước bị trẻ hoàn toàn kết lại. Bọn rủ sờ ở phía sau điểm tình huống cũng không được tốt lắm, bị bạ dạ lì liền lôi quăng, căn bản không có cách nào tiến lên tìm cơ hội dứt điểm. Liên bọn rủ sờ ở cùng bạ dạ Lỷ lẫn nhau lôi kéo trong lúc đó, đang bị đối phương kéo cánh tay phải tình huống, miễn cưỡng mạnh mẽ nghiêng người đem chân trái đưa tới. Lúc này quả bóng vừa vặn đến, một hồi đánh vào bờ rủ sờ chân trái nhọn trên, tiếp theo đạn hướng đối phương khung thành dưới góc trái. Xi Dị Cụ lần này phản ứng rất nhanh, thế nhưng cái này có nhất định vận khí thành phần goal, hầu như chính là hướng về góc chết mà đi, Dị tận lực vô tới, cũng vẫn không thể nào đến. O o o o o o o o o o. Lúc này toàn thế giới giải thích đều ở lên tiếng hô to. Mặc rủ sở Li Super bỏ dự sở hắn lại ghi bàn rồi. Hạt chị đây là Super bỏ rủ sở Hạt chị đang tiến hành lượt cột cái thứ nhất Hạt chít nàng liền như thế tới rồi. Cuộc tranh tài này thực sự là làm người khó có thể tin tưởng được, Italy ở hiệp một đạt được hai bóng rất trước, thế nhưng hiệp hai bỏ rủ sở Li ra trận sau khi, trực tiếp lấy Hạt chít trợ giúp nước Anh nghịch chuyển điểm số. Cuộc tranh tài này tuyệt đối không có phụ lòng đại gia kỳ vọng, đây là một hồi vô địch thế giới trong lúc đó kịch liệt tranh tài ở gút cúp sâu diễn đầu tiên liền hoàn thành hất chín bờ rủ trực tiếp hưng phấn vọt tới bên sân tới một người thật dài trực quỷ lúc này trên khán đài cũng truyền đến các loại hưng phấn hò hét bờ sơ thật con mẹ nói đẹp đẽ ta yêu chết ngươi rồi super bờ rủ sơ ngươi quả thực chính là sân bóng sụp màn bờ sơ ngươi mới là thế giới tốt nhất ngươi mới là trong lịch sử tốt nhất các loại thổi phồng la lên hướng về bờ sơ mà đến rất nhanh nước anh toàn đội cũng đều vào tới tất cả mọi người đồng thời ở đây một bên hoan hô chúc mừng lúc này bên sân hot sân cũng đứng lên đến vỗ tay vỗ tay mà huấn luyện viên yu đỡ giằng bèo lì nhưng là bất đắc dĩ gai tóc. Nước Anh hưng phân chúc mừng sau khi, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Italy bên kia lập tức liền tiến hành rồi thay đổi người, Immobile bại lên sân khấu, thay đổi cản giờ dễ và đồng thời Hossen cũng tiến hành rồi thay đổi người, bắt cỡ lì lên sân khấu, thay đổi Gobet. Thi đấu thời gian đã không nhiều, đại khái cũng là còn lại cái hơn 10 phút, vì lẽ đó hai bên huấn luyện viên trưởng đều phải thay đổi người điều chỉnh, lấy tranh thủ bắt được chính mình kết quả mong muốn. Italy thay đổi người sau khi, bắt đầu rồi sự phản công của bọn họ. Nguyên bản là hai bóng dẫn trước, lại bị nghịch chuyển điểm số, đây đương nhiên là bọn họ không thể tiếp thu kết quả. Phút thứ 81 Bờ rủ sở thử nghiệm dẫn bóng đột phá, bị trẻ em trực tiếp đẩy ngã. Cái tên này lúc trước bị bờ rủ sở ăn sống rồi một lần, xem ra là có chút ghi hận trong lòng, đẩy ngã bờ rủ sở sau khi, còn ác nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Bờ rủ sở cũng không với hàn áo, chờ xem, hai ngày nữa sẽ có người đến chửng trị người đúng là gơ rất rất kẻ ra đời, mang theo đội hữu quá khứ tìm trẻ em Lily phía vừa vặn mượn cơ hội này kéo dài dưới thời gian. Lấy Italy cuộc tranh tài này trạng thái, nước anh nếu như hơi bất cẩn một chút, là có khả năng sẽ bị san bằng điểm số. Phút thứ 88 thời điểm, Italy sát thực suýt chút nữa san bằng tỷ số gơ giát đối với ỉ mở bài phạt Quy, làm cho đối phương thu được một vị trí rất tốt đá phạt, khoảng cách không thành 28m. Tertolo đến phụ trách chủ phạt, đánh ra không sai pa ở soan, quả bóng thành công càng qua người tưởng, dỗ hất cũng không thể nhào tới, nhưng quả bóng nhưng chính mình đánh vào trên sáng ngang, đạn về bên trong vùng cấm sau lại bị ca hưu giải vây ra đường biên. Cái này cũng là Italy cơ hội cuối cùng, tại đây sau đó, bọn họ đều không thể lại sáng tạo ra cơ hội tốt, 32 điểm số bị duy trì đến cuối cùng. Toàn trang trận đấu kết thúc, ở trận này nước Anh cùng Italy đội vô địch tranh tài ở trong, nước Anh cười cuối cùng. Dựa vào bờ rủ sở ly thay thế bổ sung ra trận Hạt Chit, bọn họ thành công 32 nghịch chuyển đánh bại Italy, trước tiên bắt được 3 điểm. Có điều cổ động viên ý cũng không cần mục trí, đó lấy còn có 2 vòng vòng bảng thi đấu, đặc biệt là ở vòng đầu tiên Costa Gi ca bạo lệnh đánh bại Uzu điều kiện tiên quyết, Italy vòng bảng ra biên cơ hội vẫn là rất lớn. Chương 295 Hạt Chit ghi chép. Chương 295 Hạt Chit ghi chép. Ngày 14 tháng 6, vượt cục bảng C cùng bảng D để một vòng vòng bảng thi đấu đều ở một ngày này tách ra tiến hành rồi. Thế nhưng ở thi đấu qua đi, Toàn thế giới truyền thông đều ở đưa tin nước Anh cùng Italy trận đấu kia đều ở thổi phồng bờ rủ sở bờ rủ sở ly thay thế bổ sung mang ngũ vượt cục cái đầu tiên hạt chỉ sinh ra cơ bờ rủ sở ngăn cơn sóng dữ Italy chịu khổ đại lịch chuyển nước Anh tái hiện siêu dự bị bờ rủ sở ly thành đội xử người thứ ba bờ rủ sở hạt chỉ mang đến lượng lớn nhiệt độ để hắn một lần leo lên toàn thế giới phần lớn quốc gia nhiệt tình hơn nữa bờ rủ sở cái này hạt chỉ còn sản sinh không ít ghi chép đây là đang tiến hành vượt cúp cái thứ nhất hạt cũng là vượt cúp trong lịch sử đệ 49 cái hạt này tự không cần nhiều lời mà cái này hạt cũng làm cho bự rủ sợ trở thành đội tuyển anh trong lịch sử người thứ ba hoàn thành lượt cúp hat-trick cầu thủ ở đội tuyển anh trong lịch sử, trước đây chỉ có Gezi lại nở cỡ cùng Dẹp hè ở ở hai người hoàn thành quá lượt cúp hat-trick. Hơn nữa hai người này có thể đều không đúng nhân vật đơn giản gì. Lại nở cỡ là duy nhất một cái từng thu được gật cúp chiếc giày vàng nước anh cầu thủ, ở hắn thu được chiếc giày vàng cái tiên một lần lượt cúp, cũng chính là 1986 năm Mexico lượt cúp. Nước anh ở vòng bảng thi đấu trước hai vòng vẹn vẹn một hòa một thua, đã đối mặt bị nốc cao cực đoan tình huống, chính là lại nở cỡ ở một vòng cuối cùng lấy Hat-trick mang đội 30 đại thắng Ba Lan, thành công trợ giúp nước anh vượt qua vòng bảng vậy cũng là Maradona phong vương một lần nữa cục nước Anh tuy rằng ở tứ kết liền bị Maradona bàn tay của thượng đế cho đào thải ra khỏi cục nhưng lại nở cợn nhưng thành công lấy một bóng ưu thế lực ép Maradona thu được lượt cúp chiếc giày vàng nếu như cái kia giới lượt cúp lại để Maradona nắm cái chiếc giày vàng hắn còn chưa đến tuổi trời cao hơn nữa lại nở cờ vẫn là lượt cúp trong lịch sử chỉ có 12 cái tổng số bàn thắng trên song cầu thủ một trong tuy rằng vừa vận chính là lấy ép tuyến 10 cái ghi bàn chúng tử nhưng cũng là rất đáng gờm thành cục. phải biết ở lượt cúp quán quân cấp đội bóng ở trong Italy Tây Ban Nha cùng U23 có thể đều là chưa bao giờ xuất hiện quá tổng số bàn thắng trên sông cầu thủ đáng nhắc tới chính là lại nở cỡ tổng cộng chỉ tham gia hai giới lượt cuộc hơn nữa số bàn thắng chiếm so với đều phi thường cao 1986 năm lượt cuộc nước anh tổng cộng 7 cái đi bàn lại nở cỡ chiếm 6 cái 1995 lượt cuộc nước anh tổng cộng 8 cái đi bàn lại nở cỡ chiếm một cái lại nở cỡ rất lợi hại mà một cái khác mang mũ dẹp hè ở ở cũng không phải cái gì hơi hờn hạng người 1966 năm lượt cuộc đây là nước anh địa phương tổ chức một lần lượt cuộc cũng là nước anh cuối cùng thắng lợi một lần Nước Anh ở vòng bảng thi đấu giai đoạn đánh cho cũng không tệ lắm, thế nhưng tiến vào vòng loại cuối sau khi chủ lực tiên phong Gerrard đột nhiên bị thương, lúc này vẫn đánh thay thế bổ sung Djephe ở nhận nhiệm vụ lúc Lâm Ngụy một lần liền biến thân siêu dự bị. Tứ kết đối mặt Argentina thi đấu bên trong, Djephe ở đánh vào toàn cuộc tranh tài duy nhất đi bàn. Vòng bán kết 21 đánh bại ở Serbia mang đội bù đào nhà, Djephe ở đưa ra một lần kiến tạo. Trận chung kết ở trong đối mặt kẻ thù nước Đức, Djephe ở trực tiếp lấy hat-trick trợ giúp nước Anh 42 đánh bại nước Đức, thành công thắng lợi. Bởi vậy, Djephe ở cũng là lượt cục trong lịch sử duy nhất một cái hoàn thành trận chung kết mang ngũ cầu thủ. Lại nở cờ cùng hẹ ở ở hai người này vật cục mang mũ nước anh cầu thủ, đều có thể được xưng là là bóng đá trong lịch sử lưu danh sử sách nhân vật. Bây giờ bờ rủ sở trở thành người thứ ba vượt cục mang mũ nước anh cầu thủ, hơn nữa cũng là gặp lưu danh sử sách loại kia, bởi vì bờ rủ sở đồng thời còn hoàn thành rồi cái khác ghi chép. Khung cảnh này đối với Italy thì đấu, là bờ rủ sở vật cục sâu diễn đầu tiên, hơn nữa bờ rủ sở vẫn là thay thế bổ sung ra trận. Vì lẽ đó... Bất dù sở trở thành lượt cột trong lịch sử thứ hai sâu diễn đầu tiên tức mang mũ cầu thủ, đồng thời cũng là thứ hai thay thế bổ sung ra trận mang mũ cầu thủ 1930 năm vật cột, cũng chính là lần thứ nhất vật cục, Cầu thủ Argentina sẵn so với Lai ở chính mình lượt cột sâu diễn đầu tiên trên liền hoàn thành rồi hất chìm, hắn là trước đây duy nhất một cái sâu diễn đầu tiên mang mũ cầu thủ 1982 năm Tây Ban Nha vật cột. 101 đại thắng Savado thi đấu bên trong. Hungaria cầu thủ là rổ cực thay thế bổ sung ra trận mang mũ, hắn là trước đây duy nhất một người dự quyết mang mũ cầu thủ. Bây giờ, bất dù sơ một hồi liền trở thành hai cái lượt cụp thứ hai. Có điều, bờ dù sở cũng có chính mình đệ nhất. Bờ dù sở hạch chít ba cái ghi bàn, phân biệt là dùng chân trái, chân phải cùng đầu bóng ghi bàn, loại này hạch chỉ sẽ bị trở thành hoàn mỹ hạch chít. Thế nhưng trước đây 48 cái lượt cụp hạch chít ở trong, còn chưa từng có người nào làm được quá hoàn mỹ mang ngũ. Vì lẽ đó, bờ dù sở liền trở thành cái thứ nhất ở lượt cụp trên hoàn mỹ mang ngũ cầu thủ đồng thời Bợ dù sở là đối mặt Italy hoàn thành hạch chít, hắn cũng đã trở thành cái thứ nhất có thể ở lượt cụp mặt trên đối với Italy hoàn thành hạch cầu thủ đáng nhắc tới chính là, lượt cụp trên có người hoàn thành chỉ, tự nhiên sẽ có người bị hạch Hiện nay lượt cột trên bị người hoàn thành hất chít nhiều nhất đội bóng, vậy thì là Hàn Quốc đội tuyển quốc gia, bọn họ bị người ở trên đầu chặt bỏ 4 cái hất chít đội tuyển Hàn Quốc là đại biểu châu Á tới tham gia lượt cột số lần nhiều nhất đội bóng, đến số lần hơn nhiều, tự nhiên bị người ngược đến cũng tương đối nhiều. Cho nên nói, chỉ cần làm đến nhiều, mặc kệ tốt xấu, luôn có thể bắt được một ít đội tuyển Trung Quốc liền không cơ hội này. Hết hạn đến trước mắt, không có bất kỳ người nào có thể ở lượt cột mặt trên đối với Trung Quốc hoàn thành hất chít. Kỳ thực đừng nói là hất thậm chí đều không ai có thể đối mặt Trung Quốc hoàn thành lập cú 3. Bở rủ Sở ở vòng đấu đầu tiên bên trong thể hiện xuất sắc, ngoại trừ thế giới các quốc gia truyền thông đưa tin ở ngoài, nước Anh truyền thông càng là mỗi ngày đều đang điên cuồng nói khoác Bở rủ Sở. Gần nhất mấy ngày nay, Bở rủ Sở trực tiếp biến thân trở thành nước Anh tiểu báo món áo cơm cha mẹ, mỗi ngày chỉ cần ở đâu để thêm vào Bở rủ Sở ly danh tự này, lượng tiêu thụ liền có thể chướng trên 2 phần 10. Mà bởi vì không muốn xem Bở rủ Sở vì là nước Anh đá bóng mà ở lại sở Scotland Zone, hắn cũng biến thành nóng nảy tin tức nhân vật, mỗi ngày đều có các loại phóng viên mời muốn đi phỏng vấn hắn. Lấy Lao cái kia yêu khoe khoang tính cách, hắn hẳn là rất yêu thích. Nước Anh bắt vòng đầu tiên vòng bảng thi đấu Đón lấy liền muốn chuẩn bị vòng thứ 2 cùng Uzu thi đấu. Cùng lúc đó, vết cột cái khác vòng bảng thi đấu cũng đang lục tục tiến hành. Rất nhanh, 8 vòng bảng vòng đầu tiên vòng bảng thi đấu đều toàn bộ kết thúc ở vòng đầu tiên 16 chàng vòng bảng thi đấu bên trong, cơ bản đều là càng mạnh hơn đội bóng thắng lợi, nhưng cũng xuất hiện hai trận khá là bất ngờ thi đấu đầu tiên chính là Tây Ban Nha cùng Hà Lan giao thủ, đây là thượng giới vết cột quan á quân lần thứ 2 giao chiến, có thể nói là xem chút mười phần. Thế nhưng ai cũng không nghĩ đến, Tây Ban Nha lại 15 trịu khổ Hà Lan tàn sát, đúng là chấn kinh rồi toàn thế giới. Phải biết đất cục bắt đầu thi đấu trước Tây Ban Nha có thể vẫn bị cho rằng bốn vị trí đầu thắng lợi đứng đầu. Có thể hiện tại cuộc so tài thứ nhất liền bị người điên cuồng tàn sát, thấy thế nào cũng không giống như là cái đứng đầu nên có dáng vẻ. Trận này thảm bại sau khi Tây Ban Nha đừng nói là đứng đầu, đó lấy bọn họ khả năng vượt qua vòng bảng đều muốn hao hết. Bởi cùng tổ Chile thành công 31 đánh bại Úc sở chạy lia, đó lấy vòng thứ hai vòng bảng thi đấu Tây Ban Nha nếu như thắng không tới, vậy thì cơ bản lệnh lệnh đây chính là hiệu số bàn thắng thua gây ra hoạ, bởi vòng đầu tiên thảm bại thực sự là thua quá nhiều, vòng thứ hai coi như đá hòa Chile. Một vòng cuối cùng lấy thêm giới Úc sở chạy Ria, Tây Ban Nha cũng sẽ đại khái xuất bởi vì hiệu số bàn thắng thua thế yếu mà bị knock out, vậy thì để Tây Ban Nha vòng thứ 2 chỉ có thể thắng trận mới được, thắng trận mới có thể có quyền chủ động. Lam luật cục đường kim Vô Địch, lại ở vòng thứ 2 vòng bảng thi đấu liền phải tao ngộ cuộc chiến sinh tử, điều này cũng thật là một đại đại bất ngờ. Mà vòng đầu tiên khác một hồi khá là bất ngờ thi đấu, nhưng là nước Đức 40 đại thắng Bồ Đào Nha. Tuy rằng mọi người đều biết, Bồ Đào Nha ở về mặt thực lực là rất khó cùng nước Đức tranh tài, nhưng nói thế nào cũng là do đội bóng, coi như đánh công lại, cũng không phải thua thảm như vậy đi cũng tây ban nha bên kia như thế đạo lý, bởi vòng đầu tiên thua quá thảm, đón lấy bồ đào nha cũng phải ở vòng thứ 2 tao nộ cuộc chiến sinh tử. Chỉ có thắng được thi đấu, bồ đào nha mới có thể có ra biên quyền chủ động đồng thời đáng nhắc tới chính là, đội tuyển Đức Thomas lỡ ở trận đấu kia bên trong hoàn thành rồi hách chỉ, đây là đang tiến hành lượt cuộc chiến thứ 2 hách chỉ. Hiện nay vượt cuộc hai cái hách chỉ đều là cầu thủ Bundesliga hoàn thành, nước Đức truyền thống có thể thu dọn dòng suy nghĩ nói khoác một cái. Có điều nói tóm lại, mượn dù sở mới là vòng đầu tiên vượt ở trong, tôi lóe sáng cái kia viên tinh. Chương 296. Hai Chương 296. Ip Penalty. vượt cúp để một vòng vòng bảng thi đấu kết thúc, nước Anh cũng trở về đến Rio de Janeiro vì là đón lấy vòng thứ hai vòng bảng làm chuẩn bị. Vòng thứ hai vòng bảng thi đấu ngay ở sau năm ngày, về thời gian cũng không tính dư dả, vì lẽ đó toàn đội đều cần dành thời gian chuẩn bị chiến đấu. Mà nước Anh ở vòng thứ hai vòng bảng thi đấu trên đối thủ là Uruguay, thượng giới vượt cúp bán kết đội ngũ có xạ dễ cùng Cavani thủ lĩnh cường lực hàng tiền đạo, trên hàng hậu vệ cũng có gỗ đỉnh loại này đỉnh cấp hậu vệ, là tuyệt đối khó đối phó. Thi đấu địa điểm là bờ ra Rio nhất thành phố lớn São Paulo, đúng là khoảng cách Rio de Janeiro cũng không xa. Bởi vòng đầu tiên thành công bắt Italy, nước Anh xuất hiện tình thế là phổ biến bị xem tốt đẹp. Các thứ nước Anh truyền thông lời giải thích, Italy chính là nước Anh ở vòng bảng thi đấu to lớn nhất đối thủ cạnh tranh, bây giờ đã thành công bắt, cái kia nước Anh đạt được vòng bảng thi đấu 3 thắng liên tiếp cũng là rất có khả năng. Mà vợ rủ sợ ở vòng đầu tiên vòng bảng thi đấu biểu hiện xuất sắc, cũng làm cho thực lực của hắn được tán thành, cơ bản có thể nói là đội bóng hạt nhân. Vợ rủ sợ ở GOJE dễ nổi rồ theo đội huấn luyện trong lúc, còn thuận tiện tiếp nhận rồi một ít phóng viên phỏng vấn. Vòng đầu tiên có thay thế bổ sung mang mũ như vậy biểu hiện xuất sắc, đương nhiên muốn tận dụng mọi thời cơ, nhiều tuyên truyền một hồi, những thứ này đều là bờ rủ sở có môi giới bả nẹe sắp xếp. Phỏng vấn bờ rủ sở phóng viên ở trong có bờ Raúl, nước Anh, thậm chí Trung Quốc, có điều Trung Quốc phóng viên ở phỏng vấn bờ rủ sở thời điểm hỏi một cái rất có sáng tạo tính vấn đề. Bờ rủ sở, ngươi cảm thấy đội tuyển Anh cùng đội tuyển Trung Quốc, ai sẽ trước tiên bắt được vô địch vô cùng? Đội tuyển Trung Quốc. Đối mặt loại này não động mở ra vấn đề, rủ sở trả lời rất kiên quyết. này trái lại để phóng viên rất bất ngờ, hắn lại tiếp tục hỏi, ngươi là đang nói đùa sao? chẳng lẽ không là ngươi trước tiên cùng ta đùa dẫn sao? Đội tuyển Anh tuy rằng bị fan bóng đá Trung Quốc trào phúng vì là châu Âu đội tuyển Trung Quốc, thường thường các loại tụt dây xích, nhưng nói thế nào, nước Anh cũng vẫn tính là cái châu Âu ngang ngược. Ngược lại, hắn để vấn đề này dòng suy nghĩ rất thanh kỷ ba. Ngày 19 tháng 6 ngày này, nước Anh toàn đội đi đến Sao Paulo, tòa này có 10 triệu nhân khẩu bờ ra diệu đệ nhất thành phố lớn, cũng là Nam Mỹ đệ nhất thành phố lớn, đem ở đây cùng UZU tiến hành thi đấu. Trận đấu bắt đầu trước, bờ dù sở theo Hotsen, cùng đi ra tịch lúc trước buổi họp báo tin tức. Vậy cũng là là làm thỏa mãn các ký giả nguyện. Bà Dù sở mới là hiện nay này chi đội tuyển Anh bên trong tối có nhiệt độ ngôi sao bóng đá. Tú Du gây là một nhánh thực lực rất mạnh đội bóng, bọn họ có xạ diễm cùng Cavani như vậy ngôi sao bóng đá hàng đầu. Đêm nay thi đấu sẽ rất gian nan. Nhưng mặc kệ đêm nay thi đấu cuối cùng kết quả làm sao, chúng ta đều sẽ từ này vòng bảng bên trong thành công ra biên. Bà Dù sở rất bình thường trả lời vấn đề, nhưng lúc này có phóng viên hỏi, vợ Dù sở, ở vòng đầu tiên bị nguyên lịch chuyển sau khi có người nói huấn luyện viên Y ở rằng bẹo lì cả đêm đều không ngủ, ngươi biết không? Vậy hắn đang làm gì? Suốt đêm chơi bóng viên sao? Này không phải là việc tốt. Bờ rủ sở rất cơ trí ra một hồi, không có cho những phóng viên kia gợi chuyện được điểm. Vở ra giữa địa phương thời gian buổi chiều năm H, nước Anh đá với với thi đấu ở Sao Paulo sân đấu bắt đầu rồi. Cuộc tranh tài này, nước Anh cùng trên một vòng sắp xếp hầu như không có thay đổi gì, vẫn là 4231 trận hình, cũng chính là Bờ rủ sở thay thế được sở tơ rít lần đầu ra sân mà thôi. Udu gây bên kia nhưng là sắp xếp một cái 442 trận hình. Thủ môn, nhựt Lỡ dạ. Hậu vệ, Advaro, Pazuira, Diego Godin, José gì mẹ nữa, Martin Cáceres. Giữa sân cơ gì tỷ ẩn rồ vừa ý gờ, ẹt tỷ tỷ gôn ra lê, cờ lặt lỏ rồ. Thiên Phong, Sa dệ, Cà Vani, Udu với cái đội hình này, cặp tiền đạo cùng hai cái trung vệ đều rất cường lực. Thế nhưng những vị trí khác liền khá là bình thường, cơ bản đều là chút năm giải đấu lớn biên giới cầu thủ hoặc là Nam Mỹ giải đấu chủ lực. Chúng ta cùng Udu với thi đấu cơ hội cũng không nhiều, trước đây cũng chỉ có quá 3 lần giao thủ ghi chép, thành tích là một thắng một hòa một phụ. Thế nhưng ở gất cốc trên hai lần giao chiến, chúng ta là một hòa một thua ở thế yếu. Có điều lần này, ta tin tưởng các tiểu tử gặp trợ giúp nước Anh thủ thắng bắt được chúng ta ở gật cùn mặt trên đối với người Uzuge thủ thắng trận đấu bắt đầu trước phân tích ở trong nước anh giải thích vẫn tương đối lạc quan mạnh nhất Italy đều đánh ngã còn có thể sợ một cái Uzuge trận đấu bắt đầu sau nước anh liền đánh cho khá là chủ động mở màn vẹn vẹn 2 phút mở rủ sờ ngay ở vùng cấm trước một cước đại lực xuất xa Uzuge thủ môn lờ lơ dã bất ngờ nhào bóng tuột tay thế nhưng Elbet hàng này đầu góc không dễ xài lại như là hoàn toàn không nghĩ đến đối phương gặp tuột tay như thế sừng sốt một chút mới lên trước xuất đổi, quả bóng sớm đã bị đối phương cho lại thu hồi đi tới là một người tiên phong, liền ngay cả bất cứ lúc nào tiến lên suốt bồi cũng không có chuẩn bị, còn đá cái lên sợi bóng, về nhà nuôi heo đi thôi người. Phút thứ bảy, starter linh đường biên đột phá chế tạo ra đá phạt cơ hội, bởi vị trí khá là lệch, nước anh lựa chọn làm chiến thuật đá phạt. lấy đèn bắn đem bóng mở ra đến, bất ngờ không ai cướp được điểm, thế nhưng quả bóng nhưng rơi vào bên trong vùng cấm, tất cả mọi người một trận hôn chiến sau khi, quả bóng vẫn bị dì mẹ nệ cho dài vây. Chúng ta mở màn liền ngay cả tủ cáp chế lại đây tin tưởng rất nhanh các tiểu tử sẽ đạt được ghi bàn. Nước anh giải thích phi thường là quan, nhưng vẫn đúng là cho hắn đoán chúng rồi. Phút thứ 10, bờ rủ sơ đổi đến cánh trái, nhận được Juni đúng lúc phân bóng sau khi lấy tiểu bước đảo chân quá đi đối phương hậu vệ cánh phải cả xì Thế nhưng cái tên này tay có chút tiện, rất tùy ý giơ tay lôi kéo, liền em mới vừa ra nhập vùng cấm bờ rủ sở dệt đi. Penalty đây là điểm nẹt bóng. Nước anh giải thích lập tức hô to lên. Tây Ban Nha trọng tài chính vệ lạt cổ phản ứng rất nhanh, lập tức liền phán Penalty. Mở màn vẹn vẹn 10 phút, bờ rủ sơ liền dựa vào cá nhân đột phá làm nước anh kiếm được một cái Peanti, này là vô cùng tốt bắt đầu. Thế nhưng hiện tại nhưng có một vấn đề, ai tới chủ phạt cái điểm này bóng? bộ rủ sợ đương nhiên là muốn chính mình chủ phạt, hắn đã ở vòng đầu tiên hoàn thành hattrick, đón lấy là có cơ hội đi tranh thủ một dưới vượt cúp chiếc giày vàng, hắn dĩ nhiên muốn nắm lấy mỗi một cái ghi bàn cơ hội. thế nhưng hiện nay đội tuyển anh điểm thứ nhất bóng tay là Juni, đây là Hotson đã sớm ăn bài song, liền bộ rủ sở cùng Juni đều nghiêng đầu nhìn bên sân, chờ Hotson chỉ thị. bên sân Hotson hầu như không cái gì do dự, lập tức liền ra hiệu để Juni đi chủ đá penalty. trong giây lát này, bộ rủ sợ là triệt để đối với Hotson lão già này thất vọng rồi, kỳ thực mới vừa tình huống đó trọng tài cho penalty sau khi, bởi rủ sở trực tiếp là có thể ôm quả bóng quá khứ chuẩn bị đá penalty, đây là hắn chế tạo ra penalty, bằng hắn hiện tại giả vị, thật như vậy làm cũng không ai có thể nói hắn cái gì. Thế nhưng bở rủ sở cũng không muốn chế tạo đề tài, đặc biệt nếu như Juni cũng đầu hóc toàn nhiệt, xong tới muốn cấp đoạn penalty quyền lời nói, cái kia rất nhanh nước anh nội chiến tin tức sẽ bay đầy trời đây là bở rủ sở lần thứ nhất cuộc, hắn không muốn gây ra cái gì nội chiến tin tức lớn, đến thời điểm toàn đội được ảnh hưởng bên dưới, khả năng vòng bảng thi đấu cũng không thể ra biên, chuyện này đối với mọi người đều không tốt thế nhưng hót sân cái kia láo ra hỏa một chút đều không có cân nhắc bờ rủ sợ cảm thụ, một chút đều không có cân nhắc bờ rủ sợ có thể cạnh tranh lật cục chiếc giày vàng cái gì, đây là nhất làm cho bờ rủ sợ thất vọng. Bờ rủ sợ cùng các đồng đội đồng thời lùi về sau, để Juni đi đến chủ đá penalty. Lúc này đội bóng đội trưởng Verz tựa hồ nhìn ra bờ rủ sợ không quá cao hứng, chủ động tới an hùi nói, bờ rủ sợ chỉ là một cái penalty mà thôi, đừng trí. chí. rất cần muốn cái kia penalty này rất khả năng cũng là hắn cuối cùng một lần lật cục. Chương 297. Xuất xa siêu phẩm. Chương 297. Xuất xa siêu phẩm ở bờ rủ sở xem ra, Juni Venanti phạt đến rất bình thường. Hắn tựa hồ có hơi quá mức bảo thủ, Venanti góc độ chưa đủ tốt, lừa dối tính cũng không đủ. Nhưng Uzu với thủ môn lừa cũng rất nước, trực tiếp liền nhào nhậm phương hướng, để hắn đối với cái điểm này bóng căn bản không thể ra sức. Nếu như thay cái lợi hại điểm thủ môn thủ môn, Juni cái điểm này bóng rất khả năng liền muốn bị đập ra đến rồi. Nhưng bất kể nói thế nào, cái điểm này bóng là trong số mệnh. Juni hưng phấn lao nhanh hướng về bên sân gạo thét chúc mừng, đến đỏ cả mặt, xem cái điếc khỉ như thế. Hắn thật giống viền mắt bên trong đều có nước mắt đang đánh xoay chuyển, liền ngước đầu nhìn lên bầu trời, không muốn để cho người nhìn ra. Mới vừa gơ rát đã cùng bở rụ sợ đã nói, hắn biết Juni tại sao hưng phấn như thế đây là Juni ở lượt cúp trên đệ nhất hạt đi bàn. Juni là thành danh hơn 10 năm ngôi sao bóng đá, đại biểu nước Anh tham gia 2006 cùng 2010 lạng giới vật cột, hơn nữa hiện nay đang tiến hành 2014 mở ra dị vật cột. Juni tham gia ba giới vật cột, tổng cộng ở lượt cúp trên ra trận 10 lần, hơn 750 phút thi đấu thời gian, hắn mới rốt cục thu hoạch vật cột thủ bóng. Cũng khó trách hắn gặp như vậy hưng phấn của hoan. Nếu như là một người giới bóng đá nổi danh tiên phong, toàn độ nghề nghiệp cuộc đời đều không có thu hoạch quá bất kỳ một hạt vật cốt ghi bản, hơn nữa là đang tham gia trí ít ba giới vật cục tình huống, cái kia xác thực gặp phi thường lúng túng, cực kỳ lúng túng. Nói đến, nếu là không có bợ rủ sở tạo cái điểm này bóng, chuyện như vậy cũng thật là có khả năng. Tuy rằng hiện nay Juni cũng mới 29 tuổi, tuổi tác cũng không lớn, lần tiếp theo vật cục lúc hắn cũng mới 33 tuổi mà thôi. Thế nhưng gần nhất 2 năm Juni trạng thái vẫn luôn đang trượt, hắn vẫn đúng là không nhất định liền có thể no đến mức đến lần tiếp theo Vì lẽ đó nếu như không có thể nắm lấy cơ hội tại đây giới đất cốt trên phá còn trình Junyi đúng là có có thể trở thành loại kia đá ba giới hật cột, mười mấy trận đứt cụ thi đấu, cuối cùng nhưng liền một cái bóng đều chưa từng vào tiên phong ngôi sao bóng đá. Cho nên nói, mới vừa nếu như bọ dụ sở thật sự kiên trì muốn chính mình chủ đá penalty, Junyi thật là có khả năng tới với hàng cướp. Cái điểm này bóng đối với Junyi tới nói, xác thực là phi thường trọng yếu. Junyi bắn tỉa phá cửa trợ giúp nước anh đạt được dẫn trước, người Uzu cũng bắt đầu tăng mạnh thế tiến công. Phút thứ 15, Cavani chuyển vào trong đánh vào dạ cả trên người, quả bóng đạn đến đối phương giữa sân rồ hụi gỡ dưới chân, có điều rồ hụi gỡ một sút mạnh đem bóng đánh bay. Phút thứ 21, xạ vệ bóng mức thấp truyền vào trong, Cavani ở chấm phạt đền phụ cận tìm tới cơ hội, thế nhưng cái kia một hồi mấu chốt nhất đệm bóng nhưng đem bóng đẩy ra cột dọc không thành ở ngoài. Cavani làm vui sướng bóng đá nhân vật đại biểu, đúng là ở nắm lấy mỗi một cơ hội vui sướng lên. Uruguy ở tăng mạnh thế tiến công, nhưng căn cứ toàn thể thế cuộc đến xem, đối phương chế tạo ra huy hiếp cũng không nhiều. Dù sao gây đội hình có rõ ràng thiếu hụt, tiền phong cùng trung vệ bố trí rất cao, thế nhưng giữa sân cùng thủ môn nhưng khá là rất rưởi, điều này làm cho gây rất dễ dàng trước sau tách rời, đánh không ra toàn thể tính. Có thể ở đối phương đánh không ra uy hiếp tình huống. Nước anh nhưng chính mình đưa cơ hội. Phút thứ 37, Cavani lại một lần kéo một bên tìm cơ hội, cuối cùng Miễn cưỡng đưa ra một cú xem ra huy hiếp không lớn truyền vào trong. Lúc này Ujuhai cũng chỉ có một xạ dễ ở bên trong vùng cấm, đây là rất dễ dàng xem chết. Thế nhưng phía trước nhảy lấy đà giải Vây Dạ Yệ cả nhưng không hiểu ra sao xuất hiện đánh đầu mũ mạo, nhảy đến không trung làm một cái đầu bóng giải vây động tác, sau đó nhưng căn bản không đụng tới bóng. Dạ Yệ cả lần này lừa dối tính 10 phần đánh đầu mũ mạo, trực tiếp đem đồng đội mình đều cho lung lay, cùng phòng thủ xạ dễ cùng hẹn hoàn toàn bị lừa gạt, dễ, cái vốn chuẩn bị không đủ. Quả bóng liền như vậy bay qua, xa dệ thậm chí đều chỉ là nhẹ nhàng hướng về rỗi ra một hồi cái cổ, quả bóng liền đánh vào hắn đỉnh đầu, bay vào nước anh khung thành bên trong. Xem ra, cái kia càng như là một cái bị động đi bàn. Dạ y ẹt cả tên khốn kiếp này hắn đang làm gì? Lúc này chỉ có nước anh giải thích tiếng giống giận dữ to lớn nhất. Như vậy một cái rất đơn giản không có quái giày đánh đầu giải vây, hắn lại đều cho mũ mão, sau đó đưa cho đối phương một cái đi bàn. Ta nghĩ hot sân căn bản thì không nên để dạ y ẹt cả đánh chủ lực, để sờ môn linh hoặc là Jones trên đều sẽ tốt hơn. Liên như vậy. Dựa vào dạ ý ẻ cả sai lầm tắc lễ, Vũ Du Vesan bằng tỷ số, hai đội lấy 11 điểm số kết thúc hiệp 1. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, Hotson ở cường điệu hắn sắp xếp. Mọi người đều không nên gấp gáp, cuộc tranh tài này chúng ta có thể bắt tốt nhất, coi như không bắt được, một hồi thế hòa chúng ta cũng có thể tiếp thu. Lúc trước Hotson đúng là như vậy sắp xếp, cuộc tranh tài này bảo vệ bình giành thắng lợi. Nếu như có thể bắt thi đấu, cái kia nước Anh cơ bản liền vượt qua vòng bảng không có vấn đề gì. Mà coi như không bắt được, một hồi thế hòa cũng có thể tiếp thu, trước hai vòng một thắng một hòa, một vòng cuối cùng lấy thêm giới Costa Rica. Cái kia nước Anh cũng là vững vàng vòng bảng đệ nhất ở Hot theo dự đoán, bắt Costa là hoàn toàn không có vấn đề. Cũng không biết hai cho niềm tin của hắn, vòng đầu tiên Costa Rica nhưng là 31 đánh bại Uruguay. Bỏ dù sở tuy rằng không quá tán thành một vòng cuối cùng có thể Ung dung đánh bại Costa như vậy ngôn luận, nhưng hắn vẫn là tán thành bảo vệ bình dành thắng lợi làm như vậy. Cuộc tranh tài này chỉ cần bắt được thế hòa, nước Anh vượt qua vòng bảng cơ hội sẽ trở nên lớn vô cùng. Hiệp hai trận đấu bắt đầu, nước Anh Ung dung thông thả tổ chức tấn công, không đội vã cùng người chơi tấn công gây bởi trận trước bại bởi Costa Rica, bọn họ mới là cần phải tận lực tranh thủ thắng trận một phương. Tuy rằng đá hòa bọn họ cũng có thể tiếp tục có ra biên tư cách, nhưng này sẽ rất bị động. Chỉ có thắng trận, Ujubei mới có thể khống chế ra biên quyền chủ động đại gia lẫn nhau làm phiền hơn 10 phút, mắt xem so tải thời gian tiến vào 60 phút, gây bắt đầu thay đổi người tăng mạnh tấn công. Thế nhưng bọn họ mới vừa nhấc lên tốc, liền cửa thành thất thủ. Phút thứ 65, nước Anh lợi dụng đối phương để lên chống rông đánh phản kích. Bờ rủ sơ ở giữa sân nhận được nền don sân truyền bóng, liên tục biến hướng sau khi mới quá rơi mất đối phương giữa sân ạ dở vạ lộ. Nhưng Du với chiếu lại cực kỳ nhanh, hai cái trung vệ đều đúng lúc lui về. Liên bờ rủ sơ ở bên ngoài vùng cầm trước khoảng cách khung thành 25m có hơn địa phương liền lên chân, thường thử một lần suốt xa. Ngược lại đối phương đã về phòng thủ, mất đi phản công nhanh cơ hội tốt nhất. Vậy thì thừa dịp đối phương về phòng thủ hoàn toàn đúng chỗ trước, tới một lần suốt xa đánh cược vật khí. Bờ rủ sơ chân phải mu bàn chân rắn chắc đá trúng quả bóng dưới bộ, để quả bóng cấp tốc cất cánh. Từ vội vàng nhảy lấy đà giải vây gỗ đỉnh đỉnh đầu bay qua, chính diện bay về phía khung thành. Usu Ju với thủ môn Müller dạ mắt thấy quả bóng như sao băng bình thường xông lại, lập tức nhảy lấy đà, dự định một tay đem bóng bê ra sà ngang. Thế nhưng hắn tay mới nhấc đến một nửa, quả bóng đã bay qua đỉnh đầu của hắn, ở một tiếng đánh trúng đầu hắn phía sau sà ngang, tiếp theo gậy tại bóng trên đường biên ngang. Müller dạ sau khi rơi xuống đất mau mau bò lên, một hồi đem bóng từ trên đường biên ngang mò đi ra, nhưng lúc này trọng tài chính đã tụi còi. Thổi phạt ghi bàn hữu hiệu đang tiến hành ngật cục lần đầu bắt đầu dùng vạch gol kỹ thuật, quả bóng chỉ cần toàn bộ lướt qua vạch gol, trọng tài chính bên kia liền sẽ lập tức được thông báo. Rất rõ ràng, cái này bóng đã qua tuyến, trọng tài được thông báo, vì lẽ đó thổi phạt ghi bàn hữu hiệu. Dê 000000000000, thế giới các quốc gia giải thích đều hưng phấn hô to lên. Bọn dù sợ ly phi thường đẹp đẽ xuất xa siêu phẩm siêu cấp siêu phẩm. Bọn dù sở ly đang phản kích bên trong thẳng thẳng một cái đại lực xuất xa, trực tiếp công phá không thành, cái này ghi bàn phi thường đẹp đẽ, sức mạnh cả 10 phần. Li ở hiệp 1 tạo điểm trợ giúp nước Anh đạt được dẫn trước, mà ở đối phương San bằng điểm số sau khi, lại là hắn xa hơn bắn siêu phẩm trợ giúp nước Anh lần thứ 2 đạt được dẫn trước. Hai vòng vòng bảng thi đấu, Li đã tạo năm cái bóng, hắn tuyệt đối là hiện nay vật cụ thượng biểu hiện xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá. Chương 298 Châu Âu đội tuyển Trung Quốc. Chương 298 Châu Âu đội tuyển Trung Quốc. Mặc dù sở xuất xa siêu phẩm trợ giúp nước Anh lần thứ 2 dẫn trước, đội bóng tạm thời nằm ở một cái vô cùng an toàn vị trí. mà Uju ngay bên kia, bọn họ nhưng là ở vào tình cảnh phi thường nguy hiểm nếu như tao ngộ hai liên tiếp thất bại, bọn họ còn muốn vòng bảng xuất hiện, sát thực chính là thiên nan và nan. Liên người Udu tiếp tục thay đổi người điều chỉnh, tiếp tục tăng mạnh tấn công. Nước Anh nhưng là hất sân dưới sự chỉ huy, bắt đầu chậm lại nhịp điệu thi đấu, tận lực bảo trì lại cái này điểm số. Phút thứ 71, nước Anh lần thứ hai lợi dụng phản kích chế tạo ra uy hiếp, bờ rủ sở trung lộ phân bóng, gỡ dắt đường biên chuyển ngang. Thế nhưng Elved ở tiểu bên trong vùng cấm một cước để bóng, lại trực tiếp đem bóng đẩy lên đối phương thủ môn trong lòng ngực. Nước Anh bỏ mất triệt để khóa chặt thắng cục cơ hội tốt. Các quốc gia giải thích hầu như đều là như thế cho rằng. Tuy rằng bỏ mất cơ hội, nhưng Uzu bên kia cũng vẫn không có đánh ra quá tốt tấn công, nói tóm lại, nước Anh bắt thi đấu nên vấn đề không lớn. Thế nhưng mắt xem so tài liền muốn kết thúc lúc, nước Anh bên này chính mình lại gặp sự cố. Phút thứ 86, Junie ở trước sân bên trong vùng cấm nhận được bờ rủ sở chuyển bóng, một cước dứt điểm không đánh tới sức mạnh, bị đối phương thủ môn đem bóng thích thu. Uzu với thủ môn người xứ cầm bóng trực tiếp liền mở chuyển dài phát động phản kích, vốn là điều này cũng uy hiếp không lớn, dù sao nước Anh cũng chưa từng có phân để lên. Thế nhưng làm đội bóng đội trưởng gơ dứt nhưng phạm sai lầm, hắn ở giữa sân ở phía sau một ít vị trí nhảy lấy đà đánh đầu muốn giải vây. Nhưng hắn nhưng xuất hiện to lớn giải vây sai lầm, một hồi đánh đầu không thể định thực, quả bóng đánh trúng đỉnh đầu của hắn sau 2 lần bắn lên, lướt qua nước Anh hàng hậu vệ, bay về phía nước Anh vùng cấm. Biết bắt nhất chính là, Sa Dệ đúng lúc xếp sau xuyên vào, bắt được bóng chính là đối mặt khung thành đối mặt Zhou Haq. Su Thọ không có bỏ qua loại này cơ hội tốt, đối mặt khung thành phá cửa hoàn thành lập cú đút, trợ giúp Wu Zu lần thứ 2 san bằng tỷ số. Cái này ghi bàn xem ra rất thần kỳ, với thủ môn truyền dài mở bóng, gỡ ở giữa sân tới một lần phi thường đẹp đẽ đánh đầu ngang, trợ giúp Sa hoàn thành rồi đối mặt khung thành phá cửa gỡ rất cùng xạ dễ đều là ở liverpool hiệu lực cầu thủ khả năng này chính là bọn họ lẫn nhau đổi dưỡng được đến hiệu ngầm đi lúc này toàn thế giới giải thích đều đang dễ cựt nước anh chào phúng gỡ giác. bờ dù sợ cũng là rất không nói gì cuộc tranh tài này hai cái mất bóng đều là chính mình sai lầm tạo thành hơn nữa đều là đồng dạng sai lầm cầu thủ phong ngự đánh đầu sập hầm mỏ đưa đại lễ không trách nước anh bị người gọi là châu âu đội tuyển trung quốc rất nhiều lúc đúng là rất khiến người ta nén giận đồng dạng sai lầm lại có thể liên phạm hai lần vậy còn là đồng dạng phương pháp phối chế vẫn là mùi vị quen thuộc duy nhất có thể tự mình an ủi chính là Sai lầm này cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Lại như trước Hotson nói như vậy, cuộc tranh tài này có thể thắng được tốt nhất, thắng không xuống lời nói, thế hòa cũng có thể tiếp thu, cũng sẽ không quá ảnh hưởng đến vượt qua vòng bảng vấn đề. Bởi vì ở phút thứ 86 phạm sai lầm ném bóng, đó lấy nước Anh không có thời gian đi bộ cứu, mà Uju bên kia cũng không có thời gian tiếp tục thừa thắng xông lên. Liên liên như vậy, hai đội liền lấy 22 điểm số kết thúc lần này giao chiến. Nói đến, cái này cũng là một hồi vô địch thế giới cấp giao thủ, đội tuyển Uju trong lịch sử nhưng là hai lần thắng được vô địch quốc quân. Thi đấu lúc kết thúc hai lần đạt được dẫn trước nhưng cuối cùng đều không thể bắt thi đấu nước anh còn không có gì mà hai lần lạc hậu lại hai lần san bằng người Ujue nhưng rất mất mát đặc biệt là xa dễ hiện nay đội tuyển Ujue bên trong hàng hiệu nhất ngôi sao bóng đá hắn càng là ở thi đấu lúc kết thúc rơi lệ khóc giống lên liên vỡ dát hẹn sần chờ liverpool bạn bè đều qua an ủi hắn trận này đá hỏa nước anh sau khi hai vòng vẹn vẹn chỉ lấy một phần Ujue ra biên tình thế đã rất nguy hiểm có điều nói tóm lại Ujue vẫn còn có cơ hội có điều đến xem vòng thứ hai khác một cuộc tranh tài Italy cùng Costa Rica thi đấu kết quả làm sao mới có thể xác định Uzu gây ra đường nét thế là làm sao ba. Nước Anh cùng Uzu với sau khi cuộc tranh tài kết thúc ba giờ, Italy cùng Costazica thi đấu ở bờ ra diệu đông bắc bộ thành thị dễ xỉ phê chính thức đấu võ. Tuy rằng Bùi Phong đúng lúc trở lại, nhưng vẫn không thể nào trợ giúp Italy bắt trận này ra biên cuộc chiến sinh tử, thậm chí bọn họ đều không thể bắt được dù cho một phần đúng, bởi nước Anh cùng Uzu gây đá hỏa, này dẫn đến Italy vòng bảng vòng thứ 2 trực tiếp thăng cấp làm ra biên cuộc chiến sinh tử, thua bóng liền muốn lập tức bị knockout. Cuối cùng Costazica 10 tiểu thắng Italy. Liên như thế từ này vòng bảng tử vong vòng bảng bên trong sớm một vòng ra biên đây là người nào cũng không nghĩ ra, ở một cái có nước Anh, Italy cùng Uzu Heyba chi đội mạnh tử vong vòng bảng ở trong, bị cho rằng là tuổi bắp bia nữa đạn Costazica nhưng liên tiếp bạo lệnh, lấy 2 tháng liên tiếp sớm ra biên. Mà bị cho rằng là này vòng bảng ở trong thực lực mạnh nhất Italy, bọn họ nhưng hai liên tiếp thất bại sớm một vòng bị đào thải ra khỏi cục đây tuyệt đối là đang tiến hành lượt cục trên đại ít lưu ý hiện nay ở hai vòng vòng bảng thi đấu qua đi bằng dê, Costazica 2 tháng liên tiếp có 6 điểm, nước Anh một tháng một hòa tích 4 điểm. Uju gây một hòa một thua tích một phần. Italy 2 liên tiếp thất bại một phần không nắm, trực tiếp bị đưa về nhà. Nước Anh tuy rằng không thể sớm ra biên, nhưng thăng cấp cơ hội rất lớn. Cuối cùng một vòng vòng bảng thi đấu, nước Anh đem muốn đối mặt đại ngựa Costa Rica, mà Uju gây đối mặt đã sớm bị nốc cao Italy Nếu như nước Anh bại bởi Costa Rica, mà Uju gây đại thắng Italy lời nói, Uju gây là có thể dựa vào hiệu số bàn thắng thua ưu thế trên đi nước Anh, do đó thăng cấp vòng nó cuối. Có điều chuyện như vậy phát sinh sát xuất thật rất nhỏ. Đầu tiên Italy coi như bị nốc cao, nhưng bọn họ làm châu Âu ngang ngược. Coi như là xuất phát từ mặt mũi cân nhắc, cũng khẳng định là muốn tranh thủ thắng một hồi bóng lại về nhà. Italy ở đất quốc trên thành tích vẫn không quá ổn định, tuy rằng nắm qua 4 lần quan quân, là đất quốc thắng lợi số lần đệ nhị nhiều đội tuyển quốc gia, nhưng cùng lúc cũng có 6 lần vòng bảng thi đấu liền bị đào thải ra khỏi cục lúng túng tình huống, hơn nữa vẫn không có bao quát năm nay lần này bị nó cao. Phải biết chưa bao giờ vắng chỗ quá đất quốc number gia bọn họ cũng vẹn vẹn chỉ có 2 lần không thể vượt qua vòng bảng, mà chỉ có 3 lần thắng lợi nước Đức, bọn họ xưa nay không từng xuất hiện vòng bảng thi đấu liền bị người đào thải ra khỏi cục tình huống. Vì lẽ đó Italy 6 lần vòng bảng thi đấu bị nó cao. Đã là phi thường nhiều, Mà trước đây Italy cái kia 6 lần vòng bảng bị knockout ở trong Năm 2010 năm phi vật cột Bọn họ lấy 2 bình một phụ tích 2 điểm bị cao, Chính là kém cỏi nhất tình huống Hiện tại nếu như Italy một vòng cuối cùng không thể bắt tù dụng đây Bọn họ sẽ sáng tạo chính mình đổi sự vật cột kém cỏi nhất ghi chép Đây nhất định là ai cũng không nghĩ tới Hơn nữa coi như là Italy không để ý sáng tạo tốt nhất ghi chép Thật sự điểm số lớn bại bởi Urugay, nhưng nước Anh nhưng cũng không nhất định thất bại cho Costa Rica căn cứ tình huống trước mắt, một vòng cuối cùng chỉ cần nước Anh cùng Costa Rica đánh một trận hiệu ngầm bóng, lấy không không hiểu ngầm điểm số các lấy một phần, cái kia là có thể song song rắc tay thăng cấp, trực tiếp bí chết Urugay đến thời điểm coi như Urugay thắng Ý Ta Li nhiều hơn nữa bóng, cũng không dùng. Có điều hiệu ngầm bóng khuyết điểm duy nhất chính là, nước Anh chỉ có thể lấy vòng bảng để nhị thăng cấp, nào sẽ đối với vòng knock out không quá có lợi. Nói tóm lại, tình huống trước mắt, nước Anh thăng cấp vòng knock là đại khái suất căn bản không có vấn đề quá lớn. Chương 299 Hòa kiểu rượt cụt. Chương 299, Hòa kiểu rượt cụt. Vòng bảng thi đấu hai vòng qua đi, nước Anh ra biên tình thế vô cùng tốt, liền nước Anh các truyền thông lại bắt đầu ồn ào lên. Là nên một vòng cuối cùng toàn lực bắt Costa Rica, tranh thủ vòng bảng để nhất thăng cấp đây. Vẫn là cùng Costa Rica đánh một trận hiệu ngầm bóng, ổn định rắc tay thăng cấp. Phần lớn nước Anh truyền thông vẫn cảm thấy nên bắt Costa Rica, vì là vòng nọ cuộc tranh lấy một cái tốt đối thủ. Mà vào lúc này, vượt cụt vòng bảng cuộc tranh tại vòng thứ 2 cũng lục tục kết thúc. Vượt cụt vòng bảng thi đấu kết thúc hai vòng đồng thời cũng sản sinh hai cái siêu cấp đại ít lưu ý cái thứ nhất chính là nước Anh này vòng bảng sự, Costa Rica sớm thăng cấp mà Italy lại bị sớm đào thải. Thứ hai ít lưu ý nhưng là đương kim vô địch Tây Ban Nha bị đào thải ra khỏi cục ở vòng thứ 2 vòng bảng thi đấu bên trong, Tây Ban Nha không hai bại bởi Chile, tao độ hai liên tiếp thất bại sớm một vòng bị knock out. Làm đương kim vô địch kiêm thắng lợi đứng đầu người đấu bò tót, lại chỉ đá hai vòng vòng bảng thi đấu liền về nhà, đây mới là đang tiến hành ngược cục trên to lớn nhất ít lưu ý hai vòng vòng bảng thi đấu qua đi, đã lục tục có đội bóng đang chuẩn bị đóng gói về nhà, có điều nói tóm lại, ngoại trừ Tây Ban Nha cùng Italy ở ngoài Cái khác đội mạnh đều còn tình huống không sai. Mà Italy cùng Tây Ban Nha bị knock out, cũng làm cho các truyền thông càng thêm xem trọng Nam Mỹ đội bóng. Bọn họ cho rằng đang tiến hành ật cuối cùng quán quân, hẳn là ở Nam Mỹ đội bóng bên trong sản sinh. Hiện nay Bờ ra Dự cùng Argentina đều tình huống rất tốt, đúng là có quán quân tương. Ngoại trừ song hùng ở ngoài, Nam Mỹ còn có Chile cùng Colombia đều biểu hiện không tệ, có trở thành người ô tiềm chất ba. Hai vòng vòng bảng thi đấu kết thúc, nước Anh đón lấy liền muốn chuẩn bị vòng thứ 3 cùng Costa Rica đầu bảng đại chiến. Có điều nói tóm lại, mọi người đều cơ bản biết, này vòng bảng chính là nước Anh cùng Costa Rica giơ tay thăng cấp, đón lấy liền xem là ai nắm vòng bảng số 1, ai nắm vòng bảng đệ nhị. Có điều nước Anh cùng Costa Rica thi đấu, nhưng được không ít Trung Quốc truyền thông quan tâm. Bởi vì đây là một hồi hoa kiều derby chiến đội tuyển Anh bên trong hiện nay hạt nhân là bờ rủ sở, đã sớm phi thường nghe tên hoa kiều ngôi sao bóng đá. Mà Costa Rica bên kia, bọn họ liên đoàn bóng đá chủ tịch là cái hoa kiều, vẫn là loại kia 100% Trung Quốc huyết thống hoa kiều. Costa Rica liên đoàn bóng đá chủ tịch tên là Eduardoli, nói đến vẫn là cùng bờ rủ sở cùng họ. Èdù ạt Đồ Ly phụ thân là Trung Quốc vùng duyên hải Việt Đông người, có điều rất sớm đã di dân Costa Rica. Phụ thân hắn ở Costa Rica yên ổn sau khi ở về nước thăm người thân thời điểm nhận thức mẹ của hắn, sau khi kết hôn đồng thời mang theo đi tới Costa Rica sinh hoạt, mới có Èdù ạt Đồ Ly. Đồ Ly bản thân là cái thương nhân, sau đó mua lại ca quốc giải đấu một nhánh đội bóng, mới trà trộn vào vào bóng đá ngành nghề, cuối cùng lên làm Costa Rica liên đoàn bóng đá chủ tịch. Bây giờ Costa Rica ở ở hoa nhiều ly dẫn dắt đi, không chỉ đánh vào gật cụt, còn tại đây cái tử vong vòng bảng thi đấu ở trong liền khắc từng địch. Sớm thăng cấp vòng đỏ cốt, những thứ này đều là phi thường ghê gớm thành tựu. Hiện tại Bộ dự sở cái này Hoa Kiều ngôi sao bóng đá, sắp sửa cùng Ẻ đủ ạt độ ly cái này Hoa Kiều chủ tịch giao thủ, đây đối với những quốc gia khác truyền thông tới nói, chỉ là cái tiểu tin tức, nhưng đối với Trung Quốc truyền thông tới nói, nhưng là cái tin tức lớn. Không ít truyền thông đều ở tiếp theo cơ hội lần này, rồi hướng Trung Quốc liên đoàn bóng đá mở ra chào phúng. Bộ dự sở thành công, chứng minh người Hoa là có thể đá thật bóng đá. Mà Ẻ Đù ạt độ ly thành công, cũng chứng minh người Hoa là có thể quản lý tốt bóng đá sự nghiệp. Nhưng tại sao Trung Quốc bóng đá chính là vẫn không được chứ? kinh tế bồng bột phát triển, có 1,4 tỷ to lớn nhân khẩu số đến, nhưng ở bóng đá trên nhưng vẫn đều là không đạt được gì. Mà một cái nhân khẩu chỉ có Trung Quốc kinh thành một phần tư, GDP chỉ có Trung Quốc kinh thành 7 phần một trong Bắc Mỹ nước nhỏ, nhưng có thể ở lượt cột trên đánh cho vui vẻ sung sướng. Đây quả thật là rất có chủ đề tính. Có Trung Quốc truyền thông cố ý ở lượt cột trong lúc làm một phần đưa tin, tên là kỳ thực phần lớn người Trung Quốc chỉ là ở dạ trang yêu thích lượt cột đưa tin bên trong nói rằng Trung Quốc là toàn thế giới vì thức đêm quan sát lượt mà đột tử nhân số nhiều nhất quốc gia, đồng thời cũng là tham dự lượt lòng đất ghi banh lượng tiền bạc to lớn nhất quốc gia, nhưng cùng lúc đó. Trung Quốc nhưng là toàn thế giới đá bóng tỷ lệ đến ngược quốc gia đầy quả thật là rất trào phúng. Rất nhiều người người Trung Quốc xem bóng đá kỳ thực chỉ là vì xem cái náo nhiệt mà thôi, lại như là truy một bộ nhiệt bá phim thần tượng như thế, liều mạng đuổi theo đến xem, xem xong liền ném qua một bên, tiếp theo sau đó tìm kiếm dưới một bộ. Bản này thú vị đưa tin, còn bị bộ phận châu Âu thể dục truyền thông tiến hành rồi đăng lại, mà ở đăng lại đưa tin bên trong, bọn họ vẫn xứng lên một bức tranh minh họa, chính là một cái liên quan với Trung Quốc bóng đá hoàn cảnh chuyện cười. Tranh minh họa trên, một cái Trung Quốc nam tử chính đang quan sát rất rất nhanh hắn thê tử cũng lại đây, sau đó đối thoại bắt đầu rồi. Nữ, đây là cái nào đội đang đánh cái nào đội? Nam, nước anh đá Italy Nữ, đây là ngoại hạng Trung Quốc sao? Nam, không, đây là hợp cuộc Nữ, cái kia đội tuyển Trung Quốc ở nơi nào? Nam, giống như ngươi, ở nhà xem TV Nữ, vậy bọn họ tại sao không đi đá? Nam, FIFA không cho Nữ, tại sao? Là bởi vì đảo điếu ngư sao? Nam, không, là bởi vì trình độ không đủ Nữ, nhưng chúng ta không phải có riêu tiền sao? Nam, được rồi này tuy rằng chỉ là cho cười nhưng sát thực có thể thấy được, Trung Quốc bóng đá cơ sở thiếu hụt ba. Bỏ dù sở cái này hoa kiều ngôi sao bóng đá ở Trung Quốc bên kia đã là rất nổi tiếng, mà hiện tại đột nhiên lại bước lên một cái hoa kiều Costa Rica liên đoàn bóng đá chủ tịch. Hơn nữa hai người từng người đội bóng còn đem ở lượt cúp trên lẫn nhau giao thủ. Điều này làm cho bộ phận Trung Quốc truyền thông công bố trận đó nước Anh cùng Costa Rica giao chiến chính là lượt cột trên hoa kiều Derby đáng nhắc tới chính là trước đây đội tuyển Trung Quốc duy nhất một lần đánh vào lượt cột cũng chính là không hai năm Hàn Nhật lượt Lúc đó Trung Quốc chính là cùng Costa GK phân ở một vòng bảng. Có điều hai đội song song bị đào thải ra khỏi cục đương nhiên, ở lúc đó hai đội trực tiếp trong khi gia thủ, Costa Rica cũng là hai mới đánh bại Trung Quốc. Mà năm đó bị đào thải ra khỏi cục sau khi, Trung Quốc cùng Costa Rica hai người này tặng điểm đồng tử còn bị người Thô Nhĩ Kỳ chào phúng đó là Hàn Nhật luật cục 2 năm qua đi sự. Người Thô Nhĩ Kỳ ở không hai năm luật cục trên bắt được người thứ ba siêu thành tích tốt, thế nhưng trở lại châu Âu sau khi, bọn họ nhưng ở Euro thi đấu vòng loại trên liền bị đào thải ra khỏi cục, vô duyên năm 2004 bổ đảo nhà Euro. Mà lúc đó bọn họ huấn luyện viên đang bị phóng viên chất vấn thời điểm, hắn liền nói rằng Azure tuyệt đối muốn so với vật cột khó đánh cho nhiều, bởi vì ở trên Azure là sẽ không có Trung Quốc cùng Costazika loại cá kia nạm đội bóng đến cho người tặng điểm. Tuy rằng hắn đó cũng là lời nói thật, thổ Nhĩ kỳ xác thực chính là dựa vào ở Trung Quốc cùng Costazika trên người 5 phân mới thành công thăng cấp vòng nó cốt. Nhưng hắn như vậy lời giải thích vẫn còn có chút quá không tôn trọng người. Trung Quốc bóng đá không được, là không có cơ hội làm mất mặt trở lại. Nhưng Costazika có thực lực à, bây giờ người ta ở ật cột tử vong vòng bảng bên trong sớm ra biên, hoàn toàn có tư cách này trả phúng trở lại. Lena Vắt cầm đầu Costa Rica cầu thủ ngay ở đánh bại Italy sau trận đấu mở ra chào phúng. Người Thổ Nhĩ Kỳ đây, các người có nhìn thấy bọn họ sao? Chúng ta lại đưa cho bọn hắn tặng điểm, làm sao tìm được không tới bọn họ đây? Từ khi không hai năm sau khi Thổ Nhĩ Kỳ liền cũng lại không đánh vào quá vượt cột, bị người chào phúng bọn họ cũng không có cách nào đáp lại. chương 300. Gian Nan vòng bảng đệ nhất. chương 300. Gian Nan vòng bảng đệ nhất. Ngày 24 tháng 6, ở Ra dịu địa phương thời gian buổi chiều, vượt cột bảng dê vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng hại trận thi đấu sắp sửa đồng thời đấu võ. nước anh cùng Costa Rica thi đấu là bị sắp xếp ở bờ Gia Diu Đông Nam Bộ bờ Lỗ Lì Tàng Dứt. Bờ Gia Diu đệ tứ thành phố lớn tiến hành ở bờ Lỗ Lì Tàng Dứt mai nè ấy rổ sân bóng. Bờ rủ sơ lại một lần nhìn thấy chính mình sở cốt đội Na Navas. Lão đại, lần này ta cũng sẽ không thua đưa cho ngươi. Lúc trước làm nóng người thời điểm, Navas liền đến hướng về bờ rủ sở hạ chiến thư. Ngược lại các ngươi cũng đã thăng cấp, liền để ta một lần không được sao? Không được, chúng ta cũng là thiết yếu muốn tranh thủ vòng bảng số một, vì là thăng cấp tứ kết chuẩn bị sẵn sàng. Bờ rủ sở đang cùng Na lái chơi cười đấy. Lúc này một cái ô phục dậy ra người đàn ông trung niên đi tới. Bà dù sờ, thật vinh hạnh gặp ngươi, ta là Ee Đủ ly. Cái tên này chính là Costaglica hoa kiều liên đoàn bóng đá chủ tịch, sát thực từ bên ngoài trên xem, rất tiêu chuẩn người Trung Quốc, chính là da rẻ có chút ấu vàng, khả năng Costaglica bên kia ánh mặt trời khá là sung túc. Thật vinh hạnh gặp ngươi, chủ tịch tiên sinh. Làm hai cái ở bóng đá ngành nghề phân đấu hoa kiều, bọn họ lẫn nhau nắm tay ra hiệu, có lần thứ nhất gặp mặt. Lúc này bên sân Trung Quốc phóng viên chính kèn kẹt một trận vũ mạnh, có thể có thể đợi được ngày mai, hai người bọn họ nắm tay bức ảnh trở về xuất hiện ở rất nhiều Trung Quốc truyền thông trên trang địa. Hai đội ở lúc trước đều lẫn nhau rất thân thiện. Dù sao hiện nay này vòng bảng ở trong cơ bản chính là nước Anh cùng Costa Rica giáp tay thăng cấp. Cuộc tranh tài này chỉ có điều là quyết định ai có thể trở thành là vòng bảng đệ nhất mà thôi. Costa Rica chỉ cần giữ cho không bị bại, bọn họ liền sẽ trở thành vòng bảng đệ nhất. Mà nước Anh lời nói nhưng là cần thắng trận mới có thể bắt vòng bảng đệ nhất. Làm nóng người xong trở lại phòng thay đồ. Nước Anh vương thất Ha di vương tử cũng xuất hiện ở nơi này. Hắn là đến vì là nước Anh cố lên. Mọi người, chúng ta chỉ cần bắt cuộc tranh tài này, vậy chúng ta liền rất có cơ hội ở thập lục cường gặp gỡ một cái đơn giản đối thủ để chúng ta càng có cơ hội thăng cấp tứ kết. Haji cũng là lời lẽ tầm thường một bộ, không cái gì ý mới. Có điều cuối cùng hắn lại cố ý đề điểm bờ rủ sở, bờ rủ sở, ngươi là đội bóng lãnh tụ, ngươi nên dẫn dắt nước anh đi thắng lợi. Haji lời nói này, xem như là tán thành bờ rủ sở trong đội địa vị. Nước anh vương tất thành viên phần lớn đều là Arsenal fan bóng đá, Haji vương tử cũng không ngoại lệ, mà bờ rủ sở có Arsenal trung thực phần mũ, này xem như là hai người điểm giống nhau. Thời gian đi đến buổi chiều 2 giờ, nước anh cùng Costa ca thi đấu chính thức bắt đầu rồi. Nước anh bên này trận hình không có thay đổi vẫn là cái kia 4.231 chỉ có điều làm hai nơi nhân viên điều chỉnh một là Sertorjit thu được cơ hội thay thế được Welbeck trở thành thủ phát tiền vệ cánh trái hai là trung vệ vị trí linh thay thế được Djaika cùng hưu đồng thời hợp tác thủ phát mà Costa Rica bên kia bọn họ theo dùng chức đánh bại Uzú với cùng Italy 541 trận hình hiện nay Costa Rica trong đội hàng hiệu nhất ngôi sao bóng đá chính là Navas hắn là mới nhất vô địch Champions League thủ môn không nghi ngờ chút nào Costa Rica đổi bảng mà ngoại trừ Navas ở ngoài Costa Rica nổi danh nhất chính là tiền phong dồn kẹp mở Hắn là Arsenal cầu thủ, có điều trước đây vẫn bị Arsenal chung quanh thuê ở bên ngoài rèn luyện. Trước Costa Rica 31 đánh bại Uruy thay thi đấu, kèm bờ liền một trận chiến thành danh, lấy một truyền một bắn biểu hiện xuất sắc được đại gia phổ biến tán thành. Nói đến, Costa Rica chiến thuật kỳ thực rất đơn giản, phòng thủ phản công. Nhưng chính là loại này đơn giản chiến thuật, nhưng phi thường thực dụng, chỉ cần ngươi không thể công phá đối phương hàng phòng thủ, vậy thì vẫn sẽ bị phản kích uy hiếp. Trận đấu bắt đầu sau, Costa Rica người duy trì bọn họ nhất quán đặc điểm, vững vàng phòng thủ. Costa Rica phòng thủ toàn thể tính xác thực làm rất tốt, xem cái máy trộn bê tông như thế vẫn đang không ngừng đảo loạn nước anh giữa sân, để nước anh tấn công đánh không gian nên có hiệu quả. Chức, bọn họ chính là làm như vậy rơi mất ủ rũ với cùng Italy. liên toàn bộ hiệp 1, hai đội đều không có quá nhiều cao quang biểu hiện. phút thứ 24, bở bốn, sở sợ ở đường biên liên tục quá đi đối phương giữa sân bổ gỡ cùng hậu vệ Di Anh ở bên trong vùng cấm hoàn thành một lần góc hẹp đánh bắn. đây chính là toàn bộ hiệp một ít có xem chút. bất quá đối với bờ rủ sợ tương đối quen thuộc Navac chuẩn bị sung túc, đúng lúc ngăn chặn không thành, đem rủ sở đánh bắn chặn ra đường biên ngang ở ngoài. nước anh không thể phá tan đối phương phòng thủ, nhưng cũng may đối phương phản kích cũng nguy hiểm không lớn. Cuộc tranh tài này sự phản kích của bọn họ hạt nhân điểm dồn kèm bờ tựa hộ trạng thái không tốt, vẫn luôn ở trên sân bóng tảng bộ. Liền, hai đội liền như thế lấy không không kết thúc hiệp một. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, Hotson cũng không có lại một mực yêu cầu đại gia bắt thi đấu. Xem qua Costazi ca hiệp một phòng thủ biểu hiện sau khi, Hotson đã biết, này chi ngựa ô đội bóng có thể từ cái này, từ vòng vòng bảng bên trong sớm một vòng ra biên, vậy tuyệt đối là có bọn họ độc đến nơi. Hiện nay nước Anh mục tiêu là bảo vệ bình dành thắng lợi, một hồi thế hòa mới có thể bảo đảm nước Anh ra biên tư cách ở đồng thời tiến hành khác một cuộc tranh tài bên trong. Italy cùng Uzubi cũng tạm thời là không không đá hòa. Nhưng hiệp 2 sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không có thể bảo đảm. Nếu như nước Anh bởi vì liều đến quá hung mà thua trận thi đấu, mà Uzu Guy lại đang hiệp 2 liền tiến vào ba bóng, cái kia đến thời điểm nước Anh liền muốn đối mặt lúng túng bị knock out tình huống. Liên sân sắp xếp đại gia, hiệp 2 cũng bảo thủ một ít, trước tiên ổn định phòng thủ lại nói, bảo đảm ra biên tư cách mới là người thứ nhất. Vì lẽ đó hiệp 2 trận đấu bắt đầu sau, các cổ động viên phát hiện, cuộc so tài này vẫn là cùng hiệp một như thế tệ nhạc, hai đội tấn công dục vọng cũng không đủ mãnh liệt. liền các quốc gia giải thích cũng nói tới một chút để ở ngoài nói. Nếu như không không điểm số duy trì đến cuối cùng, chúng ta cũng chỉ có thể lấy vòng bảng đệ nhị thân phận gia biên, sắp sửa ở thập lục cường đối mặt bảng C vòng bảng số 1, căn cứ hiện nay bảng C tình huống đến xem, đại khái suất sẽ là Colombia. Nước Anh giải thích quan tâm nhất vẫn là thập lục cường đối thủ vấn đề. Colombia tuy rằng ở lượt cục trên biểu hiện vẫn rất bình thường, thế nhưng năm nay tình trạng của bọn họ rất tốt, là có trở thành ngựa ô xu thế. Vượt cục bảng C cùng bảng d một vòng cuối cùng thi đấu đều là sắp xếp ở ngày hôm nay tiến hành, có điều bảng D là vào buổi chiều, bảng C là ở buổi tối, vì lẽ đó bảng C cuối cùng tình huống làm sao còn không rõ ràng lắm. Mà hiện nay ở bảng C ở trong, Colombia là nhất chi đội tú, mà cái khác ba đội bờ biển nhà, khi lập cùng Nhật Bản đều có cơ hội tranh cấp một vòng bảng thứ hai. Cái này cũng là nước Anh truyền thông vẫn cường điệu muốn bắt vòng bảng đệ nhất nguyên. nhân. Bắt được vòng bảng số 1 là có thể đối mặt bảng C vòng bảng thứ hai, bất kể là ai đều có rất có thể cơ hội qua hải, thăng cấp tứ kết. Mà nếu như là vòng bảng đệ nhị ra biên lời nói, thập lục cường đối mặt có người ô thuộc tính Colombia, trận đấu kia tuyệt đối sẽ không thật đánh đang giải thích viên đàm luận bên trong, thi đấu thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Thi đấu thời gian tiến vào 80 phút thời điểm, Costa Rica cùng nước Anh hai đội đều phân biệt dùng hết chính mình ba cái thay đổi người tiêu chuẩn. Này gần như chính là ở cho thấy, hai đội đều đối với hiện nay cái này điểm số tương đối hài lòng, chỉ hy vọng thi đấu mau mau kết thúc. Mà bị thay lên sân cầu thủ, đây là vì cho bọn họ một cái lượt cốt biểu hiện cơ hội. Nhưng liền ở tình huống như vậy, trên sân bóng nhưng xuất hiện cơ hội. Phút thứ 83, bọn dù sờ ở trước sân rất tùy ý một cú sút xa đánh vào Costa Rica hậu vệ Đỗ ạ tở trên người bắn ra đường biên ngang, nước Anh thu được một lần phạt góc cơ hội đối mặt loại này phòng thủ vững vàng đội bóng, đã phạt thường thường đều là không sai phá cửa thủ đoạn. Nước anh bên này cũng thoáng coi trọng một chút, thay thế bổ sung sở Linh ra trận với xe đi mở ra phạt góc, sau đó thay thế bổ sung hẹn ra trận làm mắt đem bóng tiếp ứng đến bên trong vùng cấm, mà thay thế bổ sung Juni ra trận đứng lở ở bên trong vùng cấm phi thường liệu, vẫn cứ đang bị đối phương cầu thủ phòng ngự kéo quăng tình huống với tới chân quá khứ đến rồi một hồi đâm bắn, Navas cũng phản ứng thần tốc, túi người hành chân chặn lại, đem bóng cho cản đi ra. Thế nhưng vận may của hắn không tốt lắm, quả bóng vừa vặn liền bị chặn hướng về phía bờ rủ bên này, liền bờ rủ sở mạnh mẽ chen tách trước người Costa ca hậu vệ Joyner, tiến lên một bước nhấc chân đẩy bóng đem bóng đẩy mạnh đối phương khung thành bên trong. Nước anh giải thích rốt cục phát tiết ra phiền muộn đại một hiệp gào thét. Bọ rủ sợ Lisutter bọ rủ sợ đẹp đẽ suất bồi phá cửa hắn lại ghi bàn rồi. Ở đại nửa trận đấu đều khá là nặng nề tình huống, chúng ta dựa vào một lần phạt góc cơ hội do Lisutter bọ rủ sợ suất bồi phá cửa rốt cục công phá Costa người khung thành. Nay cơ bản chính là cái tuyệt sát bóng, chỉ phải cái này điểm số duy trì đến cuối cùng, chúng ta chính là vòng bảng số 1 chúng ta là có thể ở thập lục cường có một cái càng đơn giản đối thủ. đang giải thích viên tiếng hoan hô bên trong, bọ rủ sợ nhắm phía bên sân tiếp thu các cổ động viên tiếng hô tay. Dung lượng 6 vạn người mái nẻ ấy rổ trong sân bóng đại khái chỉ có 5 vạn 5 ngàn người, đây là đội tuyển Anh lần thứ nhất xuất hiện không thể ngồi đầy tình huống, đại khái là cuộc tranh tài này trình độ trọng yếu cũng không cao lắm. Có điều hiện trường nước Anh fan bóng đá vẫn là không ít, bọn họ đều ở đứng lên hoan hô, vì là liên tục 3 trận phá cửa bờ rủ sở mà hoan hô. Bởi bờ rủ sở ghi bàn phát sinh ở phút thứ 83, đó lấy thi đấu thời gian đã còn lại không nhiều, Kotaji ca khởi một làn sóng phản kích xung phong không thể thấy hiệu quả. Bọn họ cũng là thuận thế từ bỏ đối với Costa Rica như vậy đội bóng tới nói, có thể thăng cấp vòng nó cũng chính là rất lớn vinh dự, mặc kệ vòng bảng đệ nhất vẫn là vòng bảng thứ hai cái kia đều quan hệ không lớn. chương 301, bị ăn sống trìa N. Linh 301, bị ăn sống trìa N. Dựa vào bờ rủ sở suốt bồi tuyệt sát, nước Anh 10 tiểu thắng Costa Rica, gian nan bắt được này vòng bảng đệ nhất. Mà đánh vào toàn trường duy nhất ghi bàn bờ rủ sở, tự nhiên lại trở thành toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất. Hiện nay nước Anh ở lượt cuộc trên 2 tháng 1 hòa có 7 điểm, tổng cộng tiến vào sau cái bóng, vợ rủ sờ liền ôm đùm trong đó 5 bóng, còn lại cái kế tiếp cũng là hắn chế tạo penalty. Khách quan nói, vợ rủ sờ tuyệt đối là hiện nay này chi nước Anh siêu cấp bắt đuổi. Mà bảng dê đồng thời tiến hành khác một cuộc tranh tài bên trong, Urui tuy rằng 10 tiểu thắng Italy, nhưng bọn họ vẫn là chỉ có thể lấy một tháng một hòa một phụ tích 4 điểm thành tích bị đào thải ra khỏi cuộc Có điều ở với cùng Italy thi đấu ở trong, nhưng phát sinh khiến người ta không biết nên khóc hay cười một màn Thi đấu phút thứ 79, Chia Enlini ở bên trong vùng cấm phòng thủ xạ dễ thời điểm, người sau đại khái là bị phòng thủ đến quá chết rồi, đột nhiên nhấc miệng chính là một hồi, trực tiếp cắn Chia Enlini vai một cái. Hơn nữa Xu Thỏ ra miệng còn rất có bí mật tính, thành công đã lừa gạt trọng tài chính, để hắn chạy trốn xử phạt. Nói đến, Xu Thỏ răng vẫn là rất tốt, này đã không phải hắn lần thứ nhất ở trên sân bóng cắn người. Sớm nhất còn ở rất thời điểm, Xu Thỏ ngay ở cùng In Hồ vẫn thi đấu bên trong cắn qua người, bị cấm thi đấu bảy tràng. Tiếp theo chuyển nhượng Liverpool sau khi. Su Thọ lại đang cùng Chelsea thi đấu bên trong căn hòa Ivanovic bị cấm thi đấu 10 chàng. Bây giờ, Su Thọ thành công hoàn thành rồi cắn người Hachim. Hơn nữa là ở lượt cuối như vậy sân khấu lớn trên hoàn thành, tuyệt đối là đầy đủ khí thế. Su Thọ tuy rằng trong trận đấu chạy trốn xử phạt, nhưng chuyện như vậy vẫn là quá ác liệt, đặc biệt là ở lượt cuối loại này toàn thế giới quan tâm sân khấu lớn trên, vì lẽ đó FIFA đã tuyên bố tham gia điều kém. Nếu như tình huống là thật, Su Thọ sắp sửa tiếp thu đến từ FIFA nghiêm khắc xử phạt. Mà Su Thọ cắn người một khi phát sinh, lập tức liền dẫn tới các cổ động viên ở trên internet bàn tán sôi nổi. Ta cho rằng Louis chỉ là quá muốn tìm cơ hội đi bàn, cho nên mới phải ở khẩn cấp bên dưới làm ra loại chuyện đó. Đúng, Louis chỉ là nhất thời kích động, Đại gia nên cho hắn sửa đổi cơ hội. Vừa bắt đầu là một ít du du với fan bóng đá hoặc là cổ động viên Liverpool, bọn họ ở nỗ lực bảo vệ xa dễ. Thế nhưng rất rõ ràng, làm như vậy cũng không có hiệu quả gì. Thật sao? Nhưng này đã là hắn lần thứ ba ở trên sân bóng cắn người, một người chỉ cần phạm tội một lần, hắn sẽ trào vào ngục giam, mà xa dễ đã lần thứ ba. Ta nghĩ chị Elini nên tình nguyện bị hắn đánh tới một quyền, cũng không muốn bị cắn đầy miệng. Trên thực tế nhìn thấy tình cảnh đó thời điểm. Ta cảm giác lại như là có cái cương thi ở trên cổ ta cắn một cái, để ta phía sau lưng lạnh cả người. Ta cảm thấy hắn nên cải danh gọi Luisani bạn ổ giờ Sa Dễ, cũng còn tốt thú du gây bị đào thải ra khỏi cục. Không phải vậy đón lấy không biết còn có bao nhiêu người sẽ bị Sa dệ gia nhập thực đơn ở trong. Xin mời mọi người chú ý, này kỳ thực là một loại thi đấu xét lực, ở Sa Dễ cắn người ba cuộc tranh tài bên trong, đội bóng của hắn đều không có thua quả bóng. Sa Dễ là duy nhất một cái làm được ở trên sân bóng đánh bại bọn họ, sau đó lại cắn bọn họ người. Ở tiếng Anh ở trong, cắn cùng đánh bại từ đơn là rất gần gũi, hơn nữa âm đọc cũng cơ bản tương đồng. Rất thú vị chính là, xa dệ cắn người số lần, thậm chí so với Juni vật cộp số bàn thắng còn nhiều hơn. Juni cũng bị thuận tiện lôi ra đến trào phúng. Là một người thành danh nhiều năm ngôi sao bóng đá, lại hiện tại mới thu hoạch chính mình vật cộp thủ bóng. Đây quả thật là dễ dàng bị người lôi ra đến trào phúng. Các người phát hiện sao? Hắn ở cắn người sau khi, còn ở cái kia kiểm tra hầm rằng, rất rõ ràng, hắn đã đang chuẩn bị lần sau tấn công. Ở cắn người sau khi, Xu Thỏ làm bộ rất dáng vẻ vô tội. Giả trang là cùng chia Ellynì va chạm nhau dẫn đến, vì lẽ đó ngồi trồn hổm trên mặt đất dùng dấu tay hàm răng, lại như là kiểm tra hàm răng có chưa từng xuất hiện buông lòng như thế. Hiện tại động tác này cũng bị người lấy ra đến nói rằng, câu viện, do do hệ ti hòn sụp sờ nên làm sao thao tác mới làm ra cắn người động tác. Luisa Rê đang tiến hành gật cúp tốt nhất vật biểu tượng. Sa cắn người bị toàn thế giới chào phúng, thậm chí có bộ phận fan bóng đá đem mình xã giao truyền thông cải danh gọi Luisa Rê, sau đó điên cuồng phát một ít như là chia mùi vị tốt lắm, Italy đồ ăn phi thường mỹ vị, hàng ngũ chào phúng lời nói. Mà ở phương đông xa xôi bên kia, phan bóng đá Trung Quốc cũng không kém bao nhiêu, chào phúng su thỏ lời lẽ tục tĩu không ngừng. Chia Enlini thực sự là thảm, đầu tiên là ở cùng nước Anh thi đấu bên trong bờ rủ sợ ăn sống, hiện tại lại bị su thỏ ăn sống. Chia Enlini nếu như biết, chính mình gặp ở đất quốc trên trước tiên bị người dùng kỹ thuật ăn sống, tiếp theo lại bị người dùng miệng ăn sống, vậy hắn tuyệt đối là đánh chết đều không đi bờ ra dịu. Xin mọi người không muốn lại chào phúng su thỏ, lẽ nào các ngươi không thấy sao? Cắn người sau su thỏ ngồi dưới đất xoa xoa hàm răng, hàm răng của hắn khẳng định đều đau chết, các ngươi không an ủi một hồi, còn tại đây cười. Nóng lạnh tô điểm. Muốn ăn thì ăn. Chia Enlini có chút mặn. Nhà lớn bao nhiêu, sân khấu thì có bao rộng. Zex. Tô phỉ, to lớn hơn nữa động tác cũng không quan trọng lắm. thần kỳ nhất chính là còn có người căn cứ nóng nảy đầu lưới thể, cố ý biên ra tiết mục ngắn. Vòng bảng thi đấu còn không kết thúc, xa Dệ đã bắt đầu rồi một ngày làm lụng. Hắn quyết định thử vận may, đến đội tuyển Italy hậu trường, tìm kiếm một loại quý giá nguyên liệu nấu ăn. Avenn nhìn bán đảo tinh tráng nam nhân, là trời cao ban ơn, trung vệ xuất thân vai thịt, nhưng là nguyên liệu nấu ăn bên trong cực phẩm. Vận động bảy khoảng 5 phút sau khi, vai thịt được đầy đủ hoạt động, chất thịt tươi mới nó nhiều lại phối lấy mùa hơn muối như vậy hi hữu nguyên liệu nấu ăn phối hợp một mạc trực tiếp ăn được phương pháp làm cho phần này đồ ăn có vẻ càng thêm đầy đủ quý giá ba mặc kệ như thế nào đi nữa tranh luận vượt cục thi đấu hay là muốn tiếp tục bảng dây trận đấu kết thúc cái này bị cho rằng là đang tiến hành vượt khó khăn nhất tử vong vòng bảng nước anh trở thành vòng bảng số 1 người augusta jica trở thành vòng bảng thứ hai mà italy cùng udu với hai người này vô địch thế giới cấp đội bóng lại bị đào thải ra khỏi cục ở sau trận đấu trả lời phóng viên vấn đề thời điểm navas còn nhắc lên mở dù sờ. lúc trước chúng ta bị phân đến này vòng bảng thời điểm rất nhiều người đều nói đây là một siêu cấp tử vong vòng bảng, ta cũng một lần vì thế lo lắng. nhưng khi đó bờ rủ sợ liền nói với ta, cho dù chết vòng vòng bảng, vậy cũng là đối với người khác mà nói. hai người bọn ta đội dắt tay thăng cấp là được rồi. không nghĩ đến, hiện tại tình huống như thế thật sự phát sinh. đáng nhắc tới chính là, Italy bởi ở cuối cùng một vòng vòng bảng thi đấu lại bại bởi Uruguay, dẫn đến bọn họ ở lượt cuối trên tao nội vòng bảng thi đấu ba liên tiếp thất bại. này không chỉ là Italy đội sử lượt cuối bứt bắt nhất thành tích, cũng là vô địch thế giới cấp đội bóng ở lượt cuối trên bứt nhất thành tích. Trước đây nước Pháp cùng Uru với hai người này vô địch thế giới cấp đội bóng, bọn họ đều đã từng có ở lượt cút vòng bảng thi đấu trên một hòa hai phụ gây go thành tích, bây giờ Italy quét mới lại hạ, duy nhất một nhánh vòng bảng thi đấu ba liên tiếp thất bại vô địch thế giới cấp đội bóng. Tin tưởng trở lại ạ Penn nhìn bán đảo sau khi, người Italy muốn thảo luận đổi xoáy vấn đề. 2 năm trước 2012 trên Euro, rõ ràng Béo Lý còn dẫn dắt đi Italy đánh vào trận chung kết, có thể 2 năm qua đi điượt cút, Italy liền đến cái đại đất lở, không chỉ không thể vượt qua vòng bảng, còn sáng tạo đội sử kém cỏi nhất thành tích, tan học chỉ sợ là khó tránh khỏi. Nước Anh này vòng bảng trận đấu kết thúc sau 4 tiếng, vượt cút bảng C1 vòng cuối cùng cũng tiến hành rồi. Cuối cùng Colombia 41 đại thắng Nhật Bản, mà Hy Lạp 21 đánh bại bờ biển Nga. Nếu như vậy, Colombia lấy 3 thắng liên tiếp trở thành vòng bảng số 1, mà Hy Lạp lấy 1 thắng 1 hòa tích 4 điểm trở thành vòng bảng thứ 2. Nói cách khác, nước Anh ở thập lục cường đối thủ xác định chính là đội tuyển Hy Lạp, châu Âu đối thủ cũ. Chương 302, vượt cúp xạ thủ bảng. Chương 302, vượt cúp xạ thủ bảng. Vượt vòng bảng thi đấu lục tục kết thúc, các tiểu tổ cuối cùng ra biên tình huống cũng đi ra. A tổ ở trong, bờ ra duy tiểu tổ số 1, mất khi cô tiểu tổ thứ hai, châu Âu đội mạnh, cờ Rossi ở bị đào thải, xem như là có chút tiểu lạnh. B tổ ở trong, Hà Lan tiểu tổ số 1, Chi Lê tiểu tổ thứ hai, đương kim vô địch Tây Ban Nha chết ở cái nhóm nhỏ này ở trong, xem như là hiện nay vật cục to lớn nhất ít lưu ý C tổ ở trong, Colombia tiểu tổ số 1, hy Lạp tiểu tổ thứ hai, này vốn là là bị cho rằng một cái thực lực tương đương lẫn nhau hỗn chiến tiểu tổ, cuối cùng nhưng là Colombia lực lượng mới xuất hiện, cái khác ba đội hỗn chiến sau khi hy Lạp cướp được tiểu tổ thứ hai, D tổ chính là nước Anh cái này tổ. Italy cùng Vũ Du với hai cái vô địch thế giới cấp đội bóng bị đào thải ra khỏi cục. Đây là đang tiến hành lượt cục trên chỉ đứng sau Tây Ban Nha bị nốc cao đệ nhị đại Ít Lưu Ý -E ở trong nước Pháp tiểu tổ số 1, Thụy Sĩ -Sí tiểu tổ thứ 2. Đây là một cái không thể bình thường hơn được tiểu tổ. Fổ tổ ở trong, Argentina tiểu tổ số 1, Nigeria tiểu tổ thứ 2, Maroc, IB Sevit, Zanin, cố nặng mọi người thủ lĩnh Bosnia và Herzegovina bị đào thải ra khỏi cục, vậy cũng là là có chút tiểu lạnh. Dế tổ ở trong, nước Đức tiểu tổ số 1, nước Mỹ tiểu tổ thứ hai, mặc dù thủ lĩnh bổ đảo nha cùng nước Mỹ cùng phân. Nhưng bởi vì hiệu số bản thắng thua thế yếu mà bị đào thải ra khỏi cục, đây chính là bọn họ tiểu tổ trận đấu 4 bóng thảm bại nước Đức trở lại đánh đổi. Hát tổ ở trong, bèn tiểu tổ số 1, Angezia tiểu tổ thứ 2, Nga lại không có khả năng được Angezia, vậy cũng là là có chút ngoài dự đoán mọi người kết quả. Với cuộc vòng bảng thi đấu toàn bộ kết thúc, có 16 chi đội bóng muốn đóng gói về nhà. Những người về nhà cầu thủ ở trong, cũng có bở rủ sơ đội hữu, bao quát Kamerun Matip, Bosnia và Herzegovina cổ lại nặng, tiếp tục lưu lại cầu thủ ở trong cũng không có thiếu bờ rủ sơ đội hưu bao quát nước Đức Hà đẹp cùng giờ ra Italy Hà Lan hỡn tế lạ Costa Rica Navas cùng với nước Pháp cả nhẹ theo đội sơ cót bắt được vô địch Trang Diolit cả nhẹ thực lực cũng được tan thành liền hắn theo đội tuyển Pháp tới tham gia bờ ra dị vật cuộc vậy cũng là là bờ rủ sơ mang đến thay đổi đi sơ có Trang Diolit thắng lợi cái kia chi đội hình chủ lực chỉ có Ghana Kevin Boateng không có tới bờ ra dị cái khác 10 cái tất cả đều đến đông đủ như thế vừa nhìn lời nói Sở Quốc 04 cũng thật là một nhánh đội quân tình nguyện quốc tế, trong đội có tới 10 cái cầu thủ tới tham gia bờ ra giật cột, nhưng cũng phân tán ở chín cái đội tuyển quốc gia. Vòng bảng thi đấu kết thúc, tiến vào vòng knock-out 16 chi đội bóng ở trong, châu Âu chiếm cứ 7 tịch, Nam Mỹ chiếm cứ 4 tịch, Bắc Mỹ 3 tịch, châu Phi hai tịch, châu Á trực tiếp bị bàn liệt. Mai hớt cuộc đấu giải sẽ ở hai ngày sau chính thức đấu võ. Tân tứ hớt cuộc ký biểu, nước Anh đem ở thập lục cường đối mặt Hy Lạp, nếu như có thể thành công thăng cấp, tứ kết đem đánh với B tổ tiểu tổ đệ nhất và A tổ tiểu tổ đệ nhị trong lúc đó người thắng, cũng chính là Hà Lan cùng Mexico trong lúc đó người thắng. Căn cứ hai đội so sánh thực lực tới nói, đại khái suất sẽ là Hà Lan. Nếu như nước Anh có thể tiếp tục xông qua Hà Lan này quan, cái kia vòng bán kết đối thủ rất khả năng chính là kẻ thù Argentina. Nước Anh là cùng Argentina ở một cái giữa khu, mà Argentina là đang tiến hành ngật cục trên chỉ đứng sau bờ ra dịu để nhị hào đại đứng đầu, đánh vào vòng bán kết đó là đại khái suất sự kiện ở Tây Ban Nha cùng Italy hai chi châu Âu ngang ngược vòng bảng thi đấu bị knock cao sau khi, rất nhiều người càng thêm xem trọng Nam Mỹ đội bóng thắng lợi đừng xem châu Âu đội bóng chiếm vòng nhỏ cuộc bảy cái tiêu chuẩn, nhưng trên thực tế chỉ có nước Đức là chân chính có chút ít quán quân tương. Hà Lan, nước Anh cùng nước Pháp này ba đội, Hà Lan đều là thời khắc mấu chốt tụt dây xích, nước Pháp chính là một nhánh tân thành lập thanh niên quân, mà nước Anh càng là vấn đề nhiều, dựa cả vào bờ rủ sợ một người liều chết. Này ba đội, thấy thế nào đều không giống như là có thể thắng lợi dáng vẻ, mà Nam Mỹ song hùng bờ ra rụ cùng Argentina, hai đội đều biểu hiện dị thường hung hăng, đem vật cột ở lại Nam Mỹ, này gần như là hai đội nhận thức chung, thậm chí không ít Nam Mỹ fan bóng đá đã ở ảo tưởng song hùng hội sư vật cột trận chung kết, bởi vì bờ ra rụ cùng Argentina là tách ra ở trên dưới hai cái giữa khu, sắp thực rất có khả năng một đường giết tới. Cuối cùng hội sư trận chung kết 3 ở vòng loại cụt bắt đầu trước các quốc gia các truyền thông thừa dịp vượt cúp dừng thi đấu khoảng cách cũng đối với vòng bảng thi đấu là một cái tổng kết đương kim vô địch Tây Ban Nha chết ở vòng bảng thi đấu hơn nữa là sớm một vòng liền rồi. Đây là đang tiến hành vượt cúp trên không nghi ngờ chút nào để nhất đại úy lưu ý mấy năm trước Tây Ban Nha rất mạnh hung hăng bọn họ đã đặc biệt tiệp ít dạ cả bóng đá mà hiện tại bọn họ xem ra lại như là tài lệ gì bạn Kỳ thực nói đến này đã là liên tục hai giới vượt xuất hiện đương kim vô địch chết ở vòng bảng thi đấu tình huống 2010 năm Phi vượt cúp đương kim vô địch Italy chính là chết ở vòng bảng thi đấu. Lúc đó rất nhiều người đều cho rằng Italy là bởi vì mới cũ luân phiên nhân tài Đức gãy, cho nên mới phải xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Thế nhưng bây giờ, Tây Ban Nha nhưng là nhân tài đông đúc, trong đội cao thủ như mây. Phải biết đang tiến hành lượt cục 32 cường đội bóng giá trị bản thân đứng hàng thứ ở trong, Tây Ban Nha nhưng là chỉ cái này với bờ ra gì thế giới đệ nhị giá trị bản thân, hiện tại còn chưa là như thế vòng bảng thi đấu liền bị đào thải ra khỏi cục, chỉ có thể nói có một số việc thật sự rất huyền học. Trên thực tế, năm 2002 Hàn Nhật lượt cục, lúc đó đương kim vô địch nước Pháp cũng là vòng bảng thi đấu liền bị knock out. Vì lẽ đó gần nhất bốn giới lượt cục có ba giới đều xuất hiện đường kim vô địch vòng bảng thi đấu bị nốc cao lung túng tình huống mà nói tới giá trị bản thân nước anh toàn đội giá trị con người cũng không thấp là lượt cup trên chỉ đứng sau bờ ra diu tây ban nha argentina nước đức nước pháp cùng bẹn chủng thứ bảy giá trị bản thân đội bóng trước cùng nước anh giao thủ costa rica bọn họ là đang tiến hành lượt cup trên người giới đếm ngược đệ tứ đội bóng vẻn vẹn so với iran úc sở cùng honduras càng cao hơn nhưng bọn họ nhưng đánh vào vòng nọ cốt có toàn đội giá trị bản thân tự nhiên sẽ có người giá trị bản thân đang tiến hành lượt cup cầu thủ cá nhân giá trị bản thân đứng hàng thứ ở trong Messi lấy 130 triệu ở xếp hạng đầu bảng, rồi lấy 100 triệu xếp hạng thứ 2, bọn rủ sơ 75 triệu xếp hạng thứ 3, Neymar 65 triệu bài đệ tứ. Luận tiếng tăm, bốn người bọn họ là cao nhất. Luận giá trị bản thân, bốn người bọn họ vẫn là cao nhất. Cho nên nói bọn họ là đang tiến hành lượt cúp tứ đại thiên vương, cũng đúng là không có gì tật xấu đáng tiếc chính là, rồi ở vòng bảng thi đấu liền bị nó cao, tứ đại thiên vương sớm làm mất một cái ở lượt cút vòng bảng thi đấu giai đoạn, bọn dù sơ liên tục 3 trận phá cửa, tổng cộng đánh vào năm bóng. Như vậy lời nói Võ Vũ Sở trở thành đội tuyển Anh trong lịch sử cái thứ nhất liên tục 3 trận lượt cột vòng bảng thi đấu đều có phá cửa cầu thủ, đồng thời cũng là đơn giới gật cột ở trong vòng bảng thi đấu giai đoạn ghi bàn nhiều nhất cầu thủ đồng thời ở đội tuyển Anh sự vật cột tổng số bàn thắng trên, Võ Vũ Sở cũng đã vượt qua Marco ẩn, bộ bị chặt tơn chờ điện thoại, trở thành gật cột tổng số bàn thắng đệ nhị nhiều nước Anh cầu thủ. Ghi bàn nhiều nhất tự nhiên là 10 cái bóng lại nở cờ, mà ngoại trừ lại nở cờ ở ngoài, Võ Vũ Sở cùng dẹp ở đồng thời lấy 5 cái ghi bàn đặt ngang hàng thứ hai. Mà ở tối Tân thủ bảng trên, Bờ rủ sở tạm thời lấy 5 cái ghi bàn xếp hạng đầu bảng ở bờ rủ sở phía sau, là có 4 cái ghi bàn Messi, Neymar cùng L, ba cái ghi bàn gì là? Vantosi, Ruben, Saki gì cùng Benzema đáng nhắc tới chính là, bờ rủ sở cùng Messi, Gila 3 người, bọn họ đều hoàn thành rồi ở đất cụp trên liên tục 3 trận vòng bảng thi đấu phá cửa thành tích Bất quá ngay cả tục 3 trận vòng bảng thi đấu phá cửa cái này thành tiểu cũng không khó khăn, vật cụp trong lịch sử rất nhiều ngôi sao bóng đá đều từng làm được quá, liền ngay cả đồng nhất giới đất cụp trên đồng thời có 3 cái cầu thủ hoàn thành 3 trận phá cửa tình huống, trước đây cũng có đã xảy ra. Vậy thì là 02 năm cuộc, lúc đó Ronaldo, sở cùng Dị Vãn Đột đều làm được liên tục 3 trận vòng bảng thi đấu phá cửa. Có điều cỡ Cocksõa ở tiến vào vòng nọ cửa sau khi liền không lại ghi bàn, mà Ronaldo cùng Dị Vãn Đột nhưng vẫn còn tiếp tục ghi bàn, cuối cùng thành công trợ giúp sảng bạ quân đoàn lên ngôi trở thành number gia dịu. Năm đó Dị Vãn Đột là vòng bảng thi đấu đến tứ kết, liên tục 5 trận mỗi trận một bóng, mà Ronaldo nhưng là ngoại trừ tứ kết đánh với nước Anh ở ngoài, cái khác 6 trận nào cũng chẳng đều có ghi bàn, trận chung kết vẫn là độc bên trong hai nguyên, cuối cùng 7 cuộc tranh tài đánh vào tám bóng có thể nói năm đó hai người đều biểu hiện tương đương thần dũng mà bây giờ bờ ra giữa cục trên lại xuất hiện đồng thời có ba cái cầu thủ liên tục ba trận vòng bảng thi đấu phá cửa rầm rộ điều này làm cho các truyền thông lại có lẫn lộn đề tài có điều nói tóm lại các truyền thông đều phổ biến xem trọng Messi phục chế năm đó Ronaldo thần cấp tiến vào vòng loại cuối sau cũng sẽ tiếp tục đại sát tứ phương cuối cùng mang đội thắng lợi sau đó lên ngôi vua bóng đá mà bờ rủ sở cùng Zidane thì bị cho rằng đem kế thừa cỡ lọ sở bác, tiến vào vòng nọ cuối sau khi cơ bản liền không đạt được gì Mặt khác bảy rèn thay thế bổ sung sạc kỳ dị ba cái ghi bàn đều là ở cuối cùng đấu loại vòng tròn bên trong đánh vào, như vậy lời nói, hắn trở thành đang tiến hành lượt cột trên kế bờ dụ sở cùng Thomas Lỡ sau khi, người thứ ba hoàn thành hat-trick cầu thủ. Nói đến, hiện nay lượt cột trên ba cái hat-trick, tất cả đều là do cầu thủ Bundesliga hoàn thành. Chương 302, vượt cột bảng vua pha lưới. Chương 302, vượt cột bảng vua pha lưới. Vượt cột vòng bảng thi đấu lục tục kết thúc, các vòng bảng cuối cùng ra biên tình huống cũng đi ra. Bảng A ở trong, bờ ra vòng bảng số 1, Mexico vòng bảng thứ hai châu Âu đội mạnh, Cờ si ở bị đào thải. Xem như là có chút tiểu lệnh. Bảng B ở trong, Hà Lan vòng bảng số 1, Chile vòng bảng thứ 2, đương kim vô địch Tây Ban Nha chết ở này vòng bảng ở trong. Xem như là hiện nay vật cục to lớn nhất ít lưu ý bảng C ở trong, Colombia vòng bảng số 1, Hy Lạp vòng bảng thứ 2. Này vốn là là bị cho rằng một cái thực lực tương đương lẫn nhau hôn chiến vòng bảng. Cuối cùng nhưng là Colombia lực lượng mới xuất hiện, cái khác ba đội hôn chiến sau khi Hy Lạp cấp được vòng bảng thứ 2. Bảng D chính là nước Anh cái này tổ. Italy cùng Uru với hai cái vô địch thế giới cấp đội bóng bị đào thải ra khỏi cuộc. Đây là đang tiến hành lượt cục trên chỉ đứng sau Tây Ban Nha bị nốc. Cao đệ nhị đại Ít lưu ý bảng E ở trong nước Pháp vòng bảng số 1, thụy sĩ vòng bảng thứ hai. Đây là một cái không thể bình thường hơn được vòng bảng. Bảng F ở trong Argentina vòng bảng số 1, Nigeria vòng bảng thứ hai, Macedonia, Ybsevin, Zanit, Cố Lái Nặc mọi người thủ lĩnh Bosnia và Herzegovina bị đào thải ra khỏi cuộc. Vậy cũng là là có chút tiểu lệnh. Bảng D ở trong nước Đức vòng bảng số 1, nước Mỹ vòng bảng thứ hai, dù thủ lĩnh Bồ Đào Nha cùng nước Mỹ cùng phân nhưng bởi vì hiệu số bàn thắng thua thế yếu mà bị đào thải ra khỏi cuộc, đây chính là bọn họ vòng bảng trận đầu 4 bóng thẳng bại nước Đức trở lại đánh đổi. Bảng H ở trong, Benjul vòng bảng số 1, Algeria vòng bảng thứ hai, nga lại không có khả năng được Algeria, vậy cũng là là có chút ngoài dự đoán mọi người kết quả. Vượt cúp vòng bảng thi đấu toàn bộ kết thúc, có 16 chi đội bóng muốn đóng gói về nhà. Những người về nhà cầu thủ ở trong cũng có bờ rủ sơ đội hưu bao quát Cameroon, Bosnia và Herzegovina cổ lại nặng, Nhật Bản tổ nga mọi người đương nhiên tiếp tục lưu lại cầu thủ ở trong cũng không có thiếu bờ rủ sơ đội hữu bao quát nước Đức Hà Hẹt, cùng giờ Raiffeis, Hà Lan Hấn tệ lạ, Costa Rica Navas cùng với nước Pháp cả nẹ. Theo đội giờ có bắt được vô địch Trang Diolit, cả nhẹ thực lực cũng được tán thành, liền hắn theo đội tuyển Pháp tới tham gia bờ Raiffeis vượt cung. Vậy cũng là là bờ rủ giờ mang đến thay đổi đi. giờ có Trang Diolit thắng lợi cái kia chi đội hình chủ lực, chỉ có Ghana Kevin Boateng không có tới bờ Raiffeis, cái khác 10 cái tất cả đều đến đông đủ. Như thế vừa nhìn lời nói, giờ không muốn cũng thật là một nhánh đội quân tình nguyện quốc tế, trong đội có tới 10 cái cầu thủ tới tham gia bờ Raiffeis vượt cung, nhưng cũng phân tán ở chín cái đội tuyển quốc gia.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 có toàn độ giá trị bản thân, tự nhiên sẽ có người giá trị bản thân đang tiến hành lật cột cầu thủ cá nhân giá trị bản thân đứng hàng thứ ở trong, Messi lấy 130 triệu euro xếp hạng đầu bảng, Ronaldo lấy 100 triệu xếp hạng thứ 2, Mbappé rủ sơ 75 triệu xếp hạng thứ 3, Neymar 65 triệu bài đệ tứ. Luận tiếng tăng, bốn người bọn họ là cao nhất. Luận giá trị bản thân, bốn người bọn họ vẫn là cao nhất. Cho nên nói bọn họ là đang tiến hành lật cột tứ đại thiên vương, cũng đúng là không có gì tật xấu đáng tiếc chính là, rồi ở vòng bảng thi đấu liền bị nóc ao, tứ đại thiên vương sớm làm mất một cái ở ật cột vòng bảng thi đấu giai đoạn, rủ sơ liên tục 3 trận phá cửa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 mà ở tối tân nhất cup trên bảng vua phá lưới, bọn rủ sở tạm thời lấy 5 cái ghi bàn xếp hạng đầu bảng ở bờ rủ sở phía sau, là có 4 cái ghi bàn Messi, Neymar cùng l, ba cái ghi bàn chờ rộ, Van Persie, Roben, Saki gì cùng Benzema đáng nhắc tới chính là bọn rủ sở cùng Messi, chờ rộ ba người, bọn họ đều hoàn thành rồi ở lượt cup trên liên tục 3 trận vòng bảng thi đấu phá cửa thành tích. Bất quá ngay cả tụp 3 trận vòng bảng thi đấu phá cửa cái này thành tích cũng không khó khăn, vượt cup trong lịch sử rất nhiều ngôi sao bóng đá đều từng làm được quá, liền ngay cả đồng nhất giới vượt cup trên đồng thời có 3 cái cầu thủ hoàn thành 3 trận phá cửa tình huống, trước đây cũng có đã xảy ra.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 Mặt khác bầy rèn thay thế bổ sung sạ kỳ dị ba cái ghi bàn đều là ở cuối cùng một vòng vòng bảng thi đấu bên trong đánh bảo nếu như vậy, hắn trở thành đang tiến hành vượt cup trên kế bờ rủ sở cùng Thomas lỡ sau khi, người thứ ba hoàn thành hat cầu thủ. Nói đến, hiện nay vượt cup trên ba cái hat tất cả đều là do cầu thủ Bundesliga hoàn thành. Chương 303. Bên trong ước đại tác chiến. Chương 303, bên trong ước đại tác chiến. Vượt cup vòng bảng thi đấu kết thúc, FIFA bình chọn ra vòng bảng thi đấu tốt nhất đội hình ở trong, và rủ sở thành công xuất hiện ở tiền phong vị trí. Cùng ly thành liền cùng nhau xuất hiện ở tiền phong vị trí phân biệt là Joe ben cùng Benzema, vừa không có Messi, cũng không có Neymar, đây là một cái tranh luận khá lớn địa phương. Có điều vòng bảng thi đấu tốt nhất đội hình thứ này, vốn là mỗi người có thuyết pháp, không giống truyền thông bình đi ra cũng không giống nhau. Tỷ như bờ ra dự truyền thông bình chọn vòng bảng thi đấu tốt nhất đội hình, vậy thì hoàn toàn không có bờ dụ sở phần. Dù sao chỉ đá 3 trận vòng bảng thi đấu, cầu thủ biểu hiện còn thiếu sức thuyết phục, xác thực rất khó phân đến ra cái ai cao ai thấp đến 3 Ngày 28 tháng 6, Bờ Gia Dư vật Cụp Thập Lục Cường vòng nọ out chính thức bắt đầu rồi, trước hết đấu võ chính là chủ nhà Bờ Gia Dụ đá với Chile thi đấu. Hai bên ở một trong vòng 20 phút chiến thành 11 hòa, sau đó Bờ Gia Dụ thông qua penalty đại chiến đánh bại đối thủ thành công thăng cấp. Bờ Gia Dụ tuy rằng thắng trận, nhưng bọn họ nhưng thắng được có chút miễn cưỡng. Người Bờ Gia Dụ trong trận đấu hoàn toàn không thể đánh ra sạm bạ bóng đá nên có hoa lệ tấn công, thật ở tại bọn hắn phòng thủ vẫn tính vững vàng, cộng thêm kẻ xạ ở penalty đại chiến bên trong phát huy thần dũng, đập ra đối phương hai hạt penalty, lúc này mới toán từng thành công đóng. Cũng là bởi vì cuộc tranh tài này Có người bắt đầu hoài nghi nổi lên bở ra dịu thực lực, bọn họ là có hay không có năng lực thắng lợi. Bở ra dự thi đấu qua đi, ngay lập tức lại là khác một hồi thập lục cường giao chiến, Colombia đá với Costa Rica, song ca đại chiến, đồng thời cũng là một hồi ngựa ô đại chiến, xem ai mới thật sự là đại ca. Cuối cùng, Colombia thông qua bù giờ thi đấu 21 đánh bại Costa Rica, thành công thăng cấp tứ kết. Nếu như vậy, bọn rủ sở đội hữu lại bị đưa đi một cái. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, Colombia hai cái ghi bàn đều là chờ rổ đánh vào, liền hắn lượt cột số bàn thắng cũng đi đến 5 cái, tạm thời xếp tới bờ rủ sở trước người vượt cục chiếc giày vàng xếp hạng trên quy tắc, nếu như số bàn thắng tương đồng, kiến tạo mấy càng nhiều chiếm ưu, nếu như kiến tạo mấy cũng tương đồng, vậy thì ra trận thời gian thiếu chiếm ưu. chờ rô ở vòng bảng thi đấu thời điểm từng có 2 lần kiến tạo, mà bở rủ sở tạm thời vẫn không có kiến tạo, vì lẽ đó hiện nay hai bên đều là năm cái đi bàn, nhưng chờ rô xếp tới bở rủ sở trước người. Ngày 29 tháng 6, đây là nước Anh ngày thi đấu. Có điều buổi chiều lúc 2h, Hà Lan cùng Mexico thi đấu trước tiên tiến hành. Cuối cùng Hà Lan trước thua một bóng tình huống 21 nghịch chuyển Mexico, bờ rủ sợ câu lạc bộ đội hữu hận tệ lạ phạt tiến vào tuyệt sát penalty. Nếu như vậy, Hà Lan trước tiên quay đem ở tứ kết trở nước Anh cùng Hy Lạp trong lúc đó người tháng ba. Bờ ra di thành phố lớn nhất là Sao Paulo, bờ ra di thủ đô nhưng là bờ Gia di lý ạ, nhưng nói tới bờ ra Dịu thành thị nổi tiếng nhất vẫn là Rio de Janeiro. Rio de Janeiro không chỉ có là bờ ra di nổi tiếng nhất thành thị, đồng thời cũng là Châu Nam Mỹ nổi tiếng nhất thành thị. Nơi này là Nam Mỹ to lớn nhất tài chính, giao thông, du lịch cùng với trung tâm văn hóa. Mà Rio de Janeiro nổi tiếng nhất chính là bọn họ địa danh kiến trúc, tòa kia đứng sừng sững với cờ diệt sở tổ trên hơn 1.000 tấn trùng tượng trối sơn mà ở cờ rìu sợ tổ dưới không xa, thì có bờ gia diu trong nước nổi tiếng nhất sân vận động, mặt cận nạ sân bóng. bây giờ chính trực tháng 6, nam mỹ nên thuộc về mùa đông. nhưng bởi bờ gia diu vị trí nhiệt đới khu vực, lúc này chính là thích hợp du lịch thật mùa. cậu thêm bờ gia diu vật cột chính đang khí thế hừng hực tiến hành, vì lẽ đó toàn thế giới du khách đều đang dâng tới bờ gia diu, mà trong đó phần lớn người đều là đem chạm thứ nhất điểm dừng chân định vì bên trong nước, toàn này châu nam mỹ trung tâm thành phố. lại như cờ rìu sở tổ trên tượng chúa như thế, bên trong chính mở hai tay ra, hoan lên toàn thế giới du khách đến. mà ở cuối tháng 6 mấy ngày này từ châu âu bay đến bên trong nước du khách càng hơn nhiều. một là lượt cút vòng nọ cút chính thức đấu võ, châu âu tổng cộng có 7 chi đội bóng thăng cấp vòng nọ cút, rất nhiều châu âu fan bóng đá đều ở chạy tới giúp đỡ chính mình đội bóng. thứ hai là ở rio de janeiro tòa này bở ra giữa trung tâm thành phố, nước anh cùng hy lạp thập lục cường vòng nọ cút cũng đem ở đây đấu võ. nước anh vận khí là không sai, vốn là đội bóng trụ sở ngay ở bên trong nước, mà thập lục cường thi đấu sân bãi cũng ở chính giữa nước, có thể miễn đi lờ ve đồ bùa có điều nước anh đóng quân ở chính giữa nước đã hơn nửa tháng, đây mới là bọn họ lần thứ nhất ở chính giữa nước đã thi đấu. Lúc xế chiều, đông đảo fan bóng đá đều ở hướng về nội thành -cơ Nạ sân bóng đi tới. Ở -cơ Nạ sân bóng đá thi đấu là phi thường hoàn mỹ, có thể sớm vì là trận chung kết làm làm nóng. Đúng, chính là như vậy, cuộc tranh tài này kỳ thực không cái gì độ khó, nhưng chúng ta có thể trước tiên làm quen một chút sân bóng thảm cỏ, đến thời điểm đánh vào trận chung kết là có thể một lần bắt quán quân. Ta có linh cảm, đêm nay Sputter bợ rủ sợ còn có thể đi bàn. Ha, đồng nghiệp, ngươi không cần hoài nghi, bợ rủ sợ là tuyệt đối có thể làm được. Đang đi tới Marrakech sân bóng trên đường phố, một đám nước anh fan bóng đá chính chậm rãi mà nói. Nước Anh cùng Hy Lạp thi đấu sắp xếp ở mặt cờ nạ sân bóng, kỳ thực chính là đang tiến hành lượt cuối cùng trận chung kết tổ chức sân bóng, vì lẽ đó trước tiên ở đây đá trên một hồi, cũng xác thực xem như là sớm vì là trận chung kết làm chuẩn bị đương nhiên, tiền đề là nếu có thể đánh vào trận chung kết. Nếu như không thể đánh vào trận chung kết, vậy cũng có thể tự mình an ủi, ngược lại là đã tới trận chung kết sân bãi. Nước Anh mấy thằng chó, các người đêm nay tuyệt đối sẽ khóc lóc đi ra sân bóng. Các người chỉ có thể cùng 10 năm trước như thế, đi về nhà ở trong tivi vừa nhìn chúng ta tiếp thu trao giải. Rất nhanh sẽ có cổ động viên Hy Lạp không ưa tự đại người Anh, bắt đầu rồi chào phúng. Nước Anh cùng Hy Lạp tuy rằng cùng thuộc về châu Âu đội bóng, nhưng trên thực tế chân chính giao thủ số lần cũng không coi là nhiều. Hai đội trong lịch sử tổng cộng cũng chỉ có quá 9 lần giao thủ, nước Anh 7 thắng 2 hòa giữ cho không bị bại, vì lẽ đó nước Anh fan bóng đá đều rất tự tin, tin tưởng chính mình đội bóng nhất định có thể bắt đối thủ thăng cấp tứ kết. Mà không 2 nămượt cuộc thi đấu vòng loại trong lúc, Beckham đá phạt tuyệt bình Hy Lạp, trợ giúp nước Anh thăng cấp Hàn Nhật tứ cột, vậy thì quên đi là hai đội đội trong lịch sử nổi danh nhất một lần giao chiến. Cho tới cổ động viên Hy Lạp nói tới 10 năm trước, tự nhiên là chỉ năm 2004 ở Dô. Năm ấy Hy Lạp lấy siêu cấp ngựa ô thân phận một đường rất tới, cuối cùng bắt quán quân thành tựu trên Euro thần thoại Hy Lạp. Mà lúc đó nước Anh nhưng là tứ kết liền bị chủ nhà bồ đảo nhà Penanti đại chiến đào thải, rất sớm liền về nhà xem TV đi tới. Trên thực tế nước Anh làm châu Âu ngang ngược, đội trong lịch sử nhưng chưa bao giờ bắt được quá Euro quán quân, thậm chí cũng không đánh tiến vào Euro trận chung kết, này xem như là khá là lúng túng. Bây giờ bị người Hy Lạp viết ngắn, nước Anh fan bóng đá lúc này không cam lòng lên, rất nhanh một đám người ngay ở ven đường lẫn nhau ồn ào lên. Cái này cũng là bóng đá thái độ bình thường. Trên sân bóng cầu thủ rất có cảm xúc mãnh liệt, sân bóng dưới cổ động viên cũng không kém bao nhiêu ba. Bờ ra Rio địa phương thời gian buổi chiều 6h, nước Anh đá với Hy Lạp thập lục cường vòng nọ cốt, sắp sửa ở chính giữa ước mặt cờ nạ sân bóng đấu võ. Cuộc tranh tài này, Hotson vẫn là sắp xếp cái kia 4231 trận hình. Thủ môn, Joe hậu vệ, Leydemans, Gezi Kahyu, Sterling, gần Johnson, tiền vệ trụ, Gerrard, Henderson, tiền vệ, Sturridge, Rooney, Sterling, tiền phong, bọn dù sơ đội tuyển Hy Lạp nhưng là sắp xếp một cái 433 trận hình. Thủ môn Các vệ, Hỗ lệ Bà, Manola, Bà Bà Rò, Giữa sân, Di, Gạo Ní, Ní phong, Đủ Rò, giác, Chính thống người Hy Lạp, tên của bọn họ đều là lấy cái gì từ phần cuối. Hiện nay đến xem, này chi đội tuyển Hy Lạp rất chính thống. Trận đấu bắt đầu trước, nước Anh giải thích cũng đang nói một ít liên quan với gơ zát đề tài. Cuộc tranh tài này là sở ti vẫn vì là nước Anh ra trận đệ 115 tràng đội tuyển quốc gia thi đấu điều này làm cho hắn đội bình David Beckham đi chép trở thành đội tuyển Anh trong lịch sử ra trận số lần đệ nhị nhiều cầu thủ chỉ đứng sau 12 năm lần ra trận đi tơ hiệu tận. Bởi sở ti ở gật cục sau khi kết thúc sẽ lui ra đội tuyển quốc gia vì lẽ đó hắn đã không có cơ hội đội theo hi tận đi chép. Có điều chỉ cần đào thải Hy Lạp thăng cấp tứ kết, sở còn có thể tiếp tục ra cuộc tranh tài. Vậy hắn là có thể vượt qua Beckham, độc hưởng cái này người thứ hai. Người Hy Lạp tuy rằng ở năm 2004 thời điểm bất ngờ đoạt được qua ở Jo quân, thế nhưng ở gật cục trên Hy Lạp vẫn luôn không có cái gì tốt thành tích. Trên thực tế đây mới là bọn họ đội trong lịch sử lần thứ nhất đánh vào gật cột vòng nọ cột giai đoạn, tin tưởng các tiểu tử sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Chương 304. Bang đội trưởng. Chương 304, Bang đội trưởng. Thi đấu chính thức bắt đầu sau, nước Anh liền đánh cho rất tự tin. Mở màn vẹn vẹn 90 giây, nước Anh liền hoàn thành rồi một lần có uy hiếp sút gôn. Vở dù sở ở trước sân nhận được sở tơ linh đột phá phân bóng, sau đó chuyển ngang bên trong vùng cấm hậu vệ cánh lấy đèn bắn xuyên vào hoàn thành một cước đánh bán. Có điều hy là thủ môn nợ sự chú ý rất tập trung, một hồi nghiêng người đệm bóng nhào đi ra ngoài. Nước Anh toàn đội trên dưới đều rất có tự tin, cho rằng bắt thi đấu cơ bản là nắm chắc. Hơn nữa đại gia cũng quả thật có tự tin tư bản. Nước Anh ở đội trong lịch sử liền chưa từng bại bởi quá Hy Lạp. Hơn nữa hiện nay này chi Hy Lạp cũng không tính cường đang tiến hành lượt cuộc đánh vào vòng nọ cột 16 chi đội ngũ ở trong. Hy Lạp cơ bản có thể nói là thực lực yếu nhất. Bọn họ ở vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất liền không ba thảm bại cho Colombia. Tiếp theo vòng thứ tháng 2 năm 00 muộn bình nhật bản, vòng thứ tháng 3 năm 21 tuyệt sát bờ biển ả, liền như vậy vượt qua vòng bảng. Vòng bảng thi đấu vẹn vẹn chỉ có tiến hai cái bóng. Đây là thập lục cường đội bóng ở trong ghi bàn ít nhất mà bọn họ hiệu số bàn thắng thua vì là phụ, cũng là đang tiến hành lượt cục trên duy nhất một nhánh hiệu số bàn thắng thua vì là phụ nhưng đánh vào vòng nọ của đội bóng. Trên thực tế, ở hết cục trong lịch sử, trước đây cũng vẹn vẹn chỉ xuất hiện quá hai lần hiệu số bàn thắng thua vì là phụ nhưng đánh vào vòng nọ cột tình huống đối mặt như vậy một nhánh thực lực không mạnh đội bóng. Nước Anh đương nhiên là phi thường tự tin, liên tục khởi xướng tấn công. Phút thứ 8, bọn dù sờ bên phải lật đột phá vào vùng cấm hoàn thành xuất gôn, có điều lệnh ra cột dọc ở ngoài. Phút thứ 13, Juni phía bên ngoài phát pháo xút xa, đem bóng đánh tới khán đài. Nước Anh tuy rằng ở nhấc lên tấn công làn sóng, thế nhưng hy lạp phòng thủ làm rất tốt. Dựa vào toàn thể hợp tác cùng ý chí kiên cường, bọn họ xác thực đứng vững nước Anh tấn công. Phút thứ 25 lúc, hy lạp dựa vào phản kích sáng tạo ra một lần bên trong vùng tấm đệm bóng cơ hội. Đây là bọn hắn trên giữa tràng duy nhất một lần bàn chính. Mà nước Anh bên này, tiểu tướng Sở Tơ Linh ở phút thứ 37 lúc liên tục đột phá đối phương hậu vệ thu được cơ hội tốt. Có điều hắn ở tiểu vùng cấm góc trên vị trí, không ai làm quấy. Nếu tình huống vẫn là đem bóng cho đánh vạt ra đây là nước Anh hiệp một tốt nhất một lần phá cửa cơ hội. Có điều không thể nắm chắc. Liên như vậy, hai bên ở hiệp một thể hiện rồi một hồi tiêu chuẩn công thành chiến, Hy Lạp chủ phòng thủ, nước Anh chủ tấn công, thế nhưng đã 45 điểm trùng, điểm số vẫn là 0-0. Lúc này, nước Anh toàn đội cũng sẽ không tiếp tục cho rằng cuộc tranh tài này thật đánh. Dù sao cũng là hất cục vòng knock-out, ai cũng sẽ không xem thường từ bỏ, huống hồ người Hy Lạp toàn thể tinh thần thuộc tính còn tốt lắm lắm. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, huấn sân cũng không có làm cái gì thay đổi, chỉ là yêu cầu toàn đội tiếp tục tăng mạnh tấn công, tranh thủ mau chóng đánh vỡ đối thủ Mai rùa. Hiệp hai ra trận lúc, bọn dù sợ nghe được đường nối cái khác trên khán đài có fan bóng đá đang gọi tên của hắn. Bọn dù sờ, Cố lên, giết chết người hy lạp. Nên biểu hiện của ngươi thời gian, bờ rủ sở. Ở hô to thời điểm, một người trong đó fan bóng đá còn dơ lên thật cao trong tay mình nhắn hiệu. Bên trên viết hiệp hai bờ rủ sở, bên cạnh còn có một cái quần lót ở ngoài xuyên sụp mạn. Có điều ảnh chân dung là bờ rủ sở dáng vẻ đội bóng ở tấn công trên có một ít gạt khó, liền hầu như sở hữu fan bóng đá đều ngay lập tức nghĩ đến bờ rủ sở. Nói đến cũng là rất khéo, bờ rủ sở ở hất cục trên đã tiến vào năm cái bóng, nhưng đều không ngoại lệ đều là ở hiệp 2 trận đấu mới đánh vào. Mà gần nhất khoảng thời gian này bờ rủ sợ rất hòa. Những người nước Anh tiểu báo liền các loại bố trí hắn tin tức, mà hắn năm quả tất cả đều là ở hiệp 2 đánh vào, điều này cũng bị lấy ra nhiều lần lẫn lộn. Hơn nữa theo hệt cục dậy sóng, những tin tức này cũng đang bị những quốc gia khác truyền thông đăng lại, bọn rủ sở am hiểu đá hiệp 2 tên tuổi xem như là chuyển gia. Liền, bọn dù sở liền không tên có cái gì, chỉ đá hiệp 2 nam nhân, hiệp 2 sụp mạn, hiệp 2 vợ rủ sở, chờ chút biệt hiệu. Có thể là được các cổ động viên bờ UFF hỗ trợ, hiệp 2 trận đấu vừa mới bắt đầu, nước Anh còn liền thật sự đánh vỡ bế tắc. Phút thứ 51, Bọ rủ Sở về vùng cấm trước cầm bóng, đối mặt với đối phương giữa sân cả giả gạo Unis, Bọ rủ Sở thông thạo biến hướng động tác giả, trước tiên giả ý mạnh mẽ đột phá vùng cấm, lừa gạt động đối phương sau khi, hắn lại đẩy bóng trở về, hướng về phải phía trước hất bóng ra tốc. Hoàn thành rồi sau khi đột phá, Bọ rủ Sở ở đối phương hậu vệ cánh hổ lệ bạc chạy tới trước, lập tức ở bên ngoài vùng cấm phía bên phải góc vị trí, lên chân chuyển chéo bên trong vùng cấm. Bọ rủ Sở đẹp đẽ chuyển bóng. Sở tận cơ hội tốt. Bọ rủ Sở lần này chuyển chéo bóng sức mạnh nắm giữ được tốt vô cùng thành công vòng qua đối phương hai cái trung vệ đỉnh đầu nhưng lại cũng không có quá mức tiếp cận khung thành vừa vặn làm cho đối phương thủ môn không ra được liền phía sau sở xông lên một hồi hất đầu liền đem bóng đỉnh tiến vào đối phương khung thành bên trong ổn sở terjit đẹp đẽ đánh đầu ghi bàn nước anh rốt cục công phá đối phương khung thành cuộc tranh tài này cái thứ nhất ghi bàn rốt cục sản sinh tuy rằng đây là sở ghi bàn nhưng bở rủ sở ly chuyển bóng phi thường đẹp đẽ đó là một cái vừa đúng chuyển bóng mặt khác cái này cũng là bờ rủ ở lượt cục trên cái thứ nhất kiến tạo Liên ngay cả kiến tạo cũng nhất định phải ở hiệp 2 mới cầm được đến, lý là chân chính hiệp 2 sụp mãn, hiệp 2 bờ rủ sở. Sutterzic ghi bàn, trở thành đang tiến hành ngược cục trên kế bờ rủ sở cùng Juni sau khi người thứ 3 ghi bàn nước Anh cầu thủ. Có điều hắn vẫn là biết bờ rủ sở cái kia chuyển bóng tầm quan trọng, hưng phấn nhằm phía lại đây, cùng bờ rủ sở đồng thời ôm ấp chúc mừng. Nước Anh đánh vỡ người Hy Lạp Mai rùa, vậy kế tiếp thi đấu nên là tốt rồi đánh chút, bởi vì người Hy Lạp đã không có tiếp tục tử thủ ý nghĩa. Vậy kế tiếp, nước Anh là có thể tìm cơ hội tiếp tục khoét điểm số lớn. Nhưng vào lúc này, trên sân bất ngờ nhưng phát sinh. Phút thứ 59 điểm số lạc hậu hi lạp trước tiên tiến hành thay đổi người tiên phong mê châu gờ lão lên sân khấu thay đổi giữa sân xà mà gì rõ ràng người Hy lạp rất không cam tâm chịu vừa, bọn họ muốn phải tiếp tục chiến đấu đến cùng thế nhưng ai cũng không nghĩ đến cái này thay đổi người hiệu quả tốt vô cùng mê châu gờ lão mới vừa lên trạng liền cho nước anh một cái đòn nghiêm trọng mê châu gờ lão lên sân khấu lần thứ nhất cầm bóng liền ra tốc quá rơi mất gơ rát sau đó gơ rát không cam lòng bị quá đưa tay kéo người liền hai người đồng thời cũng ở giữa sân bù đào nha trọng tài chính rộ nạ lại đây rất thẳng thắn cho gơ một tấm thẻ vàng chết tiệt người bù đào nha chết tiệt không nạ Vậy thì là cái phổ thông Phạm quy, tuyệt đối không phải thẻ vàng động tác." Nước Anh giải thích lập tức cao giọng chửi rủa lên. Bởi vì ở hiệp một thời điểm, Gơ Zắc ngay ở phòng thủ lúc ăn qua một tấm thẻ vàng. Lần này được rồi, mới vừa mới đạt được dẫn trước ưu thế, lập tức liền muốn đối mặt thiếu đánh một người bất lợi cục diện, hơn nữa bị phạt xuống sân vẫn là đội bóng đội trưởng. Nói đến, cuộc tranh tài này vẫn là Gơ Zắc đội kịp Beckham đội sử ra trận ghi chép cuộc chiến, có thể hiện tại liền muốn lấy như thế một tấm thẻ đỏ phân kết. Có điều gỡ đúng là tuổi tác lớn, khắp mọi mặt đều đang chửi. Nói đến lần này đúng là người bồ đảo nha phán đến có chút nghiêm nhưng gơ giác chính mình cũng phải lương phần lớn loa mới vừa lần kia kéo người hoàn toàn không cần thiết thả hắn quá khứ cũng vấn đề không lớn vậy cũng là là thời gian không tha người đi lúc trước đại danh đỉnh đỉnh tờ giờ mi ở lit sông nước bây giờ đều già rồi gơ giác đã lực bất tòng tâm lam mắt càng là bị trở thành thay thế bổ sung gơ giác phạm sai lầm để đội bóng nằm ở một cái khá là cục diện lúng túng tuy rằng dẫn trước một bóng nhưng đón lấy sắp sửa thiếu đánh một người có điều bờ rủ sợ vẫn là cùng mấy cái đội hưu cùng đi an ủi một hồi lao đội trưởng chuyện như vậy khẳng định không phải hắn muốn Không nghĩ tới đi sau khi, gỡ giát trái lại trước tiên kéo bờ rủ sở cánh tay. Bờ rủ sở, đón lấy liền muốn xem các ngươi, ngươi nhất định phải trợ giúp đội bóng bắt cuộc tranh tài này. Gỡ giát trong khi nói chuyện, đem trên cánh tay mình băng đội trưởng giải đi. Sau đó đối phó đến bờ rủ sở trên cánh tay, dùng sức vô vô bờ vai của hắn. Chương 305, tuyệt sát đá phạt. Chương 305, tuyệt sát đá phạt. Nói đến, đây là bờ rủ sở nghề nghiệp cuộc đời đến nay, lần thứ nhất mang tới băng đội trưởng vật này. Trong giây lắc này, bờ rủ sở lại có chút thân gánh nặng cảm giác. Lúc này các quốc gia giải thích cũng chú ý tới bên sân phát sinh tất cả. Gơ Zát bị thẻ đỏ phạt xuống, nhưng hắn đem băng đội trưởng mang đến bờ rủ Sơ Ly trên cánh tay, mà cũng không phải cho đội phó Juni. Khả năng ở Gơ Zát trong lòng, hắn cảm thấy Ly đáng giá tín nhiệm hơn. Bóng đá thi đấu bên trong, phát sinh đội trưởng bị phạt xuống hoặc là thay đổi tình huống, xem như là so với khá thường gặp. Mà đội trưởng xuống sân thời điểm, là đem băng đội trưởng cho đội phó vẫn là những người khác, kỳ thực cũng không có đặc biệt gì quy định. Là trực tiếp giao cho đội phó, vẫn là giao cho trong đội cái khác khá là có lãnh tụ lực cầu thủ, này cũng có thể, hơn nữa cũng đều ở trên sân bóng đã xảy ra rất nhiều lần. Vì lẽ đó bây giờ Gơ rắt đem băng đội trưởng giao cho Bợ rụ Sở trong tay, cũng coi như là đối với hắn tán thành, tin tưởng hắn có thể dẫn dắt đội bóng bắt thi đấu. Nhưng chính là loại này tín nhiệm mới để Bợ rụ Sở cảm thấy có áp lực. Sau đó nửa giờ, nước anh đều muốn đối mặt thiếu đánh một người. Nếu như muốn đánh bù giờ lời nói, thiếu đánh một người thời gian còn có thể cả dài. Ai cũng không dám nói, ở thiếu đánh một người tình huống còn có thể bảo đảm bắt thi đấu. Có thể nếu như cuộc tranh tài này không thể bắt, cái kia chẳng phải là phụ lòng Gơ Zắt nhiệm. Hơn nữa Bợ Dự Sở còn chú ý tới mới vừa gergat đem băng đội trưởng cho mình thời điểm bên sân hudson là rõ ràng sắc mặt không tốt lắm hắn khả năng là đối với gergat tự chủ trương không hài lòng lắm cho rằng gergat nên theo để quy củ làm việc đem băng cho juni nhưng không hài lòng quy không hài lòng hudson vẫn là lập tức tiến hành rồi thay đổi người để lam bắt lên sân khấu thay đổi tiểu tướng sterling đồng thời để đội bóng đón lấy tận lực bảo thủ một ít hy vọng có thể bảo vệ này một cái bóng rất trước thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau có nhiều một người ưu thế hy lạp quả nhiên bắt đầu rồi quy mô lớn tấn công hơn nữa hiệu quả tốt vô cùng bọn họ cấp tốc liền san bằng tỷ số. Phút thứ 68, người Hy Lạp thông qua truyền vào trong chế tạo ra một tình huống phạt góc, sau đó Papastatou lọt ở phạt góc tấn công bên trong tìm tới cơ hội, lực ép sợ môn linh hoàn thành rồi đánh đầu ghi bàn. Đây thực sự là quá tệ, cái kia cái cứ chó như thế bổ đào nhà trọng tài, hắn để chúng ta thiếu đánh một người, sau đó liền bị san bằng tỷ số. Nếu như lại như thế tiếp tục nữa, chúng ta thậm chí khả năng muốn thua trận thi đấu, thua trận một hồi vốn nên ung dung bắt thi đấu. Nước Anh giải thích ở chủ đối, Hy Lạp giải thích đang hoan hô, mà cái khác giải thích thì lại nói tới liên quan với cái này ghi bàn thú vị một mặt. Tạo đủ lọt danh tự này quá dài có tới 16 chữ mẫu, để chúng ta niệm lên rất mất công sức. Có điều cái này ghi bản cũng đồng thời sản sinh một thế giới kỷ lục. Bạ bạ tạo trở thành luật cục trên tên dài nhất ghi bản cầu thủ. Người hy lạp nhìn thấy nhiều đánh một người sau khi hiệu quả rõ ràng, lập tức liền san bằng tỷ số. Điều này cũng làm cho bọn họ có càng nhiều ý nghĩ. Nói thí dụ như, không ngừng cố gắng một hơi bắt nước anh, tiếp tục sáng tạo tân đội sử ký thu. Liên phút thứ 73, hy lạp lại tiến vào thay đổi người, đổi lao tướng dễ cả. Cái này thay đổi người để nước đức giải nói tìm được luận điểm. Dễ lên sân khấu. Cuộc tranh tài này chính thức biến thành Bundesliga chiếc giày vàng nội chiến, trên sân đồng thời có hai cái Bundesliga chiếc giày vàng nội giải. Drekker ở tháng 6 năm 07 mùa giải hiệu lực Bundesliga bổ sung trong lúc, ngoài dự đoán mọi người lấy 20 cái ghi bàn bắt được làm mùa giải Bundesliga chiếc giày vàng, vì lẽ đó lúc này trên sân bóng đồng thời có bờ rụ sở cùng Drekker hai cái Bundesliga chiếc giày vàng. Có điều bây giờ Drekker đã 34 tuổi, cũng không có quá to lớn uy hiếp tính. Trái lại là nước Anh bên này thừa dịp đối phương quy mô lớn để lên lỗ thủng, đánh ra một lần đẹp đẽ phản kích. Phút thứ 77, Lam phát ở hậu trường cắt bóng, một cước đẹp để chọn khe tinh chuẩn tìm tới vợ rủ sở. Vợ rủ sở tiếp bóng ra tốc, trực tiếp bỏ qua đối phương giữa sân mạn nì Atis. Sau đó ở trước sân lại quá đi đối phương mới vừa ghi bàn cái kia hậu vệ vạ vạ tạ tọe Guloss ở bên trong vùng cấm hoàn thành một cước đẹp bóng. Vợ rủ sơ đệ bóng tốc độ rất nhanh, trước một bước từ Hy Lạp thủ môn cả nờ gì dưới nách quá khứ, mắt thấy liền muốn lăn vào khung thành, nhưng lại một lần đánh vào gần cột dọc trên. Mặc dù là đụng vào gần cột dọc phía trong, nhưng cũng không thể đạn vào khung thành bên trong, mà là ta hướng về đạn trở về bên trong vùng cấm, bị đúng lúc chạy tới mạn nổ lạt giải vây. Quá đáng tiếc, đây là một lần tốt vô cùng phản kích cơ hội, nhưng chính là kém một chút nhi vật khí. Nước Anh giải thích gần như muốn nện ngược dầm chân. Tuy rằng không có thể đi vào bóng, nhưng cũng đưa đến rung cây dọa khỉ hiệu quả. Sau đó đội tuyển Hy Lạp cũng không dám lại như vậy cấp tiến để lên tấn công, bọn họ học được thích hợp thu lại. Có điều nói tóm lại, có nhân số ưu thế Hy Lạp vẫn là ở đây trên mặt càng chiếm ưu thế một ít đương nhiên, loại ưu thế này hoàn toàn không đủ để giúp bọn họ sáng tạo ra ghi bàn cơ hội. Liên hai đội bắt đầu rồi đánh thái cực bình thường qua lại rằng co, nhưng không có đánh ra uy hiếp gì đến đối với nước Anh tới nói, thiếu một người tác chiến điểm ấy đại hạn chế lớn đội bóng có thể duy trì được loại cục diện này coi như là không sai mà đối với Hy Lạp tới nói bọn họ đã san bằng tỷ số cũng không cần sốt ruột miễn cho lại cho đối với điện thoại di động biết ở dưới bóng đá ở trong đội mạnh ở thiếu một người tình huống còn cuối cùng thắng được đội yếu cái kia đã từng xảy ra n nhiều lần người Hy Lạp cũng không muốn trở thành cái kia bối cảnh bản Liên thi đấu thời gian đang nhanh chóng trôi qua rất nhanh thường quy thời gian liền muốn kết thúc thi đấu thời gian tiến vào 90 phút xem ra cuộc tranh tài này lại muốn đi vào bù giờ trước đây đã tiến hành 3 trận thập lục cường vòng nọ cốt ở trong có hai trận đều là đá bù giờ trận này đại khái cũng phòng ngửa không được Thi đấu vẫn còn tiếp tục, bên sân trọng tài thứ tư nâng cáo thị ý, bù giờ 3 phút, một cái tiêu chuẩn phút bù giờ thời gian, phút thứ 91, phút bù giờ phút thứ nhất, sở Tơ trước sân dẫn bóng, ở vùng cấm trước lệ phải một chút vị trí cùng đối phương, cầu thủ phòng ngự chạm vào nhau ngã xuống đất, đó là giả thế thiên tiên là một tên lừa gạt, Khi lạp giải thích lập tức hô to lên, thường quy thời gian cũng sắp muốn kết thúc, bọn họ đương nhiên không muốn vào lúc này cho cơ hội, đá phạt, sở giết chế tạo đá phạt, chúng ta còn có cơ hội, bọ dù sở còn có cơ hội, nước anh giải thích cũng lập tức trở nên hưng phấn, nếu như có thể vào lúc này đánh vào một bóng. Cái kia chính là không nghi ngờ chút nào tuyệt sát, nước anh cũng có thể không cần đi đá cái kia tiền đồ chưa biết bù giờ thi đấu đang tiến hành ngược cuộn. FIFA lần thứ nhất sử dụng đá phạt bọt biển thuốc xịt, có thể ở đá phạt sản sinh ngay lập tức cố định lại đá phạt bày ra địa điểm. Còn có người tưởng sắp xếp vị trí ở đây trước đá phạt chủ phạt ở trong, đều là sẽ xuất hiện trọng tài chính quay người lại, phòng thủ mới liền lén lút hướng về gì. Chuyển về phía trước cảm động tường tình huống, đây đối với chủ đá phạt bóng cầu thủ đến nói đúng không lợi. Bây giờ có cái này bọt biển thuốc xịt, có thể trình độ lớn nhất phòng ngừa vấn đề này. Tuy rằng có đá phạt bọt biển thuốc xịt, nhưng trên thực tế khóa này vật cục đá phạt ghi bàn số lần phạt mà giảm xuống. Hết hạn đến trước mắt, bờ ra di vật cục trên tổng cộng cũng chỉ có 2 lần đá phạt ghi bàn, phân biệt là Argentina Messi cùng Thụy Sĩ đệ Lì đánh vào. Căn cứ bóng đá số liệu các chuyên gia phân tích, khóa này vật cục đá phạt ghi bàn giảm thiểu, chủ yếu là thi đấu dùng bóng đặc tính dẫn đến, bờ ra di vật cục thi đấu dùng bóng, sạm bạ vinh quang, cần rất cao kỹ xảo mới có thể làm cho nó xoay tròn lên, vì lẽ đó dẫn đến đá phạt ghi bàn giảm thiểu. Lần này Không biết được xưng đá phạt cao thủ bờ rủ sờ ly có thể không để cái này quả bóng xoay trở lên, lợi dụng đá phạt kiến công. đang giải thích viên đàm luận trong lúc đó, bù đào nha trọng tài chính đã phun được rồi bỏ biển. Bờ rủ sờ đem quả bóng dọn xong ở phạt bóng điểm, cầu thủ hy lạp cũng lập bước từ người. Cái này đá phạt vị trí tuy rằng có chút lệ phải, nhưng vấn đề cũng không lớn. Bờ rủ sớm biết, cơ hội này phải tận lực nắm chắc. Nước anh là nhân số thế yếu một phương, có thể không đá bù giờ thi đấu liền tận lực không đá. Do hệ nã tuổi còi, bờ rủ sờ hít sâu một hơi, hơi nuống chân đất trợ chạy tới, chân phải má trong lên bóng. Quả bóng cấp tốc cất cánh từ đội tuyển hy lạp bước tường người bên trong mạn nổi lật đỉnh đầu bay qua, tựa hồ cũng mang bay lên đối phương nhảy lấy đà sau tóc. quả bóng vẽ ra trên không trung một đạo tiểu đường vòng cung, cũng không có quá nhiều xoay tròn, nhanh chóng trực tiếp bay về phía đối phương khung thành góc trên bên phải. hy lạp thủ muôn cạn nợ gì lập tức bay người nhỏ tới, tuy rằng hắn trên không trung tận lực duỗi người ra duỗi thẳng cánh tay, nhưng vẫn là cảm giác cánh tay ngắn một chút. quả bóng lướt qua đầu ngón tay của hắn, phi thường cực hạn từ sà ngang cùng cột dọc trong lúc đó góc bay vào, cả nợ gì hồ cũng có thể nghe được cái kia quả bóng cùng sà ngang cột dọc ma sát âm thanh ổn lúc này toàn thế giới giải thích đều hưng phấn hô to lên. Súp cơ bỡ rụ sợ hắn lại ghi bàn rồi cái phi thường đẹp đẽ đá phạt đi bàn. Bỡ rụ sợ ly đánh ra phi thường đặc sắc đá phạt, đây chính là cái tuyển sát bóng, hắn tuyệt sát hy Lạ Ai cũng không nghĩ đến, đang tiến hành lượt cướp người thứ ba đá phạt liền như thế sản sinh, trực tiếp chính là một cái tuyển sát đá phạt. Bỡ rụ sợ đánh vào tuyệt sát đá phạt sau, chậm xa xôi chạy đến bên sân, còn muốn làm cái tinh tướng chúc mừng. Nhưng hưng phấn đội tuyển anh đám bạn tất cả đều vào tới, từng cái từng cái nào tới trên người hắn, tất cả mọi người ở đây một bên lăn làm một đoàn, điên cuồng hò hét chúc mừng mà lúc này nước anh giải thích vẫn còn tiếp tục hô to chúc mừng. Bờ rủ sơ, ta liền biết hắn nhất định có thể làm được, hắn vĩnh viễn sẽ không khiến người ta thất vọng. Chúng ta ở thiếu một người tình huống, vẫn là tuyệt sát đối thủ, ta nghĩ đây chính là sở ti vẫn đem băng đội trưởng cho ly nguyên nhân, hắn đáng giá tín nhiệm. Đây là bờ rủ sờ ở lượt cúp trên thứ 6 ghi bàn, hắn đội lên lại nở cờ ghi chép, một mùa giải luật cúp ghi bàn kỷ lục. mà lúc này hy lạp giải thích nhưng là đang không ngừng thở dài. làm cái kia ăn mặc số 7 áo đấu ra hỏa đứng ở đá phạt chủ phạt điểm thời điểm, ta liền linh cảm đến muốn gặp sự cố. ở 13 năm trước cũng là có một người mặc số 7 áo đấu ra hỏa, hắn ở thi đấu thời khắc cuối cùng dùng đá phạt công phá chúng ta không thành. Chỉ có điều lần kia là tuyệt bình, lần này là tuyệt sát. Chúng ta đều là người bị hại. Chương 306: Vượt cùm tứ kết. Chương 306: Vượt cùm tứ kết. Bỡ dù sở ở phút thứ 91 hoàn thành đá phạt đi bàn, đây là một cái để Hy lạp toàn đội trên dưới đều vô cùng tuyệt vọng đá phạt. Vốn là bọn họ có nhiều một người ưu thế, lại san bằng tỷ số, đón lấy tiếp tục đá bù giờ thi đấu bọn họ cũng là cơ hội càng to lớn hơn một phương. Coi như bù giờ thi đấu cũng không đạt được gì, Cái kia đá đại chiến người Hy Lạp cũng hoàn toàn có thể tiếp thu toàn thế giới đều biết nước anh là mãi mãi cũng đã không tốt một chút bóng đại chiến cũng không định đến tại đây phút bù giờ thời gian bọn rủ sở đứng ra lấy một cái đá phạt tuyệt sát để bọn họ cảm giác vô lực này cơ bản chính là cái ép còi tuyệt sát căn bản không có thời gian cho bọn họ đi san bằng điểm số nước anh chúc mừng kết thúc lúc thi đấu thời gian đã tiến vào phút 93 sau đó trọng tài chính lại ở thêm ra 2 phút để thi đấu vẫn tiến hành đến 95 phút có thể người Hy lạp hãy tìm không tới cơ hội liền hắn tội lên toàn chàng trận đấu kết thúc tiếng cỏi tấtậ tất, tất, tất. Hai ngắn một trường kết thúc tiếng còi vang lên, mạc cờ nạ trong sân bóng vang lên rung trời tiếng hoan hô. Chí ít hơn một nửa cái sân bóng là đang hoan hô. Cuộc tranh tài này mạc cờ nạ trong sân bóng bảy vạn năm ngàn fan bóng đá ở trong, gần như có một nửa là nước anh fan bóng đá, nửa kia ở trong còn có tương đương một phần là trung lập fan bóng đá. Nước anh fan bóng đá vì chính mình đội bóng thăng cấp mà hoan hô, mà trung lập fan bóng đá nhưng là vì là thi đấu mà hoan hô, vì là bỡ rủ sợ đặc sắc đá phạt mà hoan hô. Vốn là mọi người đều cho rằng đây là một hồi hồi hộp không lớn thi đấu, nhưng thi đấu quá trình nhưng đánh cho thoải mái chấp trùng xuất hiện thẻ đỏ cùng tuyệt sát chờ đoạt mắt người bóng hình ảnh. trận đấu kết thúc, nước Anh ở 10 người tác chiến tình huống, vẫn là dựa vào bờ rủ sờ ly đá phạt tuyệt sát, 21 đảo thải hy lạp, trở thành đang tiến hành lượt cụp trên đệ tứ chi thăng cấp tứ kết đội ngũ. cái này cũng là từ 2006 năm sau khi nước Anh thời gian qua đi 8 năm lần thứ hai đánh vào lượt cụp tứ kết. trận đấu kết thúc lúc đã trở lại phòng thay đồ gơ gắt cũng bật ra, cùng toàn đội đồng thời ở đây bên trong trắng trận chúc mừng ở bóng đá thi đấu bên trong, bị thẻ đỏ phạt xuống cầu thủ là bị yêu cầu rời đi thi đấu khu vực, mà ghế dự bị trở vị trí cũng thuộc về thi đấu khu vực, tự nhiên không thể chờ chỉ có thể về phòng thay đồ đi chờ đợi. Bây giờ trận đấu kết thúc, Gorgat cũng có thể trở về đến rồi. Bọt Russo, làm tốt lắm, ta liền biết ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Gorgat ôm chặt lấy bọt Russo, dù dùng sức đúp phía sau lưng hắn. Cuộc tranh tài này nếu như thua, Gorgat tuyệt đối sẽ trở thành tội nhân, tuyệt đối là muốn lương bát tô. Lại như 98 năm lượt cũng trên, Beckham tùy hứng đá xì mòn một cước sau đó bị thẻ đỏ phạt xuống, dẫn đến nước anh thua trận thi đấu. Lúc đó Beckham quả là nhanh bị fan bóng đá hất ra từng đến. Tuy rằng bây giờ Hy Lạp không sánh được Argentina loại kia kẻ thù đối thủ trọng yếu, nhưng nếu như bởi vì Gorgat thẻ đỏ mà thua, Hắn cũng tuyệt đối là sẽ bị fan bóng đá phun mạnh. Cũng may Hữu Kinh vô hiểm, nước Anh từng thành công đóng ba. Bọn rủ sở ở đất cụp thập lục cường lấy đá phạt tuyệt sát Hy lạp, điều này làm cho nước Anh các truyền thông lại có phát huy không gian sút Potter bở rủ sở tuyệt sát, nước Anh thời gian qua đi 8 năm lại tiến vào vật cụp tứ kết gỡ rát thẻ đỏ bở rủ sở cứu rồi, 10 người nước Anh nỗ lực đánh gục Hy lạp thăng cấp bở rủ sở ly đá phạt đi bàn, Beckham sau khi người thứ hai thứ 6 ghi bàn, hiệp hai sụp màn còn có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích sao? Bở dụ sở hoàn thành rồi vật cụp trên đá phạt ghi bàn, đây là kế Beckham sau khi nước Anh người thứ hai. Trên thực tế Ở đội tuyển Anh trong lịch sử, trước đây cũng có mà chỉ có Beckham một người làm được quá ở vật cục trên đá phạt đi bàn. Có điều Beckham là ở 98 năm cùng 06 năm hai giới vật cục trên cũng đã có đá phạt đi bàn, một mình hắn liền đến hai lần. Hơn nữa 06 năm lần kia đá phạt, Beckham cũng là đồng dạng ở thập lục cường vòng nọ cột bên trong đánh vào, cái kia đá phạt thành công trợ giúp nước Anh thăng cấp tứ kết. Vỡ dù sở đánh vào cái này đá phạt sau khi, hắn ở vật cục trên số bàn thắng đã đi đến 6 cái, lại vượt lại dêm rổ vỡ ý trở lại lưới cục bảng. Vua phá lưới thuần nữa còn thêm vào một lần kiến tạo đồng thời ở nước Anh đội sử xếp hạt trên. Bờ rủ sở đã đuổi kịp lại nửa cơ, trở thành đơn giới vật cục tiến tới bóng nhiều nhất nước Anh cầu thủ. Mặt khác ở vật cục ghi bàn tổng bảng trên, bờ rủ sở 6 cái ghi bàn cũng độc chiếm thứ hai, chỉ cái này với 10 cái ghi bàn lại nửa cơ. Còn có đáng nhắc tới chính là, bờ rủ sở đánh vào này hạt ghi bàn, là hắn ở vật cục vòng nọ cột giai đoạn đệ nhất hạt ghi bàn điều này cũng làm cho hắn trở thành bờ ra vượt cục tứ đại thiên vương ở trong đầu tiên thu hoạch vòng nọ cột ghi bàn cái kia. Kỳ thực nói đến, này đã lạc dầu cùng Messi lần thứ 3 hợp cuộc, nhưng hai người bọn họ đều còn chưa bao giờ đánh vào quá vòng nọ cột ghi bàn đây ba. Nước Anh trận đấu kết thúc, vỏ rủ sơ lại một lần nữa trở thành nước Anh cách truyền thông tội phòng đối tượng, đồng thời lượt cuộc thi đấu cũng vẫn còn tiếp tục. Ngày 30 tháng 6, lại có hai tổ thập lục cường quyết đấu đấu võ. Nước Pháp dựa vào top 3 biểu hiện xuất sắc, thành công 20 đánh bại Nigeria thăng cấp tứ kết. Ngay lập tức nước Đức ở bù giờ thi đấu bên trong 21 đánh bại Algeria tương tự thuận lợi quá Algeria người tuy rằng bảo vệ 90 phút không không, nhưng bù giờ thi đấu bên trong nước Đức liền vào hai bóng giết chết thi đấu. Anheria chỉ là ở thi đấu thời khắc cuối cùng mới miễn cưỡng đánh vào một bóng. Trên thực tế thi đấu cũng không có điểm số xem ra khó khăn như vậy đương nhiên làm thắng lợi đứng đầu nước Đức, lại đang đối mặt Anheria như vậy đội bóng đều 90 phút không cách nào phá môn, này đã là phi thường khiến người ta lên án. Hơn nữa đón lấy nước Đức đem ở tứ kết đối mặt nước Pháp, mà Anheria đội tuyển quốc gia nhưng là thời gian dài đều bị gọi là nước Pháp hai đội. Bởi vì nước Đức ở thập lục cường đối mặt nước Pháp hai đội đều đánh cho gian nan như vậy, vì lẽ đó đã bắt đầu có người không coi trọng nước Đức. Sau đó ngày mùng ngày tháng 7 ngày này, vớt cú thập lục cường cuối cùng hai tổ quyết đấu đấu võ. Argentina dựa vào Di Maria bù giờ thi đấu quyết diệt bóng, thành công 10 đánh bại thụy sĩ thăng cấp. Bèn chung nhưng là dựa vào Reba Junior chuyển bán, cũng là bù giờ thi đấu 21 đánh bại nước Mỹ thăng cấp đang tiến hành lượt cuối thập lục cường vòng nọ cuối 8 trận thi đấu, lại có năm tràng là đá bù giờ, cái này cũng là sáng tạo lượt cuối số 1. Mặt khác không có đá bù giờ cái kia 3 trận, Hà Lan đánh bại Mexico cùng nước Anh đánh bại Hy Lạp, hai trận đều là thi đấu thời khắc cuối cùng mới tuyệt sát. Nếu như không có cái kia hai cái tuyệt sát, đang tiến hành lượt cuối gặp sáng tạo loại kia cực kỳ khuyết đại 8 trận thi đấu 7 tràng đá bù giờ, rầm rộ. Nói đến 8 trận thập lục cường thi đấu chỉ có nước Pháp là gọn gàng nhanh chóng 20 bắt thi đấu, cái khác bảy chẳng, có năm chàng là một bóng tiểu thắng, hai chẳng càng là trực tiếp đá đến penalty đại chiến. Như thế vừa nhìn lời nói, nước Pháp thanh niên quân tựa hồ mới là tuổi có, quán quân tương, đội bóng, cũng khó trách sẽ có người cảm thấy, nước Đức e sợ muốn làm có điều nước Pháp. Có điều mà khác nói, mặc dù là bù giờ cụt, nhưng thập lục cường tám tổ trong quyết đấu, tất cả đều là vòng bảng để nhất ra biên đội bóng cười cuối cùng, cũng coi như là mặt bên chứng minh các vòng bảng đệ nhất hàm kim lượng 3. Vượt cụ tứ kết đi ra, tám cái tiêu chuẩn toàn bộ bị châu Âu cùng Nam Mỹ đội bóng ông đổ. Châu Âu năm đội, Hà Lan, Nước Anh, nước Pháp, nước Đức, Bỉ Trùm. Nam Mỹ ba đội, bờ Brazil, Argentina, Colombia ở tứ kết giai đoạn, trên giữa thi đấu khu chính là bờ Brazil đá với Colombia, nước Pháp đá với nước Đức. Dưới giữa thi đấu khu là nước Anh đá với Hà Lan, Argentina đá với Bỉ Trùm. Bởi thập lục cường giai đoạn, tam đại thắng lợi đứng đầu bờ Brazil, Argentina cùng nước Đức đều biểu hiện có chút kéo khố, vì lẽ đó điều này làm cho vật cục trên tình thế trở nên càng thêm khó bề phân biệt lên. Chí ít các truyền thông không còn như vậy tin chắc, đứng đầu ba đội nhất định sẽ nằm dưới vô địch Chương 307 Vượt cục tốt nhất ngôi sao mới. Chương 307, vượt cục tốt nhất ngôi sao mới ở lượt cục thập lục cường thi đấu bên trong, trước trên bảng vua phá lưới xếp hạng cao những người trong cầu thủ một bên, chỉ có Bở rủ Sở cùng chờ dỗ là thu hoạch ghi bàn. Liên ở tối tân nhất cục trên bảng vua phá lưới, Bở rủ Sở lấy 6 cái ghi bàn xếp hạng đầu bảng, chờ dỗ lấy 5 cái ghi bàn xếp hạng thứ hai. Hiện nay tới nói, hai người bọn họ là tối có cơ hội bắt được đang tiến hành lượt cục chiếc giày vàng cầu thủ. Mà Bở Vũ Sở dựa vào vượt cục bắt đầu thi đấu tới nay biểu hiện xuất sắc, cũng đã trở thành đang tiến hành lượt cục tốt nhất ngôi sao mới đệ nhất đứng đầu ứng cử viên. Vượt cúp tốt nhất ngôi sao mới bình chọn chỉ có một cái cứng nhắc quy định, ở lượt cúp trên thể hiện xuất sắc 21 tuổi trở xuống thanh niên cầu thủ. Cái này 21 tuổi tuổi tác tính toán, đương nhiên là căn cứ giới bóng đá tuổi tác tính toán thông lệ đối với 2014 bở ra giật cúp tới nói, chính là yêu cầu năm 1993 ngày mùng ngày 1 tháng 1 sau đó xuất thân cầu thủ, vợ rủ sở vừa vận thỏa mãn. Trên thực tế có thể thỏa mãn tuổi tác điều kiện, đồng thời lại thể hiện xuất sắc, cũng chính là vợ dù sở, Pogba, Sterling, Lukaku chờ số ít mấy cái cầu thủ. Mà những này cầu thủ ở trong, bở rủ sở không nghi ngờ chút nào là biểu hiện tốt nhất cái kia. Khả năng cũng chỉ có tốt 3 biểu hiện cùng bờ rủ sở hơi hơi tiếp cận một ít, nhưng cũng nét còn có khoảng cách. Nếu như đón lấy nước Anh ở tứ kết bị nó cao, mà tốt 3 một đường trợ giúp nước Pháp diệt tiến vào trận chung kết thậm chí bắt quán quân cái gì, hắn mới có thể có thể làm được vượt lại bờ rủ sở bắt cái này tốt nhất ngồi sau mới ba. Vượt thập lục cường kết thúc, đón lấy các đội đều có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, vì là tứ kết thi đấu làm chuẩn bị. Nước Anh bởi thập lục cường thi đấu chính là ở trụ sở Rio de Janeiro đánh, có thể gần đây chuẩn bị thi đấu. Có điều đón lấy tứ kết thi đấu, nước Anh sắp sửa đến mở ra Rio Đông Bắc Bộ thành phố biển Salvador lần này làm miễn không được đường dài buôn ba đội bóng đã đánh vào tứ kết, điều này làm cho hotsun có đối với FA bàn giao thành tích. vì lẽ đó đội tuyển Anh bên trong huấn luyện cũng không xuất sắc như vậy đội tuyển Anh cho tới nay đều bị người lên án. trên thực tế bọn họ giải đấu lớn thành tích xác thực không sao thế. chưa bao giờ nắm quá ở Joe không nói. ở đất cốc trên nước Anh cũng vẹn vẹn chỉ có hai lần đánh vào quá vượt cột vòng bảng kết. nói cách khác lần này vượt cột tứ kết nước Anh đã đuổi kịp đội xử thứ ba thành tích tốt ở huấn luyện gián đoạn. bờ rủ sở cũng cùng các đồng đội cùng ra ngoài dự định đi đi chơi một hồi tòa này Châu Nam Mỹ hạt nhân thành thị. có điều mới vừa vừa ra khỏi cửa nước anh toàn đội liền bị chờ đang chờ ở khách sạn phụ cận cổ động viên vây quanh. vợ rủ sở, rốt cục nhìn thấy ngươi. vợ rủ sở, cho ta cái ký tên đi. ở rốt cục trên liên tục bốn trận phá cửa, vợ rủ sở nhân khí lại được một làn sóng bạo phát thức tăng trưởng. hiện nay gần như là hệt cố tượng nhân khí cao nhất ngôi sao bóng đá, cơ bản không thể so với Messi kém. dùng một ít thời gian đấu pháp fan bóng đá, đón lấy vợ rủ sở mới cùng các đồng đội thuận lợi rời đi tất cả mọi người cùng đi núi cột cọ vã độ nhìn xuống dưới xem đi trên bờ cát phơi tắm nắng chụp mấy tấm hình để chứng minh chính mình đã tới thành phố này ở về khách sạn trên đường lang bát còn vì mọi người nói về một cái liên quan với bên trong nước chuyện cười ngay nào đó một cái người giàu có ra ngoài nhìn thấy có cái người vô gia cư đang nằm ở trên bờ cát phơi mặt trời liền hắn liền đi tới mở miệng hỏi tốt như vậy khí trời người tại sao không ra biển đánh cá đây người vô gia cư hỏi ngược lại đánh cá làm gì người giàu có nói đánh ngư mới có thể kiếm tiền a người vô gia cư lại hỏi kiếm tiền làm gì người giàu có nói kiếm tiền ngươi mới có thể mua rất nhiều rất nhiều thứ a." Người vô gia cư hỏi lại, mua đồ vật lại có thể làm gì? Người giàu có nói, "Chờ ngươi không thiếu gì cả, mới có thể thư thư phục phục hưởng thụ sinh hoạt, nằm ở trên bờ cắt phơi mặt trời a." Liền người vô gia cư lười biếng xoay người nói rằng, "Vậy ta hiện tại không phải đã thư thư phục phục nằm ở đây tăm năm sao?" Nay tuy rằng chỉ là một cái liên quan với bên trong ước chuyện cười, nhưng cũng mặt bên phản ứng ra bên trong ước người sinh hoạt thái độ, thậm chí là sở hữu người bờ ra giữ sinh hoạt thái độ, nhàn nhã, lười nhác, tự sướng, được chăng hay chớ ba. Ngày mùng ngày 4 tháng 7 ngày này, vết cốt tứ kết đầu hại trận thi đấu bắt đầu trước. Tiên tiến nhất hành chính là nước Đức cùng nước Pháp thi đấu ở Dioge dễ nảy mà gần nã sân bóng. Nước Đức dựa vào hâm mộ mở màn 12 điểm chung đánh đầu ghi bàn, 10 bắt nước Pháp. Trước tiên thăng cấp vòng bán kết đây là người Đức liên tục lần thứ 4 thăng cấp vượt cột vòng bán kết. Đội trong lịch sử tổng cộng lần thứ 13 thăng cấp vượt cột vòng bán kết. Không thể không nói đội tuyển Đức đúng là vượt cột trên tối ổn đội bóng. Liên tục 4 lần thăng cấp vòng bán kết, tổng cộng 13 lần thăng cấp vòng bán kết. Cùng bọn họ so sánh, cũng chỉ có 2 lần thăng cấp nước Anh sát thực phải kém trên một đoạn dài. Sau đó ở phút tháp dị sẽ cả sổ lạc sân bóng, chủ nhà bờ Ra Diệu cũng 21 bắt người Oklahoma. Cuộc tranh tài này bên trong, David Luiz hoàn thành rồi đá phạt ghi bàn, trở thành đang tiến hành lượt cụp trên thứ tư đá phạt ghi bàn cầu thủ. Có điều Neymar ở thi đấu thời khắc cuối cùng bị thương, bước đầu phán định là muốn cáo biệt ở cục, chuyện này đối với bờ gia dư tới nói tuyệt đối là một tổn thất lớn. Hiện nay này chi bờ gia dư có hai đại đặc điểm, trên hàng hậu vệ nhân tài đông đúc, có đông đảo nổi danh hậu vệ, thế nhưng hàng tấn công trên nhưng nhân tài thiếu thốn, dựa cả vào một cái Neymar gắn lượng. Bây giờ Neymar bị thương chi trả, đồng thời phòng thủ hạch xin đi Á Qua và cũng bởi vì tích lũy thẻ vàng mà ngừng thi đấu, đón lấy vòng bán kết đá với nước Đức biết đánh thành ra sao, ai cũng không biết. Mặt khác chính là Colombia tuy rằng bị nó cao, nhưng trở dù trong trận đấu đánh vào một hạn penalty, điều này làm cho hắn vượt cột số bàn thắng cũng đi đến 6 cái, đồng thời dựa vào kiến tạo mấy trên dẫn trước, hắn lại xếp tới bờ rủ sở trước người. Hiện nay trở dù kiến tạo mấy là 2 cái, vượt rủ sở là 1 cái, cách biệt đến cũng không nhiều. Ngày mùng ngày 5 tháng 7, nước Anh toàn đội đã đi đến Salvador, ở vào bờ Ra Dưu Đông Bắc bộ bờ Ra thành thị lớn thứ 3. Nước Anh cùng Hà Lan thi đấu muốn ở buổi chiều 6 h mới đấu võ, mà buổi chiều 2 giờ thời điểm, Argentina cùng bèn chuẩn thi đấu ở bờ Ra Dưu thủ đô bờ gia Dị đấu võ ma ạ mở màn không tới 10 phút liền thông qua chuyển bóng khiến cho đối phương sai lầm để Higuain tìm tới cơ hội công phá bẹn trùn cung thành thế cũng được toàn cuộc tranh tài duy nhất đi bàn có điều dima ở hiệp một liền bị thương xuống sân hơn nữa thương thế không nhẹ rất khả năng muốn cáo biệt được cục cái này cũng là Argentina tổn thất to lớn hiện nay đội tuyển Argentina bên trong bàn về dẫn bóng đột phá năng lực dimaji tuyệt đối là chỉ đứng sau Messi tồn tại dima bị thương cái kia cái khác đội bóng ở phòng thủ Argentina thời điểm sẽ càng dễ dàng đi để lại Messi cái kia điểm nhưng bất kể như thế nào nước Đức Bờ Gia dư cùng Argentina này ba chi thắng lợi đứng đầu đội bóng, đã trước tiên một bước tiến vào vòng bán kết. Sau đó liền xem nước Anh cùng Hà Lan song lan hội chiến, ai có thể cướp được cái kia cái cuối cùng vòng bán kết tiêu chuẩn. Chương 308, người Hà Lan bay. Chương 308, người Hà Lan bay. Bờ Gia dư địa phương thời gian ngày mùng ngày 5 tháng 7 buổi chiều 6h, nước Anh cùng Hà Lan lượt cụp tứ kết thi đấu ở Bờ Gia dư đồ Tân nguồn nước sân bóng chính thức đấu võ. Nước Anh bên này vẫn là 4231 trận hình, có điều gơ rát bởi vì trên một hồi ăn được thẻ đỏ mà ngừng thi đấu. Bạn quốc tranh tài do Lamắt cùng Hẹn sẵn hợp tác xong tiền vệ trụ đội bóng đội trưởng gơ rát ngừng thi đấu tình huống, Juni mang tới băng đội trưởng, đây là hot sân sắp xếp. Hà Lan bên kia, bọn họ sắp xếp chính là một cái 343 trận hình. Thủ môn, Sinexen. Hậu vệ, Indy, Virgil, De Vrij. Giữa sân, Blind, Snider, Van Nadenbul, Kuyt. Tiền phong, Depay, Van Toosi, Robben. Nước Anh cùng Hà Lan hai đội trong lịch sử giao chiến lên đến 18 lần, nước Anh lấy 5 tháng 9 bình 4 vụ thành tích thắng chiếu ưu. Có điều hai đội ở quốc tế giải đấu lớn vòng chung kết chỉ giao thủ quá ba lần, hơn nữa tất cả đều là phát sinh ở vòng bảng thi đấu giai đoạn, hai bên chiến tích hoàn toàn ngang hàng. Hà Lan ở năm 1988 Euro vòng bảng thi đấu trên 31 đã đánh bại nước Anh, Van Bạ hoàn thành hạ trì, tiếp theo 1995 lượt cục trên, hai bên ở vòng bảng thi đấu đánh thành không không bình, sau đó năm 1996 Euro vòng bảng thi đấu trên, nước Anh lại 41 đánh bại Hà Lan hoàn thành báo thủ, Hà Lan sợ cùng sợ dị ngậm song song lập cú đút. Vì lẽ đó lần này là hai đội lần thứ nhất ở quốc tế giải đấu lớn vòng nọ cột giai đoạn lẫn nhau tao trận đấu bắt đầu trước, các quốc gia giải thích theo thường lệ nói tới hai đội lịch sử chiến tích. Hà Lan làm lần trước bất khu phá quân, bọn họ ở vòng bảng thi đấu giai đoạn liền đối với Tây Ban Nha hoàn thành rồi báo thủ, đem đối phương trực tiếp đè chết ở vòng bảng thi đấu. Hiện tại, người Hà Lan đương nhiên là muốn lần thứ 2 hướng về quán quân khởi sướng xung kích. Bất quá bọn hắn cũng biết, hiện tại Hà Lan ở về mặt thực lực là muốn so với 4 năm trước có chỗ không bằng, dù sao sợ Nịt Đở cùng Robben 2 đại hạt nhân đều tuổi tác càng lớn. Vì lẽ đó trận đấu bắt đầu sau, người Hà Lan đã được rất bảo thủ. Bọn họ cũng là bao nhiêu đối với nước Anh có chút kiêng kỵ. Dù sao nước Anh đồng dạng là từ một cái khó khăn vòng bảng ở trong giết ra đến, ở vòng bảng thi đấu giai đoạn giết chết Italy cùng ủ với hai chi đội vô địch, mà nước Anh bên này cũng đối với Hà Lan thực lực cũng tương tự khá là kiên kỵ. Vòng bảng thi đấu trận đầu, Hà Lan liền trực tiếp đến rồi cái 51 đại tàn sát Tây Ban Nha, đây chính là cho rất nhiều đội bóng để thần tình não. Liên như vậy, hai đội đều đánh rất bảo thủ chiến thuật. Thi đấu mở màn trước 20 phút, hai bên lại đều chưa hoàn thành bất kỳ lần nào sút gôn. Phút thứ 21, Jordan thông qua phản kích đưa ra chuyển bóng, Van Tersi mới ở bên trong vùng cấm hoàn thành rồi lần thứ nhất dứt điểm có điều quả bóng bị Johat trực tiếp ôm lấy nước anh bên này nhưng là ở phút thứ 25, mới có cước thứ nhất dứt điểm bờ rủ sở về giữa sân cầm bóng cùng Lam bắt làm một cái hai quá một phối hợp sau ở vùng cấm trước hoàn thành xuất xa có điều quả bóng bị trực tiếp đánh tới khán đài liên như vậy nước anh cùng Hà Lan hai đội đều lấy co rút lại trận hình làm chủ đã được tương đương bảo thủ liên hiệp một kết thúc lúc điểm số là thuận lý thành trương không không giữa sân nghỉ ngơi lúc Hot sân tựa hồ đối với hiện nay tình huống như thế còn tương đối hài lòng hắn cũng không có làm cái gì điều chỉnh. Khả năng ở Hotson xem ra, đánh vào luật cụ tứ kết đã xem như là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ muốn lấy ổn định làm chủ. Hiện nay này chi đội tuyển Hà Lan, chủ yếu nhất uy hiếp vẫn là đến từ phản kích, Tây Ban Nha ở vòng bảng thi đấu bị đánh hoa, cũng là bởi vì bọn họ chuyển không đấu pháp không mở ra cục diện, liền bị Hà Lan liên tục dùng phản kích giết xuyên. Bây giờ Hotson chính là không muốn dẫm vào Tây Ban Nha vết xe đổ, không thể cho Hà Lan quá nhiều phản kích cơ hội. Cho tới có thể hay không thắng được thi đấu, Hotson đại khái là không quá cái gọi là có thể thắng được tốt nhất, thắng không xuống cũng vấn đề không lớn, chỉ cần không thua một cái điểm số lớn là được. Hiệp hai trận đấu bắt đầu, hai bên rốt cuộc hơi hơi thêm nhanh hơn một chút tiết đấu. Phút thứ 67, Hà Lan thông qua trước sân đá phạt phối hợp, Sneijder ở bên trong vùng cấm hoàn thành một cước đánh bắn, quả bóng đánh trúng rồi nước Anh sáng ngang. Phút thứ 75, mươi dù sơ đồng dạng thông qua đá phạt còn lấy màu sắc, hắn trước sân đá phạt trực tiếp công môn là dán vào cột dọc ra đường biên ngang. Tại đây dạng hai bên đều có ý định đè thấp công phòng thủ tiết đấu tình huống, đá phạt xác thực thành không sai phá cửa thủ đoạn. Có điều hai bên đều không có thể nắm lấy cơ hội, liền 90 phút sau khi kết thúc, trên bảng tỷ số vẫn là không không, hai bên muốn đánh bù giờ đây là đang tiến hành lượt cột trên thứ 6 bù giờ thi đấu năm nay đúng là bù giờ lượt cột bù giờ thi đấu hiệp một hai bên đều vẫn là không đạt được gì mắt thấy thi đấu liền muốn thẳng đến Venezia đại chiến mà đi tới thế nhưng bù giờ thi đấu hiệp 2, đệ 19 phút thời điểm nước anh rốt cục có tuyệt cơ hội tốt vợ rủ sở cùng hẹn sân đồng thời ở giữa sân đứt đoạn mất bạch nạn đùng bóng sau đó lập tức phát động tấn công nhanh ở liên tục quá đi vợ lại cùng ghe vợ dịch sau khi vợ rủ sở ở bên trong vùng cấm bị đối phương người ra đen hậu vệ yến đi vấp ngã đến từ U tăng trọng tài chính y ngơi mã tuột lúc này tuổi giơ tay chỉ về chấm phát đây là một Venezia Võ Dụ Sở, Súm Tơ Võ Sở, hắn lại là công, hắn lại một lần cứu vớt nước Anh. Nước Anh giải thích lập tức hưng phấn hô to lên. Người trái đất đều biết, nước Anh tuyên đại chiến vô căn cứ, vì lẽ đó nước Anh giải thích đương nhiên là không hy vọng đá Penanti đại chiến. Võ Dụ Sở tạo Penanti, hắn vừa mới mới vừa bỏ lên, lúc này Juni đã qua ôm bóng đi tới chấm phạt đền. "Để ta." Võ Dụ Sở đi tới, nói đều còn chưa nói hết, Juni mập liền trực tiếp ngắt lời hắn. Yên tâm, giao cho ta đến đây đi." Người hắn ả tên con tiếp. Võ Dụ Sở cố sức chửi cú đều đến miệng một bên, nhưng lại mạnh mẽ nhìn xuống cũng không có trực tiếp ngay ở trên sân bóng trở mặt. Bọn rủ sở cảm thấy mình đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, trước đã cho tên béo đáng chết kia một cái penalty để hắn hoàn thành rồi vượt cột bàn thắng đầu tiên. Thế nhưng hiện tại loại điểm then chốt này bóng, người con mẹ nó còn muốn đi ra cướp. Cái điểm này bóng không chỉ chỉ là quan hệ đến thăng cấp, đồng thời đối với bọn rủ sở tới nói cũng phi thường trọng yếu. Chỉ cần đánh vào này hạ penalty, bọn rủ sở liền cơ bản khóa chặt đang tiến hành vượt cột chiếc giày vàng. Hiện nay vượt cột trên bảng vua phá lưới, bọn rủ sợ to lớn nhất người cạnh tranh trở đã bị nó gao, nhưng hắn tạm thời còn dựa vào kiến tạo mấy ưu thế vượt trên bọn rủ sở. Nếu như Bờ rủ Sở đến đánh vào này hạ penalty, hắn số bàn thắng sẽ đi đến 7 cái, lại một lần nữa vượt lại chờ Zoro. Dù đã bị đào thải ra khỏi cục, tự nhiên không thể lại trở về cùng Bờ rủ Sở tranh. Mà cái khác vẫn không có bị nốc cao cầu thủ ở trong, cũng chính là Messi, Neymar cùng Thomas Müller, nhưng bọn họ đều chỉ có 4 cái đi bàn, hơn nữa Neymar vẫn là bị thương tri trả. Cái kia Bờ rủ Sở đang đánh tiến vào này hạ penalty tình huống, Messi cùng lờ thật muốn cùng Bờ rủ Sở cạnh tranh, bọn họ thiết yếu ở sau đó hại trận thi đấu chí ít đánh vào 3 bóng, như vậy bọn họ mới có thể đuổi kịp Bờ rủ Sở số bàn thắng. Sau đó hy vọng có thể dựa vào kiến tạo mấy trên ưu thế vượt trên hắn, có thể ở lật cục vòng bán kết giai đoạn thi đấu bên trong, muốn hai trận tiến vào ba bóng, cái kia độ khó có thể không phải lớn một cách bình thường. Vì lẽ đó Bở Dụ Sở chỉ cần đánh vào này hãng penalty, cơ bản là có thể xem như là khóa chặt luật cột chiếc giày vàng. Bở Dụ Sở đúng là tương đương nổi nóng, hắn cố nén chờ ở đây trên, nhìn tên kia đi đá penalty. Dù mập tự tin tràn đầy dọn xong penalty, sau đó một cước liền đem bóng đá đến trên khán đài. Không thành sau lưng cổ động viên Hà Lan điên rồi như thế nhảy lên đến tấp cái kia bay lên khán đài quả bóng. Bọn họ trong dây lát này tầm tình khả năng lại như cái này quả bóng như thế, trực tiếp cao hứng bay lên trời. Ừ Juni, hắn đem Venanti đá bay. Khó mà tin nổi, này bạn phải là một tuyệt sát Venanti. Vô tưởng rằng trận này khô khan thi đấu liền muốn bị bờ rụ sở ly chế tạo cái kia Venanti chung kết, nhưng Juni tựa hồ không đồng ý, hắn còn muốn tiếp tục bảo lưu thi đấu hồi hộp. Toàn thế giới giải thích đều đang thán phục, Hà Lan giải thích càng là trực tiếp vì là Juni hoan hô lên. Bên Juni, cái này đáng yêu tiểu mật mạm. Bắt đầu từ hôm nay, hắn chính là chúng ta đội tuyển Hà Lan một thành viên, hắn tuyệt đối thuộc về người Hà Lan bay các ngươi xem cái điểm này bóng, Juni đã được có bao nhiêu đồng, quả bóng lại như là bể trên cánh, trực tiếp bay về phía bầu trời. Thừa dịp TV tiếp sóng bên trong chiếu lại Juni đá ném penalty mặt ảnh, Hà Lan giải thích vẫn còn tiếp tục chào phúng. Bên Juni, tên khốn kiếp này, hắn đang làm gì? Trọng yếu như vậy penalty, hắn lại trực tiếp đá bay. Còn có hót sân tại sao muốn an bài hắn đi đá penalty, tại sao không cho bờ rủ sợ đi? Vợ rủ sợ từ nghề nghiệp cuộc đời đến nay, hắn đá 14 lần penalty, mỗi một lần đều là thành công trong số mệnh. Nữ anh giải thích cũng lập tức đảo ngược chiều gió, bắt đầu phê Juni. Kỳ thực mới vừa nếu như Juni trong số mệnh Peñanti, bọn họ nhất định sẽ là nhóm đầu tiên điên cuồng tuổi phần người. Nhưng là Juni đã làm mất đi. Chương 309, chết tiệt Peñanti đại chiến. Chương 309, chết tiệt Peñanti đại chiến. Juni đã bay Peñanti, túi thấp đầu đi về tới. Lúc này nước Anh toàn đội đều có vẻ âm u đầy tử khí, không có người nói chuyện, cũng không có ai tiến lên an ủi Juni. Mọi người đều biết Juni này một cước rất khả năng là trực tiếp đã bay nước Anh vòng bán kết tứ cách. Hà Lan toàn đội nhưng là đang điên cuồng chúc mừng, quả thực so với chính bọn hắn ghi bàn còn điên cuồng hơn. Tại đây loại thi đấu tiếp cận kết thúc thời khắc cuối cùng đối thủ nhưng đã làm mất đi Benanti không chỉ là bỏ mất tuyệt sát còn có thể dẫn đến sĩ khí nghiêm trọng gặp khó. Sau đó nếu như thật sự đá Benanti đại chiến nước Anh khẳng định là sĩ khí đêm mê một phương thi đấu vẫn không có ghi bàn phát sinh trên sân bóng nhưng xuất hiện điền cuồng chúc mừng tình cảnh hơn nữa không chúc mừng nước Anh cũng không có tiến lên can thiệp ý tứ tùy ý đối phương tiếp tục chúc mừng chúc mừng sau khi kết thúc thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu vợ rủ sở rất nhanh sẽ nhấc tay ra hiệu yêu cầu chủ động xuống sân vợ rủ sở chủ động nhấc tay ra hiệu lẽ nào hắn bị thương sao? Nếu như lúc này bờ rủ sở bị thương, đôi kia với nước anh tới nói tuyệt đối là chó căn áo rách. Bở rủ sở cử động lập tức liền gây nên sở hữu giải thích chú ý kỳ thực bở rủ sợ cũng không có bị thương, chỉ là hiện tại toàn đội tâm thái đều bị Juni cái hố này hàng làm vỡ. Đón lấy thi đấu su thế khẳng định chính là đợi thêm mấy phút đá Penalty đại chiến. Bở rủ sợ tự mình biết, hắn là có cái kia cái đội tuyển quốc gia tao ngộ Penalty đại chiến hoặc là lượt cuộc trận chung kết đá Penalty gặp trạng thái Demerol. Vì lẽ đó hắn dự định chủ động xuống sân, lao tử không bồi các ngươi chơi. Đón lấy Penalty đại chiến các ngươi yêu làm sao chơi làm sao chơi, đại gia ta không phục hồi lần này bờ rủ sợ thật sự tức giận, không muốn cùng bọn họ chơi. tuy rằng hot sân cũng không biết bờ rủ sợ có phải là thật hay không bị thương, nhưng loại này thời khắc mấu chốt, hắn cũng không dám kinh thường, rất nhanh sẽ để elbert lên sân khấu, thay đổi bờ rủ sở. bờ rủ sợ một xuống sân, đội y liền đến quan tâm dò hỏi, bờ rủ sợ, làm sao? chỗ nào bị thương sao? ta bắp đuổi có chút không phải mái, khả năng kéo tổn thương, bờ rủ sợ tùy ý hồi đáp. vậy ta cho ngươi kiểm tra một chút. bờ rủ sợ ngồi ở bên cạnh tiếp thu đội y kiểm tra thế nhưng trên sân thi đấu vẫn còn tiếp tục ở thi đấu sắp đến 120 phút thời điểm Hà Lan bên kia Van Gaal lại tiến hành rồi bọn họ cái cuối cùng thay đổi người đổi thủ môn dự bị thủ môn cỡ rùn lên sân khấu thay đổi thủ môn chính Si sèn. Hà Lan ngoài dự đoán mọi người tiến hành rồi đổi thủ môn rất hiển nhiên bọn họ đã sớm chuẩn bị đây là vì là sắp đến penalty đại chiến làm chuẩn bị Van Gaal đã sớm làm tốt đá penalty đại chiến chuẩn bị mà chúng ta chuẩn bị đây nước Anh giải thích lại hoài nghi nổi lên Hotson rất nhanh 120 phút thi đấu toàn bộ kết thúc ở nước Anh đã làm mất đi một cái penalty tình huống Hai đội đem muốn đi vào tàn khốc Vennanti đại chiến. Hai bên huấn luyện viên trưởng ở đây một bên sắp xếp đá Vennanti chính tự, sau đó các quốc gia giải thích cũng đàm luận nổi lên sắp đến Vennanti đại chiến. Hiện tại thi đấu chính thức tiến vào Vennanti đại chiến, một loại phi thường tàn khốc quyết đấu phương thức. Đối với đêm nay thi đấu hai bên tôi nói kỳ thực bọn họ cũng không quá am hiểu đá Vennanti đại chiến. Nước Anh là sưng tên Vennanti đại chiến chân như lúa ra, bọn họ trước đây ở gần cúp trên ba lần Vennanti đại bộ phận, toàn bộ đều lấy thất bại mà kết thúc. Coi như thêm vào sở hữu quốc tế giải đấu lớn, nước Anh cũng vẹn vẹn là ở 7 lần Vennanti đại chiến bên trong thắng được một lần mà thôi. Có điều người Hà Lan Penalti đại chiến cũng không có thật đến chỗ nào đi, bọn họ trước đây ở lượt cúp hai lần trước Penalti đại chiến toàn bộ thất bại, 6 lần quốc tế giải đấu lớn Penalti đại chiến, bọn họ cũng chỉ thắng lần sau. Nói cách khác, này hai đội đều là Penalti đại chiến tỷ lệ thắng khá thấp đội bóng, hơn nữa chưa bao giờ ở lượt cúp chiến thắng được qua Penalti đại chiến. Vì lẽ đó đêm nay qua đi, nhất định có một nhánh đội bóng gặp bắt được chính mình ở lượt cúp trên lần đầu Penalti đại chiến thắng lợi. Rất nhanh hai bên đều sắp xếp Penalti đại chiến các hạng công việc đội tuyển Hà Lan trước tiên phạt, bọn họ cái thứ nhất ra trận Van Persie thành công trong số mệnh. Nước Anh bên này hốt sân sắp xếp lao tướng Lam bắt cái thứ nhất ra trận, hắn cũng thành công trong số mệnh. Hà Lan thứ hai ra trận Joven cũng trong số mệnh, thế nhưng nước Anh thứ hai ra trận sở Terjit Venanti phạt đến quá bảo thủ, bị Cơ Dùn cho nhào đi ra. Cơ Dùn lập công, cái này ở thời khắc cuối cùng mới lên sân khấu dự bị thủ môn, hắn đập ra sở Terjit Venanti. Van Gaal thi đấu chuẩn bị trước thu được hiệu quả, Cơ Dùn không có phụ lòng sự tin tưởng của hắn, hắn trợ giúp Hà Lan đạt được dẫn trước. Toàn thế giới giải thích đều ở biểu dương Van Gaal cái này then chốt thay đổi người. Sau đó Venanti đại chiến tiếp tục hai bên người thứ ba ra trận sợ nịch đỡ cùng hẹn sẩn cũng phân biệt trong số mệnh. Sau đó vòng thứ tư, Hà Lan ra trận chính là chiến sĩ thi đua cụ ich, hắn cũng thành công trong số mệnh. Mà nước anh bên này, ra trận chính là mang theo băng đội trưởng Juni. Bên ra trận, cái điểm này bóng nếu như phạt không vào lời nói, vậy chúng ta liền muốn thua trận thi đấu. Trước hắn phạt làm mất đi cái kia có thể tuyệt sát thi đấu penalty, hiện tại hy vọng hắn có thể đứng vững áp lực, giúp chúng ta đem thăng cấp hy vọng tiếp tục bảo lưu lại. Tuy rằng nước anh giải thích đối với Junyi đều là nộ không tranh, thế nhưng thời điểm như thế này, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục vì hắn cố lên. Bên sân Hotson lúc này cũng vô cùng gấp gáp, hắn tay thậm chí đều có chút run. Kỳ thực Hotson là cũng không muốn để Juni ra trận, dù sao hắn mới vừa mới phạt làm mất đi một cái điểm mấu chốt bóng, trên tâm tính e sợ chưa đủ tốt. Thế nhưng Juni chính mình yêu cầu ra trận, hắn vẫn muốn nghĩ tiếp tục chứng minh chính mình, vì lẽ đó Hotson cũng lựa chọn tin tưởng hắn. Có điều Hotson vẫn là sắp xếp Juni làm thứ tư ra trận, cũng không phải áp lực to lớn nhất cái thứ nhất hoặc là thứ năm. Nhưng không nghĩ đến ma xui quỷ khiến bên dưới, cái này chỉnh tự trên Juni vẫn là trở thành tiêu điểm, trở thành quyết định thi đấu then chốt. Trong giây lát này, Hotson đột nhiên nhớ tới chủ động muốn bóng xuống sân bờ rủ sơ, hắn quay đầu lại nhìn một chút, phát hiện bờ rủ sơ đang ngồi ở trên ghế dự bị bình chân như vậy, làm nhắm mắt trầm tư hình. Không biết hắn đang suy nghĩ gì. Hotson nghĩ như vậy, nhưng nhưng vào lúc này, trong sân bóng đột nhiên ồn ào lên, có tiếng hoan hô, cũng có tiếng thở dài, còn có tiếng chửi rủa. Hotson quay đầu lại, nhìn thấy Juni đang cúi đầu đứng ở bên trong vùng cấm, hãy cùng mười mấy phút trước đã ném về lúc như thế. Hà Lan toàn đội đều thì lại hưng phấn nhằm phía không thành, điên cuồng ôm ấp chính mình dự bị thủ môn Trận đấu kết thúc, trận đấu kết thúc. Lúc này Hà Lan giải thích đã ở làm càn giống to lên. Cỡn run lại lập công, hắn đập ra Juni Venanti, hắn trở thành đội bóng anh hùng. Juni ở liên tiếp mười mấy phút bên trong phạt ném hai lần Venanti, hắn thật là chúng ta người Hà Lan bạn tốt, hắn tuyệt đối là chân chính người Hà Lan bậy. Nước anh giải thích nhưng là lại một lần nữa đối với Juni chửi ẩm lên lên. Juni tên khốn kiếp này, hắn đến cùng đang làm gì? Hắn lại một lần nữa đem Venanti đá mất rồi, lần này tuy rằng hắn không có trực tiếp đem bóng đá hướng về khán đài, nhưng hắn đá một cái phi thường gay go giữa bóng cao, chuyện này quả thật liền là cố ý hướng về đối phương môn cầm trong tay đá. Lẽ nào hắn liền không thể trong số mệnh một lần, trong số mệnh cái kia chết tiệt Peanati. Xong xuôi, chúng ta bị nó giao, chúng ta lại một lần ngã vào Peanati đại chiến trên, vượt cúp trên lần thứ 4 ngã vào Peanati đại chiến, quốc tế giải đấu lớn trên lần thứ 7 ngã vào Peanati đại chiến. Peanati đại chiến tuyệt đối là giới bóng đá thất bại nhất phát minh, người đức phát minh cái này đồ đáng chết. Sau đó để chúng ta lần lượt thua ở này bên trên, mà bọn họ mỗi lần đều có thể thắng. Sớm nhất rơi bóng đá đúng là không có Peanati đại chiến, vì lẽ đó ở một ít nhất định phải phân ra thắng bại thi đấu bên trong, nếu như đánh bù giờ thi đấu vẫn là đánh hòa. Liền sẽ chọn tùy ý trùng thi đấu. Nếu như trùng thi đấu bên trong vẫn là đá hòa lời nói, thậm chí sẽ chọn đoán tiền su, giúp tham chờ phương thức đến quyết phân thắng thua. Này là phi thường khiến người ta lên án, bóng đá thi đấu lại muốn dùng đoán tiền su, giúp tham loại này thuần đánh cược vận khí phương thức đến quyết thắng. Liền một cái nước đức trọng tài tiếp thu ý kiến của chúng sau khi phát minh ra penalty đại chiến thứ này. Tuy rằng cũng là ở đánh cược vận khí, nhưng ở một mức độ rất lớn vẫn là đang dùng bóng đá phương thức đến quyết thắng. Có điều sớm nhất FIFA cũng không thừa nhận loại này quyết thắng phương thức, mai cho đến 1976 năm trên Euro Venanti đại chiến mới lần thứ nhất bị chính thức thi đấu chọn dùng. Sau đó năm đó EZO trận chung kết, vừa vận chính là 120 phút đá hòa, Venanti đại chiến lần thứ nhất ở trùng muốn thi đấu bên trong sử dụng. Càng thú vị chính là, ngay lúc đó trận chung kết hai bên là nước Đức đá với dạy trọt lộ Khi đó rất nhiều người đều đang dễ cận nước Đức, cho rằng bọn họ dùng chính mình phát minh đồ vật đem mình cho chụp lại. Nước Đức thực lực là muốn rõ ràng mạnh hơn dãy lộ Slovakia, bây giờ dựa theo nguyên lai like quy củ tiến hành trùng thi đấu lời nói, nước Đức rõ ràng mới là thắng diện càng to lớn hơn một phương. Mà tiến hành Penanti đại chiến lời nói, ai thua ai thắng có thể liền không nói được rồi. Kết quả cũng đúng như rất nhiều người tình nguyện nhìn thấy như vậy, thực lực càng mạnh hơn nước Đức ở Penanti đại chiến bên trong bại bởi dãy lộ Slovakia, vô duyên bảo vệ trước vô địch. Phải biết 1972 năm cùng 1980 năm đều là nước Đức bắt Özo quân, nếu như 1976 năm cũng thuận lợi bắt, người Đức sẽ là xưa nay chưa từng có ba liên quan. Từ nơi này xem Người Đức xác thực như là chính mình đem mình bộ đi vào. Nhưng từ cái kia thứ trận chung kết thua bóng sau khi, người Đức tựa hồ liền mở ra penalty đại chiến hai mạch nhâm đốc, đón lấy ở quốc tế giải đấu lớn điểm giữa bóng đại chiến 5 trận chiến 5 thắng, cũng lại không thua quá. Người Đức ở penalty đại chiến bên trong 6 trận chiến 5 thắng, mà nước Anh 8 trận chiến thua 7 lần. Vì lẽ đó người Anh quả thật có đoán trận lý do. Chương 310. Hà Lan huyền thoại Juni. Chương 310. Hà Lan huyền thoại Juni. Nước Anh ở lượt tứ kết ở trong penalty đại chiến bại bởi Hà Lan, vô duyên lần thứ 3 tiến vào lượt cụt vòng bán kết. Nói đến này đã là đội tuyển Anh trong lịch sử lần thứ 7 cũng ở đợt cúp tứ kết, quả thực lại như là chúng rồi tứ kết mà chú bình thường. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Hà Lan toàn đội đều ở trong sân bóng hương phấn chúc mừng, nước Anh toàn đội thì lại đều là có vẻ hồn bay phất lạc. Mà bờ rủ sở cũng ở đây một bên bị các quốc gia phóng viên lôi kéo phỏng vấn. Bờ rủ sở, ngươi vì sao lại ở thời khắc cuối cùng sớm xuống sân? Là bị thương sao? Bắt đuổi của ta bắp thịt không khỏe, đại khái là kéo tổn thương. Đối với Juni trong trận đấu phạt ném penalty, ngươi thấy thế nào? Thấy thế nào? đương nhiên là dùng con mắt xem. Ta là hỏi ngươi có ý kiến gì sao? Ý nghĩ lời nói, ngươi nên đi hỏi cái kia phạt ném penanti người. Vậy ngươi cho rằng nước Anh lần này bị nốc out, ai nên phụ chủ yếu trách nhiệm? Ai yêu phụ ai đi phụ, ngược lại chuyện không liên quan đến ta. Nếu như là do ngươi đi chủ phạt cái kia penanti, ngươi cảm giác mình có thể phạt vào chưa? Ta cảm thấy vấn đề này không có chút ý nghĩa nào, xin hỏi các ngươi có gặp ta phạt ném penanti thời điểm sau? Lần này bỏ mất vật cục chiếc giày vàng, có thể hay không cảm giác tiếc bối? Có một chút đi, có điều ta tin tưởng, sau đó còn có rất nhiều cơ hội bờ rủ sở chỉ là ở đây một bên tiếp nhận rồi một hồi phỏng vấn cũng không có đi tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin tức có điều bở rủ sở vẫn là cơ bản biết sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên sự tình Hotson, Juni cùng Gersat ba người này đại biểu nước Anh đi tham gia tuyên bố sau đó Juni ở tuyên bố trên xin lỗi nhận sai thừa nhận chính mình là đội bóng bị knock cao tối tội nhân lớn mà Hotson cũng đúng lúc đứng ra giúp đỡ chính mình đệ tử biểu thị Juni tuy rằng phạm một chút sai nhưng cũng không thể bởi vậy liền toàn bộ phụ quyết hắn hắn cũng chính là đội bóng thăng cấp tứ kết làm ra cống hiến to lớn vân vân ngược lại chính là một bộ phụ từ tử hiếu vẻ đẹp tình cảnh Thế nhưng đã quyết định lui ra đội tuyển quốc gia gơ rát hoàn toàn không cho mặt mũi, hắn ở tuyên bố thượng biểu đạt chính mình bất mãn. Ta không biết lúc đó ở trên sân bóng là tình huống thế nào, chúng ta vì sao lại bỏ mất cái kia có thể giết chết thi đấu penalty. Nhưng nếu như lúc đó ta ở trên sân bóng lời nói, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không phát sinh, ta sẽ để tối người thích hợp, chắc chắn nhất người đi chủ phạt cái kia penalty, sau đó chúng ta gặp thăng cấp vòng bán kết. Đồng thời thuận tiện còn có thể có đội tuyển Anh trong lịch sử thứ hai bắt được gật cục chiếc giày vàng cầu thủ xuất hiện. 3. Vượt tứ kết trận đấu kết thúc, vỏ rủ sở lần thứ nhất vượt lưu trình cũng theo đó kết thúc. Nước Anh năm cuộc tranh tài hắn toàn bộ ra trận, đánh vào 6 bóng đưa ra một lần kiến tạo, cá nhân biểu hiện đã là phi thường xuất sắc. Có điều đáng tiếc duy nhất chính là không thể bắt được ật cục chiếc giày vàng. Nước Anh hai cái penalty, bờ rủ sở đi chủ đá phạt một cái, vượt cục chiếc giày vàng đều cơ bản có. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bờ rủ sở trở lại khách sạn, căn cứ đội bóng sắp xếp, đại gia ở Rio de Janeiro đợi nghỉ ngơi sau một ngày lại trở về châu Âu. Mà lúc này ở nước Anh trong nước bên kia, liên quan với nước Anh bỏ mất thật cục vô duyên bán kết tin tức, đã sắp muốn tranh cãi nút trời. Thi đấu sắp kết thúc. Sau đó bở rủ Sở liệu mạng kiếm được một cái penalty, Juni cấp đi chủ phạt quyền, đây tuyệt đối là trong lịch sử biết bắt nhất quyết định. Đừng quên, huynh đệ, đón lấy còn có càng biết bát, hắn ở phạt ném cái kia tuyệt sát penalty sau khi, tiếp theo lại đằng sau mười mấy phút phạt làm mất đi penalty đại chiến penalty, dẫn đến đội bóng bị đào thải ra khỏi cuộc. Ta chỉ muốn biết, Hotson tại sao muốn an bài Juni làm đội bóng điểm thứ nhất bóng tay? Hơn nữa là ở trong đội có 14 phạt 14 bên trong siêu cấp người đá penalty tình huống. Juni tên khốn kiếp này, đừng con mẹ nó về nước anh, không phải vậy ta lo lắng cho mình gặp không nhịn được một súng bạo chó của hắn đầu. Hoàn toàn đồng ý, FA nên chuyên môn vì là Juni chuẩn bị một tấm bay đi Amsterdam vé máy bay để hắn đi nơi nào tiếp thu hoan hô đi. Còn có thuận tiện đem Hot sân tên rác rưởi này cũng cho mang tới. Ta nghĩ thương tâm nhất vẫn là bở rủ sở bị cướp đi rồi Peñanti dẫn đến bỏ mất vật cúc chiếc giày vàng, đồng thời đội bóng còn bị đào thải ra khỏi cụ. Supter bở rủ sở trình diễn một hồi hoàn mỹ ất cúc cá nhân biểu diễn tú, sau đó bị mấy cái heo đội hưu làm hỏng. Tưởng tượng một chút, nếu như là bờ rủ sở đi chủ đá Peñanti, vậy chúng ta gặp thắng cấp bán kết ở vòng bán kết đánh bại người Argentina, trận chung kết lại đánh bại người Đức chuyện này quả là chính là hoàn mỹ nhất thắng lợi thì bạn đừng nói chuyện này quả thật để ta muốn khóc đại gia tưởng tượng một chút nếu như người Hà Lan cuối cùng ở bờ ra dịu bắt được người cột bọn họ gặp làm sao đối xử Juni đó còn cần phải nói đương nhiên là ở Amsterdam nội thành vì là bên thụ một tòa đại đại pho tượng phía dưới viết thuật cút thắng lợi công thần lớn nhất đồng thời đem quả bóng vàng ban phát cho Juni như vậy hắn liền có thể bắt được quả bóng vàng đương nhiên quán quân huy chương vàng cũng phải phân cho Juni một khối đây là không nghi ngờ chút nào ở trên internet Juni đã sắp cũng bị hất ra tưởng Hơn nữa các cổ động viên không chỉ có riêng chỉ là nào một hồi mà thôi, bọn họ là có hành động thực tế ở nước Anh bị nốc cao ngày thứ hai, Juni ở Manchester biệt thự ở ngoài liền bị người dùng hồng tất đô lên, quỷ nhắc gan, tôm chân mềm, rắc rưởi, rắc rưởi, chờ một loạt lục mạ quảng cáo đồng thời khá là rựa vào ở ngoài một ít gian phòng pha lê cũng bị người lập phá. Rất rõ ràng, những thứ này đều là phẫn nộ cổ động viên làm ra. Các cổ động viên hành vi còn không chỉ như vậy, ở nước Anh bách khoa từ điều trên, when Juni quốc tịch đã bị đổi thành Hà Lan, đặc biệt đánh dấu vì là Hà Lan huyền thoại, đồng thời còn tại hạ một bên cố ý bỏ thêm một cái Ở 2014 bờ ra dịu vực cuộc tứ kết thi đấu trên, dựa vào Benjuni biểu hiện xuất sắc, Hà Lan thành công đánh bại nước Anh thăng cấp vòng bán kết ba ở châu Âu bên kia. Juni đã biến thành đường đường chính chính, Hà Lan huyền thoại. Chuyện này thậm chí leo lên các nước châu Âu truyền thông qua báo chí. Có điều ở bờ ra diệu bên trong nước Hoàng gia tuỳ điểm khách sạn, nước Anh toàn đội nghỉ ngơi một đêm, hơi hơi bình phục một hồi tiết hận bị nốc áo bất tức tâm tình, muốn chuẩn bị đóng gói về châu Âu. Vợ dù sở sau khi rời giường chính đang nhà hàng ăn điểm tâm, lúc này gơ rất tập hợp lại đây. Chào buổi sáng, vợ dù sở. Chào buổi sáng, đội trưởng tâm tình của ngươi xem ra cũng không tệ lắm mà, còn có thể ăn nhiều như vậy, ta yên tâm thoải mái, đương nhiên có thể ăn được, ngươi cũng tới nếm thử, khách sạn bữa sáng mùi vị cũng không tệ lắm. hai người liền như thế không hề dinh dưỡng địa chuyện vài câu, vơ vắt cầm mâm lấy bữa sáng lại đây, ngồi ở bờ rủ sở đối diện bắt đầu ăn. bờ rủ sở, ngươi đón lấy có tính toán gì? dự định, đương nhiên là về châu âu a. đừng giả bộ tỏi, ngươi biết ý của ta, ta là hỏi ngươi ở chuyển nhượng trên có tính toán gì? cái này ta tạm thời còn chưa nghĩ ra. john muốn cùng ngươi thấy một mặt. john henry, đúng, chính là hắn. Chúng ta Liverpool bốn câu lạc bộ ông chủ. Bờ rủ Sở cùng Gơ dắt Hàn Viên một lúc, cũng không tán gẫu ra cái nguyên cửa đến. Gơ dắt chỉ là đến mang cái lời nói, cho thấy Liverpool ông chủ John Henry muốn cùng Bờ rủ Sở tiến hành thân thiết đàm phán thành ý rất mau ăn xong bữa sáng sau khi trở về, Lam Pat cùng Joe hát lại trước sau đi đến Bờ rủ Sở gian phòng. Lam Pat là đại biểu Chelsea mà đến, Joe hát nhưng là đại biểu Man City mà đến. Chương 311. Bình luận viên Bờ rủ Sở. Chương 311. Bình luận viên Bờ rủ Sở. Hơn một tháng trước đây, Bờ rủ Sở mới dẫn dắt Sở Cốt không muốn bắt được vô địch Champions mà bây giờ ở Bờ Gazee Bờ Vũ Sở tuy rằng bỏ mất ớt cục chiếc giày vàng, nhưng hắn năm chàng sau bóng biểu hiện vẫn phải là đến phổ biến tán thành. Vợ Vũ Sở ở 2014 năm liên tục biểu hiện xuất sắc, đã sớm để hắn trở thành hoàn toàn xứng đáng rơi bóng đá người thứ 3 đồng thời Bờ rủ Sở hiện nay mới vẹn vẹn 21 tuổi, tương lai còn rất nhiều có hy vọng, cộng thêm hắn còn ở sở cốt 04 như vậy đội bóng nhỏ hiệu lực. Vì lẽ đó ở châu Âu giới bóng đá ở trong, liên quan với Bờ rủ Sở cấp giật đại chiến đã mở màn. La Liga Real, giờ Mi ở Leeds Man City, MU, Chelsea, Liverpool, Bundesliga Bayern, Ligue 1 PSG. CJ Azulver, ngược lại chỉ nếu là có cái này tài lực, đều muốn đến thăm một chút, đều muốn nhìn một chút chính mình có cơ hội hay không rút chung cái này giải thưởng là đúng. Dựa vào này 2014 năm liên tiếp bạo phát thức biểu hiện, Châu Âu các nhà giàu có cơ bản cũng thống nhất chứng thực, nếu như có thể hoa 80 triệu euro mua được bờ rủ sơ, vậy tuyệt đối hay cùng chúng số độc đắc không khác nhau. Gì cả, mà bờ rủ sơ ở bờ Ra Diệu đã hớt cung trong lúc, tuy rằng vẫn không có nghị kỹ muốn phải đi con đường nào, nhưng hắn vẫn là đang cùng mình có môi giới bạn mệt kéo dài duy trì liên hệ. Vì lẽ đó hắn cũng biết, chính mình hiện nay ở trên chuyển nhượng thị trường có bao nhiêu nóng này ba ngày mùng ngày 7 tháng 7 tỉnh nước anh toàn đội dự định tại đây thiên tử giữa ước xuất phát lên tàu chuyên cơ bay trở về london có điều ở trước khi lên đường vợ rủ sở chuyên môn đi gặp tự mình dẫn đội đến bờ ra diệu ép chủ tịch gờ dìt đệ cờ đệ cờ tiên sinh ta dự định tiếp tục ở bờ ra dịu dừng lại mấy ngày liền không cùng các ngươi đồng thời về london vợ rủ sở đơn giản sáng tỏ giải thích lý đồ đến mà đệ cờ bên kia cũng không kỳ quái vợ rủ sở người trước tiên nghỉ ngơi thật tốt hai ngày đi đội tuyển anh còn cần sự giúp đỡ của ngươi Bở rủ sợ cũng không phải tùy tiện ra quyết định, mà là đã sớm chuẩn bị ở nước Anh bị knock out sau khi bở rủ sợ liền cùng mình có môi giới bạn nẹt câu thông quá. Nước Anh bị knock cao chuyện này đối với bở rủ sợ tới nói hay là cái cơ hội, hắn nên nắm lấy cơ hội tận lực tranh thủ càng nhiều đơn giản tới nói, chính là tận lực để Juni cùng Hudson hai người này cút đi. Bở rủ sợ nhân cơ hội thượng vị làm lão đại. Vì lẽ đó bở rủ sợ cùng mình có môi giới một trận giao lưu sau khi quyết định để bạn nẹt đi cùng FBA làm câu thông, mà bộ rủ sợ nhưng là tìm cái lý do ở lại Bờ tạm thời không muốn tham dự đến cái kia vòng xoáy ở trong đi liên bờ rủ sở liền lấy tâm tình không tốt vì là do dự định ở lại bờ ra tiếp tục nghỉ phép nghỉ ngơi hai ngày mà đệ cờ ở trở lại nước anh sau khi sẽ cùng bạn nẹt tiến hành một fan chân chính thâm nhập giao lưu thảo luận bờ rủ sở ở đội tuyển quốc gia anh địa vị vấn đề ba đội tuyển anh đi rồi bờ rủ sở tiếp tục ở lại bờ ra tiếp tục lưu lại ở hoàng gia tuyển khách sạn đệ cờ vẫn tính là biết là người đặc biệt vì bờ rủ sở gian phòng nhiều thanh toán mấy ngày tiền phòng xem như là một loại lung lạc thủ đoạn tuy rằng bờ rủ sở cũng không kém những tiền kia nhưng đây là một loại tôn trọng ngày mùng ngày tám tháng 7 trời vừa sáng bờ rủ sở trong phòng đến rồi hai cái khách mời Gerry lại nở cợt cùng Martin Taylor. BBC vật cục hiện trường bình luận viên. Bọn họ là đến cùng vợ rủ sở sẽ cùng chuẩn bị cùng đi làm luật cục hiện trường giải thích đây là bạn nẹt vì là vợ rủ sở sắp xếp công tác có thể để cho hắn ở bờ Ra dịu nghỉ phép sinh hoạt không nhàm chán như vậy. Mà vợ rủ sở cũng cảm thấy rất thú vị, liền liền vui vẻ đáp ứng rồi. Vợ rủ sở rốt cục nhìn thấy ngươi. Hai người vừa thấy được vợ rủ sở, liền cao hứng tới ôm áp hắn. Vợ rủ sở không nghĩ đến ngươi sẽ trở thành chúng ta giải thích hợp tác. Ngươi ở đất cục trên biểu hiện phi thường xuất sắc, chính là đáng tiếp vô duyên chiếc giày vàng. Ngươi nên đi chủ đá Venanti chỉ ít phạt một lần. Có điều đá bóng ngươi rất ở hành, thế nhưng làm bình luận viên, ngươi có thể vừa mới mới vừa vào nghề, còn cần theo chúng ta nhiều học tập. Vừa chưa, ba người đi tới bờ lỗ lũ Lý tàng rất athletic mái nẻ ấy rộ chàng, đem ở đây giải thích bờ ra dư cùng nước Đức vật cột vòng bạn kết. Trận đấu bắt đầu trước, hai cái chuyên nghiệp giải cố ý bước lên đề tài. Lúc này chính đang trước máy truyền hình cổ động viên các bằng hữu, tin tưởng mọi người đã sớm được tin tức, biết ngày hôm nay chúng ta gặp có một cái trọng lượng cấp giải thích khách quý, vậy thì là Sutter bờ rủ sở, bờ rủ sở cố ý kéo dài âm thanh, cho thấy đối với bờ rủ sở coi trọng Nước Anh toàn đội đã trở lại nước Anh, sau đó Juni lần thứ 2 chịu đến, toàn dân ngủ nước, công kích, có người nói là cảnh sát bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng vây quanh, mới đem dù mập thuận lợi tiếp đi. Hơn nữa sau khi về nhà, hắn cũng chỉ có thể mỗi ngày chờ ở nhà, căn bản cũng không dám ra ngoài nửa bước. Ngược lại hiện tại Juni thực sự là chuột chạy qua đường người người gọi đánh tích tấu, so với năm đó Beckham còn muốn thảm. Mà làm đội bóng công thần bở rủ sợ nhưng không có theo đội đồng thời trở lại, điều này cũng gây nên các cổ động viên phổ biến quan tâm. Sau đó lúc này BBC đài truyền hình nắm lấy cơ hội, bắt đầu tuyên truyền bở rủ sợ sắp sửa làm luật cung hiện trường khách quý, đồng thời giải thích nước Đức cùng bờ ra di vật cột vòng bán kết. Này lập tức liền hấp dẫn lượng lớn quan tâm, rất nhanh sẽ truyền ra. Trận đấu bắt đầu trước, Martin Taylor bọn họ vẫn là trước tiên nói một chút nước Anh đề tài, đây chính là đài truyền hình bên kia lần nữa ra quá. Lúc này chờ ở trước tivi nước Anh các cổ động viên, khẳng định phần lớn đều đối với cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú. Ở mấy ngày trước gốc thi đấu ở trong, chúng ta lại một lần ngã vào tứ kết, đây là một cái phi thường khiến người ta tiếc nuối kết quả. Trận đấu kia chúng ta là hoàn toàn có cơ hội thắng hạ xuống, vợ dù sờ, làm trận đấu kia trực tiếp người thăm dự, ngươi có cái gì muốn nói sao? Thi đấu đã qua, ta cũng không muốn lại đi trách cứ bất luận người nào, ta chỉ có thể nói, lúc đó ta nên tận lực tìm cơ hội đi đem quả bóng đá vào người Hà Lan không thành, nếu như vậy, hiện tại các cổ động viên khả năng chính là ở nhà chờ xem nước Anh vòng bán kết. Vợ dù sở biểu hiện rất bực bự. Trận đấu kia đối với ngươi không hề có chút ảnh hưởng sao? Cũng không thể nói như vậy, trên thực tế trận đấu kết thúc đến đó, ta nằm ở trên giường mất ngủ, vẫn luôn ngủ không được, trong đầu vẫn luôn đang suy nghĩ ban ngày thi đấu bờ dù sơ lại bắt đầu thích hợp bán thảm kỳ thực ngày đó đã một hồi bù giờ thi đấu khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều rất mệt nhọc buổi tối không biết ngủ đến có bao nhiêu hương đây được rồi đội tuyển đức cùng bờ ra đội cầu thủ đã ở đây trên làm nóng người bọn họ thi đấu liền muốn bắt đầu bờ dù sơ nói một chút người đối với cuộc tranh tài này cái nhìn nói một chút cái khác đề tài cuối cùng vẫn là đến trở lại thi đấu tới bờ ra diệu đội tấn công hạt nhân Neymar bị thương phòng thủ hachshish đi Á Qua Si và ngừng thi đấu cái kia ta đương nhiên càng coi trọng nước đức là không phải là bởi vì ngươi ở đội tuyển Bundesliga ngươi liền càng coi trọng đội tuyển đức Lái nở cờ cũng đặt câu hỏi, có nhất định nguyên nhân, bởi vì ta ở bên đá bóng, vì lẽ đó biết hiện nay này chi lấy bảy rèn cầu thủ làm trụ cột đội tuyển Đức mạnh bao nhiêu, mà Bờ Ra Diệu lại đội hình không đồng đều, đây chính là ta phán đoán căn cứ. Vậy ngươi có thể dự thử xem điểm số sao? mắt tin tay hỏi, điểm số vật này kỳ thực rất khó dự đoán, chủ yếu còn phải xem chiến thuật của Bờ Ra Diệu sắp xếp. Nếu như người Bờ Ra Diệu có thể kiêm tốn, đánh cho bảo thủ một ít, ta cho rằng nước Đức nhiều nhất là tiểu thắng, thậm chí khả năng muốn đá bù giờ thi đấu thậm chí Benanti đại chiến nhưng nếu như người Bờ Ra Dị có ưu thế sân nhà liền không đem nước Đức để ở trong mắt trực tiếp quy mô lớn phát động tấn công cái kia đội tuyển Đức tuyệt đối sẽ cho bọn họ một bài học thi đấu rất có thể sẽ là nghiêng về một phía đại tàn sát có thật không Bờ Rủ Sở trước lời giải thích đều vẫn tính tạm tạm mọi người cũng đều toàn tán thành nhưng Bờ Rủ Sở nói nước Đức phải lớn hơn tàn sát Bờ Ra Dị vậy thì không thể để cho người tán đồng rồi đối với cuộc tranh tài này phần lớn người đều cảm thấy sẽ là một hồi thế lực ngang nhau giao chiến Bờ Ra Dị tuy rằng ít đi hai cái hạt nhân cầu thủ nhưng bọn họ còn có to lớn ưu thế sân nhà thực lực tuyệt đối không thể khinh thường mà đội tuyển Đức mặc dù là thắng lợi đứng đầu, nhưng bọn họ trước đây cũng không có đánh ra cái gì quá có sức thuyết phục thi đấu, ngoại trừ vòng bảng thi đấu đại thắng bổ đảo nhà trận đó. Nói tóm lại, mọi người đều cho rằng cuộc tranh tài này thắng bại khó có thể dự liệu, nhưng mặc kệ ai thắng, đều chắc chắn sẽ không thắng được cũng dung. Bây giờ bờ rủ sở nói nước Đức muốn tàn sát bờ Ra Diu, tự nhiên bị cho rằng là nói mơ giữa ban ngày. Bờ rủ sơ, ngươi tuy rằng bóng đá được rất đẹp, nhưng ta cho rằng tương lai ngươi hơn nửa không đảm đương nổi một cái huấn luyện viên trưởng. Mattin Tây lớn nói tới rất chuyện Chương 312 bờ Ra án trên 312, bờ gia Diệu thẳng án. Bờ dù sơ dự đoán nói nếu như bờ gia Diệu đánh cho cấp tiến, có thể sẽ tao ngộ một hồi thảm bại, lời này cũng không có được tán thành. Có điều trận đấu bắt đầu sau, bờ gia Diệu xác thực đánh cho rất cấp tiến đây là bọn hắn sân nhà, bờ gia Diệu đội mục tiêu là quán quân, bọn họ đương nhiên không cần cùng người Đức khách khí. Vượt cục ưu thế sân nhà vẫn là rất lớn, bao quát dù Uruguay, Italy, nước Anh, Argentina, nước Pháp chờ năm chi đội bóng, bọn họ cái đầu tiên vô địch lượt cục đều là ở chính mình sân nhà bắt. Ngoại trừ này năm đội ở ngoài nước đức cái thứ nhất quán quân tuy rằng không phải sân nhà nắm nhưng sau đó bọn họ cũng ở sân nhà bù trở về một cái quán quân cho nên nói tám chi vô địch thế giới cấp đội bóng ở trong ngoại trừ năm 2010 tấn khoa quán quân tây ban nha ở ngoài cũng chỉ có bờ ra diệu không có làm được quá hất cúp sân nhà thắng lợi hơn nữa bờ Gia diệu vẫn là năm giới vô địch tuyệt cục thắng lợi số lần nhiều nhất đội bóng vì lẽ đó người bờ ra diệu là thật sự phi thường muốn tới một lần sân nhà thắng lợi ở cố gắng sân nhà thắng lợi tâm tình thôi thúc dưới người bờ ra diệu quả thật có cực cao quyết tâm nhất định phải sân nhà bắt nước đức Mở man bọn họ cũng sát thực đánh cho tích cực chủ động để hiện trường fan bóng đá cao hứng một tiểu trận. Bờ Dù Sở, xem ra ngươi thuật tiên đoán thất bại. Bờ ra duy không chỉ đánh cho cấp tiến, còn mơ hồ áp chế lại nước đức. Lại nở cờ cũng mở nổi lên chuyện cười. Thi đấu vừa mới bắt đầu, đừng có gấp. Bờ Dù Sở vẫn rất có tự tin. Theo thi đấu tiếp tục tiến hành, rất nhanh cổ động viên bờ ra duy liền không cao hứng nổi. Phút thứ 10, nước đức dựa vào phạt góc cơ hội, do Thomas lờ hoàn thành đệm bóng phá cửa. Lúc này còn có người cảm thấy đây chỉ là cái bất ngờ, bờ ra duy chẳng mấy chốc sẽ đánh trở về. Nhưng đón lấy tình huống nhưng càng ngày càng gay go. Phút thứ 22, Cỡ Lọ Sở sút bồi phá cửa, đánh vào hắn ở lượt cúp trên đệ 16 cái ghi bàn, điều này làm cho hắn vượt qua Ronaldo, trở thành lượt cúp trên tổng ghi bàn nhiều nhất cầu thủ 2006 năm thời điểm. Ronaldo chính là ở nước Đức trên đất đánh vào chính mình lượt cúp đệ 15 bóng, để hắn vượt qua Gummers, trở thành lượt cúp ghi bàn nhiều nhất cầu thủ. Bây giờ ở bờ ra giu trên đất, Cỡ Lọ Sở cũng hoàn thành rồi đồng dạng sự, lại đem cái kỷ lục này xoạc trở lại người Đức danh nghĩa. Khả năng này chính là số mệnh đi. Có điều người bờ gia bi kịch còn không kết thúc. Phút thứ 25 cùng phút thứ 26 Tony cỡ rộp sẽ liên tục phá cửa, hoàn thành rồi vật cục trên thời gian sử dụng ngắn nhất lập cú đút. Phút thứ 29, mươi ra lại xuống một thành. Thi đấu còn không tiến hành đến nửa giờ, Bờ Ra Diu đã sân nhà không năm lượt hậu. Lúc này mãi nẹt ấy rồi trong sân bóng khá là yên tĩnh, ngoại trừ cổ động viên nước Đức hoan hô ở ngoài, còn có mơ hồ tiếng khóc chấm nét, đón lấy thi đấu thời gian. Chúng ta có phải là nên xưng nó vì là rắc rưởi thời gian? Đội tuyển Đức ngoài dự đoán mọi người một trận đánh tơi bời, đem giải thích tịch đều đánh tròn váng Có điều Bờ Rủ Sơ này không ly đầu một câu, để mọi người lại thông minh một lần nữa lọt dìn. Bờ Rủ Sơ, ngươi nói đúng. Martin Taylor cái này nói đúng, cũng không biết là chỉ rác rưỡi thời gian, vẫn là chỉ bợ rủ sợ lúc trước phân tích. Sau đó một canh giờ thi đấu thời gian, xác thực đều là rác rưỡi thời gian. Hiệp hai người Đức chậm lại tiết đấu, nhưng vẫn là nắm lấy cơ hội lại tiến vào hai bóng, đem điểm số sửa vì là 70. Bất quá bọn hắn cũng cho chủ nhà để lại một chút mặt mũi, ở thời khắc cuối cùng không thấm nước, để Oscar ở phút bù giờ hòa nhau một bóng, phòng ngừa sân nhà bị linh phong. Liên như vậy, một hồi bị công cho là nên thế lực ngang nhau đại chiến, nhưng đánh ra 71 nghiêng về một phía điểm số lớn 71 cái này, điểm số cũng không phải hật cục trên tối điểm số lớn, nhưng tuyệt đối là hật cục trong lịch sử nhất làm cho người khiếp sợ điểm số. Nước Đức cùng bờ gia dư như vậy cường mạnh mẽ chiến, lại đánh ra loại này điểm số, đã có thể xưng tụng là hật cục đệ nhất thảm án 3. Nước Đức 71 tàn sát bờ gia dư, đội trong lịch sử lần thứ 8 đánh vào hật cục trận chung kết. Cuộc tranh tài này để bờ gia dư trở thành hật cục vòng bán kết trên thảm nhất thua nhà, đồng thời cũng là hật trên thua thảm nhất chủ nhà. Mà thi đấu tạo thành ảnh hưởng không chỉ có riêng chỉ là ở trong sân bóng. Trận đấu kết thúc buổi tối hôm đó, bờ ra Dư các nơi thì có fan bóng đá bởi vì không thể tiếp thu trận đấu này kết quả, cho nên gợi ra rối loạn. Các cổ động viên đốt cháy bờ ra Dư quốc kỳ, thiêu hủy ô tô, đánh đánh các loại công cộng phương tiện, tạo thành ảnh hưởng nhưng là không nhỏ. Cũng may đây là lượt cúp trong lúc, bờ ra Dư cảnh sát chuẩn bị vẫn tính đầy đủ, cấp tốc khống chế lại cục diện. Mà ở lúc trước tiên đoán nước Đức có thể sẽ tàn sát bờ ra Dư bờ Dù sơ, cũng lại một lần nữa leo lên truyền thông đầu đề. Bờ díu sơ bản thân liền tiếng tăm rất lớn, bây giờ lại cùng bờ ra díu thảm án dính dâng đến, tự nhiên sẽ bị các truyền thông lượng lớn đưa tin. Bờ thảm án phát sinh sau ngày thứ hai, khác một hồi vật cột vòng bán kết, Argentina cùng Hà Lan thi đấu ở Sao Paulo đấu võ. Cuộc tranh tài này cùng Bờ ra dịu nước Đức trận đó hoàn toàn chính là hai thái cực, Argentina cùng Hà Lan đều đánh cho phi thường bảo thủ, một bộ có bản lĩnh ngươi đến tấn công A, lao tử chính là kiên quyết không tấn công, dáng vẻ. Bọn họ khả năng đều là bị đội tuyển Đức chế tạo cái kia điểm số lớn bị dọa cho phát sợ 120 phút kết thúc, điểm số là 0-0, hai đội tổng cộng gộp lại chỉ có 15 chân dứt điểm đội tuyển Hà Lan toàn trường không có một lần bắn chính, Robben lại bỏ mất tuyệt sát cơ hội mà Argentina bên kia, Messi chưa bao giờ đã tiến vào Hà Lan vùng cấm, toàn bộ hành trình đều ở giữa sân hỗ trợ không chế bóng. Có điều ở cuối cùng penalty đại chiến bên trong, vẫn là người Argentina cười cuối cùng. Nếu như vậy, năm nay vượt cuộc trận chung kết chính là nước Đức đánh Argentina. Messi nếu như có thể mang đội đánh bại nước Đức, bắt được cuộc, vậy hắn liền có thể ra phong vua bóng đá, này gần như là các truyền thông nhận thức chung. Có điều người Đức ở vòng bán kết chế tạo ra loại kia cực kỳ tàn ác bi kịch sau khi, phần lớn người đã không quá xem trọng Argentina. Mà khác đáng nhắc tới chính là ở hai trận lượt cục vòng bán kết ở trong, Messi không có ghi bàn kiến tạo, nhưng Thomas Müller hoàn thành rồi một chuyền một bán. Nếu như vậy, Thomas Müller ở lượt cục trên số liệu biến thành 5 bóng ba kiến tạo. Hiện nay trên bảng vua phá lưới, Cherro ở 6 bóng hai kiến tạo, Bờ rủ sở 6 bóng một kiến tạo. Nếu như Müller có thể ở trận chung kết bên trong đánh vào một bóng, hắn liền có thể hoàn thành đường con vượt qua, dựa vào kiến tạo trên ưu thế đồng thời vượt lại Bờ rủ sở cùng Cherro, năm dưới lượt cục chiếc giày vàng. Chuyện này đối với Bờ rủ sở vẫn có nhất định ảnh hưởng, nếu như Müller hoàn thành rồi vượt lại, Bờ rủ sở lượt cục chiếc giày bạc liền muốn có lại vì là chiếc giày đồng. Tuy rằng lượt cúp chiếc giày vàng mới là được quan tâm nhất cái kia, nhưng chiếc giày bạc cùng chiếc giày đồng cũng đều là có cúp có thể nắm. Bọ rùa sơ hiện nay gần như chính là bị khóa định ở chiếc giày bạc cùng chiếc giày đồng vị trí. Ngờ ở trận chung kết ghi bàn, bọ rùa sơ nắm chiếc giày đồng. Ngờ ở trận chung kết không ghi bàn, bọ rùa sơ nắm chiếc giày bạc. Những người khác cơ bản không uy hiếp được vị trí của hắn. Tôi có khả năng chính là Messi, nhưng Messi hiện nay số liệu 14 bóng một kiến tạo, hắn muốn vượt lại bọ rùa nhất định phải trận chung kết hất mới được. Messi trận chung kết lập cú đúp cũng không được, cái kia nhiều nhất là số liệu trên đội kịp bọ rùa Nhưng bọ rủ sở ra trận thời gian càng ít, vẫn là có thể vượt trên Messi. Trận chung kết h Trịt, cái kia độ khả thi nhỏ bé không đáng kể, trong lịch sử chỉ có Dẹp Hẹ ở Ờt mới làm được quá. Ngoài ra còn có chính là, bởi đội tuyển Pháp cũng ở tứ kết bị nó cao, cái kia bọ rủ sở gật cụ tốt nhất ngôi sao mới cúp cũng cơ bản ổn. Bọ rủ sở lần thứ nhất cúp, tuy rằng không bắt được cái gì quá có trọng lượng đồ vật, nhưng một cái tốt nhất ngôi sao mới cùng một tòa xạ thủ cúp, tổng cộng có thể bắt được hai tòa cúp, cũng coi như là miễn cưỡng tập hợp số lượng lượng. Chương 313. Vượt cúp kết thúc. Chương 313. Vượt cúp kết thúc. Bởi Bờ rủ sợ ở đất cột vòng bán kết, xuất sắc giải thích, BBC bên kia lại một lần phát sinh mời, để hắn tiếp tục cưỡi nói lượt cột trận chung kết. Bất quá lần này Bờ rủ sợ từ chối đối phương mời, bởi vì hắn có cái khác chính sự muốn làm. Gần nhất mấy ngày nay, Bờ rủ sợ tiếp tục chờ ở bờ Brazil, nhưng hắn vẫn là bất cứ lúc nào quan tâm châu Âu bên kia tình huống. Juni trở lại nước Anh sau khi thành chó rơi xuống nước, người người cũng có thể đi đến dẫm trên một cước. Thậm chí ở có lòng truyền thông dưới sự dẫn đường, rất nhiều fan bóng đá đã hô lên đem Juni đá ra đội tuyển quốc gia khẩu hiệu. Hà Lan huyền thoại mà, đương nhiên nên đi vì là đội tuyển Hà Lan hiệu lực có điều Hotson lão già này đứng ra giữ gìn Juni công bố nếu như đem Juni đá ra đội tuyển quốc gia, vậy hắn liền chủ động từ trước. Hotson tuy rằng ở gật cột trên biểu hiện cũng không được tốt lắm, nhưng cũng không tính kém, chí ít mang đội đánh vào gật cột tứ kết cái thành tích này là hoàn toàn đạt đến FA mục tiêu dự chủ. cộng thêm tạm thời cũng không có tốt người tiếp nhận, vì lẽ đó FA trong thời gian ngắn không có đổi việc Hotson dự định đồng thời FA bên kia tuy rằng cũng đối với Juni biểu hiện rất bất mãn, nhưng bọn họ kỳ thực cũng không có trực tiếp đá đi Juni dự định, bọn họ càng hy vọng phương thức xử lý là để Juni tạm thời tránh một chút, chờ qua một thời gian ngắn tiếng phê bình âm nhọ sau khi nặng hơn về đội tuyển quốc gia. Vì lẽ đó tổng hợp đến xem, bờ rủ sơ mục tiêu một cái đều không có đạt thành. Juni cùng Hudson, hai người này tựa hồ ai cũng sẽ không cút đi. Vậy thì để bờ rủ sơ rất khó chịu. Cái kia chẳng phải là sau đó còn phải tiếp tục được hai tên khốn kiếp kia bất khí. Liên bờ rủ sơ để bạn nẹt chuyển đạt ý của chính mình, hai cái tên này không cút đi, hắn liền sẽ không cân nhắc lại vì là nước Anh hiệu lực vấn đề. Liên gần nhất mấy ngày nay F.A. Phi thường đau đầu. Bờ rủ sơ là hiện nay hàng hiệu nhất nước Anh cầu thủ hơn nữa là mạnh nhất sức chiến đấu nhưng hoa kỳ xâm là bọn họ cảm thấy vẫn tính thích hợp huấn luyện viên junni lại là mở ưu đầu bảng ngôi sao bóng đá hot sân thêm junni sẽ cùng bờ rủ sở làm so sánh bọn họ đúng là khó có thể làm ra lựa chọn ba Bờ rủ sở tiếp tục chờ ở bờ brazil này có thể để những người đối với hắn cảm thấy hứng thú châu âu nhà giàu có chút nóng này hiện nay đã tháng 7 trung tuần châu âu chuyển nhượng thị trường sớm liền bắt đầu những người nhà giàu đội bóng đương nhiên đều muốn mau sớm bắt hắn này điều trên thị trường chuyển nhượng to lớn nhất ngư nhưng mở rủ sở chậm chạp không trở về châu âu điều này làm cho bọn họ rất nhiều chuyển biết thao tác đều khó mà thực thi dưới tình huống như vậy, lại có thể có người đổi tới Bờ Ra đến rồi. Bờ Rùa ở Di Oze nảy rộ một nhà quán cà phê, nhìn thấy Châu Âu đường xa mà đến đoàn đại biểu. Li vợ ông chủ John Henry, huấn luyện viên trưởng Bờ Zen cùng với bọn họ kỹ thuật phân tích tổng giám Ác cổ e đù họ. Bờ Dù Sờ, ở Bờ Ra nghỉ phép sinh hoạt thế nào? E họ có vẻ hơi như quen thuộc, trước tiên mở miệng hỏi. Có điều cái tên này đi Bundesliga bên kia khảo sát qua Bờ Rùa rất nhiều lần, hai người cũng miễn cưỡng xem như là nhận thức. Cũng không tệ lắm, hai ngày nay chính là nghỉ phép thật thời gian. Hai bên ngồi vào chỗ của mình sau khi, Liverpool đoàn đại biểu rất nhanh sẽ nói tới bọn họ ý đồ đến, tự nhiên là mời bở rủ sở gia nhập liên minh Liverpool. Liverpool hiện nay đường ra ngôi sao bóng đá Sạ Dễ sớm đã có rời đi Anfield dự định, bây giờ lại ở ởật cục trên trải qua cắn người, vì lẽ đó Liverpool quả thật có thả hắn rời đi chuẩn bị. Lấy Sạ Dễ mua giải trước biểu hiện xuất sắc, hắn nhà dưới cơ bản không phải 3K chính là Diêu, là tuyệt đối có thể bán ra một cái giá tiền cao. Vì lẽ đó Liverpool liền định dùng bán Sạ Dễ khoản tiền kia, đến tiến cử bở dự sở. Bây giờ Liverpool người tự mình chạy đến bở gia hữu đến cũng coi như là thành ý chẳng đấy. Liverpool từ khi Bernie T sau khi rời đi, liền từ từ xuống dốc không phanh, lơ ngơ, ngơ ngác ngác đến mấy năm, mùa giải trước mới rốt cục đánh ra không sai một cái mùa giải, có thể cuối cùng vẫn là dã tràng xe cát, không thể bắt được dở giờ mi ở lịch quán quân. Bây giờ Liverpool rốt cục có chút khởi sắc, bọn họ rõ ràng cũng không muốn để đội bóng liền như vậy phụ nở. Bọn họ muốn tiến cử bở rủ sở đi lấy đại xa dễ, để Liverpool kéo dài trạng thái, mở ra tân huy hoàng. Thành thật mà nói, tuy rằng hiện nay rất nhiều châu Âu nhà giàu đều tỏ thái độ đối với bở rủ sở cảm thấy hứng thú, nhưng hắn chân chính nơi đi nhưng cũng không nhiều. Bấy giản cùng thuộc về Bundesliga, liền coi như bọn họ cam lòng dùng tiền, bọn rủ sở cũng cũng không mong muốn đi theo địch. CJA cùng Liga một toàn thể sức ảnh hưởng khá thấp, Juve cùng PSG đều không đúng cái nơi đến tốt đẹp. La Liga bên kia, Barca cùng Real đều là có chủ đội bóng, đi tới hoặc là ngoan ngoãn làm tiểu đệ, hoặc là chính là cùng Zoro Messi mở ra sẽ bước đại chiến tranh lão đại, này đều không đúng bọn rủ sở muốn. Vì lẽ đó tốt nhất vẫn là về trở giờ Mi ở Elite. Mà trở giờ Mi ở Elite ở trong, MU không có tư cách tham dự Champions League, hơn nữa còn là Juni đội bóng Vợ rủ sở đã cùng Juni có mâu thuẫn, đương nhiên sẽ không cân nhắc đi nơi nào. Còn lại Liverpool, Man City cùng Chelsea, bọn họ đều có tư cách tham dự Champions League, đồng thời cũng đều có lợi có hại. Chelsea đã có đương ra ngôi sao bóng đá đen, điểm ấy cũng không phải nhưng lo lắng, vợ rủ sở tin tưởng chính mình là nhất định có thể ép được hắn. Nhưng Chelsea vẫn là London đội bóng, thời gian dài đều là Arsenal đối thủ, này sẽ cùng vợ rủ sở Arsenal fans thân phận này tương vị cùng. Còn có mặt khác chính là, Chelsea tuy rằng trên đầu môi nói đối với vợ rủ sở cảm thấy hứng thú nhưng hành động thực tế tựa hồ cũng không nhiều, khả năng 80 triệu đối với bọn họ tới nói cũng không phải con số nhỏ. Gần nhất 2 năm Abu ở Chelsea tập trung vào tựa hồ đang giảm thiểu, bọn họ cường hào người giàu có thân phận sớm đã bị Man City cướp đi. Vì lẽ đó tính ra toàn đi, bọn rủ sở tựa hồ chỉ có Man City cùng Liverpool hai cái nơi đi đi Man City lời nói, bên kia không thiếu tiền, khẳng định là đãi ngộ tự yêu, vượt trên Aguiro làm lão đại cũng không là vấn đề, chỉ cần có thể mang đội bắt trang tí olit, lập tức liền có thể biến thân Man City đội xử người số một đi Liverpool lời nói, trực tiếp chính là đội bóng lão đại, bởi vì xa dễ đã muốn rời khỏi nếu như có thể dẫn dắt Liverpool phục hưng, đặc biệt là bắt được bọn họ thà thiết ước mơ. Tờ giờ Mỹ ở Leeds quan quân, vậy khẳng định cũng là đội tiền sử ba nhân vật. Nhưng đến cùng đi nơi nào, bọn rủ sở vẫn đúng là chưa nghĩ ra. Man City cùng Liverpool này hai đội đại khái cũng biết, bọn rủ sở tối có khả năng ở giữa bọn họ chọn một nhà dưới, vì lẽ đó bọn họ đều phân biệt phái đoàn đại biểu đến mở ra rượu. Liverpool đoàn đại biểu mới vừa đi, rất nhanh Man City người lại tới nữa rồi. Man City chủ tịch ngủ bạ giặc tự mình dẫn đội quá khứ, thuận tiện làm một chuyến tiền công Nam Mỹ du lịch. Bờ dù sở trước sau cùng Liverpool cùng với Man City người gặp mặt, nhưng hắn đều không có đưa ra cái gì khẳng định trả lời chắc chắn. Hắn là cũng không cần sốt ruột một phương ba. Bờ dù sở ở chính giữa hẹn hò thấy Liverpool cùng Man City đoàn đại biểu thời điểm, Bờ Gia Dụật cuộc cũng từ từ tiến vào kết thúc. Ngày 12 tháng 7, cột huy chương đồng thi đấu đấu võ, chủ nhà Bờ Gia Dụ rõ ràng còn không từ thảm bại nước Đức bóng tối ở trong đi ra, bọn họ lại tiếp tục không ba thảm bại cho Hà Lan, chỉ thu được một cái vượt cột người thứ 4. Tiếp theo ngày 13 tháng 7, Bờra Juvbert cột trận chung kết ở mạng gần nạ sân bóng chính thức đấu võ đội tuyển Đức dựa vào Mazi OGterz -E thay thế bổ sung tuyệt sát 10 đánh bại Argentina, bắt được chính mình đội trong lịch sử thứ tư vô địch rất cột. Messi lại một lần ngã vào đội tuyển Đức trước mặt, bỏ mất lên ngôi vua bóng đá cơ hội tốt nhất đến đây, Bờra Juvbert cột liền toàn kết thúc mỹ mãn. Nước Đức quan quân, Argentina à quân, Hà Lan huy chương đồng, Bờra Juv quân bọc hậu ở cá nhân vinh dự trên, Messi được tuyển Đức cột quả bóng vàng, ngờ được truyền quả bóng bạc thượng, Robben được truyền đồng bóng thượng. Cherezzo trở thành nhất cột chiếc giày vàng, Bờrù sợ là chiếc giày bạc, ngờ chiếc giày đồng. Ngoài ra còn có, nước Ơ thu được Golgotha lộ vợ Ơ, vợ dù sở cũng lực ép ba thu được tốt nhất ngôi sao mới, Colombia đội thu được công bằng thi đua thưởng. Còn có đáng nhắc tới chính là, quốc gia đủ liên bình chọn đang tiến hànhật cốt tốt nhất đội hình cũng đi ra. Thủ môn, Nơ Ơ, hậu vệ, Jojo, Thiago Silva, vợ Revir. Giữa sân, Cherro, Lam, Tony Kroos. Thiên phong, Roben, Nơ, vợ dù sở. Quán quân đội tuyển Đức có 5 người, huy chương đồng Hà Lan 2 người, mà khác vợ gia Diệu, Argentina, Colombia cùng nước Anh các một người. Khá là thần kỳ chính là LamBERT cướp quả bóng vàng người đoạt được Messi lại vô duyên tốt nhất đội hình, điều này làm cho rất nhiều truyền thông có lẫn lộn lý do. Bọn họ cho rằng cái vật cướp quả bóng vàng hoàn toàn chính là một cái giải khuyến khích. Năm 2010 Phi rất cú thời điểm, LamBERT cướp quả bóng vàng người đoạt được Diego phò tản thì có quá vô duyên tốt nhất đội hình. Bây giờ lần này Messi cũng trải qua đồng dạng cốt cảnh. Chương 314, quyết định chuyển nhượng. Chương 314, quyết định chuyển nhượng. Cướp bóng kết thúc, Baruyser cũng trở về đến Châu Âu. Có điều Baruyser cũng không có đi London, mà là trực tiếp trở lại gỗ Sẻn Kỳ chen Hiện nay nước Anh bên kia báo táp còn không bình tĩnh lại, vì lẽ đó Bở rủ Sở không dự định quá khứ cùng làm việc xấu. Bở rủ Sở mới vừa về đến nhà, liền nhìn thấy chính mình biệt thự ở ngoài có một ít dễ thấy hành phi. Bở Dụ Sở, lưu lại. Sở có cần ngươi? Cơ bản đều là cổ động viên Sở có tới kéo, liền treo ở hắn biệt thự đối diện trên cây, hàng rào trên. Bọn họ đại khái là không biết Bở rủ Sở khi nào mới trở về, vì lẽ đó liền đem hành phi kéo ở biệt thự ở ngoài dễ thấy vị trí, làm cho hắn trở về ngay lập tức liền có thể nhìn thấy. Năm nay là lượt cũ năm, trên thị trường chuyển nhượng cũng gió nổi mây vẩn. Rất nhiều đội danh ngôi sao bóng đá đều đối mặt đổi đội vấn đề. Monaco, Zira, Liverpool, Barca, Bọt Bơ, Bị, Bayern, Toni, Celta, Real, Madrid, Manchester, Sevilla, giả kỳ tỷ vân vân. Nói chung, bất kể có hay không nhà giàu, đều có lượng lớn ngôi sao bóng đá đang ẩm ỉ rời đội nghe đồn. Mà nói tới đội bóng ở trong, bị người đào đến hung hăng nhất vẫn là Sơ Cốt không bốn cùng Atletico Madrid. Này hai đội một cái là vô địch Champions League, một cái là Liga quán quân. Atletico bên kia, Diego Costa cùng Couto, này một công một thủ hai đại hạt nhân, tựa Hồ cũng cũng bị Chelsea đóng gói đi rồi. Mạng. Có điều nói đến, Couto vốn là từ Chelsea thuê đến Atletico đi, này nên tính là triệu hồi mà thôi. Mà làm Tân khoa vô địch Trang Tion có không muốn? Vậy coi như là thật sự cũng bị người chia cắt đặc biệt là ở Bờ rủ sở có môi giới bạn nẹt mơ hồ biểu thị, Bờ rủ sở rất có thể sẽ rời đội sau khi Châu Âu các đại ngang ngược liền bắt đầu cường đào sở cốt hành động. Navas bị Real coi trọng, chuẩn bị mua hắn đi đón Banca Silat. Ca thật giống cũng bị Chelsea coi trọng, đây là Muzyino yêu thích loại hình mặt khác giờ dạ ít lỡ bị PSG coi trọng, bây rẹn có người nói cũng đối với sàn nẹ cùng gọ dẹt cả hai cái tiểu tướng cảm thấy rất hứng thú. nói chung dựa theo các truyền thông lời giải thích, Sercot gần như là cũng bị hoàn toàn đảo giống đương nhiên, còn có làm người ta chú ý nhất vợ rủ Sơ, hắn đi ở cũng là cái nghi vấn. có điều hiện nay mọi người đều còn không vững tin tin tức, không biết hắn cuối cùng gặp đi chỗ nào. có nói đi người riêng, cũng có nói về tờ giờ mi ở Lit, càng có chuyển cái gì Juve, PSG, thậm chí nói hắn muốn đi SL kiếm rất nhiều tiền tin tức đều có xuất hiện. ngược lại chính là một ngày một cái bản bản, Châu Âu tiểu báo môn chơi đến không còn biết trời đâu nữa đâu. Bở rủ sở trở lại Châu Âu, bà nẹt cái này lao tên chọc cũng rất nhanh sẽ nghe ý vị sở qua đến rồi. Bở rủ sở người rốt cục trở về. Bà nẹt là đối với bờ rủ sở ở Bờ ra dịu biểu hiện là phi thường hài lòng, vừa thấy mặt đã cười đến xem cái Phật di lặc như thế. Gần nhất mấy tháng, thừa dịp bờ rủ sở mang đội trang tí on thắng lợi cùng với Bờ ra vật cục trên biểu hiện xuất sắc, bà nẹt nhưng là lại giúp hắn lấy mấy cái đại hôn. Amani lễ phục, Pepsi Cola, UAE hàng không đều là khá là nổi danh hàng hiệu. Mặt khác vợ rủ sợ còn trở thành bóng đá trò chơi FIFA 15 địa ngoài nhân vật, cùng Messi đồng thời hợp tác thành vì quốc tế bản bìa ngoài, đơn độc trở thành anh bản bìa ngoài, cùng Asu Uchi đã đồng thời trở thành Nhật Bản bản bìa ngoài. Bất quá lần này hai người gặp mặt, chủ yếu vẫn là đàm luận chuyển nhượng vấn đề. Vợ rủ sợ trải qua khoảng thời gian này cân nhắc, cũng có quyết định của chính mình. Nếu như điều kiện thích hợp lời nói, liền đi Liverpool đi. Kỳ thực đối với vợ rủ sợ tới nói, đi Liverpool cùng Man City đều không khác mấy đi Liverpool là phải giúp trợ này chi xa suốt nhà giàu tái tạo huy hoàng. Đi Man City nhưng là phải giúp trợ mới lên cấp cường hào leo đỉnh cao, từ độ khó trên nói đều không khất mấy. Cường hào muốn chính là Champions League, sa suốt nhà giàu muốn chính là Premier League. Nhưng đến cùng là Liverpool có thể trước tiên bắt được Premier League quản quân, vẫn là Man City có thể trước tiên bắt được vô địch Champions League, này vẫn đúng là khó nói. Chỉ ít từ trước mắt đến xem, Man City đều là ở Champions League tụt dây xích, Liverpool thì lại yêu thích ở Premier League tụt dây xích, không có một cái là khiến người ta bất lo. Bất quá đối với bờ rủ sợ tới nói, Liverpool là một nhánh càng có nội tình càng có lịch sử đội bóng đây chính là hắn càng nghiêng về thẹn rẹn nguyên nhân rất đơn giản đương nhiên bờ rủ sợ cũng chỉ là càng khuyên hướng cũng không phải nhất định liền không phải đi Liverpool không thể nếu như bọn họ có thể mở ra thích hợp điều kiện vậy liền đem chạm tiếp theo định vị Anfield. thích hợp điều kiện điều này rất trọng yếu lấy bờ rủ sơ hiện tại giả vị coi như không nắm tờ giờ mi ở list tuần thứ nhất tân vậy cũng nên là trong đội tuần thứ nhất tân đi đây là cơ bản nhất còn có một chút cái khác nên có đại ngộ cũng át không thể thiếu bờ rủ sợ không phải là đi hỗ trợ phù bần nếu như thật muốn đi phù bần vậy còn không như đi à như vậy chí ít còn có thể kiếm chút ít thật danh tiếng. Liverpool và cũng không sai, Ah đi bên kia liền dò hỏi quá người chuyển nhượng hướng đi, bọn họ tựa hồ cũng càng nghiêng về cho người đi Liverpool. và Bun. nói như thế, bọn họ hẳn là không hy vọng ta đi Man City chứ? Bờ rủ sở rất rõ ràng Ah đi ý tứ. Hiện tại Man City áo đấu nhà tài trợ chính là ai, hai bên làm đối thủ một mất một còn, Ah đi đương nhiên không hy vọng bờ rủ sở cái này cấp bậc ngôi sao bóng đá đi Man City đá bóng. Có điều kỳ thực Ah đi ý nghĩ cũng không quá trọng yếu, nếu như bờ rủ sở thật sự muốn đi Man City, Ah đi cũng không thể ngăn cản được, càng không thể nói bởi vậy liền muốn giải trừ đại ngôn cái gì bờ rủ sợ đem mình ý đồ cùng bạn nẹt nói rồi, đón lấy liền do hắn đi cùng Li vợ Bun bên kia đàm phán. Nếu như không thể đồng ý, liền lại đi cùng Man City đàm luận. UAE người nhưng là đồng dạng cầu hiền nước khác. Mà vợ rủ sở lời nói, thì lại bắt đầu rồi chính mình nghỉ phép lữ trình. Trước Trang Ti On lit đá xong lại lập tức đá lướt cùn. Bờ rủ sợ tại đây cái mùa hè sát thực đều không làm sao nghỉ ngơi, bây giờ rảnh rỗi, đương nhiên muốn nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Bờ rủ sợ thuê một chiếc du thuyền mang tới Laon, vắt đi, cúi cái đầu, cả nẹt chờ mấy cái tiểu lệ cùng đi địa Trung Hải trên tăm nắng. Bợ trụ sở, ngươi có phải là thật hay không muốn rời khỏi Bundesliga? Vắt đi cái này lắm lời căn bản rảnh rỗi không chịu nổi miệng, không ngừng mà hỏi thăm bợ trụ sở sự tình. Độ khả thi rất lớn. Vậy ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Bà ca vẫn là riêu, còn không xác định, nhưng về tờ giờ mi ở lít sát suất khả lớn. Ha ha, bợ sở, ngươi chết chắc rồi, mặc kệ ngươi đi đâu chi đội bóng, cũng trở bị ta ngược đi. Vắt đi cái tên này đột nhiên cả kinh, đem những người khác sự chú ý đều hấp dẫn lại đây. Vắt đi cùng rõ bợ tở sống hai người ở sở có giờ mi ở kịp đá mấy cái mùa giải cũng coi như là luyện cấp thành công có chút danh tiếng. liền năm nay mùa hè song song chuyển nhượng gia nhập liên minh tờ giờ mi ở Vắt đi gia nhập liên minh chính là lên lớp mã lệ Manchester City, mà dọ vợ tờ sổng gia nhập liên minh chính là đội trụ hạng Hull City. Vì lẽ đó vợ rủ sở đi tờ giờ mi ở thiếu không được là muốn cùng bọn họ lẫn nhau giao thủ. Có điều vắt đi cái tên này đầu góc vẫn là trước sau như một không dễ xài. lẽ nào ta một cái vô địch Champions League đội bóng đương gia ngôi sao bóng đá, còn có thể sợ một mình người thăng hạng đội bóng đương gia ngôi sao bóng đá? Được lợi từ vợ rủ sở hỗ trợ. Vắt đi thành danh đến càng sớm hơn, vì lẽ đó hắn gia nhập liên minh Leicester City loại này thăng hạng, gần như chính là đội bóng đương gia ngồi sao bóng đá. Vắt đi sở dĩ sẽ chọn gia nhập liên minh Leicester City, rõ ràng cũng là hướng về phía làm lão đại mà đi, không phải vậy hắn hoàn toàn có thể gia nhập liên minh một nhánh tờ giờ Mi ở Leeds Trung du đội bóng. Chương 315, 2014 mùa hè chuyển nhượng. Chương 315, 2014 mùa hè chuyển nhượng. Bất dù sở ở địa trung hải trên tám nắng thời điểm, châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng thị trường ở đều đâu vào đấy vận hành. Bất dù sở vô ý đi bà bệnh gen Vì lẽ đó cũng làm cho bạn nẻ chuyện đạt ý nguyện của chính mình, làm cho bọn họ đem tinh lực chuyển đến thích hợp cầu thủ đi đến. Năm nay mùa hè, người Rio động tác đều rất lớn. Rio bên kia, bọn họ đầu tiên là lấy 80 triệu euro giá cao cấp được Tân khoa hụt cục chiếc giày vàng Jemzo Hugo Eger, tiếp theo lại bắt trợ giúp nước Đức Dũng đoạt được cục Tony Ceros, cộng thêm vô địch trang Tion Lid thủ môn Navas. Nhưng ở tiêu tốn to lớn đồng thời, Rio cũng bán ra một chút cầu thủ, Gimazia, Sabi Alonso cùng Mozart lần lượt rời đội. Barca bên kia, bọn họ nhưng là đang đeo đuổi bở dự sở không có kết quả sau khi ngược lại chủ công Saje Tuy rằng Su Thỏ ở gật cục trên cắn người sự kiện để hắn chịu đủ phê bình, nhưng thực lực của hắn vẫn là không có gì đáng trách ở cùng Liverpool bên kia rằng có sau một khoảng thời gian, Barca lấy 81 triệu giá cao đem Su Thỏ bỏ vào trong túi, đồng thời còn bắt giả kỳ ti, tơ ti gần, bờ ra vô chờ trùng muốn cầu thủ. Nhưng vì cân bằng thu chi, Barca cũng trước sau để cho chạy vạ bờ gì gạ, sàn trệ, van đét các cầu thủ. Cho tới bầy rèn thì lại vẫn là trước sau như một hẹp hỏi, khẩu hiệu gọi đến vang động trời, nhưng chân chính rơi xuống thực nơi nhưng không nhiều. Nam Đại Vương miễn kỳ rồi nhiều rất phong bá lệ vạn, đây chính là bọn họ quan trọng nhất dẫn viên, mặt khác lại phân biệt bắt bờ nạ tì ạ cùng xạ bì Alonso, xạ bì Alonso phí chuyển nhượng lại mới 10 triệu Âu, này xem như là khá là làm người ta bất ngờ. Phải biết mấy năm gần đây Long Ca ở Rio có thể vẫn luôn là giữa sân then chốt cầu thủ, ở bây giờ cái này chuyển nhượng bọn biển trùng Quanh Bay loạn niên đại, 10 triệu cái kia thật hay cùng tặng không như thế, xem ra là thực sự có chút không quá hợp lý. Long Ca nghề nghiệp cuộc đời cũng là rất truyền kỳ, hôn quá xã hội, tham quá thê dẹn, vào quá hoàn thất, cuối cùng lựa chọn làm một cái nhân. Còn có chính là bầy rèn để cho chạy mẹn đủ kỳ cùng Tony Cirus. Mẹn đủ kỳ còn nói được, đây là vì cho lệ vạn đang vị trí. Nhưng Tony Cirus loại này tiềm lực cầu thủ, tuổi tác cũng không lớn, lại liền như thế tùy tiện thả cho Diaz. Quả thật có chút nhi khiến người ta xem không hiểu. Guardiola, ngươi thật không phải Diaz phái tới được dàn điểm mãn. Ngoại trừ người Diaz ở ngoài, tờ Rmy ở list bên kia chuyển nhượng cũng phi thường nóng nảy. Tân mạng điện thoại di động đoàn, mx 81 zvd Chelsea cùng MU này hai đội, xem như là tờ Rmy ở list trên thị trường chuyển nhượng điên cuồng nhất đội bóng. Xe lời nói, bọn họ thông qua bán David Luiz cùng Lukaku gom góp thật mấy chục triệu, sau đó bắt đầu trắng trợn cho mua. Baka Paba bợ gì Gà, Atletico đi Costa cùng Couto, Sercot không muốn can Nẹ, thậm chí Ba cũng bị thuê trở về. Thứ hai mùa giải thứ 2 mùa giải một tới, bọn họ chuẩn bị làm một vụ lớn. The Lu tuy rằng hoa nhiều lắm, nhưng thì thực người ta mua người thu vào cũng rất nhiều, tổng hợp tới nói tỉnh tập trung vào cũng không hề lớn. Nhưng quỷ đỏ mờ nhưng dù là vàng dòng bạc trắng tập trung vào, bọn họ sống sờ sờ đập phá 200 triệu tiến vào chuyển nhượng thị trường 75 triệu Jimazia, 37 triệu Lukezo. So. 36 triệu ra 20 triệu Jojo, 18 triệu Blay, 10 triệu thuê fan, cộng thêm còn có hơn 60 triệu bán đứt phí. Ngược lại cổ động viên Manchester United là kiên cường, quỷ đỏ sắp sửa phục hưng. Van Gaal vừa tới Ocha phát liền cùng đánh 200 triệu, trong ngay mắt thì có ước kiến liên, Phạm Quang ước chờ thô bạo chết lộ biệt hiệu 3. Châu Âu chuyển nhượng thị trường ở khí thế hừng hực tiến hành, ba net cùng Liverpool bên kia đàm phán cũng đang tiếp tục tiến hành. Nói tóm lại, Liverpool bên kia vẫn rất có thành ý, dù sao bọn họ bán đi suy có tiền mà bờ rủ sơ lại trở về nước Đức tham gia nước Đức cầu thủ xuất sắc nhất trao giải dự bị ba người phân biệt là Nơ ơ, bờ rủ sơ cùng gì ớt nhưng Nơ ơ có nước Đức hộ khẩu cộng thêm vô địch vật cột bổ trợ vì lẽ đó nắm thưởng là ổn cơ bản không bờ rủ sơ chuyện gì nói đến gần nhất hai cái mùa giải bờ rủ sơ biểu hiện đều là đủ để thu huy thưởng nhưng trước sau vận khí không tốt lắm năm ngoái gặp gỡ bầy rẹn 500 trang đi vì lẽ đó bọn họ đem giải thưởng cho có nước Đức hộ khẩu sở với sở Năm nay bờ rủ sở dẫn dắt đội bóng của nước Đức bắt vô địch Champions League, đồng thời còn trở thành Bundesliga trong lịch sử thứ hai thu được châu Âu chiếc giày vàng cầu thủ. Cái này biểu hiện đầy đủ nổ tung, nhưng cũng gặp gỡ đội tuyển Đức năm dưới rất cột. Ngược lại bờ rủ sở chính là không vận may này, liên tục 2 năm đuổi chạy. Có điều bờ rủ sở tới đây mục đích cũng không phải vì nắm thưởng, mà là ở truyền thông trước lũ lù diện. Hắn đã rất lâu không có ở truyền thông trước ló mặt. Bờ rủ sở, ngươi có phải là muốn rời khỏi sở Cốt không muốn? Ngươi sắp sửa chuyển nhượng đi đâu chi đội bóng? Là Barca hoặc là Diêu sao? nghe nói có Trung Quốc đội bóng cho người lái ra đệ nhất thế giới lương một năm, người muốn đi Trung Quốc đá bóng sao? Bở rủ sở vừa xuất hiện, quả nhiên liền đưa tới lượng lớn phóng viên, bọn họ đều hận không thể đem mịt rộ phồn nhét vào bờ rủ sở trong miệng đi tới. Truyền nhượng sự tình xác thực ở trao đổi, nhưng cuối cùng quyết định trước, ta tạm thời vẫn chưa thể tiết lộ quá nhiều. Ta còn rất trẻ, tạm thời không có đi Trung Quốc đá bóng dự định. Bở rủ sở ứng phó rồi một lúc phóng viên, sau đó vùng cấm tham gia lần này trao giải. Quả nhiên liền như trước đó dự liệu như vậy, bọn họ đem giải thưởng banner cũng không có cái gì bất ngờ. Ba. giữa tháng 8 tuần thời điểm. Châu Âu các đại giải đấu đã sắp muốn bắt đầu rồi, lúc này Bờ rủ Sở cùng Liverpool chuyển lượng trao đổi lấy tiến hành đến gần đủ rồi ở then chốt tiền lương trên, Liverpool đồng ý ra 16 vạn bảng Anh lương tuần, này so với hiện nay Liverpool bên trong cao nhất lương tuần gơ rất còn phải cao hơn 1 vạn bảng Anh, đồng thời bọn họ còn có thể phân 2 năm thanh toán bợ rủ Sở 8 triệu bảng Anh ký tên phí. Ngoài ra, còn có cái khác một ít khen thưởng điều khoản, ghi bàn thưởng, thắng trận thưởng chờ cũng là ắt không thể thiếu đương nhiên, làm trao đổi, Bờ rủ Sở hợp đồng mới bên trong đem sẽ không lại xuất hiện phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản thứ này. Cái này cũng là vì là phòng ngừa bở rủ sợ lại bị người cường đảo thủ đoạn, dù sao hắn nhưng là hiện nay giới bóng đá đang hot nổ gà con, có điều cần muốn đàm phán các loại chuyển nhượng điều khoản rất nhiều, có chút còn muốn cùng sở có không muốn bên kia đồng thời hiệp thương, vì lẽ đó bở rủ sợ là nhất định không đội kịp tờ giờ mi early trước hai vòng đấu. Ngày 16 tháng 8, 2014-15 mùa giải ngoại hạng Anh chính thức vạch trần màn lớn. Tại đây cái mùa hè hào quang 200 triệu MU ở mở màn chiến bên trong sân nhà 12 bại bởi sở Fancy, lúc này liền làm cho người ta một loại sáng mắt lên, cảm giác mà sắp biến thành bở rủ sở ông chủ mới Liverpool, bọn họ ở sân nhà 21 đánh bại Southampton, đúng là không có lật xe. Thế nhưng một cái chu sau khi giờ mi ở lit vòng thứ nhì, Liverpool sân khách 13 bại bởi Man City, mùa giải mới thủ bại đến tương đương nhanh. Mà lúc này nước anh truyền thông liên quan với bờ rủ sở sắp sửa chuyển nhượng Liverpool tin tức đã số sao. Chương 316, Anfield biểu hiện. Chương 316, Anfield biểu hiện. Bở rủ sở sắp chuyển nhượng Liverpool cái này tin tức lớn, nhưng lại để nước anh các truyền thông lại có có thể lẫn lộn đề tài. Tại đây cái Messi vs 7 tranh bán niên đại. Bở trụ sở hiện nay chính là hoàn toàn xứng đáng người thứ ba, hắn chính là Messi vs Zorg 7 ở ngoài lớn nhất sức ảnh hưởng ngôi sao bóng đá. Bây giờ bờ rủ sở phải về giờ Mi ở Elite đá bóng, nước anh các truyền thông tự nhiên là cao hứng và phần. Nhưng bọn họ vẫn luôn cho rằng, nếu như bở rủ sở không đi Barcaio, cái team Man City song hùng mới là tối có khả năng bắt bở trụ sở đội bóng, dù sao cái kia hai nhà lập Zorg Mi ở Elite chân chính không thiếu tiền cường hảo. Có thể tình huống bây giờ xem, bở trụ sở tựa hồ muốn chuyển nhượng Liverpool. Ngày 25 tháng 8 này này, Liverpool chính thức rút cục đối ngoại tuyên bố, câu lạc bộ lấy 80 triệu euro giá trên trời phí chuyển nhượng tiến cử bở rủ sở ly cái này tin tức một khi xác định lập tức liền làm nổ đờ giờ mi ở lit 80 triệu euro không chỉ đánh vỡ ly vợ buôn đội xử dẫn viên kỷ lục năm 2011 the dẹt tiến cử endi cả dồn lúc 42 triệu euro đồng thời cũng đánh vỡ jijiji ạ vừa mới mới vừa sáng tạo đờ giờ mi ở lit dẫn viên kỷ lục có điều tuy rằng giá cả kỳ cao nhưng không có người sẽ nói này bút dẫn viên quá đắt căn cứ bở rủ sơ mua giải trước biểu hiện 80 triệu rõ ràng chính là một cái tiện nghi lợi ích thực tế giá cả đương nhiên cũng có người cho rằng ly đây là ở đánh cược đem bán xạ rẻ tiền một mạch toàn đánh đến bở rủ sở trên người, nếu như bở rủ sở biểu hiện không sánh được sút thỏ, vậy tuyệt đối là muốn thiệt tỏi. Ngày 26 tháng 8 cũng chính là chuyển nhượng công bố sau khi ngày thứ hai, bở rủ sở sẽ chính thức xuất hiện ở Liverpool. Liverpool câu lạc bộ ở ngoài tụ tập đến từ các nước châu Âu thể dục truyền thông, thậm chí châu Âu ở ngoài thể dục truyền thông cũng có chạy tới, rõ ràng bọn họ đều là hướng về phía bở rủ sở đến. Chí ít chúng ta đệ nhất pháo xem như là khai hỏa. Nhìn bên ngoài người ta tập lập phóng viên, Liverpool ông chủ John Henry là tương đối hài lòng. Ta tuyệt đối tin tưởng Li không chỉ chỉ là cho chúng ta mang đến quan tâm, hắn đồng thời còn có thể kéo đội bóng thực lực tăng lên. Michael ẹ họ kiên định nói rằng, ẹ họ là Liverpool kỹ thuật phân tích tổng giám, thời gian dài phụ trách cân nhắc cầu thủ, dẫn viên chuyển nhượng các phương diện sự tình, gần nhất gần như muốn thăng chức trở thành danh chính ngôn thuận giám đốc thể thao. Bất dù sở ăn mặc loại mới àmàn nỉ âu phục ra trận, hiện trường phóng viên Camesa cũng bắt đầu kèn kẹt đập cái liên tục. Chờ các ký giả đập đến gần đủ rồi, hiện trường buổi họp báo tin tức cũng sẽ chính thức bắt đầu rồi. Bất dù sở đông đảo nhà giàu đều đối với ngươi rất có hứng thú, nhưng ngươi tại sao lựa chọn Liverpool? Vấn đề này là sở hữu phóng viên đều muốn hỏi. Bởi vì Liverpool là một nhánh vĩ đại đội bóng, bọn họ có hào quang lịch sử, có huy hoàng thành tựu, nhưng bây giờ bọn họ sa sút, bọn họ cần một cái anh hùng đến cứu vớt, rất rõ ràng, ta chính là cái kia anh hùng. Bở dù sợ trả lời rất tinh tướng, nhưng hiện trường chống đỡ Liverpool phóng viên nhưng rất yêu thích nghe, bọn họ tự chủ vì là bở rủ sợ vỗ tay lên. Vậy ngươi đẩy 80 triệu euro giá cao gia nhập liên minh, sẽ có hay không có áp lực? Đương nhiên sẽ không, nên có áp lực hẳn là giờ mi ở lít cái khác 19 chi đội bóng. Ngươi có thể trợ giúp Liverpool đạt được ra sao thành tích? tận lực nhiều bắt được quán quân, trợ giúp khe dẹt hoàn thành vĩ đại phục hưng. vậy ngươi có thể nói một chút, người tờ giờ mi ở list cái thứ nhất mùa giải đại khái gặp giao ra ra sao phiếu điểm? có thể bắt được quán quân sao? tờ giờ mi ở list xếp hàng thứ mấy? trang on list bắt được cái gì thành tích? ta nghề nghiệp cuộc đời đến nay, mỗi cái mùa giải đều sẽ bắt được quán quân giải thưởng. ta tin tưởng ở Liverpool cũng không ngoại lệ. cho tới tờ giờ mi ở list cùng trang on list thành tích lời nói, tờ giờ mi ở list khẳng định là muốn bắt đến mùa giải sau tư cách tham dự trang on lít, mà on nhất phải đánh vào vòng đó cuôn. bờ dù sợ vẫn là biết đến. Hiện nay Liverpool vẫn còn trùng tiên kỳ, toàn thể sức chiến đấu cũng không tính cường. Có điều tại đây cái đều đại hoan hỷ gia nhập liên minh nghi thức trên, cũng có gây sự phóng viên. Vỡ dù sợ, nói ngươi rất khó thích tướng tờ giờ mi ở lít nhịp điệu thi đấu, Liverpool 80 triệu sắp sửa đổi xuống sông xuống biển, ngươi thấy thế nào? Hắn vẫn là trở lại quan tâm nhiều hơn một hồi gì Maji gây gò đến mức cùng cái Maji ổ dạ quả như thế, ta lo lắng hắn mới gặp không chịu nổi tờ giờ mi ở lít kẻ lô mãng xung kích. Vỡ dù sợ tú một hồi chi tứ diện, nhưng bang này châu Âu lão rõ ràng không biết Maji A vì là thần thánh phương nào có chút đàn gậy hai châu 3. Tham gia xong tân viên tuyên bố, tiếp theo vợ dụ sớ lại đi đổi tân áo đấu, đem ở sân Anfield bên trong cùng các cổ động viên của Liverpool chính thức gặp mặt. Hôm nay mặc dù không phải ngày thi đấu, nhưng cổ động viên Liverpool nhiệt tình phi thường cao, dung lượng chỉ có 5 vạn 4.000 ngàn người sân Anfield căn bản không đủ, sân bóng ở ngoài còn có lượng lớn fan bóng đá tụ tập, quả thực so với đá trang on lit vòng nỏ cùn còn muốn náo nhiệt. Có loại này cho hay, tự nhiên thiếu không được nước anh các truyền thông bóng người. Lúc này những người phóng viên báo nhỏ môn ngay ở sân Anfield ở ngoài phỏng vấn cổ động viên Liverpool, đem bọn họ điên cuồng cùng hưng phấn đều ghi chép xuống. Chuyện này quả thật khó có thể tin, ta đến hiện tại đều còn có chút không dám tin tưởng, vì lẽ đó ta thiết yếu muốn tới nơi này chờ, không phải vậy ta lo lắng lại đột nhiên tỉnh lại, phát hiện mình chỉ là nằm ở trên giường nằm mơ. Đây là một cái bụng bia đại hán quay về màn ảnh hô lớn. Đây tuyệt đối chính là Liverpool trong lịch sử điên cuồng nhất trận viên, vĩ đại nhất truyền lượng. Một cái mang theo màu đỏ hạt chít thanh niên chen qua đến nói rằng: "Bỡ dù sợ sẽ cho chúng ta mang đến quan quân, giờ mi ở lịch quân, vô địch Champions League, sở hữu quan quân. Thuộc về Liverpool thời đại muốn tới rồi, thẻ giày sắp sửa phục rồi." Hiện trường mỗi một cái fan bóng đá đều hưng phấn dị thường, bọn họ đều đối với bở rủ Sở gia nhập Liên minh tràn ngập tự tin. Mà ở sân An Phú trong sân bóng, bở rủ Sở đổi thật tân màu đỏ số 7 hào đấu, lần thứ hai bước lên An Phú thẳng cỏ. Lần thứ nhất là lúc trước ở Derby United tỉ thời điểm, lúc đó Derby United ở UEFA ở Europa League bên trong gặp gỡ Liverpool và Bùn, sau đó bở rủ Sở ngay ở sân An Phú hoàn thành rồi nghề nghiệp cuộc đời sâu diễn đầu tiên, đồng thời còn đánh vào một bóng. Bây giờ thời gian qua đi 4 năm, bở rủ Sở lại một lần bước vào tòa này sân bóng. Xem ra hết thảy đều biến hóa không lớn. Nhưng bọ rủ sở đã từ lúc trước vô danh tiểu tốt, biến thành giới bóng đá cao cấp nhất siêu sao một trong. bọ rủ sở bước lên thảm cỏ thời điểm, trong sân ngồi đầy 5 vạn 4 ngàn tên fan bóng đá đều tập thể đứng lên. Bọn họ cũng không có hoan hô mà là đồng thời hát vang ca khúc. Khi ngươi xuyên qua một trận bao táp, ngẩng đầu lên, đừng sợ hãi cám. Ở bao táp cuối cùng, gặp có màu vàng bầu trời. Diu, LLNV hoặc ta lợn. Đây là đại danh đỉnh đỉnh Liverpool ca Diu, LLNV hoặc ta lợn. Này cũng không phải bỡ rủ sợ lần thứ nhất tham dự sân nhà fan bóng đá gặp mặt, nhưng cũng là đặc biệt nhất một lần đứng ở trong sân bóng ngưng, bỡ rủ sợ không khỏi theo hăng lên. Bài hát này thuộc lâu lâu, ở châu Âu bên này kêu gọi độ rất cao, rất nhiều người đều sẽ hành trên vài câu. Các cổ động viên hát xong một lần đội ca, tiếp theo chính là chính thức sân nhà gặp mặt nghi thức, cùng các cổ động viên chào hỏi, theo lệ tân bóng, hôn môi đội huy, cùng các cổ động viên chuyển động cùng nhau. Từ giờ khắc này, bỡ rủ sợ chiến trường đổi đến nước Anh, đổi đến sân Anfield. Chương 318. Bắc London sâu diễn đầu tiên trên. Chương 318. Bắc London sâu diễn đầu tiên trên 2014-15 mùa giải Champions League vòng bảng thi đấu rút thăm đi ra, Liverpool làm bậc thứ 3 thứ đội bóng. Phân đến vòng bảng coi như không tệ, ra biên vấn đề cũng không lớn. Kỳ thực mùa giải này Champions League vòng bảng đều phân đến rất bình quân, cơ bản mỗi vòng bảng đều là hai chi đội mạnh. Tờ giờ Mie ở League xuất chiến cái khác ba đội, Arsenal bị phân đến cùng đất mân, gạ lạ tạ xả dậy, Everton một cái tổ cũng là ra biên vấn đề không lớn. Chelsea phân đến cùng sở cốt không muốn, sở bốt tim lịt mà gì một cái tổ tương tự là ưu thế rõ ràng. Mặc dù sở đội bóng cũ sở có làm trang tí on đương kim vô địch, nhưng ở mùa hè kỳ chuyển nhượng tổn thất lượng lớn ten chốt cầu thủ. Mặc dù sờ, cả mẹ cùng Navas, cả một con đường trung trực đều bị người đảo giống, nhất định là bảo vệ chức vô địch vô vọng. Thật ở tại bọn hắn còn tiếp tục lưu lại giờ ra Hitler. hiện nay lại phân đến một cái khá là đơn giản vòng bảng, cái kia vượt qua vòng bảng là không có vấn đề gì, hẳn là sẽ không xuất hiện năm đó chắc si loại kia đương kim vô địch nhưng không thể vượt qua vòng bảng lúng túng tình huống. Mặt khác đáng nhắc tới chính là trước ở Leverkusen gặp đội Phật cử hành UEFA Super Cup trên, lượng lớn mất máu sở cốt cuối cùng ở bù giờ thi đấu bên trong 12 bại bởi UEFA ở Real Palit quán quân Sevilla, vô duyên trở thành đệ nhị chi bắt được UEFA Super Cup của đội tuyển Bundesliga. Tuy rằng Champions League vòng bảng phân phối rất bình quân, nhưng khó tránh vẫn là sẽ xuất hiện bảng tử thần. Năm nay duy nhất một cái khá là tử vong vòng bảng là bảng E, phân biệt là Bayern Munich, Man City, Moscow CSKA, Roma. Bấy rện là Bundesliga đương kim vô địch, Man City là tờ giờ mi ở League đương kim vô địch. Roma là mùa giải trước Serie A quân, này vòng bảng là quả thật có chút khó khăn, không thể không nói, Man City vòng bảng tựa hồ hàng năm đều không thoải mái. Man City từ khi biến thân cường hào đội tới nay, bốn lần tham gia Champions League, ba lần phân đến chết vòng vòng bảng, mùa giải trước là duy nhất một lần không có bị phân đến chết vòng vòng bảng, nhưng cũng thành tiểu 15 phân điểm cao nhất vòng bảng thứ hai. Champions League vòng bảng thi đấu phân tổ đi ra, các quốc gia truyền thông cũng đang thảo luận từng người đội bóng ra biên tình huống, tận tại đối thủ các loại. Mbappe rủ sơ được tuyển trở thành mới nhất châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất, điều này cũng được lượng lớn đưa tin. Dù sao Châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất cái này giải thưởng vẫn có nhất định hàm kim lượng. Nước Anh các truyền thông càng là trắng trợn đưa tin, thổi phồng bợ rủ sợ sắp sửa bắt quả bóng vàng. Có điều bợ rủ sợ chính mình vẫn tương đối tỉnh táo, bắt được cái này thường có thể cũng không chắc liền có thể bắt được quả bóng vàng 2011-12 mùa giải. Iniesta là Châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất người đoạt được, nhưng quả bóng vàng là Messi 2012-13 mùa giải. Di là Châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất người đoạt được, nhưng quả bóng vàng là rỗ. Nói chung Châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất cái này giải thưởng chỉ có thể nói là có thể hỗ trợ tăng lên một hồi tiếng tăm. Nhưng cùng quả bóng vàng cũng không có cái gì trực tiếp liên hệ ba. Bờ dù sợ bắt được mình muốn cút nhưng hắn không có thời gian trì hoãn, lại cấp tốc chạy về nước Anh, chuẩn bị ngày thứ 2 ngoại hạng Anh, hắn ở Liverpool sâu diễn đầu tiên. Ngày 31 tháng 8 buổi trưa, nước Anh địa phương thời gian 12 giờ rưỡi, tờ giờ mi ở Leeds vòng thứ 3 tiêu điểm thi đấu, Liverpool sân khách khiêu chiến Tottenham hộ nửa thi đấu sắp bắt đầu rồi. Cuộc tranh tài này chịu đến quan tâm độ nhưng là tương đương cao. Đây là tờ giờ mi ở Leeds lịch sử tiêu Vương sâu diễn đầu tiên, là bỡ rủ sợ li ở Liverpool trận đấu chính thức thi đấu, phi thường lôi kéo người ta chú ý có điều ngày hôm qua bở rủ sợ vừa mới đi Monaco bên kia tham gia châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất trao giải, hiện tại liền lập tức chạy về tham gia trận này giải đấu. Hơn nữa còn là cường mạnh mẽ chiến tiêu điểm thi đấu, khả năng này sẽ làm bờ rủ sợ rất mệt nhọc, không cách nào hoàn toàn phát huy chính mình trình độ. Đây là rất nhiều người khá là lo lắng. ở nước Anh giải thích đàm luận bên trong, thi đấu hai bên đều chính thức ra trận. Bở rủ sợ ra trận thời điểm, Vi Hartlen trong sân bóng vang dội to lớn tiếng sụt. Tất cả mọi người đều biết, bờ rủ sợ là cái Arsenal fan bóng đá, vậy hắn ở sân bóng tao ngộ tiếng suyệt, cũng là không thể bình thường hơn được. Liverpool sắp xếp chính là 433 trận hình. Thủ môn: Minoletti, hậu vệ: Morinou, Llorente, Sako, Mandiolo, giữa sân: Coutinho, Gorga, Henderson, tiền phong: Sertoriz, Bajusso, Sertolini. Hiện nay Liverpool cái đội hình này rất rõ ràng đầu nặng gốc nhẹ. Trước sân Tam Sa kích là khá là hoa lệ, xem như là đội giờ mi ở lít cao cấp nhất hàng tấn công, có Bajusso cái này siêu cấp tiền phong mang đội, Sertoriz cùng Sertolini đều là mùa giải trước chứng minh quá năng lực chính mình thực lực tiền phong. Giữa sân vẫn tính tạm tạm, hẻn sân là cái hợp lệ công binh cầu thủ, gơ rát già rồi năng lực trượt là mọi người đều biết, hiện tại liền dựa vào kinh nghiệm đá bóng, Coutinho ở mũi tiến công rất có uy hiếp, nhưng phòng thủ chặn lại trên còn kém rất nhiều. Cho tới hàng hậu vệ cùng thủ môn, hoàn toàn chính là cái đầu hũ nát công trình, đặc biệt là ở gần do sân cùng sở hựa chờ phòng thủ then chốt cầu thủ bị thương tình huống. Như vậy một cái đội hình, sát thực cũng chỉ có thể mang theo đánh thế tiến công bóng đá. Tận lực dựa vào tấn công đi áp chế đối thủ thắng được thi đấu, phòng thủ đoan liền không muốn hy vọng. Tất cả tùy duyên đội chủ nhà hội vừa sắp xếp chính là 4231 trận hình. Thủ môn Lottie, hậu vệ, Danny Rousser, vợt tưởng ngẩn, cặp buồn, Deo, tiền vệ trụ, cặp u, bén tạc đẹp, tiền vệ, Sartori, Eadieption, lạ mẹ lạ. Tiên phong, à để họ ở mùa hè thời điểm. Hộp vựa nhận lệnh người Argentina dĩnh sĩ Paulo Cetino vì là tân một đời huấn luyện viên trưởng. Mà Paulo đối với hộp vựa cải tạo tựa hồ hiệu quả không sai. Mùa giải mới bắt đầu tới nay, hộp vựa đã đạt được tờ giờ mi ở lit 2 tháng liên tiếp, xem ra trạng thái rất tốt. Vì lẽ đó lần này ở Gaithen, hộp vựa là làm tốt đầy đủ chuẩn bị, nhất định phải từ Liverpool trên đầu chặt bỏ ba điểm. Trận đấu bắt đầu sau, hai bên đều một chút không khách khí, trực tiếp mở màn chính là làm. Do giờ quản trị Liverpool vốn là chủ đánh thế tiến công bóng đá, mà Pochettino chiến thuật cũng là lấy tấn công làm chủ, hai bên đều không cần lẫn nhau thăm dò, đao thật, súng thật liều liền xong việc nhi. Mở màn vẹn vẹn 3 phút, Liverpool liền chế tạo ra tình cảnh nguy hiểm. Coutinho ở giữa sân đưa ra truyền bóng, Sertoriz cánh trái lên chân truyền vào trong, vợ và rủ sờ ở vùng cấm nội lực ép nước Pháp hậu vệ cạp hoàn thành một lần đi cả nhắc đánh đầu cẩn thành Có điều lọ diệt trạng thái không sai, giơ tay trả lại, đem vợt bóng bàn đi ra. Vợ rủ sơ lại chen tất cả tủn tiến lên suốt bồi, nhưng ở vợ tờ ngẩn quấy giày dưới đem bóng đẩy lệch rồi. Đây chỉ là Liverpool lần thứ nhất tấn công, nhưng trên khán đài hội của fan bóng đã khẳng định đều là trong lòng rung sợ, vợ rủ sơ ly ở bên trong vùng cấm muốn làm gì thì làm, nước Pháp hậu vệ tựa hồ căn bán không biết được làm sao đi phòng thủ. Ta nghĩ đây chính là vì cái gì, Liverpool bỏ ra 80 triệu mới mua được vợ rủ sơ, nhưng rất nhiều người lại nói bọn họ là chiếm món hởi lớn nguyên nhân. Võ rủ Sở ở lần thứ nhất tấn công ở trong tồn tại cả 10 phần, đây là hắn sớm đã có dự liệu đây là hắn tờ giờ Mi ở sâu diễn đầu tiên, tờ giờ Mi ở Liso các hậu vệ đối với hắn khắp mọi mặt cũng không đủ hiểu rõ, xác thực dễ dàng trở thành thành làm bối cảnh bạn. Coi như là những người bị cho rằng là hàng lượm ngôi sao bóng đá, bọn họ đều có thể ở chuyển nhượng sau khi trước mấy trận thi đấu đánh ra mắt sáng biểu hiện, dựa vào chính là đối thủ chưa quen thuộc. Mà khắc hiện nay cột vừa đang đứng ở trùng tiến kỳ, trong đội ngắn bản vấn đề cũng không ít, võ rủ sở có thể bắt lỗ thùng khá nhiều. Chương 319. Show diễn đầu tiên Bắc Đôn luôn dưới. Chương 319 Sau diễn đầu tiên Bắc Đôn luôn dưới, lần thứ nhất tấn công không có khả năng đánh thành, rất nhanh Ly vở Boon liên tiếp thế tiến công lại tới nữa rồi. Phút thứ 8, Bợ Vũ ở vùng cấm trước nhận được hẹn sân chuyển bóng, một hồi thuận thế xoay người, trực tiếp liền quá rơi mất người bẹn chùm vợ tờ ngẩn tiến vào vùng cấm, sau đó hất bóng một bước, cấp tốc lên chân đánh bắn. Nơi này Bợ rủ Sơ dứt điểm là phát lực sung tốc, góc độ cũng rất tốt, quả bóng nhanh chóng từ lọ dịt bên cạnh người chạy tới, trực tiếp bay vào đối phương khung thành trên góc phải. O o tơ hắn ghi bàn rồi phi thường đẹp đẽ đánh bắn phá cửa. Hắn tờ Giơ Mi ở sâu diễn đầu tiên chỉ tiến hành 8 phút, ghi bàn liền đến tới rồi, đây là hắn tờ giờ Mi ở Lido bàn thắng đầu tiên. Bọn dù sợ không có phụ lòng đại gia kỳ vọng, hắn dùng hành động thực tế chứng minh chính mình giá trị con người, hắn là tuyệt đối giới bóng đá siêu cấp siêu sao, hộp vừa vẹn vẹn chỉ có thể ngăn cản hắn 8 phút, không thể nhiều hơn nữa bất kỳ 1 phút rồi. Nước Anh giải thích ở làm càn nói khoác, bọn dù sợ cũng vọt tới sân bóng bên cạnh, hướng về hộp cửa fan bóng đá biểu diễn chính mình màu đỏ ảo đấu. Không nghi ngờ chút nào, vai hát lên bên trong lại là một mảnh tiếng vang lên lúc này chính là Trung Quốc bên kia Hoàng Kim thời gian 8 giờ tối nhiều trận này tiêu điểm thi đấu tự nhiên là bị trọng điểm tiếp sóng. làm ghê dẹt fan bóng đá Chiêm Tuấn cũng đang lớn tiếng la lên, vợ rủ sở. Hắn vẹn vẹn chỉ dùng 8 phút liền bắt được thủ bóng, 8 phút liền chinh phục cổ động viên ngoại hạng Anh, đây chính là hắn giá trị, đây chính là hắn năng lực. vợ rủ sở thu hoạch tờ giờ Mi ở lít thủ bóng Kim Li thủ bóng, cùng toàn đội đồng thời ở Highland sân bóng trắng trận chúc mừng. bên sân rổ giờ cũng giơ cao tay phải lên nắm tay, làm cái dễ thấy chúc mừng độc tác. Có điều Liverpool ghi bàn hoàn toàn không có đả kích hốt vừa, bọn họ cấp tốc tổ chức nổi lên phản công, đồng thời thiếu một chút liền thật sự san bằng tỷ số. Phút thứ 10, mặc dù Sở ghi bàn mới vừa mới qua đi, Hốt vừa ở hậu trường phát động chuyển xa, Liverpool bên này lộ rèn cùng Sở Cổ phối hợp sai lầm, dễ dàng thả để bỏ xuyên vào cầm bóng, thu được đối mặt không thành cơ hội. Có điều Togo người một lần cuối cùng lốt bóng đem bóng trở cao, để Liverpool tránh được một kiếp. Không thể không nói, Liverpool này hàng hậu vệ đúng là rất khiến người ta để thần. Hốt vô bỏ mất ghi bàn cơ hội tốt, Liverpool cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Phút thứ 24, bờ rủ sở kéo đến bên phải đường, tiếp bóng đối mặt Denly rụng sở, rủ sở thông thạo đảo chân, sau đó đột nhiên đẩy một cái, đem bóng từ đối phương dưới háng đưa tới, sau đó cấp tốc đổi tới tiếp bóng, bờ rủ sở đẹp đẽ xuyên háng qua người. Lần này tú kỹ thuật lại để cho nước anh giải thích hô to lên. Xuyên háng qua người sau khi, bờ rủ sở quả đoán lên chân chuyển ngang, đem bóng quét ngang đến bên trong vùng cấm. Sterling đúng lúc xuyên vào, ở chấm phạt đền phụ cận dùng má trong đẩy một cái, quả bóng lại một lần bay vào hụt vựa khung thành bên trong. Thi đấu mới tiến hành rồi hơn 20 phút, Liverpool đã ở Manhattan sân bóng hai bóng rất trước. Bộ Dù Sở Li rất tốt dung nhập vào đội bóng ở trong, rất chính mình hàng tiền đạo hợp tác phối hợp đến tốt vô cùng. Hắn ở mở tỷ số sau khi lại đưa ra kiến tạo, hoàn toàn chủ đạo cuộc tranh tài này. Liverpool không tới nửa giờ cũng đã hai bóng dẫn trước, có điều Toce Tino ở đây một bên một trận thao tác sau khi, họ vừa miễn cưỡng xem như là ổn định tình thế. Chỉ ít hiệp một thời gian sau này, Liverpool tuy rằng tình cảnh chiếm ưu, lại không có thể tiếp tục khoét điểm số lớn. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, Dù giờ cũng không có quá nhiều điều chỉnh, liên tục khen Bờ rủ Sợ liền xong được nhi. Xác thực tình thế trước mắt khá là có lợi, cũng không cần hắn làm quá nhiều điều chỉnh. Hiệp hai trận đấu bắt đầu sau, Liverpool cấp tốc liền mở rộng điểm số. Phút thứ 48, Gözat ở vùng cấm trước chuyển chéo, Coutinho ở bên trong vùng cấm tiếp bóng bị đeo dẹp đi, trọng tài chính lập tức liền phán phạt penalty. Mặc dù sở mang theo tờ giờ Mi ở lít lịch sử tiêu Vương thân phận đi đến Liverpool, penalty quyền không nghi ngờ chút nào là hắn. Kỳ thực mùa giải trước xạ dễ nổ tung biểu hiện thời điểm, hắn đều không thể bắt được đội bóng penalty quyền, lúc đó Liverpool bên trong là do Zac chủ đá penalty. Nếu như mùa giải trước Xu Thọ có thể chủ đá lời nói, cái tiêu bở dụ sở cùng rộ hơn nửa liền không lấy được châu Âu chiếc giải vàng. Có điều bây giờ rủ Sở đến, Gơ Zát cũng rất lấy đại cục làm trọng, chủ động để xảy ra chút bóng quyền. rủ Sở ôm quả bóng đi đến chấm phạt đền, hoàn toàn không để ý tới ở trước cửa gọi tới gọi lui lọ jit, trực tiếp đem bóng đá vào khung thành hữu trên góc chết bên trong. Bờ rủ Sở bắn tỉa trong số mệnh lập cú đút. Đây tuyệt đối là một hồi hoàn mỹ sâu diễn đầu tiên, rủ Sở ly đã hai bắn một chuyển, hắn đang dùng chính mình hành động thực tế chứng minh, cái gì là chân chính superstar Bờrù Sở, sân bóng sụp mạn. Đồng thời cái này tinh chuẩn cũng làm cho ta vang lên luật tứ kết nước Anh cái kia penalty nếu như lúc đó là bờ rủ sơ đi chủ phạt, nước anh chỉ ít có thể thu được một khối huy chương. Bình luận viên ở thổi phòng bờ rủ sơ đồng thời cũng thuận tiện chào phúng nổi lên Juni. Mới nửa trận đấu vừa qua khỏi một chút, Liverpool đã 30 dẫn trước Hull. Cuộc tranh tài này cơ bản không cái gì hồi hộp. Sau đó, Coutinho tuy rằng liên tục thay đổi người, nhưng cũng không thấy cái gì thực tế hiệu quả. Rất nhanh rổ giờ cũng tiến hành rồi thay đổi người. ẻm giờ chim lên sân khấu thay đổi biểu hiện bình thường sơ tơ dít, để Coutinho đẩy lên đá tiền đạo cánh trái. Sau đó hai bên nhịp điệu thi đấu bắt đầu chậm lại, Hull cũng nhân cơ hội chế tạo ra một ít uy hiếp. Phút thứ 62, Hậu của thay thế bổ sung ra trận mũ xa đệm bẻ lệ ở tiểu bên trong vùng cấm nhận được Denney Joser chuyền bóng hoàn thành đầy bóng, có điều Mino Netz thần dũng đem bóng đập ra. Phút thứ 72, E. J. Simpson xuất xa đánh trúng sà ngang, tiếp theo bắn ra đường biên ngang. Có điều những này đều không quá quan trọng, trái lại là phút thứ 76 thời điểm, hậu vệ cánh trái Mò đang phản kích bên trong nhận được Coutinho chuyền bóng, hoàn thành rồi một lần đối mặt khung thành phá cửa. Mò là năm nay mùa hè mới từ Sevilla gia nhập Liên minh Liverpool, đây là hẳn Liverpool thủ bóng, đồng thời cũng là triệt để giết chết thi đấu ghi bàn. Lần này Hậu thủ không dễ chết đệ chịu thua. Liên như vậy, bọn dù sở hai bắn một chuyển trợ giúp Li vờ sân khách 40 đại thắng vượt vượt, hoàn thành rồi một lần hoàn mỹ sâu diễn đầu tiên. Thi đấu lúc kết thúc, bọn dù sở ở đây một bên tiếp thu tiếp theo phòng vấn lúc, hô lớn ra một câu, Bắc London bầu trời là thuộc về màu đỏ. Lần này Arsenal fan bóng đá vui vẻ hơn, có điều bọn dù sở cũng triệt để lên hỗn của fan bóng đá danh sách đen giờ mi Premier League vòng thứ 3 thi đấu ở trong, ít lưu ý vẫn là không biết. Lạnh nhất chính là Man City song hùng. Man City ở sân nhà không một bại bởi Salford City, mà MU thì lại sân khách không không thuận bình Burnley, lần này trực tiếp song hùng biến song hùng đặc biệt là MU, mới vừa mới ở mùa hè chuyển nhượng trên cùng đánh 200 triệu, hiện tại nhưng một tháng khó cầu. Mùa giải mới bắt đầu tới nay, MU ở giờ giờ mi ở League 3 cuộc tranh tài biểu hiện là hai hòa một thua. Phạm Đầu Bếp khả năng là cảm thấy dạy học MU tính khiêu chiến không đủ, liền đang cố ý nâng cao bắt đầu độ khó. Như thế vừa nhìn lời nói, Phạm Đầu Bếp cũng thật là cái có tình hoài người. Ngoại trừ Man City song hùng ở ngoài, Arsenal cũng ở sân khách 11 đánh hòa lên lớp mạ lệ Manchester City. Hiện nay tỏ giờ mi ở lịch ba vòng qua đi bảng tổng sắp trên, Chelsea lấy 3 thắng liên tiếp lĩnh chạy lộ bảng, biểu hiện khá là hung hăng đây là Mourinho hai tiến cung Chelsea năm thứ hai, mục hai năm đội bóng mà, mọi người đều hiểu, sắp thực khá là vướng tay chân. Có điều xếp hạng thứ 2 thứ 3 đều không đúng thường quy sáu cường đội bóng, người thứ hai chính là Spurs, bọn họ cũng tương tự là 3 thắng liên tiếp, bởi vì hiệu số bàn thắng thua thế yếu mà đánh phải Chelsea sau khi. Người thứ ba là Aston Villa, thành tích của bọn họ là 2 tháng một bình. Sau đó chính là Liverpool Man City cùng hộ vừa này ba đội đều là hai thắng một phụ có 6 điểm thành tích, có điều Liverpool và dựa vào hiệu số bàn thắng thua trên ưu thế, tạm thời chen vào bốn vị trí đầu. Không thể không nói, 40 đại thắng hỗn của trận này liền trực tiếp kiếm bốn cái hiệu số bàn thắng thua, hỗn vừa Laoka là cái thật tốt người ở sau đó chính là Arsenal xếp hạng thứ 7, MU bài thứ 14, 14. Có điều nói tóm lại, hiện nay giờ mi ở list vẹn vẹn chỉ tiến hành ba vòng, điểm xếp hạng trên còn rất khó nói minh vấn đề. Lại như Sir City cùng Villa, bọn họ tuy rằng tạm thời tiến vào bốn vị trí đầu, nhưng không ai sẽ cảm thấy bọn họ thật có thể đem cái bài danh này vẫn duy trì đến mùa giải kết thúc. Chương 321, Tao ngộ liên tiếp thất bại. Chương 321, Tao ngộ liên tiếp thất bại. Bở rủ sợ lấy Hạt Trịt biểu hiện xuất sắc, trợ giúp Liverpool ở sân nhà 31 đánh bại lù Ổ Mâu Lôi Tì, bắt được mùa giải này Chamti Onlit thủ phen thắng lợi, đồng thời cũng là thời gian qua đi 5 năm, Liverpool lại một lần nữa ở Chamti Onlit trên sàn thi đấu đạt được thắng lợi đồng thời cái này Hạt Trịt, cũng làm cho bờ rủ sợ trở thành Chamti Onlit cải chế sau, liverpool trong lịch sử người thứ ba hoàn thành Chamti Hạt cầu thủ, chỉ đứng sau Hận cùng bận Trận đấu kết thúc lúc, bên sân bên trong đâu đâu cũng có hô lớn suốt tơ bở rủ sở âm thanh ở đây một bên tiếp nhận rồi phỏng vấn, và rủ sở cũng rất thuận theo dân ý, đem mình áo đấu thời ra ném cho các cổ động viên. Trải qua cuối tuần giải đấu bạo lệnh sau khi, Lee vợ buôn xem như là ở Trang Tý trên sàn thi đấu tìm về bãi. Có điều nói đến, bại bởi Villa cũng không tính là gì đại lệnh, dù sao Villa cũng là đã từng vô địch Trang Tý cấp đội bóng, hơn nữa Villa ở mùa giải này tờ giờ Mi ở Lít bắt đầu tương đối khá. Hiện nay ba thắng một hòa giữ cho không bị bại, là Chelsea ở ngoài duy nhất một nhánh giữ cho không bị bại. Tờ giờ mi ở Ly nói đến Arsenal cũng là bất bại. Có điều Arsenal là một thắng ba hòa bất bại, cùng người ta loại kia bốn thắng liên tiếp hoặc là ba thắng một hòa bất bại so ra có chút không giống nhau. Lắm ở tuần này Trang Di vòng bảng thi đấu ở trong, vẫn là xuất hiện hai trận ít lưu ý đầu tiên chính là Atletico Madrid, bọn họ làm mùa giải trước La Liga quán quân kiêm Trang Di On bán kết, lại sân khách 23 bại bởi đội bóng của Hy Lạp Quả thật có chút ngoài dự đoán mọi người. Liên coi như bọn họ liên tiếp tổn thất Diego Costa cùng Cu Toa những này hạt nhân cầu thủ, cũng không phải liên chi đội bóng của Hy Lạp đều đánh không lại A mà khác một hồi chính là PSG sân khách 11 đánh hỏa Azad. PSG gần nhất mấy năm qua, hàng năm đều gào thét muốn xung kích vô địch Tram Tý thế nhưng hàng năm đều không thể ở Trang Tý trên sàn thi đấu đánh ra chân chính thành tích tốt. Mãi cho đến hiện tại, PSG đội xử Trang Tý tối thành tích tốt, đều vẫn là lúc trước 94-95 mùa giải sáng tạo bán kết ghi chép. Nói cách khác. Những năm này PSG liền ngay cả đội xử ký thu đều còn không đội kịp, chớ nói chi là lại đổi mới cao ở vòng đầu tiên vòng bảng thi đấu cùng tổ khắc một cuộc tranh tài bên trong, Rio tọa trấn sân nhà 51 đại thắng dẻo, vì lẽ đó bọn họ dựa vào hiệu số bàn thắng thua trên ưu thế, tạm thời xếp hạng vòng bảng số 1, Liverpool vòng bảng thứ 2. Xem ra, nay vòng bảng xác thực chính là Rio Liverpool dắt tay ra biên cái bấy. Mà giờ mi ở list xuất chiến cái khác 3 chi đội bóng ở trong, Arsenal ở sân khách 0-2 bại bởi Dortmund, Man City sân khách 0-1 bại bởi Bayern, Chelsea sân nhà 11 đánh hòa sở cốt không bốn lần này ở giờ mi ở lit cùng Bundesliga đại chiến là Bundesliga bên kia chiếm ưu, bờ rủ sở đội bóng cũ sở có 04, bọn họ làm đường kim vô địch vẫn là đánh ra một chút quán quân khí khái, có thể ở sở camfort vs bắc hà chelsea đây tuyệt đối là một cái rất lý tưởng thi đấu kết quả, bởi cái khác ba đội đều không có thể thắng bóng, liền liverpool liền thành vòng đầu tiên xuất chiến ở giờ mi ở lit 4 đội ở trong duy nhất một nhánh thắng trận đội bóng, mặt khác đáng nhắc tới chính là bờ rủ sở hoàn thành hạt chì sau khi hắn cũng tạm thời leo lên trang tian lit bảng vua phá lưới người thứ nhất ở vòng đầu tiên vòng bảng thi đấu ở trong. Bờ rủ sợ cùng Otto Bù Lạ Himet đều hoàn thành rồi Hachid, liền hai người đồng thời đặt ngang hàng đầu bảng. Có điều Liverpool thi đấu là ở thứ 3 muộn tiến hành, Otto thi đấu là ở thứ 4 muộn tiến hành, vì lẽ đó Bờ rủ sợ vẫn là cấp trước một bước trở thành mùa giải này cái thứ nhất hoàn thành trang T1 mang mũ cầu thủ. Còn có chính là, lần này Hachid, là Bờ rủ sợ ở trang T1 vòng bảng thi đấu trên cái thứ nhất Hachid, đồng thời cũng là hắn nghề nghiệp cuộc đời người thứ 300 T1 Online Hachid 12 13 mùa giải trang T1 tứ kết đối mặt Barca mang ngũ, 13 14 mùa giải trang tứ kết đối mặt PSG mang ngũ, hơn nữa bây giờ lần này Bảo rủ sở hoàn thành rồi 3 lần Champions League, đây là dưới bóng đá ở trong chỉ đứng sau Messi ghi chép ở dưới bóng đá ở trong, Champions League. Mang mũ số lần nhiều nhất tạm thời là Messi, hắn tổng cộng ở Champions League ở trong từng có 4 lần mang mũ. Mà bảo rủ sở ở chính mình 3 cái mùa giải Champions League ở trong, mỗi mùa giải hoàn thành một lần hạt bây giờ mang mũ số lần đạt đến 3 lần, cùng ấn dạ phi đồng thời đặt ngang hàng thứ hai, vẹn vẹn chỉ so với Messi thiếu một lần. Cho tới cái lời nói, hắn Champions thời đỉnh cao còn chưa tới, tạm thời chỉ có hai lần Champions League mang mũ còn không bở dụ sợ nhiều đồng thời bợ rủ sở ba cái trang tí on lit hat là phân biệt đại biểu hai nhà câu lạc bộ đánh vào, vì lẽ đó hắn cũng đã trở thành trang tí on lit trong lịch sử người thứ 9 đại biểu không giống đội bóng hoàn thành trang tí on lit hat cầu thủ. Có điều có một chút chính là, trước đây cái kia tám cái đại biểu không giống đội bóng mang ngũ cầu thủ ở trong thì có một cái Liverpool xuất thân cầu thủ Michael ẩn. Hắn phân biệt đại biểu Liverpool cùng MU hai nhà tử địch đội bóng đều hoàn thành quá trang tí on lit hat đây là khá là thần kỳ. Không biết hắn nên là Liverpool huyền thoại đây, vẫn là MU huyền thoại. 3 Bở rủ Sở một cái hắc chỉt liền sáng tạo rất nhiều ghi chép, cũng làm cho nước Anh các truyền thông có trắng trận đưa tin đề tài. Gần nhất mấy ngày nay, Bở rủ Sở lại một lần trở thành nước Anh các truyền thông trang báo con cưng, khắp nơi đều có tên của hắn. Bá Net còn cố ý nhắc lên chuyện này, hắn cho rằng đây là chuyện tốt, có thể giúp Bở rủ Sở làm một hồi tuyên truyền, vì là cuối năm cạnh tranh quả bóng vàng làm chuẩn bị. Có điều Bở rủ Sở còn không cao hứng hai ngày đây, việc không tốt lại tới nữa rồi. Ngày 20 tháng 9, The, The Mi ở lịch vòng thứ 5, Liverpool đi sân khách khiêu chiến hẻm ở West Ham United. Vốn là Bở cảm thấy, thừa dịp thắng trận khí thế, Đi sân khách lẽ ra có thể ung dung bắt ba điểm. Thi đấu vừa bắt đầu cũng là hướng về phương hướng này đi, bọn rủ sở ở hiệp 1 phút thứ 18 liền lợi dụng đá phạt trực tiếp hoàn thành phá cửa, trợ giúp Liverpool đạt được dẫn trước. Sau đó thi đấu một lần gió êm sóng lặng, nhưng hiệp 2 không tới 20 phút thời gian, Liverpool liền ném ba bóng đặc biệt là hiệp 2 vừa mới bắt đầu, đội bóng trực tiếp 6 phút liền ngay cả thua hai bàn, đem bọn rủ sở đều cho làm bối rối. Nay điều hàng hậu vệ, quả thực chính là cái tiền sử hồ lớn. Liên như vậy, Liverpool toàn đội sĩ khí gặp to lớn đà kích, bỏ ra đến nửa ngày mới miễn cưỡng nhắc tới. Nhấc lên đội được sở Tơ Linh ở phút thứ 88 hòa nhau một bóng thời điểm, cái kia đã quá chế. Thi đấu đại cục đã định. Liverpool sân khách 23 bại bởi West Ham U18. Tào ngộ Tờ Mi ở Lít 2 liên tiếp thất bại. Khả năng Tờ Mi ở Lít so với Trang Tỷ On Lít còn khó hơn đánh đi. Ta cũng lý giải không được, chúng ta vì sao lại thua trận cuộc tranh tài này? Sau trận đấu tiếp thu phóng viên phòng vấn lúc, bờ rủ sở lại như vậy trả lời. Hai liên tiếp thất bại sau khi Liverpool giải đấu xếp hạng lần thứ hai trượt, trực tiếp rơi đến Tờ mi ở Lít đệ 11 vị. Xếp hạng đệ 12 vị vừa vẫn chính là MU. Hiện tại hai đội thành hàng xoắn. Mấy ngày trước thời điểm, cổ động viên Liverpool còn đang cười nhạo MU, nói bọn họ cùng đánh 200 triệu, nhưng ở tờ Mi Leeds đánh cho cùng tức như thế. Hiện tại Liverpool liền trượt tới MU phụ cận, cũng cùng thị khác biệt không lớn đáng nhắc tới chính là, vòng này The, The Mi Leeds là ít lưu ý một đồng lớn. 6 cường đội bóng ở trong, chỉ có Arsenal là thành công bắt 3 điểm. Ngoại trừ Liverpool bại bởi hẻ mở ở ngoài, MU sân khách 35 bại bởi Leicester City, vắt đi đánh vào một bóng. Hội của sân nhà không một bại bởi West Brom, còn có Man City cùng Chelsea Song Lam đại chiến đánh thành 11 hòa. Chelsea và The Mi ở League 4 thắng liên tiếp bị chung kết, nhưng bọn họ xem ra vẫn là cái kia chi tối có quán quân tương đội bóng. Kỳ thực cũng chủ yếu là cái khác 5 đội tôn lên đến được, để Chelsea cái này 4 thắng 1 hòa thành tích xem ra phi thường đẹp đẽ. chương 322, Li Kỳ V Nanti Đại Chiến chương 322, Li Kỳ V Nanti Đại Chiến Liverpool ở London sân khách 23 bại bởi HM, tao ngộ The Mi ở League 2 liên tiếp thất bại. Có điều toàn đội trên giới đều không có thời gian đi nhục trí. Bởi vì giờ mi ở lịch lịch thi đấu rất căng ở giờ mi ở bên này, nếu như trong nước hai hạng cuộc thi đấu cùng Âu chiến đều đi được khá xa lời nói, nói thí dụ như đều đánh vào cái vòng bán kết cái gì, vậy tuyệt đối là một toàn bộ mùa giải hạ xuống đều không thời gian nghỉ ngơi, hầu như mỗi cái chu cũng là muốn một tuần xong thi đấu. Ngày 23 tháng 9, tuần này, England League cuộc vòng thứ tư ngày thi đấu, Liverpool ở sân nhà nên chiến ngoại hạng Anh đội bóng Middlesbrough. Cuộc tranh tài này, dự giờ vốn là sắp xếp chính là thay thế bổ sung xuất chiến, đội bóng ở hiệp một liền đạt được dẫn trước, thế nhưng hiệp hai bị đối phương san bằng. Dưới tình huống như thế, Bộ rủ sở cùng sở Sterling song song thay thế bổ sung ra trận, hy vọng có thể ở sân nhà bắt thi đấu. Tuy rằng bờ rủ sở thay thế bổ sung ra trận, nhưng cũng không thể ngăn cản thi đấu tiến vào bù giờ thi đấu. Cũng may bù giờ thi đấu bên trong, bờ rủ sở dựa vào năng lực cá nhân hoàn thành mạnh mẽ đột phá sau phá cửa, trợ giúp Liverpool lần thứ hai đạt được dẫn trước. Thế nhưng ở bù giờ thi đấu sắp lúc kết thúc, sở Sterling tiểu tử này chơi hoa hoạt, ở khu vực nguy hiểm dẫn bóng tú kỹ thuật, bị đối phương thô bạo cấp đoạn sau khi cấp tốc phá cửa, lại một lần san bằng tỷ số. Tuy rằng bờ rủ sở mang theo các đồng đội hướng đi trọng tài trách cứ, đối phương mới vừa cướp đoạn là cái phạm quy động tác, nhưng cũng không có được đáp lại. Liên như vậy, hai bên bất đắc dĩ chỉ có thể tiến hành penalty đại chiến. Cũng may đây là cúp liên đoàn, nếu như cúp FA lời nói, hai bên đá hỏa là muốn trùng thi đấu, đó mới càng phiền thoái. Cũng bởi như thế, bờ dù sợ trải qua chính mình nghề nghiệp cuộc đời dài đằng đẵng nhất lại tối ly kỳ một hồi penalty đại chiến. Bờ dù sợ cái thứ nhất đại biểu Liverpool ra trận, chủ phạt trong số mệnh, nhưng Mitre rụt bên kia chủ phạt bằng phúc đức bị Mì nổ nẹt cho nhào đi ra. Sau đó hai bên đều phân biệt trong số mệnh Bốn vị trí đầu vòng Penalti kết thúc, Liverpool 4-3 dẫn trước. Sau đó chỉ cần Liverpool thứ 5 ra trận cầu thủ Penalti trong số mệnh, vậy thì trực tiếp kết thúc thi đấu. Có thể thứ 5 ra trận chính là Sterling, tiểu tử này vẫn là quá non điểm, tâm thái không được, hắn đem bóng đá bay, tiếp theo Mitresber rút thứ 5 Penalti trong số mệnh, hai bên tiến vào càng kích thích thêm phạt. Penalti thêm phạt ở trong, hai bên lại đều bất ngờ không phát nào chuyện, Penalti đại chiến điểm số trả sát sượt liên tục tăng lên. Làm hai bên từng người đệ 10 cái ra trận cầu thủ đều phân biệt trong số mệnh sau, Penalti điểm số biến thành 99, bình luận viên đàm luận nổi lên cái kỷ lục này. Nay vốn là là bị cho rằng một hồi hồi hộp không lớn thi đấu, có thể hai bên nhưng vì chúng ta kính dân một hồi thần kỳ thi đấu. Đây là England League Cup trong lịch sử, lần đầu xuất hiện Penalti đại chiến tiến hành rồi vượt qua 10 vòng tình huống, cuộc tranh tài này ghi vào cúp liên đoàn sử sách. Sau đó hai bên đệ 11 cái cầu thủ ra trận, đều là hai bên từng người thủ môn. Hai cái thủ môn cũng rất ra sức, đều tiếp tục phạt bên trong. Liên thay phiên một vòng sau khi, bọn rủ sợ lần thứ hai ra trận chủ đá penalti, đây là Penanti đại chiến vòng thứ 12. Vẫu dù sờ lần thứ 2 chủ phạt trong số mệnh, đối phương cũng tiếp tục chủ phạt trong số mệnh, penalty điểm số tiếp tục lên trên nửa chướng. Làm hai bên tiến hành đến vòng thứ 15, cũng chính là vòng kế tiếp lại muốn đến viên Sterling cái hố này hàng thời điểm, Mitlesbour rút bên kia rút cục chịu không nổi, bọn họ penalty phạt làm mất đi. Liên như vậy, Liverpool cùng Mitlesbour ở 90 phút chiến thành 11 hòa, 120 phút chiến thành hai, hai hòa, sau đó tiến hành một hồi lễ mê 15 vòng penalty đại chiến qua đi, Liverpool lấy tổng số điểm 1615 đào thải Mitlesbour, thành công thăng cấp vòng kế tiếp. Không thể không nói Cuộc tranh tài này thực sự là rất thần kỳ. Bọn rủ sở cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này, cảnh tượng hoành tráng. Có điều nói tóm lại, cuộc tranh tài này nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Dù giờ sắp xếp thay thế bổ sung xuất chiến, chính là muốn nhưng mà chủ lực cầu thủ nghỉ ngơi. Nhưng là ở cục diện không lý tưởng tình huống, bọn rủ sở cùng sở Tơ Linh hai cái then chốt cầu thủ đều thay thế bổ sung ra trận. Hơn nữa hai người ra trận sau khi vừa không có nhanh trong kết thúc thi đấu, trái lại là đánh một hồi bù giờ thi đấu sau khi, lại tiến hành rồi một hồi dài đến 15 vòng penalty đại chiến. Một cuộc tranh tài hạ xuống. Đội bóng mặc dù là thành công thăng cấp, nhưng then chốt cầu thủ trái lại bị làm cho càng mệt nhọc. Không thể không nói, Rô Rơ quả thật có chút thiếu kinh nghiệm. Loại này cúp liên đoàn thi đấu, hắn vừa muốn thắng được thi đấu, lại lo lắng chủ lực cầu thủ mệt nhọc. Tại đây loại lo được lo mất tâm tình bên dưới, trái lại làm cho càng lúng túng ba. Liverpool sân nhà Peñanti đại chiến đánh bại Midlands rụt thăng cấp sau, căn cứ FA bên kia rút thăm, đón lấy cúp liên đoàn vòng thứ tư, cũng chính là thập lục cường. Đối thủ của bọn họ là Cervancy, hơn nữa đồng dạng là sân nhà tác chiến. Lần này Rô lại trọng phạm khó khăn, đối thủ không mạnh hơn nữa còn có ưu thế sân nhà. Cái kia có phải là nên tranh thủ tiếp tục thăng cấp đây. Cúp Liên đoàn vòng thứ 3 thi đấu bên trong xuất hiện hai trận đại úy lưu ý, phân biệt là MU sân khách không muốn thảm bại cho Livvan đội bóng như Tottenham, Arsenal sân nhà 12 bại bởi Southampton. MU cùng Arsenal này hai chi lưu lượng đội bóng bị nốc ao, lại vì là nước Anh các cổ động viên chế tạo không ít cho cười. Arsenal còn nói được, bọn họ dù sao cũng là bại bởi Tottenham ở Elite, hơn nữa là thay phiên ra trận tình huống một bóng tiểu phụ, cũng không tính là gì. Nhưng MU bên kia nhưng là thần kỳ, lại ở bốn bóng thảm bại cho một nhánh Livvan đội bóng, nước Anh đệ ba cấp bậc đội bóng. Gần nhất khoảng thời gian này MU ở các hạng thi đấu đều thành tích gây go, cổ động viên Manchester United cũng rất gấp. Mùa giải trước MU không đánh được, lúc đó MU trên dưới có thể đều là nhất trí đem va suy cho MS, nhận làm chủ yếu là Mạc Thiên mới năng lực không được đi lên trước nữa một cái mùa giải. Lúc đó Ferguson nhưng dù là mang theo đồng dạng một đám cầu thủ bắt được tờ giờ mi ở Lít Quán Quân, làm sao đến MS trong tay, liền ngay cả Âu Chiến Tư Cách đều không lấy được cơ chứ. Này không phải năng lực không được là cái gì? đương nhiên, cũng có người cho rằng MU tầng quản lý không có cho đầy đủ chuyển nhượng dẫn viên, cái này cũng là một nguyên nhân quan trọng. Nhưng hôm nay Van Gaal đến rồi. Đây chính là châu Âu danh xoái, mới vừa dẫn dắt đội tuyển Hà Lan thu được gật cột người thứ 3 thành tích tốt. Chuyển nhượng dẫn viên cũng có, cùng đánh 200 triệu, là cái này mùa hè ở trên chuyển nhượng thị trường nền tiền nhiều nhất đội bóng. Có thể mơ ưu thành tích vẫn không được, giờ mi ở ở trong biểu hiện không tốt, cúp liên đoàn cũng bị một nhánh Litoan đội bóng tàn sát bị knock out. Cũng còn tốt bọn họ không cần đánh Âu chiến, không phải vậy còn không biết sẽ ở Âu chiến đấu đánh ra cái loại chim gì dạng đây. Lần này đám cổ động viên Manchester United có chút mê man, không biết đội bóng đến cùng ra vấn đề gì. Vừa vận gần nhất khoảng thời gian này, rồi bởi vì cùng giao ra hạn hợp đồng vấn đề xuất hiện bất đồng liên nước anh các truyền thông liền lẫn lộn nổi lên rộ phải về ưu tin tức ngược lại tăng giá liên mà thường thường đều làm miễn phí không trả giá chúng quanh giúp người tăng giá hơn nữa giàu cũng không phải người ngoài liên gần nhất cổ động viên manchester United lại làm lên để rộ trở về cứu vớt đội bóng ngọc đẹp có người nói là đã bắt đầu kéo hành vi do biểu hiện gần nhất quả thật không tệ bờ rủ sở mới vừa ở champions league đến rồi một lần hat-trick liền hắn ngay ở la liga đến rồi một cái bộ kẹ ngược lại hai người xem như là đối đầu năm nay quả bóng vàng cơ bản chính là hai người bọn họ cạnh tranh lẫn nhau có điều bờ rủ sở ở champions league hat-trick tuy rằng mắt sáng nhưng tờ mi ở list bên này thành tích liền không quá lý tưởng, vì lẽ đó hắn cũng phải mau mau nỗ lực một hồi, tận lực để Liverpool trở lại nên chờ vị trí đi. Bốn người đứng đầu mới là Liverpool nên chờ vị trí, đó là không nghi ngờ chút nào. Hơn nữa vòng kế tiếp ngoại hạng Anh, Liverpool sắp sửa ở sân nhà nên chiến cùng thành tử địch Everton, Manchester United của Derby một tới. Chương 324, Derby chiến thắng. Chương 324, Derby chiến thắng. Liverpool cùng Everton Manchester United Derby chỉ tiến hành không tới nửa giờ liền sản sinh hai cái đi bàn, hơn nữa đều có không sai xem xét tính. Có điều Everton ở san bằng điểm số sau khi rất nhanh sẽ tao ngộ bị động thay đổi người. Phút thứ 30, Everton bèn chuẩn tiền phong mì giật ở cùng sở gù đối kháng bên trong kéo thương bắt đùi, cho nên bọn họ đổi Island giữa sân Macca đi, xem như là một cái hơi chút bảo thủ bị động thay đổi người đối với Everton tới nói, hiện nay cái này đã hòa điểm số chính là rất tốt, bọn họ đại khái cũng không hy vọng quá có thể ở Anfield đánh bại Liverpool. Hiệp một thời gian sau này, Liverpool lần thứ 2 khởi sướng một làn xong thế tiến công, nhưng cũng không có thể tìm tới lần thứ hai ghi bàn cơ hội, hai đội lấy 11 điểm số kết thúc hiệp một. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, rô lần thứ 2 cường điệu tấn công, cường điệu trước sân phối hợp. Giai đoạn hiện nay Rô-rơ, hắn đối với tấn công chấp nghiệm vẫn là thần đạo. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu sau, Liverpool bên này cũng bắt đầu xuất hiện cầu thủ bị thương. Phút thứ 51, Stoner đối với lấy lạ nạ soát bóng, dẫn đến người sau bị thương xuống sân. rô bất đắc dĩ để người CB mạ cổ vịt lên sân khấu. Lần bị thương này cũng dẫn đến hai bên xuất hiện một chút khẽ miệng tranh chấp, cuối cùng lấy Atkinsần cho Stoner phát một tấm thẻ vàng mà kết thúc. Bất quá lần này tranh chấp qua đi, Liverpool nhưng cấp tốc đạt được ghi bàn. Phút thứ 54 Mắt thấy đội bóng cùng đối thủ rơi vào cuộc chiến đấu, Bọ rùa sở thử nghiệm chính mình tìm cơ hội. Hắn ở vùng cấm trước cầm bóng, thông thạo biến hướng động tác giả, hướng về phải hất bóng cất bước. Tiếp theo cấp tốc dừng bóng, một hồi đem cùng phòng thủ Bọ rùa sở ga zet bà dì qua lại đến mê man đầu chuyển hướng, thiếu một chút liền ngã trồng võ ở trên sân bóng. Bà dì tuy rằng miễn cưỡng ổn định thân hình không có ngã trồng võ, nhưng Bọ rùa sở từ lâu đưa hắn bên cạnh người quá khứ, ở sở tôn nở cùng dạo yẹ e cả hai người chạy tới trước, ở bên trong vùng cấm hoàn thành một lần sớm cướp bắn. Pha bóng này đánh ra không sai ép sát mặt đất chém, quả bóng dán vào thảm cỏ bay về phía khung thành dưới góc trái. Nước Mỹ thủ môn hợp tuy rằng tận lực cứu thua, nhưng ở hắn ngã xuống đất trước, quả bóng từ lâu trước một bước từ hắn dưới nách chạy tới, bay vào khung thành bên trong. Bở rủ sở phi thường đẹp đẽ đi bàn. Bở rủ sở dựa vào linh hoạt biến hướng đột phá quá đi bà gì, sau đó ở bên trong vùng cấm quả đoán xuất gôn, trợ giúp Lee và lại một lần nữa đạt được dẫn trước. Đây là bở rủ sở lần thứ nhất tham gia mẹ sở xí hắn chính là thu hoạch chính mình Debbie thủ bóng, hơn nữa trước hắn còn có quá một lần kiến tạo. Bở bàn. Để sân Anfield bên trong lần thứ 2 vang dội suốt Potter bỡ rủ sở tiếng hoan hô đồng thời bỡ rủ sở cũng lại một lần nữa cùng các đồng đội ở đây một bên trắng trận chúc mừng, tiếp thu sân nhà fan bóng đá nhiệt tình chúc phúc. Bỡ rủ sở cái này ghi bàn tuy rằng phát sinh đến tương đối sớm, đón lấy thi đấu còn có rất nhiều thời giờ, nhưng cũng vẫn là thành thi đấu cái cuối cùng ghi bàn. Thời gian sau này, Everton tuy rằng điều binh phỉ tướng, đem bọn họ mùa hè mới vừa miễn Tô, O đều thay chẳng, nhưng cũng vẫn là không làm nên chuyện gì. tô từ lâu không phải năm đó châu phi báo săn, hiện tại nhiều nhất chính là chỉ mèo giả, lực sát thương tương đương có hạn không đúng vậy sẽ không ở Everton đánh thay thế bổ sung cho tới Everton hiện nay đương ra ngôi sao bóng đá Lukaku hắn mặc dù là cái có năng lực cầu thủ nhưng cũng là xương tên đánh không được ngang trường ngược ngược món ăn lời nói Lukaku là tiện tay nắm đến sự nhưng muốn đánh đội mạnh Lưu Viên Ngoại liền phi thường dễ dàng ẩn thân cuộc tranh tài này Lưu Viên Ngoại liền việc nghĩa chẳng từ ẩn thân một cả chàng đều cùng biến mất rồi như thế liên như vậy dựa vào bờ rủ sơ một chuyển một bán Liverpool ở sân nhà 21 đánh bại Everton bắt mùa giải này trận trước mẹ sẽ sì Derby thắng lợi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Everton bên kia còn có người tìm đến Bở rủ sở trao đổi hảo đấu, là đối phương 94 năm tiểu tướng Bở dạo Đình. Cái tên này có người nói cũng là có hoa kiều huyết thống, hắn ở thi đấu thời khắc cuối cùng, Everton mắt thấy vô vọng san bằng điểm số tình huống thu được ra trận cơ hội, nhưng hắn lên sân khấu sau rất nhanh thi đấu liền kết thúc. Kỳ thực huấn luyện viên Everton mạo tin nhẹ cũng không hy vọng hắn có thể đi đến làm ra chút ít cái gì đến. Mặc dù là đối địch đội bóng cầu thủ, Bở rủ sở vẫn là đồng ý cùng đối phương trao đổi hảo đấu. Nay bản thân đối với bờ rủ sở liền không ảnh hưởng nhiều lắm, đúng là tiểu tử kia cứng đầu cứng cổ. Tại đây loại cùng thành Derby bên trong đội theo đối phương đương ra ngồi sau bóng đá đổi thao đấu. Sau trận đấu không bị cổ động viên Everton phun chết người mới là lạ ba. Từ giờ ở lượt vòng thứ 6 giải đấu ở trong Liverpool ở sân nhà 21 đánh bại Everton, cuối cùng cũng coi như là bật động giải đấu liên tiếp thất bại xu hướng suy tàn. Vòng này cái khác thi đấu bên trong Chelsea, Man City cùng MU đều phân biệt thắng trận. Có điều Arsenal cùng Hull vừa ở Bắc London Derby ở trong chiến thành 11 hòa, song song ném mất hai phần. Nếu như vậy, ở mới nhất bảng tổng sắp trên Chelsea vẫn là tiếp tục chiếm cứ đầu bảng. Man City cũng trở về đến 4 vị trí đầu. Mà Liverpool rũi vào trận này derby thắng lợi, cũng leo lên đến người thứ 7 vị trí, xem như là ở xếp hạng trên hơi hơi đẹp đẽ một ít. MU tiếp tục lạc hậu Liverpool một vị trí, xếp hạng thứ 8. Tottenham ở đã tiến hành rồi 6 vòng, cũng có người bắt đầu quan tâm bảng vua phá lưới chờ xếp hạng ở mới nhất Tottenham ở Leeds trên bảng vua phá lưới. Chelsea Diego Costa lấy 8 cái ghi bàn xếp hạng đầu bảng, Và rủ sợ lấy 5 cái ghi bàn xếp hạng thứ 2, Man City Aguizzo lấy 4 cái ghi bàn xếp hạng thứ 3. Cái bài danh này cũng rất phù hợp mong muốn. Ba người bọn họ chính là hiện nay ở giờ mi ở lit nổi tiếng nhất tiên phong xạ thủ. Agüero từ lâu ở tờ giờ mi ở lít chứng minh chính mình. Mang đội Man City bắt hai cái ở giờ mi ở lít quán quân. Diego cột sở chỗ mạng là mùa giải trước Atletico lệ đương ra ngôi sao bóng đá. Trợ rút cổ nở nợ rột bắt La Liga quán quân trọng yếu công thần. Bất dù sở càng là mùa giải trước mang đội thu được vô địch Champions League người, thậm chí có thể nói là hiện nay tờ giờ mi ở lit đầu bảng ngôi sao bóng đá. Ba người bọn họ chiếm cứ bảng vua phá lưới vị trí thứ ba, đương nhiên là khá là hợp lý. Có điều Diego đi, Costa xếp hạng so với Bờ rủ sở cao hơn nữa, đây là hơi chút bất ngờ. Gần nhất thì có nước Anh truyền thông ở lẫn lột, xương cổ sở chỗ mạ là Bờ rủ sở cáng xuất sắc giờ mi ở lít dẫn viên. Ngược lại đối với những người truyền thông tới nói, một ngày không lập chút ít tin tức bọn họ liền cả người không thoải mái. Cũng may Bờ rủ sở còn có một cái tram tí on lít hát chỉ đấy, đây là hắn so với Costa biểu hiện cáng xuất sắc địa phương. Kỳ thực hiện nay tờ giờ mi ở lít bắn tay chạm bóng tinh ở trong, nên còn có van si một vị trí hắn nhưng là trước liên tục hai cái mùa giải phân biệt đại biểu Arsenal cùng MU đều thắng được tờ giờ Mi ở Lít trước giải vàng đỉnh cấp sát thủ đang xác định bở rủ sở gia nhập liên minh tờ giờ Mi ở Lít trước các truyền thông nhưng là nhất trí cho rằng Van Si mới là mùa giải mới tờ giờ Mi ở Lít trước giải vàng mạnh mẽ nhất người cạnh tranh có điều mùa giải mới bắt đầu tới nay MU biểu hiện tương đương giấy rùa Van Si biểu hiện cũng không như ý muốn hiện nay 6 vòng giải đấu chỉ đánh vào hai bóng nhìn dáng dấp là không nhiều lắm cơ hội đi tranh thủ tờ giờ mi ở Lít trước giải vàng Van Tersi chủ động lùi cẩn mùa giải này tờ giờ mi ở Lít trước giải vàng hay là muốn xem mở rủ sở Agüiro cùng đi hey, go, Costa ba người cạnh tranh.